q u y ba chương năm trăm hai mươi tám trong rừng đ u ổ i trốn đêm vắng thâm trầm phủ quang sương khói tây long sơn t r ù n g sơn mộ d u n g cốc bên trong cốc Chặt cây phía trên một trùng trong đêm thoát s á c thật không dễ dàng rút đi cổng k ả n h thân thể muốn hoa kén thành bướm nhưng không ngờ vốn không thấy dị t h ư ờ n g chặt cây phía trên ngụy thành cảnh cây hoa văn bọ ngựa dần hiện thân hình chính tại bướm đêm muốn vũ cánh bay cao trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra như đ a o chân trước đ ê m muốn bay cao chi điệp gắt g à o khóa lại đang muốn ăn như gió cuốn lại nghe được cánh kích động thanh âm b ỏ ngựa kinh động m u ố n vứt bỏ trong chân con mồi chạy trốn lại chạy không thoát chim sẻ càng nhanh một hơi g ặ p c h ặ t cây phía trên bọ ngựa vớm đêm thân ảnh bỗng không chỉ còn lại mái vòm dưới màn đêm chim sẻ nhạt mồ bày cao hình bóng vô luận trong núi sinh linh săn bắt còn là trong chiều cây cối lá c ỏ thừa dịp cảnh đêm thoải mái u ố ôm sơn núi nho nhỏ độc tĩnh cũng không đánh vỡ trong núi này y ê n tĩnh khắp nơi đều là một bức trong núi cực hạn hòa q u y ề n Vù vù, siêu siêu một k h ỏ a dốc hết sức bình sinh mới phá vỡ bùn đất thưởng thức thế gian tốt đẹp cỏ nhỏ vừa đem phủi xuống trên s ố n g lưng nặng tựa vạn cân bùn đất còn chưa từng dừng lại s ố n g lưng tự bị một đôi chân to d ẫ m đạp mà qua ngắn ngủi một đời như vậy kỹ thuật lại vào luân hồi mà cặp kia chân to c h i chủ lại chưa từng ngừng lại không ngừng quay đầu nhìn quanh sau lưng trong rừng tựa như tại tận l ự c t h o á t đi có thể hắn c a i kia như tháp sắt thân thể chớ nói t r ố n chạy chính là trong núi rừng rậm cũng không cách nào che giấu xuyên qua màn đêm ánh sáng nhạt mới có thể nhìn rõ ràng hán tử kia thân áo trên người căng nứt tuy nói trong nú trong đêm lại có, có chút ó c hẳn ý có thể hắn lại không chút nào để ý không ngừng hướng phía trước lao nhanh thời khắc nhìn thấy một chỗ hơn trượng rừng rậm tung người một cái đâm vào trong đó che đậy thân hình lúc không ngừng lướt hướng rừng rậm bên ngoài chốc lát sau trong rừng tay h áo thanh em đã gần chiếu vào giấu tại trong rừng rậm cường tráng h á n tử mi mắt là hơn mười thân khoác son mũ h ở người n g cùng cái kia lương ký một đoàn người tương đồng dù thân mang h ư n g bảo nhưng không mũ t r ù m che giấu khuôn mặt theo đi đầu một người rơi vào rừng rậm bên ngoài sau l ư n g đi theo mọi người cũng đồng thời rơi xuống s ư minh cái kia đan lương chạy không xa vì sao muốn ngừng lại Bên thân một người một gặp dẫn đầu hồng bào ngừng lại truy tìm bước không vội vã một đôi ánh mắt không ngừng lướt hướng trong rừng cánh mùi khé động tựa như theo trong rừng ẩm ướt trong không khí ngửi được máu tay ngụy vị giơ tay ngừng lại sau lưng hồng bào nhóm mở miệng thúc giục vốn gối cúi người hướng trong rừng mặt đất dò xét chúng hồng bào trong lòng dù gấp nhưng không dám quấy dày sư h i n h đành phải im lặng mà đợi chốc lát sau gặp sư h i n h chậm dài đứng dậy quay người giơ tay ngón giữa t h ỉ n h lình lây dính một vệt đỏ thấm lập tức biết sư h i n h ngừng lại thân hình là vì sao nhao nhao để phòng d ư ơ n g mắt đảo mắt xung quanh vớt khẽ trong tay đỏ thấm huyết dịch cảm thụ còn trương ngưng kết chân nhắn dẫn đầu sư h i n h đem ngón tay nhích lại gần trong núi nhẹ nhàng khẽ ngửi ngay sau đó cười lạnh một tiếng lại đảo mắt xung quanh lúc đã ngưng tiếng mở miệng trốn là trốn không thoát không bằng thật sớm hiện thân nếu như chờ ta tìm đến ngươi khó trá trong miệng nói ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa một chỗ rừng rậm khoe môi tàn nhận ý cười càn thịnh cất bước đi tới lúc vẫn không quên miệng mai mở miệng người cái kia thân hình dù tráng có thể đầu não lại không dễ dùng tuyển ẩn n á o thân hình chi địa cũng không biết tuyển rừng sâu chỗ nơi đây xung quanh có thể giấu người thân thể kia không ngoài cũng chỉ có nơi đây trong rừng rầm hát tử một đôi ánh mắt tràn đầy mệt mỏi trên mặt tràn đầy ngưng trọng càng là nhìn thấy dẫn đầu hồng bào túi người tìm đến mặt đất đỏ thấm lúc lúc này mới phát hiện chính mình rơi lệ miệm vết thương còn tại không ngừng lưu lại máu tươi người một khi tinh thần đánh trúng tại chỗ khác lúc thường thường miệng vết thương đau đớn liền sẽ bị bất giác chuyển h i n rời lúc này trong rừng rậm ẩn nó thân hình hãn tử chính là như thế nghe đến mặt k h á c hồng bào mở miệng lúc này mới phát rác đến đau đớn mà lại không đề cập tới dưới sườn miệng vết thương cảm giác đau đớn chuyển vào trong đầu g i ấ u thân chỗ bên ngoài dẫn đầu hồng bào đã là vớt khe trong tay đỏ thấm hết u y dịch ánh mắt ra hiệu mọi người hướng này rừng rậm bao vây mà tới dẫn đầu hồng bào càng là sách ngược trong tay binh khí hướng rừng rậm từng bước ép sát mắt thấy đã không có đường lui trong rừng hãn tử đã là lặng lẽ vật công chuẩy liệu chết đánh một trận đúng rừng rậm bên ngoài hồng bào đã hiện lên bao vây chi thế chúng hồng bào đều cầm binh khí chỉ đợi dẫn đầu hồng bào hạ lệ ngu xuẩn m ắ t khôn mắt thấy vây khốn chi thế đã thành trong rừng rậm vẫn không thấy con mồi tự mình mà ra dẫn đầu hồng bào hư lạnh một tiếng rồi ngón khẽ n â n g nhẹ nhàng gõ gõ được lệnh hồng bào nhóm trong tay dài ngắn binh khí trong nháy mắt đâm vào trong rừng chưa như dự liệu máu tươi tôn ra dẫn đầu hồng bào hiếp lại hai mắt ngay sau đó nhăn đầu lông mày hai mắt tả hữu quét qua thủ hạ người quen nhất thời hiểu ý h ư n g trong rừng nhanh nhảy mà vào dẫn đầu hồng bào biết rõ đảo t ẩ u đan lương một thân khổ luyện công phu lợi hại dưới tay người nhảy vào trong nháy mắt t h â m vận nội lực rót vào trong tay binh khí dùng ứng đôi hắn tùy thời theo trong rừng nổi nóng bất quá một lát sau đợi đến lại không phải h ắ n tử kia bị bước ra rừng dẫm thân ảnh mà là lúc trước chui vào trong rừng thủ hạ hồng bào b ầ m báo thanh âm sư sư minh trong rừng không người không dám tin tưởng hầu như là ở trong rừng tiến g ra trong nháy mắt dẫn đầu hồng bào đã là vận lên thành công chui vào trong rừng ngoài rừng mọi người cũng cùng lộ ra không rõ thần sắt lúc nghe đến trong rừng chuyển tới bạo nộ thanh âm không có khả năng h á n tử kia tập luyện ngoại công lại không thiện khinh công có thể chạy trốn tới đi đâu tìm cho ta hắn trốn không xa t h a n h em dưới lúc kiếm quang thấu rừng rậm khe hở mà ra đ ê m này phiến rừng rậm trong nháy mắt sân bằng tựa như đang phát tiết kiếm quang c h i chủ l ử a dẫn trong lòng mọi người không dám buông lỏng muốn tuân lệnh mà đi lúc lại nghe rừng này về sau chuyển tới tiếng đánh nhau tất cả đều theo tiếng nhìn tới dẫn đầu hồng bào cũng là phát giác cỡ này đ ộ tĩnh không đợi mọi người quay người sớm đã thi triển k i n h công tìm theo tiếng này tới mọi người quay người trở lại n g o nhau truy tìm mà đi rừng sâu khó đi lại không cản được hồng bào truy người cấp thiết thi triển khinh công nhảy vào lúc trong tay trường kiếm đem trước mặt trở ngại tiến lên tràn lan trạc cây toàn bộ chém xuống cuối cùng là tìm đến cái kia đan lương thân ảnh bất quá cái kia đan lương đối chính mình dẫn người đổi tới tựa như không chút nào để ý chỉ h a y còn vận lực đường tấn thân trên hơi nghiêng song trưởng một t r ư ớ c một sau đơn ngón t r ỏ lợp còn lại bốn chỉ dùng đốt ngón tay bên trong trụ lòng bàn tay chỗ đúng chính là phía trước ngăn lại đường đi người lại nhìn tới chiếu vào dẫn đầu hồng bảo một đám truy binh trong mắt chính là một bộ hồng bảo lại bất đồng truy binh mọi người son mũ hồng người kia trên thân hồng bảo như máu đỏng chỉ là vừa nhìn tựa như tựu cảm giác đến tinh hồng đầy m huyết tinh rót đầy x o a n mũi không thấy khuôn mặt chính thấy mũ c h ù n đem cái k i a cản đường người toàn bộ đầu lâu bao khỏa trong đó chỉ có cái kia nhiếp người khí thế lệnh một đám truy binh tại mấy t r ư ợ n g bên ngoài không cấm bước chúng truy binh thất thần trong m h á y mắt đứng tấn đan lương tựa như đã vận công hoàn tất dẫn h é t một tiếng dưới chân bộ pháp thuần hứng di đánh về đằng trước cản đường người cứng tay cứng chân công phu s á t thực thanh thế dọa người cường tráng hán t ử tám thước thân thể thế xông tới trước đem trước mặt cản đường hắn từ tám thước thân thể thế xông tới trước đem trước m ặ cản đường hắn từ tám thước thẻ trong nháy mắt đụng nát ra mắt thấy mắt t h ấ liền muốn tầm tầm chính vì thân kia hồng bảo đại biểu chính là mộ dung cốc chủ thân truyền đệ từ thân phận ác nhân l ĩ n h bên trong trừ sư phụ chỉ có một người có tư cách mặc vào thân kia hồng bảo dù trong ngày thường hắn du rú trong nhà nhưng gần đây đã nghe đồn người này như sư phụ đồng dạng phụ mệnh mà ra nào có thể đoán được mọi người đang muốn tiến lên trợ chiến trong nháy mắt t i ệ u bị trong rừng đống nổi cường hoành kiếm ý bước lui dẫn đầu hồng bảo còn có thể chống đỡ được rút lui h ơ n trượng cuối cùng là dựa vào trong tay mình trường kiếm chống đ i ệ ổn định thân hình nhưng sau lưng trong mọi người lực hơi yếu người đã tại kiếm ý này nhiếp tâm bên dưới rút lui rừng này quỳ xuống đất không dậy nổi không để ý đồng hành các sư đệ tính mệnh cũng không lo được chính mình có không ở trong rừng dưới kiếm ý thụ thương vội vàng ngưng mắt nhìn hướng trong rừng trước mắt chi cảnh lập tức nhượng hắn hai mắt t r n tròn cường tráng hán tử như pho tượng đồng dạng đứng ở trong rừng hồng bào trước người không n ú c ních cường tráng thân hình mấy tương cái kia như máu rộng lớn hồng bào che giấu chỉ có ở trong rừng làn gió lướt lên hồng bào vá áo mới có thể nhìn rõ ràng hồng bào tại cái kia đan lương như man ngưu ngang đập xuống một bước chưa lui hồng bào tung bay trong nháy mắt đứng ở trước người hắn cường tráng hán tử tựa như cũng bị xuyên dừng làn gió thổi lướt đến lung lay sắp đổ cu lại trợn cảm thấy lỡ lời trong rừng chống kiếm dẫn đầu hồng bảo vội vàng chuyển xưng hô chống kiếm quỷ xuống đất trong miệng hô to đệ tử đậu kha tham kiến linh chủ đại nhân nghe đến sư huynh nói ngoài rừng quỷ xuống đất một đám ác nhân linh truy minh nhất thời phản ứng lại trong rừng nhẹ nhõm chế phục cường tráng hán tử hồng bảo chính là người nào nhao nhao quỷ xuống đất phụ họa trong nháy mắt tham kiến linh chủ đại nhân thanh â m bỗng vung trong rừng tiếng rơi lúc nghe đến trong rừng chuyển tới ầm ầm ngã xuống đất thanh em nhao, nhao theo tiếng nhìn tới gặp cái kia cường tráng hán tử đã là thẳng tắp điện ử a mặt ngã xuống không biết không nghĩ tới cái này nan giải đàn lương lại dễ dàng như thế tự bị l ĩ n h chủ l ậ t t u n g vội vàng hô hào mọi người tiến lên cầm người đứng dậy trong nháy mắt lại bị sau lương tay áo cùng tiếng hò hét đánh gãy sư ba thứ tội quay đầu nhìn tới chính là sư huynh lương ký vận khinh công nhạy tới đậu kha không khỏi trong lòng căng thẳng trên mặt vui mừng trong nháy mắt tiêu trông thấy phía sau hắn đi theo d ờ i l ĩ n h nhiều ngày ác nhân l ĩ n h bên trong tinh nhuệ lông mày đã nhữ lên mấy ngày này chính mình là đan lương liên tiếp chạy trốn mà tâm lực quá mệt mỏi hắn lại vứt bỏ trong lính thủ tục xuất trong lính tinh nhuệ đổi theo những cái tia hạ đàn lương, hiện nhiên là muốn đem trong rừng đàn lương chạy trốn n ồ i đen chụp tại trên đầu mình bây giờ lộ diện câm lĩnh chủ cũng hiện thân trong linh các chuyện có thể định hắn mới hiện thân và công cường giấu trong lòng tức giận đang muốn mở miệng đ á p lễ vốn mình theo người lúc lại gặp lương ký nổi giận đùng đùng nhảy vọt đến bên thân ánh mắt run lên sau đó chính mình trên mặt tự i ể chịu một kích bạt hai thủ lĩnh thất trách nhanh hướng sư bá thỉnh tội vốn là lòng mang o á n phẫn lại bị sư h i n h giữ tận g i ậ n hét đậu kha khỏe mắt có chút run dậy l ử a giận phun trào chính tại trong trước mắt có thể đương nhìn thấy lương ký sư h u n h ánh mắt hữu ý vô ý liếp nhìn trong rừng lúc trước bị cái kia cường tráng hắn tử che chắn thân hình chưa từng nhìn thấy. phen này hán tử kia ngửa mặt đến cùng vừa mới nhìn rõ câm l ĩ n h chủ hồng bào bên dưới trôi này tinh hồng trường kiếm đã hơi lộ cân nhắc một hai trên mặt oán hận trong nháy mắt tiêu thay thế chính là một bộ vẻ hoảng sợ không có do dự đã hướng trong rừng hồng bào quỳ xuống đất dập đầu hô to đệ tử biết tội còn mời sư bá thứ tội là đệ tử học nghệ không tin hán h tử kia vào lĩnh nhiều ngày chúng ta có thể dùng thủ đoạn đều dùng tới sư bá đừng nhìn hán tử kia tướng mạo q u ê mùa hắn có thể g i o hoạt cực kỳ mà lại am hiểu ấn nút chờ chút cầm hắn hồi lĩnh định lượng hắn kiến thức một chút thủ đoạn của ta giải thích lời nói còn chưa nói xong chợt thấy trong rừng hồng bạo động thấy hoa mắt trôi này tượng trưng cho mộ dung cốc thân truyền đệ tử tinh hồng trường kiếm đã chống t ạ i chính mình giữa cổ không dám tiếp tục tùy ý mở miệng đem còn lại lời nói nuốt hồi trong bụng trong rừng mọi người đ ố n g ham tính mịch mồ hôi lạnh đ ố n g hiển xuôi xuống gò má nhọ xuống tại tinh hồng trên thân kiếm thuận nhọn trượt xuống mồ hôi hột rơi xuống đất tung toại ra một bên lương ký trong mắt vẻ đắc ý trượt l ó e lên mắt tam giác hơi đổi trong lòng thầm nghĩ trong ngày thường ngươi không phải luôn luôn muốn thay thế ta sao hôm nay mà lại nhìn ngươi làm sao ứng đối lương ký thân sư ờ n g giấu t sư bá sư phụ tại lúc từng, từng phân phối chúng ta hắn không tại lúc dùng sư bá như thiên lôi sai đâu đánh đó cái này đan lương làm sao xử lý toàn bằng sư bá làm chủ quả nhiên lời này vừa ra giữa cổ trường kiếm l ạ g yên lui về lại giấu trong hồng bảo q u ba chương năm trăm hai mươi chín trong lĩnh l ồ n giam g trước diêm vương điện du tẩu một vòng đậu kha lúc này mới cảm giác chính mình quần áo tật đấu há mồm thở dốc chốc lát cuối cùng mới hoan xuống một chút ngẩng đầu thời k h á c gặp hồng bảo l ĩ n h chủ đã hay còn xoay người đi tới thế thì địa cường tráng hán tử trước người tạ l ĩ n h chủ ơ n tha chết đậu kha dập đầu lúc tàn nhẫn ánh mắt lướt qua bên thân cầm như hến mọi người trong mắt toán hận chớp lên gặp sư bá đã không s ắ c ý lương ký mắt tam giác bên trong thất vọng t r ợ t lóe lên vội vàng đứng dậy đỡ dậy bên thân sư đệ ra vẻ cao giọng nói sư đệ chúng ta còn là nhanh một chút đem cái kia đan lương giải về trong lính đi à, trước mắt lính mọi người nhân thủ yếu kém vạn nhất đám kia đan lương lại có thừa cơ chạy trốn chúng ta tội lỗi nhưng lần lắm đậu kha sao có thể không rõ sư huynh ý ở ngoài lời cười l ạ n h trả lời đây còn không phải là bởi vì sư huynh vì trùy đám kia hạ đẳng đàn lương mang đi trong lính tinh n g u ệ lương ký ánh mắt hơi lạnh thầm nói đáng tiếc chính mình vị sư đệ này ngược lại là tâm tư thâm trầm chính mình cái này mượn đao giết người trừ hậu hoạn chi pháp cũng chưa được như ý nhẹ liếc thân kia hồng bảo trong mắt vẻ tham lam nháy mắt mà tiêu quay đầu thời khắc trong mắt tràn đầy ý lạnh ngoài cười nhưng trong không cười nói sư đ ệ yên tâm phen này có sư bá toa c h ấ n nghĩ đến trong l ĩ n h đ á m kia đan lương không dám lại vọng đ ộ n g sư minh chô nói rất đúng bất quá lúc này còn là trước thỉnh sư bá hồi lĩnh mới là chuyện quan trọng đậu kha cung kính m à đáp ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn hồng bảo bóng lưng hai người tại hồng bảo trước mặt thay đổi trước tia tranh phong đối lập tri cảnh trong hàn huynh đệ hòa thuận giả ý ra mặt lương ký trong lòng hư lạ sư đệ chỗ nói rất đúng đã là như thế chúng ta chia binh hai đường dưới núi đám kia đan lương còn muốn làm phiền sư đệ dẫn người bắt về trong lĩnh ta trước đưa sư bá hồi trong lĩnh nghỉ ngơi sư huynh đám người một đường hộ sư bá hồi lĩnh sớm đã mệt nhọc vô luận là dẫn đan lương hồi lĩnh còn là đưa sư bá sự tỉnh đều bao tại tiểu đệ trên thân đậu kha quanh năm ở lương ký bên dưới hôm nay nhìn thấy trong lĩnh khó gặp sư bá hắn nhưng là có thể cùng sư phụ cùng t r ư ờ n g ác nhân lĩnh tồn tại nếu là có thể đem hắn vô ngông ngựa tốt như có cơ hội bái nhập môn hạ của hắn thay đổi trong lĩnh địa vị chính là cái kia hồng báo khoát thân tư vị, có lẽ cũng có thể thưởng thức. sớm biết chính mình vị sư đệ này là cái gì m ặ t hàng lương ký lòng đề phòng lại thịnh mấy phần đã hối hận nhượng hắn tiếp nhận mang đan lương hồi lĩnh ăn bài có thể lời đã ra miệng mà lại sư bá còn tại bên cạnh đành phải như thế hành sự nhìn lấy sư đệ dẫn người rời đi bóng lưng lương ký ánh mắt lấp l ó e mấy phần đã ở trong lòng âm thầm n ư u tính trong mắt tàn nhẫn chất động lại không nhiều lời bước nhanh đi tới l ĩ n h chủ bên thân cung kính mở miệng sư bá đại triển thần uy thay sư điệt nhóm bình trong lĩnh tri loạn chuyện còn lại liền giao cho đậu sư đệ xử lý ta dẫn sư bá đi hướng trong lĩnh nghỉ ngơi a nói xong ngầm đầu lại gặp cơm sư bá chưa từng động thân, tựa như tại nhìn chăm chú bên chân đã hôn mê cường tráng h ắ n tử còn nghị sư bá là đang lo lắng n h ó g người mình có thể hay không xử lý tốt cỡ này cục diện mắt tam giác ngưng lại trong tay trường kiếm nhất thời ra khỏi vỏ h u n g á c nói sư bá yên tâm ta t r ư ớ c chặt đứt người này hai chân tuyệt sẽ không nhượng hắn lại trốn trong miệng nói trong tay kiếm đã chém về phía tráng h ắ n hai chân bang đỏ thấm máu tươi cũng chưa tuôn ra ngược lại lương ký trường kiếm rời tay mà bay thẳng đóng ở một bên trên cánh cây d ư rung động không ngừng che lấy nhức mọi hộ khẩu lương ký trên mặt cũng không dám có chút bất mãn miễn cưỡng gạt ra tiểu dung ra vẻ giật ì n h sư địa thất lễ nhìn tới sư bá đã có xử lý người này pháp dạng này à ta mang lên mấy người đem người này giải về lính đi chờ đợi sư bá xử lý nói xong những n à y cuối cùng gặp hồng bảo khẽ gật đầu trong lòng lúc này mới lỏng ra một chút xoa nhức mọi lòng bàn tay tức khắc bay đầu hô hào còn lại mọi người nâng lên trên đất cường tráng hán tử hướng phía lúc đầu đi tới hồng bào dưới mũ trùm thiếu niên tinh m â u nhìn thấy mọi người đem cường tráng hán tử khiêm đi nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng là thả xuống cất bước đi theo mà đi trong núi vốn là rừng rậm rạp lộ trình khó đi phía trước dẫn đường lương ký nhưng tại trong rừng đi đến cực kỳ thuần、thủ. thỉnh thoảng túi đầu c h u i rừng thỉnh thoảng chuyển biến tiến lên phương hướng lo lắng cho mình lộ ra kẽ hở thiếu niên đành phải giả bộ thông d o n g theo sát phía sau đi tới sân núi đợi đến phía trước sáng tỏ thông suốt dẫn đường người cũng tạm ngừng bước thế lúc này mới không khỏi quay đầu nhìn hướng sớm đã chưa chắc đường về giấu tại hồng bào dưới mũ t r ù m hai hàng lông mày càng thêm nhũ chặt trong lòng tầm h nghĩ nếu không phải những ngày hồng bào đệ tử ở phía trước dẫn đường chính mình một thân một mình liền xem như tới núi này không tìm tới cái mười ngày nửa tháng sao có thể phát hiện cái này ác nhân lĩnh vị trí thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước một chỗ bia đá nghiêm sinh bên đường ác nhân l ĩ n h ba chữ hiện tại trên tấm bia đá không biết là nhiều năm chưa từng có người quét dọn còn là bởi vì những khác bên bia cỏ dại chặt cây đã gần như đem trên tấm bia ác nhân l ĩ n h ba chữ che giấu nếu không phải ác nhân l ĩ n h ba chữ cái kia đỏ thấm chi sắt chói mắt đi tới bia này cố tiêu sợ đều chưa từng phát hiện mà phía trước mọi người tựa như sớm đã không cảm thấy kinh ngạc thoáng ngừng lại về sau tiếp tục tiến lên trực tiếp đi qua bia này ngược lại là cuối hàng cố tiêu cùng bia này rời thân mã q u á lúc dưới mũ trùn trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc thân vận nội lực thoáng khẽ ngửi máu tanh mù bia này phía trên ác nhân lĩnh ba chữ càng là dùng máu n h u ồ n đỏ trước đó mới mấy cái kia ác nhân lĩnh đệ tử giết chóc tính tình nghĩ đến sẽ không dùng da cầm chi huyết tô hồng cái này huyết dịch xuất từ nơi nào đã là không cần nói cũng biết thoáng nhìn về sau thiếu niên thu lại tâm tư theo phía trước mọi người tiếp tục tiến lên cuối cùng là tại đi ra chun trà về sau nhìn thấy ác nhân lĩnh bên trong c h i cảnh khoảng một trăm p h ò n g ố c theo thế núi xây lên cùng với nói là p h ò n g ố c không bằng nói là cỏ tranh che đầu cảnh khô là t ư ở n g càng thêm thỏa đáng khoảng cách còn xa càng thêm nồng đậm máu tanh mụi vị chui vào trong núi của thiếu niên lệ vốn là có chút n h ũ mày dưới lông mày tinh mâu hiện ra cấp thiết c h i s ắ c dù khoảng cách rất xa nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy nhà tranh phía trên đều có vết máu nghĩ đến chính là bởi vì chết tại trong tay mình hai tên hồng báo không tại vô pháp đàn áp trong l ĩ n h rối loạn gây nên nghe sư phụ nói qua sư bá thích t i ế n tĩnh ta đã sai người đi trước h ồ i l ĩ n h chính là thường ngày sư bá không cư trong l ĩ n h chỉ có thể nhuộm sư bá tạm cư sư phụ nơi đó đợi đến chúng ta đem trong l ĩ n h chuyện v ặ t triệt để quét dọn sạch sẽ lại vì sư bá khác chọn một chỗ tính lặng vị trí không biết sư bá ý như thế nào lương ký t ự như phát rắc đến sau l ư n g sư bá ánh mắt hơi lạnh chính nói là không vui trong lính tri loạn vội vàng quay đầu hành、lễ. cố tiêu cũng đang muốn tìm một chỗ nơi yên tĩnh dứt khoát mượn lấy trước mặt cái này hồng bảo đệ tử lời nói khe gật đầu lương k h vốn là muốn mượn sư đệ chưa về hảo hảo vỗ khẽ vua sư bá thất ngựa gặp sư bá đã không giống lúc trước như thế khắp nơi lộ ra bất mãn đôi chính mình chỗ dán gật đầu khen đồng ý mừng thầm trong lòng vội vàng tự thân dẫn đường đi hướng sư phụ chỗ ở dân vào trong lĩnh cố tiêu đem giấu tại dưới mũ t r ù m đầu lâu lại thấp xuống mấy phần nhìn như chán ghét cái này trong lĩnh hết thạy thực ra là dùng mũ chùm che giấu dùng phong những này hồng bảo đệ tử phát giác đến chính mình tả hữu tì Cô tiêu trong i ê u t lòng mắt tinh quang ì bên g ốc, mặc dưới tuy là tận lực che giấu sợ hãi bất lực nhưng vẫn là dấu ở dưới mũ chùm thiếu niên thu hết vào mắt không khỏi khiến cố tiêu nghĩ tới trùng dương bút chỗ nói và mộ rung cốc không được ra mà nói tới trù dừng chân nhìn về chính thấy một nhà tranh cửa xuôi theo một thân ảnh muốn xông ra nhà tranh nhưng tại tới gần cửa xuôi theo trong nháy mắt ngừng lại lại không cách nào tiến lên nửa phần cũng chính vì này cố tiêu mới có thể nhìn rõ ràng nhà tranh bên trong vây khốn người khuôn mặt bẩn thỉu toàn thân vần đ ủ hai tay mười ngón đều đã thối giữa m ồ m mép lưu nước bọt trận mắt như linh hướng chính mình dương nhanh múa vớt nào tới người này giơ tay thời khắc rách nát ống tay chửa xuống tới khuổi tay lộ ra cổ tay cố tiêu lúc này mới nhìn rõ người này cổ tay bị dậy nặng không sắc khó lại vừa rồi vào thai động tĩnh chính là bởi vì cổ tay hắn xích xích xác phát ra không chỉ cổ tay, tính cả mắt cả chân. bên thân lương ký cung kính thanh âm truyền vào trong t h a y nhượng đang muốn xoay người lại cố tiêu thoáng chỉ trệ chính mình vốn là nguy trang chớ có nói nhớ kỹ người này chính mình liền gặp đều chưa từng gặp qua hơi chút suy nghĩ liền nghĩ dùng bất biến ứng và biến lay động hưởng bảo chắp tay đương nhiên một bộ xem thường tư thế cố tiêu động tác này quả nhượng lương ký lầm tưởng sư bá đối thủ hạ bại tướng nghệ thị định mợ cười nói đều là sư liệt nhiều câu hỏi này chớ nói sư bá chính là sư điện cũng sẽ không nhớ kỹ bại tướng dưới tay của mình người này một tay khoai kiếm trên giang hồ rất có n ổ i danh chỉ đáng tiếc hắn kiếm không nhanh bằng sư bá chỉ có thể đem chính mình nửa đời sau lưu tại cái này ác nhân lĩnh bên trong thật là đáng tiếc sư điện nhóm không thể nhìn thấy sư bá dùng nhanh chế nhanh bại hắn c h i cảnh lương ký lời này vừa ra càng làm bị tù cùng trong nhà tranh người phẫn nộ muốn tránh thoát xiềng xích không biết là bởi vì thời gian dài g i a m cầm còn là những khác dãy dùi vặn vẹo thân hình cũng tốt gào thét gầm thét cũng thế người này từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng chỉ có trong cổ thấp dọn gào thét giống như dã thét gi cười vang tựa như sớm đã không đem nhà tranh bên trong giam cầm người coi như người chỉ làm thành tìm niềm vui trong lồng thú đến nối đãi theo người này như là g i ã thu trầm thấp gào thét chuyến khắp trong lĩnh khoảng một trăm nhà tranh giống như cảm ứng chốc lát sau tương đồng thấp giọng gào thét cùng lên gặp đã có luận tượng lương ký thu lại tiểu dung như tuần thú sư vén lên áo choàng tại sao e o lấy xuống một nho nhỏ trung bạc cầm tại trong tay mở miệng q u á t mắng các ngươi những x u ấ t sinh này nghe cho kỹ vô luận các ngươi từng là cỡ nào địa vị cũng hoặc ở trong giang hồ là bực nào địa vị đã bị đày đi đến ác nhân lĩnh tự ngoan ngoãn làm tốt đan lương một phận nếu không hừ <cười> t r u n g bạc vừa hiện vốn còn lại sao động không ngừng mọi người giống như dạ thu gặp thiên địch đồng dạng từng người im lặng sau đó trong nháy mắt cuộn tròn trốn vào nhà tranh hát cám bên trong so sánh lương ký hồng bào bên d ư ớ i thiếu niên lồng ngực đã là gấp gáp chập trùng tuy là tận lực bảo trì thong dong tư thế nhưng trong lòng đã là trong bóng tối cân nhắc phải chăng hiện tại tự động thủ đem bên thân hồng bào toàn bộ đánh giết tốt dò xét những n à y nhà tranh đi tìm lý t h u ố c lâm nhi đám người phải chăng bị n ố t ở chỗ này nhưng khi dư quang thoáng người p h ả chăng bị nhốt ở chỗ này nhưng khi dư q u n g thoáng bên thân g lương ký các đệ tử thấy thế còn nghị sư bá mẹ nhọc vội vàng vứt bỏ cha tấn trong lồng giam tâm tư người đuổi theo sư thúc bộ pháp tiến lên dẫn đường lại đi thời gian uống cạn trung trả thiếu niên chợt thấy địa thế biến đột ngột thoáng nước mắt nhìn thấy một chỗ nhà gỗ tọa lạc mấy trượng bên ngoài dừng bước lúc nghe đến lưng ký định vợ thanh em chuyển vào trong thai sư bá chúng ta đến ngưng mắt nhìn kỹ nhà gô rất tầm thường nhưng so với sau、so、lưng lồng giam lại xa hoa vô cùng ánh mắt l ư ớ t hướng một bên chờ đợi chính mình tán dương lương ký cố tiêu cố nén trong lòng sắt ý chậm rãi gật đầu gặp sư bá hài lòng lương ký vui mừng tích mắt vội vàng kêu gọi mọi người đem hán tử kia k h i ế n đi đang muốn dẫn sư bá đi vào nghỉ ngơi lúc lại gặp sư bá thân hình trận lóe ngăn trở tại mọi người trước người lương ký con mắt tam giác hơi chuyển lập tức nghĩ đến trong rừng rậm sư bá ngăn trở chính mình xuất kiếm chặt đức hán tử kia hai chân trí cảnh trong lòng nghi hoặc lại sinh chúng đệ tử cũng không dám h đ q hiện hiện. Nhanh, nhanh, nhanh, ba chương i h sư năm trăm ba mươi lại gặp dâu v u a nón chúng đệ tử vốn lúng ta lúng túng nghe đến lời này nghĩ tới vệ linh trên đường vị này cầm sư bá đối sư h i y n h ngược lại là hài lòng biết nghe theo sư huynh chi lệnh luôn luôn không sai vội vàng đem hôn mê bất tỉnh hán tử nhất vào trong phòng lương ký gặp sư bá lại không biểu thị thầm nghĩ chính mình hẳn là suy đoán đúng sư bá chi ý còn nghĩ tiếp tục đòi khen lại gặp sư bá đã là tự mình đi vào trong phòng đóng lại cửa phòng xoa vớt bởi vì nhắc hán tử kia mà đau nhức cánh tay một đám đệ tử chưa lên phía trước t hiếu kỳ đặt câu hỏi sư minh sư bá muốn hán tử kia có tác dụng gì、Suit. ta nghe nói sư bá người này tính tình quái gì, chẳng lẽ là có long dương chuyện tốt nói bậy bạ gì đó các ngươi không có nhìn thấy vừa rồi trong tay hắn g a o găm sao nghe nói hắn trôi này g a o găm có tầm kịch độc trong ngày thường thích nhất dùng người sống tử độc lương ký ngừng lại các sư đệ hầu n ô n luận ngữ mắt tam giác bên trong tràn đầy kiếm kỵ nhẹ nói ta nhìn hán tử kia sợ là sống không qua hôm nay đáng tiếc hán tử kia tập luyện ngoại công một thân tinh huyết làm đàn lương không thể thích hợp hơn lo lắng sư ba công lực thâm hậu có thể nghe đến mọi người ở bên ngoài xì xào bàn tán lương ký lại đệ thấp mấy phần thanh âm dẫn mọi người cách xa phòng này hướng trong lĩnh đệ tử chỗ ở vừa đi vừa bàn giao nói các ngươi mấy cái đều nhớ lấy sư phụ không tại trong lĩnh nếu là chọc dẫn sư bá ta cũng cứu không được các ngươi sư h u n h yên tâm chúng ta mấy cái dùng ngự như thiên lôi sai đầu đánh đó được rồi Trước hồng l bảo cẩn thận điều tra nhà này nội ngoại vững tin không người nhìn trộm vừa mới xoay người lại đi vội tới bên cạnh giường lay động hồng bảo kiếm chỉ nhanh ra điện tại trên giường hôn mê bất tỉnh cường tráng hán từ n g ự theo đầu ngón tay nội lực chuyển vào ngược về vị trên giường hắn tử khép kín hai mắt khẽ run chốc lát chậm rãi mở ra mông lung lúc nhìn thấy hồng b à o hình bóng tâm thần còn chưa định xuống trong mắt bỗng nhiên t r ò n tròn vô ý thức định theo trên giường bắn lên động thủ lại bị một tiếng hô hoằn kéo về suy nghĩ tết i đại ca là ta cố tiêu lúc trước tại trong rừng dầm xuất thủ cứu g i ú p lúc chỉ vội vã mấy lời chưa từng tới kịp nói nhiều lúc này cứu tỉnh tiết hổ mới phát hiện hắn hầu như cùng ngày đó tại lương châu tiệm nghỉ chân bên trong quen biết mạng hàn như hai người khác nhau cố tiêu chưa từng tại tiết hổ trong mắt nhìn đến như thế vẻ hoảng sợ vội vàng bỏ đi che giấu khuôn mặt m ũ trùm lộ ra khuôn mặt hướng ánh mắt lấp lóe tiết hổ nhẹ giọng hô hoán tiết đại ca tiết đại ca liên thanh kêu gọi tới cuối cùng là thấy rõ thiếu niên khuôn mặt tiết hổ mới chậm rãi lấy lại tinh thần thẳng đến chắc chắn người trước mắt trong mắt kinh khủng đề phòng mới chậm rãi tiêu tan tiết đại ca lý thúc lâm nhi ở đâu ngày đó tiểu lâu phong bên dưới đến cùng xảy ra chuyện gì cố tiêu gặp tiết hổ nhận ra chính mình tận lực đẻ thấp thanh tuyến hỏi nói tiết hổ dùng sức lắp lắc đầu não tựa như tại đem chính mình những ngày này tại ác nhân lĩnh bên trong thời khắc căng cứng thần kinh buông lỏng liều mạng chèm chưa từng mở miệng cùng người trò chuyện cho tới cấp thiết mở miệng có chút tắt tiếng ê a n đường này mới có thể trôi chạy mở miệng một phát bắt được thiếu niên cánh tay dâu quai nón đại hán trong mắt đều là vẻ bất lực cố cố huynh đệ ta lao tiết đem chủ nhân làm mất gặp tiết hổ cỡ này bộ dáng cố tiêu tâm thần nhất thời hoảng loạn liền v ộ i vàng hỏi ngươi nói cái gì tiết đại ca ngươi lâm nhi làm sao tiết hổ học nghệ không tinh không thể bảo hộ chủ nhân tiết hổ dù dâu quai nón nhìn như hư hát thực ra là là tính tình trung hậu người lúc này trong lòng chính tại nhớ n u n g chủ nhân an nguy sự tỉnh hãm sâu ấy nay bên trong tại như h o thiếu o à n niên g h thấy t cô lớn tiếng cùng nội lực bên dưới cuối cùng là n h u ộ luận tiết hổ thanh tỉnh mấy phần trở lại ánh mắt mở miệng nói một tiểu ca ngày đó chúng ta tại tiểu lâu phong bên ngoài chia ra hành động chúng ta chính kinh ngạc hai người này là như thế nào vô thanh vô tức xông vào trong rừng lại không có người phát g i r c lúc lại có mấy bạch tí cầm kiếm người xuất hiện ở trong rừng Thựa ta tới. tiết tiêu đột tới tại tiểu tìm như hướng phía chúng ta mà tới. Nghe đến tiết hổ lời này, cố đột nhiên nghĩ chính phong giang đến này, lần nương nàng bên dưới gặp cố cô lúc, mà là lời ki đầu lâu những người kia tựa như cùng cái kia hồng bảo lam bảo hai người sớm t i u quen biết gặp chúng ta về sau lại không ngôn ngữ trực tiếp đ ậ c thủ thiên nai trưởng môn cùng xích thiên nhận thủ hạ người sớm đã đánh đến lưỡng bại câu thương chúng ta không địch lại bị bọn hắn liên thủ mà cầm cố tiêu nghe đến tiết hổ nói ra ngày đó tiểu lâu phong bên dưới bị mộ d u n g cốc bên trong hồng bảo chỗ cầm sự tình trong lòng chấn kinh khó nén không khỏi thầm nghĩ tiết đại ca trong miệng hồng bảo hẳn là mộ d u n g cốc bên trong người có thể cái kia lam bảo lại là người nào khác một nhóm cầm kiếm người là lang vân kiếm tông đệ tử giang cô nương đồng môn làm sao sẽ rõ ràng là trùng hợp xâm bảo sao đến tiết đ biến thành sớm t i u quen biết lao về phía bọn họ chẳng lẽ là g i a n g cô nương gạt ta nghi hoặc trong nháy mắt cố tiêu trong nháy mắt lại phủ định g i a n g ngưng tuyết lựa gạt chính mình khả năng sẽ không như muốn che giấu việc này g i a n g cô nương không cần thiết nhất lên mộ d u n g cốc càng không tất yếu theo ta một đường điều tra nhập cốc manh mối mắt những ngày này tới g i a n g cô nương cùng ta một đạo vào sinh ra tử nàng tuyệt không phải loại người kia nói như vậy có lẽ chỉ có một khả năng tinh mâu c h ấ p động nghi hoặc tiêu tan mấy phần bất quá lúc này cái này đều không phải cần gấp nhất sự tình rút về suy nghĩ cố tiêu mở miệng hỏi tới mọi người bị bắt vào mộ rung cốc bên trong sự tình tiết hổ tựa như cũng bị thiếu niên bình tĩnh chỗ nhiễm cuối cùng là ổn định tâm thần đem nhập cốc về sau các loại thủ tục từng cái cho biết chúng ta vào cái này mộ dung cốc trước hết đến cũng không phải nơi đây ta cùng chủ nhân còn là xích trưởng môn đám người đều bị đ i ể m định thân chi h u y ệ t vô pháp đ ộ n đậy ta chỉ nhớ mang máng chỗ kia hàn ý thâu xương so với lương châu trời đông còn muốn lạnh hơn gấp mấy lần dù đã qua không ngắn thời gian tiết hổ nghĩ tới vẫn lòng còn sợ hãi cố tiêu tại lương châu cùng tiết hổ quen biết lúc đã biết hắn tập luyện ngoại công không sợ giá lạnh chính là lương châu trời lạnh như vậy cũng chỉ m ặ cáo đơn có thể nhượng hắn đều cảm giác hàn ý khó ngăn chi điện chỉ sợ so với nhạn bắc lấm đông còn muốn giá lạnh rất nhiều chính mình vào được mộ dung cốc về sau vô luận khe lo minh tượng dòng nước còn là vọng hương pha xuân ý chẳng trề hoặc là ác nhân l ĩ n h chất nước đều không phải tiết đại ca trong miệng giá lạnh chi điện như thế tiết đại ca trong miệng nhập cốc lúc chỗ đợi giá lạnh chi điện lại là nơi nào còn chưa từng nghĩ thông nghe đến tiết hổ đã là tiếp tục nói tới chúng ta không biết ở nơi đó đợi bao lâu đều tại cái tia giá lạnh bên dưới ý thức g i rời chỉ có chỉ có chủ nhân một mực tại nhắc tới nâng lên ánh mắt tiết hổ nhìn chăm chú thiếu niên trước mắt chủ nhân nhắc tới. nói cố huynh đệ nhất định đến đây cứu giúp chúng ta thiếu niên nghe nói tinh mô bên trong ô nhu hay nay đan sen hóa thành một chút tương t ư chầm m ặ t chốc lát đang muốn tiếp tục mở miệng hỏi lúc trong t hai trận chuyển tới gấp gáp bước chân thanh âm vội vàng ra hiệu tiết hổ giống như lúc t r ư ớ c đồng dạng nằm xuống chính mình t ắ t rối tay đem sau lưng mũ t r ù m kéo lên che giấu khuôn mặt sư bá sư bá mới vừa làm tốt hết thảy ngoài cửa liền vang lên lương ký cẩn thận từng ly từng tí thanh âm tiết đại ca đ ắ tội đem gái kêu hồng bào nhúng độc dao găm nắm chặt giấu ở hồng bào bên dưới hướng tiết hổ ra hiệu mở miệng. Tiết hổ lập tức hiểu ý. thiếu niên làm o l ắ n xong tất cả những thứ này thiếu niên vững vàng dạo bước tới trong phòng thư án vẫy áo tròn ngồi thẳng đợi đến ngoài cửa hồ hoàn cấp thiết mấy phần lúc này mới vận lực trong tay vung hướng khe đóng cửa gỗ ngoài cửa lương kỳ đám người chính nóng nội địa đi qua đi lại sư bá không mở cửa bên thân các sư đệ nghĩ tới kim cây lâu đám tia sắt tinh không z mà run đành phải mở miệng thúc giục sư h i y n h lại đi gõ cửa đang lúc mọi người do dự lúc sau lưng cửa phòng tự mở lương đi đám người hết sức vui mừng vội cung kính đi vào trong phòng gặp sư bá ngồi thẳng trên thư án âm hàn ánh mắt phả vào mặt mà tới làm cho chúng hồng bảo tử đệ đưa mắt nhìn nhau ai cũng không dám đi trước mở miệng lương ký dư quan g quét qua chính nhìn thấy cái kia dâu quai nón đại hán ống tay đã mở trên cánh tay miệng vết thương đỏ thâm huyết dịch dị ra trong lòng nhất thời chắc chắn chính mình lúc trước suy đoán sư bá quả là dùng cái này dâu quai nón đại hán thử đ ầ u cảm thấy trước thư án sư bá ánh mắt rơi tới nghĩ tới kim kê lĩnh lai sứ lương ký cắn răng mở miệng sư bá kim kê lâu người tới nói là lại đến đưa đan này có lẽ là lo lắng sư bá giận lây tới chính mình nói đến đây lương ký vội vàng tiếp tục giải thích không phải chúng ta cố ý chỉ hoãn đưa đan một chuyện trong lĩnh gần đây phát sinh đan lương chạy trốn một chuyện sư phụ lại không tại trong lĩnh kim kê lâu những người kê lại trong ngôn ngữ cố ý nhắc lên kim cây lâu người tới thái độ lương ký tiểu tâm tư sau lưng một đám sư đệ rõ ràng trong lòng chỉ cần nhượng sư bá đối kim cây lâu đám người kia lòng sinh bất mãn chú ý điểm tự nhiên sẽ từ mọi người mất đi đan lương chuyển rời đến kim cây lâu lai sứ trên thân h i ể u ý trong nháy mắt chúng đệ tử nhao nhao mở miệng phụ họa sư minh châu nói rất đúng kim cây lâu đám người kia làm sao biết ta ác nhân lĩnh có xử đúng vậy à những n à y đan lương đều không tầm thường người đều là trong giang hồ có chút danh hào cao thủ ta này vốn t ự nhân thủ không đủ đám kia kim c â lâu đệ tử trong ngày thường tự không lọt mắt ta á mọi người ngươi một lời ta một lời còn chưa nói xong lại gặp sau án thư sư bá đã là chậm rãi đứng dậy trong nhà gỗ sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra lệnh phía trước một khắc còn tại một năm miệng mười ác nhân lĩnh đệ tử sau một khắc lập bị cả phòng sát ý chấn nhiếp im lặng đem ánh mắt tập trung ở sư h i n h lương ký t r ê n thân lương ký cũng đồng dạng bị sư bá kiếm ý chấn nhiếp phát giác ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người mình việc đến nước này cũng chỉ có thể cắn răng đem cái này trình d i ệ n xuống dưới đang muốn mở miệng liền gặp sau án thư đã đứng dậy sư bá giơ tay ngừng lại chính mình làm lễ bẩm báo chi thế che giấu khuôn mặt mũ chùm khét nâ dẫn sư bá đi gặp kim kê lâu người tới lương ký phản ứng lại vội vàng hò hét bên thân còn tại n g ẩ n người mọi người dẫn sư bá đi gặp kim kê lâu người tới q ba chương năm trăm ba mươi mốt kim kê lai sứ ác nhân lĩnh múc biên giới phía trước hai cái thân khoác mũ hơn người đứng trước tại trước bia trò chuyện một người mắt lộ ra xem thường một người thần sắc cẩn thận bất quá bọn hắn ánh mắt chỗ hướng đều là ác nhân lĩnh bên trong sư minh chúng ta thật muốn tại cái này ư ớ c lệnh chi địa chờ đợi sao mắt lộ ra xem thường người trong mắt tràn đầy tự ngạo liếp nhìn múc biên giới về sau ác nhân lĩnh bên trong đường về thu hồi ánh mắt hướng bên thân sắc mặt ngừng trọng người mở miệng hỏi ngựa khí rất là không kiên nhẫn thân sắc cẩn thận người nghe đến sư đệ ngựa khí cũng chưa tức giận thu hồi ánh mắt suy nghĩ chốc lát n g ự a lại sâu sắc nói thiếu lâu chủ trước khi xuất phát sư phụ từng đã phân phó ra kim cây lâu xử sự định muốn cẩn thận lại không nói cái này ác nhân lĩnh bên trong rằm giữ đều là trên giang hồ có danh hào hàng người chính là cái này ác nhân lĩnh lính chủ sư phụ nói chúng ta cũng muốn dùng lễ đối lãi sư huynh quá mức cẩn thận dè dặt chẳng lẽ chúng ta còn sợ cái tia hoạn quan hay sao sư đệ cười lạnh một tiếng mảy may không đem sư huynh khuyên can lời nói nghe lọt vào trong thai ngược lại ngữ điệu càng cao như có ý vô ý muốn đem trong miệng mình nói ra chuyển vào ác nhân lĩnh bên trong sư huynh sắc mặt đột biến ngữ khí hơi có vẻ nghiêm nghị khuyên can lô mãng sư đệ nói thiếu lâu chủ chớ có nói b ậ y ngươi nên biết cái này ác nhân lĩnh bên trong cũng không chỉ cái tia mộ rung ngang một vị l ĩ n h chủ nghe đến sư huynh lời nói sư đệ hư lạnh một tiếng niệm ai mở miệng nói tự hướng sư huynh cái này cẩn thận dè dạnh bồ dạng x nhưng ta cũng thỉnh cơ sư huynh không nên quên ngươi chính là cái khác họ người mà ta họ m ộ dung nói ra trong nháy mắt cơ sư huynh đáy mắt bay lên một tia không dễ dàng phát giác hàn ý lệnh ngốc biên giới xung quanh chi l ệ n h lại thỉnh mấy phần trái lại sư đệ không hề hay biết như c ũ thao thao bất tuyệt cha ta chi mệnh là để ngươi theo ta đến cái này ác nhân l ĩ n h tới đem những cái kia đan lương mang về kìm kê lâu nếu là bởi vì đan lương chậm trễ chúng ta kìm kê lâu lợi đan vạn nhất cốc chủ trách tội xuống cơ sư huynh có thể gánh được trách nhiệm che giấu trong mắt hàn ý lúc trước ngưng trọng cẩn thận chi sắc tái hiện trong mắt xem như sư huynh hắn lại hướng trước mắt sư đệ túi đầu cung kính nói sư phụ chi sầu chính là đồ nhi chi sầu cơ dạng nguyện vì sư phụ phân yêu tốt nhất là như thế ngươi đến cùng là ta mộ dung lô sư huynh người phía trước ta còn kính ngươi ba phần bất quá lại là vì ta kim kê lâu mặt muối mộ dung lô trong miệng nói đến mặt muối hai chữ có thể đầy miệng khiển trách lời nói chỗ nào cho chính mình sư huynh lưu nửa phần mặt muối chính lúc trò chuyện múc biên giới về sau chuyển tới bước chân thanh âm hai người tạm ngừng trò chuyện đồng thời quay đầu gặp múc biên giới về sau mấy đạo hồng bảo thân ảnh dần hiện trong núi rừng thân là sư đệ mộ rung lỗ thấy thế không chỉ chưa như lúc trước chính mình c h ô nói chu toàn mặt mũi lui tới sư h i n h sau lưng ngược lại đ ỉ n h đạc chắp tay q u a n người nghiễm nhiên một bộ người dẫn đầu bộ dáng sau lưng cơ sư h i n h tựa như không để ý ánh mắt đã rơi vào đến đây một đoàn người trên thân lướt qua phía trước dẫn đường ác nhân lĩnh đệ tử rơi thẳng đang đi tới sau cùng mũ t r ù m che mặt hồng bảo người trên thân lúc ánh mắt ngưng lại lông mày hơi áp trong mắt lộ ra không hiệu chi quang chỉ là trong nháy mắt lại tiêu tán vô tung so sánh lương ký khó khéo mộ dung lỗ liền trên mặt lễ tiết đều chẳng muốn ngụy trang ánh mắt lướt qua trước mắt các nhân lính chúng đệ tử rơi thẳng tại một đoàn người bên trong người cuối cùng trên thân đệ tử mộ dung lỗ phụ mệnh gia phụ chuyên tới ác nhân lính đòi hỏi tháng này đan lương còn mời nhanh chóng chọn lựa hàng thượng đẳng giao cho ta mang về kìm cây lĩnh chớ có chậm trễ gốc chủ đại sự lời này vừa ra không chỉ từ trước đến giờ khôn khéo xử sự, sự lương ký một đám ác nhân l ĩ n h đệ tử sắc mặt đột biến đứng ở mộ rung lỗ sau lương cơ sư m u n h cũng nhăn lại lông mày mọi người đều biết mộ rung lỗ là kim kê lâu chủ c h i tử lại là có thủ tất báo tính tình tương lai nhất định có thể hưởng báo khóc thân trở thành trong c ố c nội môn đệ tử cho dù nói năng lô mãng lương k ý đám người cũng là giận mà không dám nói gì sau lương sư thúc chưa từng có bất kỳ đám người cũng là kiềng kỵ kim cây lâu lương ký suy đi nghĩ lại còn là nhịn xuống lựa giận trong lòng cường hành chất ra tiếu rung mở miệng thiếu lâu chủ thứ lỗi không phải là ta ác nhân lính cố ý trí hoãn thân bất ảnh Lời g mốc biên y n theo tiếng mà tới đậu kha đám người sách lấy một đám mặc môn phản đồ xuất hiện tại mốc biên giới bên ngoài chu ra dừng lúc vừa mới nhìn thấy mộ rung lỗ hai người vội vàng đem trong tay sách lấy mặc môn phản đồ ném tại người khác chính mình tắt bước nhanh mà tới hướng mộ rung lỗ hành lễ thiểu nhân、000. đậu kha gặp qua lỗ sư h i n h không biết cỡ nào đại sự lại nhượng lỗ sư h i n h đại giá quang l ầ m ta ác nhân lĩnh chẳng lẽ là ta lương sư huynh đắc tội lỗ sư h i n h mộ dung lỗ tuy là c u ồ n g vọng nhưng cũng biết không thể đắc tội tận ác nhân lĩnh người có lẽ là bởi vì đậu kha mới gặp liền thả xuống bên tay sự tỉnh đến đây bãi kiến so với để cho mình hai người tại múc biên giới khô chờ lương ký mộ dung lỗ lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn đang muốn mở miệng hòa hoãn m ộ t hai lại nhìn thấy đậu kha thủ hạ mang về mặt môn phản đồ thần tình lập tức chuyển biến khó trách ta kim kê lâu mấy lần thúc giục ác nhân lĩnh liền là không tiễn người lên núi. nguyên lai là các n g ư ơ i canh gác bất lực nhượng đan lương chạy trốn đi đậu kha vốn cho rằng mộ dung lô đến đây chính là làm theo thông lệ không nghĩ tới là vì đan lương sự tỉnh mà tới nhãn châu xoay động liền có chủ ý mở miệng nói còn mong lỗ sư huynh thứ tội cái này đan lương đào thoát một chuyện cũng không thể đều trách lương sư huynh sư phụ phụng mệnh đi vọng hưng ơ phà còn chưa về lĩnh lương sư huynh thường ngày xử lý trong lĩnh sự vụ bận rộn bên dưới khó tránh khỏi có chỗ sơ hở mộ dung lô không thẹn hắn tên bên trong lỗ chữ nho nhỏ ngôn ngữ b ấ dập lập tức lô mạng rơi vào trong đó ngay ra l ĩ n h chủ không tại càng không đem cái k i a hồng bảo để ở trong mắt mở miệng càng là không kiêng n ệ gì cả tốt một cái bận rộn sơ hở sơ hở liền liền muốn ta kim kê lâu tới thay các ngươi có nổi đen này sao bất nói nhảm hôm nay ta tới chính là muốn mang đi đan lương bỏ lỡ cốc chủ đại sự các ngươi cái này ác nhân lĩnh cũng nên thay đổi chủ nhân cùng vọng liếc nhìn một vòng tự nhiên liền rơi tại những cái k i a mặc môn phản đồ trên thân ánh mắt hít lại mộ dung l ô tiếp tục mở miệng nói vừa vặn mất đi đan lương một chuyện ngày sau hay nói đã mang về đan lương ta nhìn cũng chớ có đưa vào ác nhân lĩnh các ngươi liền mang theo đan lương theo ta cùng nhau hồi kim cây vốn muốn mượn mộ dung lỗ tới đà kích một phen sư mình đậu kha không nghĩ tới cái này mộ dung lỗ lại mở miệng để cho mình dẫn người mang lên đan lương đi kim cấy lĩnh nhất thời hết sức vui mừng nên biết tại mộ dung cốc bên trong càng tiếp cận hoàn hồn nhai tựu đại biểu càng có thể tiếp cận cốc chủ mộ dung phong lăng đây là mộ dung cốc người trong người tha thiết ước mơ cơ hội đậu kha hận không thể hiện tại liền rời đi ác nhân lĩnh trong lòng dù vui mừng trên mặt lại còn giả bộ là khó x ử bộ dáng mở miệng đáp lời lỗ sư h i n h chi mệnh đậu kha tự nhiên là muốn tuân mệnh có thể sư phụ còn chưa về lĩnh không bằng lỗ sư h u n h tại trong lĩnh ở lại mấy ngày. đợi đến sư phụ hoàn thành cốc chủ chi mệnh trở về chúng ta thỉnh lệnh về sau lập tức độc thân tuyệt không trì hoãn không cần ta nhìn tiểu tử ngươi thuật mắt còn bái cái kia thẳng hoạn làm cái gì sư phụ ngươi mang theo ngươi người bái nhập cha ta m u ô n hạ trở thành ta kim kê lâu đệ tử việc này quyết định như vậy đi bị đ ầ u kha lắc đắc mấy lời thổi phông đắc ý quyên hình mộ dung lỗ sớm quên ác nhân lĩnh một đoàn người bên trong còn có che mặt hồng b ả o người tồn tại hay còn mở miệng hạ lệnh n g h i ê m nhiên một bộ thượng sứ diện mạo những lời này c tại cuối hàng ư lương ký cố tiêu vốn là không muốn tham dự trong đó chỉ nghĩ theo lương ký đến đây chợ hắn đi trước đuổi đi kim gây lâu lai xứ tốt chạy về trong nhà gỗ thức tỉnh tiết đại ca hỏi một chút lâm nhi lý thúc đám người tung tích chợt bị lương ký cái này một bãi kéo về suy nghĩ khe nơm mắt lúc mới phát hiện ánh mắt mọi người đều đã tụ tập tại trên người mình nghe lương ký lời nói thiếu niên thầm nói h ọ g bét vừa rồi thần d ù cũng chưa nghĩ cách ngăn cản lúc này không nghĩ tới cái kia lộ kha ăn cây táo rào cây sung chuyển vội trong lòng suy tư ứng đối chi pháp mộ rung lỗ nhìn thấy bị một đám ác nhân lĩnh đệ tử vây quanh hồng bảo không nói chính nói người này cũng kiêng kỵ phụ thân cười đáp ý mở miệng nói được rồi ta nhìn các ngươi vị sư bá này cũng không có ý kiến gì trong miệng nói ánh mắt đã t ạ i ra hiệu đậu kha đem mặc môn phản đồ toàn bộ mang đi đậu kha lúc này sớm đã không để ý ác nhân lính bên trong hết thảy một lòng nghị bái nhập kim kê lâu muôn hạ nghe mộ rung l ô mở miệng lúc này liền hô hoán tâm phúc đem chúng mặc môn phản đồ áp giải độc thân nhìn rõ ràng trong tràng thế cục mặc môn bọn phản đồ lập tức từ kinh đổi giận bọn hắn đã chịu mấy ngày này lưng ngựa c h ồ n g c h à n h đơn giản là muốn bảo vệ một cái mạng bây giờ gặp cái kia ngụy trang thành hồng b ả o thiếu niên tựa như sớm đã quên đi cùng mọi người ước hẹn đâu còn có chỗ cố kỵ làm bộ muốn mở miệ Cố tiêu đậu kha người người vốn cho là mình vị sư bán này cũng kiêng kỵ kim kê lâu chụp ở trong cốc địa vị phen này nhìn thấy hắn ngăn lại đường đi trong lòng ý sợ h ã i bóng nổi trong lát phía trước còn là một bộ tiến lên dẫn đường nô tài bộ dáng tại hồng bào lạc định thân hình lúc đã là lặng lẽ di chuyển bước chân hướng mộ dung lỗ sau lưng lạng yên t ố i lui mộ dung lỗ mặc dù cồn vọng tự đại nhưng cũng không đốc hồng bào khinh công vừa hiện liền biết hắn thân thủ hơn mình xa còn có thân kia cùng phụ thân tương đồng hồng bào xác thực cũng không phải chính mình có thể chọc đ ổ i lúc trước còn tưởng rằng người này kiềng kỵ phụ thân hiện tại xem ra là chính mình xem thường hắn tâm tư vừa sinh trên mặt cồn vọng tiêu tan mây phần tiến tới một bước mở miệm như cũ tại hạ kim kê lâu mộ dung lỗ đ a n lương sự tình nặng còn mời sư thúc dùng đại cục làm. trọng chữ chưa ra lại cảm giác kiếm ý phả vào mặt hồng bào bên dưới trôi này quen thuộc tinh hồng trường kiếm hiện hiện mộ rung lỗ nửa câu sau xinh xinh vứt xuống mộ rung l ô võ nghệ bình thường đều nhờ cha hắn tại hồng bào cường đại nội lực tôn trào bên dưới liên tiếp lui lại đậu kha một đ á m c ậ đầu tường gặp sư thúc đại triển thần uy trong kinh hoàng cũng bị tôn trào mà đến nội lực lật tung trên đất thân hình thuấn di xuất hiện ở lảo đảo mộ rung lỗ trước người vén lên mũ hồng hiện ra một thanh sắt luyện trường kiếm p q ba chương t kiếm chém năm trăm ba mươi hai sư minh cơ dạng sư ba thứ tội thiếu lâu chủ tội tắc còn nhỏ như có đất tội cơ dạ thay thiếu lâu chủ thỉnh tội đứng vững thân hình lúc vội ông quyền chắp tay hướng nơi xa không nói hồng bảo thỉnh tội mở miệng phía trước một khắc còn vênh váo tự đắc mộ rung lỗ tại cơ sư minh che t h ở bên dưới cuối cùng ổn định thân hình mồ hôi lạnh ư ớ t l ư n g bên d ư ớ i sớm mất lúc trước cùng phong thái đầy mắt kinh hoàng nào có nửa phần kìm ok lâu thiếu lâu chủ y nghiêm tư thế lại gặp sư huynh một chiêu liền đem cái k i a hồng bào chân khí đánh tan bị làm mất mặt mộ d u n g lô phát giác đ ầ u kha đám người ánh mắt chính rơi vào trên người mình trong đôi mắt đã không giống lúc trước như thế k í n h sợ mộ d u n g lô sao có thể nuốt được khẩu khí này hơi định thân hình ngăn trở còn muốn tiếp tục mở miệng sư huynh cơ dạng phẫn độ quát ngươi đã không phải lính chủ dám đối với ta độc thủ không sợ cha ta biết san bằng ngươi cái này ác nhân linh sao đối diện hồng bào người chính là chân khí khu đã để cho mình như thế phí sức cơ dạ vừa nghe thiếu lâu chủ lời này thầm hô bao cỏ này thành sự không có bại sự có dư còn muốn tiếp lấy lời nói tới bù đắp một phen lại là lúc đã trượm lần này đánh tới không phải là ám ngưng kiếm ý chi c h â n khí mà là hồng bảo trong tay t r ô i này tinh hồng trường kiếm kiếm quang chấp động một s á t na đã rời thân mà qua phản ứng lại cơ sư m i n h trong lòng kinh hãi đối phương xông thẳng sau lưng thiếu lâu chủ mà đi như thiếu lâu chủ có bất kỳ sơ xuất cho dù chính mình lại chịu lâu chủ trọng dụng sợ cũng vì sau lưng bao cỏ tờ táng vất vả nhiều năm Không dễ dàng đến một chút phản ắ công trường kiếm đã thuận thế đưa ra đem cái kia tinh hồng trường kiếm chống đỡ đối phương trong kiếm kiếm ý trong nháy mắt xuôi theo sát luyện trường kiếm chuyển vào cơ giả thể nội nhuộm vị này kim kê lâu đại đệ tử thân hình trì trệ trong tay sát luyện trường kiếm kém chút rời tay mà bay bất quá cơ g i nhiều năm xông sáo há có thể dễ dàng như thế bại trợn đem bộ rung lỗ một mực bảo hộ ở sau lưng gác gao chặn lại trên t h á n tinh hồng trường kiếm cắn răng khé hô trong tay sát luyện trường kiếm bật ra hùng hồn kiếm ý cuối cùng nhượng hồng bào thu kiếm hơi lui thừa dịp hồng bào lui bước một chút k h ẽ hở cơ dạ vội vàng quay đầu hướng sau lưng mộ rung l ô mở miệng thiếu lâu chủ chớ lại chọc giận người này ta xem người này võ nghệ không tại lâu chủ bên dưới mộ rung lỗ trong lòng vốn đã c ự ỡ sợ nhưng trông thấy cơ sư huynh tạm lui hồng bào lại đắc ý sao có thể nghe v à khuyên can lời nói oán hận mở miệng nói cơ dạ ta ra lệnh n g ư ơ i nên chiến người này thay ta kim kê lâu tranh một khẩu khí cơ dạ lúc này thật là bó tay toàn tập chỉ nghĩ muốn quay đầu một kiếm chém xuống sau lưng bao cỏ này đầu t hôm nay là chúng ta mạo phạm sư bá thật là vô lễ nhưng sư bá không chịu nhượng chúng ta mang đi đan lương cỡ này tội lỗi chớ nói ta cùng thiếu lâu chủ hai người chính là toàn bộ kim cây lâu cũng đảm đường không nổi sư điện bảo gan hướng sư bá linh giao mấy chiêu nếu có thể may mắn không chết còn mong sư bá có thể bỏ qua cơ dạng ngư phí là gì còn chưa đ n g thủ sau lưng mộ dung lỗ sớm đã giận không kèm được mở miệng quát mắng thúc giục độc thủ vô luận muốn thay đổi môn đình độc kha còn là thân là ác nhân lính thủ tịch đệ tử lương ký hoặc là một đám đệ tử đều đã quên đi vừa rồi phát sinh các loại vụ n v ấ t lúc chỉ nghĩ nhìn qua cái này gan to bằng trời dám dùng ngoại môn đệ tử thân phận khiêu chiến hồng bảo kim kê lâu đệ tử đến cùng có bản lĩnh gì có lẽ là bị cái này không sợ hồng bảo đệ tử đưa tới hứng thú mấy trượng bên ngoài hồng bảo hơi cảm giác ngoài y mớn một mực dấu tại dưới mũ chùm ánh mắt lộ ra một chút quan sát vị này kim c â lâu thủ đồ tướng mạo phổ thông ăn mặc cũng dùng mộ dung cấp mặc dù là trong tay hắn trôi này sát luyện trường kiếm cũng không có chút nào vàng bạc châu ngọc t ố điểm lộ ra cực kỳ tầm thường hết lần này tới lần khác c ố khí thế kia nhựa đứng thẳng mấy t r ư ợ n g bên ngoài giấu ở trong mũ t r ù m thiếu niên lông mày cao lại ngắn ngủi thời gian hắn sớm đã thông qua phục sức phân biệt ra được những đệ tử này cùng hồng báo khác biệt ở đâu mộ dung cốc bên trong hồng b à o là nội môn hẳn là cái kia mộ dung phong lang thân truyền những này son hồng đấu đồng là ngoại môn chỉ bái mộ dung phong lang đệ tử vi sư nhưng người này cùng cái kia l ư n g ký đậu kha đám người bất đồng không tầm thường cần cẩn thận ứng đối này niệm l không giống cố tiêu lúc trước gặp gỡ đối thủ dùng nhảy lên chi thế lên tay ngược lại mũi chân đặt đất hướng phía trước chạy gấp nhưng khi thiếu niên lại nhìn lúc người này sớm đã nương thân tiếp cận làm cho cố tiêu kinh hãi vội vàng dùng trong tay tinh hồng trường kiếm đón đỡ không nghĩ tới đối phương dơ kiếm hất lưới lúc cũng chưa cảm thụ đến đối phương đâm tới chi kiếm cùng chính mình trong tay tinh hồng trường kiếm đụng c h ạ m kim khí đụng c h ạ m cảm giác cố tiêu giờ mới hiểu được đối phương tốc độ nhanh chóng không ngờ lưu lại tàn ảnh trong lòng kinh ngạc thấm kết lúc vận nội lực dò xét lập tức phát giác ra đối phương người ở chỗ nào tàn ảnh nghi binh tàn đi sắt chiêu trong nháy mắt mà tới. thiếu niên hồng bảo dưới sườn lạng yên xuất hiện một đoạn mũi kiếm đâm nghiêng mà lên kiếm chiêu nhanh chóng p h ả n phất thời gian đều đã biến hoãn thấy được trước mắt hồng bảo tựa như còn bị tàn ảnh mễ hoặc chưa từng di động nửa phần cơ dạ trong con người vui mừng v ừ a hiện chính mình tập luyện cái này sát chiêu nhiều năm trong giang hồ cao thủ liều đấu đều dùng nội lực ngự kiếm mà nghiên cứu nội công không chỉ cần vững chắc nội tình càng cần tự thân thiên phú cùng l ư ơ n g sư thiện thêm dẫn dắt chính mình tư chất bình thường cũng không được coi trọng chỉ có mở ra lối riêng nghiên cứu kiếm chiêu nhưng võ kém một cảnh khác nhau một trời một vực vô luận kiếm chiêu làm sao tinh diệu tại hùng hồ nội n lực trước mặt đều không có cách nào pha chiêu cơ dạ đâm chiêu mấy năm cuối cùng là tại xuất cốc chấp hành nhiệm vụ lúc nhìn thấy nhạn bắc tây long đông kính sơn bên trên chim nhạn bắt bay chim ưng săn bắt lúc có chỗ đ ố nộ n vô luận nội lực làm sao thâm hậu vận công tổng cần thời gian như có thể giống chim ưng đồng dạng đem tốc độ luyện tới cực nhanh đến giao thủ lúc đối phương liền nội lực còn chưa vận ra liền sẽ bị chính mình đâm tại dưới kiếm vì thế một chiêu cơ dạ mỗi ngày canh ba g ờ i giường tập luyện lực chân không tiếc dùng sắt luyện trói chân ngày n à y không ngừng cuối cùng được tiểu thành ngoài vòng chiến quan chiến mọi người sớm đã trận mắt mất mồm cho dù ngày ngày gặp nhau kim kê lâu thiếu lâu chủ cũng bị trong ngày thường khắp nơi cẩn thận d ẻ dặt cùng người cùng thiện cơ sư h i n h trấn trụ không biết hắn tại lúc nào lại luyện thành lợi hại như thế kiếm pháp bất quá nghĩ lại vô luận hắn kiếm pháp cao bao nhiêu siêu cũng bất quá là tương lai t r ợ chính mình ngồi lên kim kê lâu chủ chi vị dưới chân bậc thềm lại h a y còn vui mừng trong lòng hôm nay một kiếm khổ luyện nhiều năm chi m ư n g thử cánh phong trần khép mở nhất định phải được bên dưới cơ d ạ trong ngày thường trong mắt phần kia cẩn thận không còn sót lại chút gì tàn nhận hiện rõ tựa như đã quên đi trước mắt hồng khoảnh k chính p a trước c ò là ắ đắc mắt mắt n trong miệng không thể đắc tội người. Tận mắt nhìn trong tay trường kiếm đâm xuyên hồng thân ánh động, trong nhất ngưng trọng. Chính thể tội tay thể, thể lát, thời báo kiếm đâm lại chấp chốc cơ có dạ vì chính mình đâm thủng qua h ồ n g bảo hư h à o c h ấ p động chật tiêu tại chỗ đối phương lại tại chính mình một chiêu góc nhìn đã dùng da chính mình khổ luyện nhiều năm luyện thành một kiếm so với chính mình chỗ cổ chuyển tới hàn ý khổ luyện mấy năm tan thành b ọ t nước đà kích mới càng làm cho cơ dạ lòng như trong vội tại trang mọi người không một người nhìn ra hưng bảo là như thế nào đào thoát cơ dạ một kiếm này chỉ nhìn thấy cùng cơ dạ tương đồng hư hảo hình bóng chật lóe hồng bào tự giống như quỷ mị đứng yên kim c â lâu thủ đồ sau lưng trong tay tinh hồng trường kiếm đã đắp lên đối phương cái cổ nguyên lai、like、như thế dù cho ta đông luyện ba chín hạ luyện tam phục vẫn là không bị kịp võ kém một cảnh sao kim kê lâu thủ đồ thất hồn l ạ c phách lẩm bẩm tự nói hơi khép hai mắt nhắm mắt chờ chết lúc lại cảm giác bên cổ hàng ý trong nháy mắt tiêu lấy lại tinh thần cơ dạ không khỏi quay đầu lại trông thấy tinh hồng trường kiếm đã không thấy chỉ có đạp bước đi hướng ác nhân l ĩ n h chúng đệ tử hồng báo thân ảnh con chỗ trấn kinh chưa từng lấy lại tinh thần lương ký đ á người thẳng đến hồng báo đi tới bên thân vươn tay ra vỗ nhẹ bà vai vừa mới tỉnh lại quên đi tân búc định bợ lương ký ngốc Thuần theo thủ thủ thế nhìn tới, nhẹ nhóm hũ lâu nhìn vừa rồi đồ bại kim bá kê sư cùng u ố i c là lấy l ạ nở nở chính mình sư đệ rời thân mà qua trong nháy mắt lương ký cơ đắc ý hướng mọi người nhẹ dọn mở miệng sư phụ chưa về sư bá cũng chưa truy cứu đại gia trách nhiệm đại gia nghị quang kim kế lĩnh lương mộ đương nhiên sẽ không ngăn trở bất quá cái gì gọi là sáng suốt chi tuyển vừa rồi giao thủ n g h ị đến chư vị sư đệ trong lòng tự có phân biệt như muốn theo lương mộ về lĩnh hiện tại đ ộ c thân ta cam đoan chuyện cũng bỏ qua đậu kha bên thân mọi người cũng bị vừa rồi sư bá một kiếm c h ấ n n yếp những người này cũng đều như đậu kha đồng dạng cỏ đầu tường ngã theo gió tự nhìn thấy một kiếm kia phong thái chuyển đầu kim kê lâu tâm tư không còn sót lại chút gì lại nghe được sư huynh bất kể hiểm khích lúc trước lời nói cân nhắc bên dưới một người dẫn đầu mọi người đi theo cuối cùng quay đầu đi theo lương ký quang ác nhân lĩnh m à đi bỏ không đậu kha một người đứng ở n g u y ê n đ ị a lúc này lương ký sớm quên đi chính mình vị kia đi hướng vọng hương pha sư phụ thậm chí trong lòng âm thầm trông đợi hắn chớ có còn sống trở về mới tốt chính mình tắt có thể danh chính ngôn thuận bái nhập sư bá m u ô n hạng ác nhân l ĩ n h co hắn tọa c h ấ n chớ nói kim cây lâu chính là giã quỷ mê hồn phong đ ô lạnh vô gian phong lăng liên hoa bờ bạn lại nên làm sao trong lòng tính toán tiểu tâm tư lúc lại cảm giác phía trước h ã còn tiến lên sư bá d ư n g bước có chút nhưng đầu như có ý chỉ thị vội vàng giơ tay ngừng lại sau lưng mọi người bước nhanh về phía trước con xuống e o so với lúc trước lại thấp mấy phần biết sư bá trời sinh có thiếu không thể mở miệng vội vàng vượt lên trước hỏi han để cho sư bá có thể chỉ rõ sư bá là nghĩ chỉ thị chuyện gì kim k â lâu ác nhân lĩnh đan lương phía trước mới hỏi sư bá đều không phản ứng thẳng đến đan lương hai chữ sư bá mũ trùm hơi nghiêng lập tức biết sư bá là tại gia hiệu đan lương một chuyện vội vàng tiếp tục hỏi sư bá là lo lắng cái này đan lương một chuyện như cái kia kim k â lâu hai người châu nói sẽ bỏ lỡ gốc chủ đại sự gặp sư bá khẽ gật đầu lương ký vội mở miệng đáp sư bá yên tâm chúng ta hồi lĩnh về sau lập truyền ứ lựa t h rừng làn gió lướt qua trong rừng mộ rung lô khoe miệng khoe mắt đều đã có chút rút rơi vừa rồi giao thủ hắn cũng nhìn thấy ác nhân lĩnh có dạng này một vị cao thủ thực ngoài ý mướn các h h mình í n trước người đối xử với ta như thế nhìn ta hồi lầu về sau báo cáo phụ thân n h ư ợ n g hắn lao nhân ra tự t h ầ n tới nhìn ngươi nhưng có hôm nay bị phong nói xong phất tay áo hướng trong núi đi tới đậu kha thấy thế cũng không lo được những khác chính mình chuyển đầu kìm kê lâu đã thành định cục cho dù trong lòng ảo não cũng không cách nào thay đổi gặp mộ rung lỗ động thân ly khai vội vàng bước nhanh theo kịp bất chấp đối phương chán ghét khỉ mũi chỉ có thể cắn răng đi theo Cơ cái sư người huynh, n à q ba i chương n g t h năm trăm ba mươi ba mọi người vị trí xuyên rừng gió nổi khiến người phát lạnh nhưng trong rừng tả hữu xuyên hành hai người đều có võ nghệ tại người tự không sợ lạnh thậm chí một người ở trong lòng ngẩn nộ đi vội bên dưới thái dương đã dần sinh mồ hôi ừ cái gì kim Kê lâu thủ đô sau khi trở về định n h ư ợ n g cha ta đi ngươi thủ đô chi vị nén giận tiến lên mộ rung lỗ tựa như vẫn là giận dữ chưa tiêu dưới chân đi nhanh trong miệng oán hận lời nói không dứt sau lưng đi theo đậu kha nghe đến rõ ràng chính mình trước mắt đã theo ác nhân l ĩ n h phản bội nếu không thể hống tốt bên thân kim Kê lâu thiếu chủ tương lai thời gian trải qua sẽ chỉ so tại ác nhân lĩnh bên trong càng thêm gian nan định xuống tâm tư vội vang bước nhanh về phía trước định vợ mở miệng sư h u n h Thiếu lâu chủ chớ có nổi giận theo tiểu nhân chỗ biết cái kia người c ầ m chính là ác nhân lĩnh linh chủ sư mình nghĩ đến lâu chủ đại nhân ứng biết người này nội t ì n h thiếu lâu chủ về kìm kê lâu về sau có thể hỏi một chút lâu chủ lòng tràn đầy nộ khí mộ rung lẫu nghe bên thân đậu kha lời nói đáy mắt sáng lên trong lòng bừng tỉnh nói khó trách người này đã mặc hưởng bảo vô luận hắn là ác nhân lĩnh bên trong cỡ nào thân phận phụ thân tất nhiên biết chỉ cần mò rõ người này nội t ì n h đến lúc tự nhiên có thể rửa sạch cái nục ngày hôm nay nghĩ đến đây nộ khí tiêu tan mấy phần người ngược lại là có thể rửa sạch cái nục ngày hôm nay sau này liền yên tâm đi theo bên cạnh ta đa tạ thiếu lâu chủ đậu kha sau này theo làm thủy tùng nghe theo thiếu lâu chủ phân phó đậu kha lập tức vui vẻ ra mặt nịnh vợ chi sắc càng thịnh nộ khí tiêu tan bình tĩnh một chút mộ rung lỗ lúc này mới phát hiện chính mình vị kia cơ sư minh lại chưa đi theo sau lưng không khỏi nghi hoặc hướng bên thân đậu kha nói đều đã nhanh tới kim kê lâu giới sao cái kia cơ dạ còn chưa từng đuổi theo nhìn tới hắn thật là không để ý kim cây lâu thủ đồ đậu kha không người mở miệng nhưng tại tiếng rơi lúc nghe đến trong rừng g ậ m ẩn ẩn chuyển tới tiếng tay náo mộ dung l ô dừng chân nhìn tới trong miệng cười lạnh không ngừng h ừ còn nghị sư minh bị cái kêu hồng bào người một kiếm đem hồn phách cũng chẳng đi n g u y ê n lai sư minh còn biết chính mình là kim kê lâu tiếng nói chưa tiêu kiếm quang lại rơi ở một bên đậu kha kinh hô bên liên giới kiếm quang vạch phá kim kê lâu thiếu chủ cánh tay rơi thẳng hai người sau lưng mấy trượng mới ngừng có lẽ là kiếm này quá nhanh nhanh đến kiếm quang l ạ định mộ dung lỗ mới phát giắt trên cánh tay kiếm thường đau đớn truyền vào ná nhuộm trong ngày thường sống ăn nhàn sung sướng tại phụ thân tre trở bên dưới liền ra đều chưa từng phá qua thiếu lâu chủ c a o giọng kêu trên người người nào lại dám tại mộ rung cốc bên trong làm đánh lén sự tình người Người có thể biết chúng ta là người nào đậu kha lấy lại tinh thần đã rút kiếm tại tay trong lòng kinh khủng chưa định mở miệng đã là run dày không ngừng giả bộ chấn định tìm đạo kiếm quan g kia c h i chủ nhìn tới cái này vừa nhìn xuống làm cho đậu kha k é m chút chấn kinh cái cằm đứng ở mấy t r ư ợ n g bên ngoài đâm bị thương thiếu lâu chủ không phải người khác chính là lúc trước là kìm c â lâu xuất thủ thủ đồ cơ dạng dưới khiếp sợ trong lúc nhất thời nói không thành lời câu không thành câu run rẩy giơ tay chỉ trỏ đầy mặt sát ý cơ dạng lỡ lời tại chỗ têu trên gào thả mộ dung lỗ càng là vừa kinh vừa sợ càng là nhìn thấy cơ dạ trong mắt sát ý tạm thời quên đi cánh tay kiếm thương thống khổ cơ dạng n g ư ơ i muốn làm cái gì nhẹ dương trong tay sát luyện trường kiếm ánh mắt hơi quét trên lưới kiếm đỏ thấm cơ dạng ngẩm đầu lên khoe miệng cười lạnh làm cho mấy trượng bên ngoài hai người đau lòng không thôi muốn ta làm cái gì người nói xem muốn ta làm cái gì không cần nói rõ lưới kiếm phía trên đỏ thấm máu tươi đã nói rõ hết thảy mộ dung lỗ thái dương chẳng hoảng hốt bên dưới vội vàng theo son hồng đấu bồng bên dưới hiện ra vệt kia tinh hồng kia là trước khi đi phụ thân đem phối kiếm giao cho nhi tử bảo mệnh tác dụng tại cái này mộ dung cốc bên trong vô luận vàng bạc châu ngọc cũng hoặc võ lâm bí tịch đều không bằng trôi này tinh hồng trường kiếm bất quá lúc này thiếu lâu chủ ánh mắt lại trường ngưng chiến ý ngược lại vượt qua mấy t r ư ợ n g bên ngoài thân ảnh hướng phía sau hắn trong rừng nhìn tới nơi đây khoảng cách kim kê lâu đã không xa so với trước kia mộ dung lỗ bao nhiêu hy vọng có thể từ trong rừng rậm nhìn đến chính mình trong ngày thường nhìn thẳng cũng không cho kim c â lâu đệ tử thân ảnh đ ư n g hôm nay sẽ không có trong lầu đệ tử tuần rừng cơ dạ tựa như sớm đã đoán được mộ dung lô ý nghĩ trong mắt tràn đầy t r e o tức ý cười lạnh lùng mở miệng lúc này mộ dung l ô vừa mới giật mình run rẩy q u á t lên ngươi sớm t u làm xong chuyện hôm nay chuẩn bị ngươi chuẩn bị lâu như vậy tự là hôm nay thiếu lâu chủ a ngươi bao cỏ này có thể nghĩ đến quả thực nhượng sư huynh ta vui mừng a ngươi ngươi thế nhưng là ta kim kê lâu thủ đồ làm như vậy không sợ cha ta phát hiện đem ngươi ném vào kìm c â quật bên trong chịu vạn độc tập kích chi mộ dung lô nói tới nửa giờ đã ngừng lại chính vì hắn đột nhiên nghĩ đến n h ư đây mới là cơ dạ diện mạo thật sự cái tia ngày thường cẩn thận dè dặt nói gì n g h e lấy liền đều là ngụy trang qua nhiều năm như vậy chính mình cùng trong môn chúng đệ tử đều không nhìn ra manh mối mặc dù là thân là kìm cây lâu chủ phụ thân đối với hắn cũng rất là tán thưởng không làm đề phòng người này tâm kế sâu không lường được mục đích hắn làm như vậy là vì sao mộ dung lô đã không dám nghĩ tới mấy trượng bên ngoài cơ dạ đã sớm đem thiếu lâu chủ hai người thần tình thu hết vào mắt gặp mộ dung lô ánh mắt lấp lóe biết hắn đã phản ứng lại cổ tay, hơi trong bàn tay sát luyện trường kiếm lập tức xoay chuyển nắm n g ư lúc dùng sức vừa rơi xuống s á t luyện trường kiếm xuống đất ba phần kiếm đầu lung lay thời khắc thân ảnh chận ra vào đêm đã sâu không giống n g o à i cốc n g u y ệ t quang sao sáng chiếu sáng đại địa m á i vòm bên dưới tuy rộng lớn nhưng đều khiến người cảm thấy đè nén xuyên r ừ n g làn gió tái khởi không giống lúc trước tận ma n g ướt lạnh h à n ý bên trong sen lẫn từng tia máu tanh mùi vị nửa trước trong đêm còn tưởng tượng lấy chính mình có thể vào kim cây lâu khoảng cách mộ dung cốc cái k i a trí cao hoàn hồn nhai càng gần một b ư ớ c đ ầ u kha lúc này đã là sắc mặt trắng bệnh nhìn hướng đông cầm kiếm kim c â lâu thủ đồ cơ dạ còn có trong tay hắn trôi này tinh hồng trường kiếm tr tay không đoạt d a o sắc theo mộ dung lỗ trong tay lấy đi trôi này tượng trưng cho mộ dung cốc thân truyền đệ t ử tinh hồng trường kiếm thuận thế một kiếm đ ứ ớ c cổ không mang mảy may do dự kết thúc kim kê lâu thiếu chủ tính mệnh sư m ì n h cơ dạng đậu kha như cụ không thể tin được hết thẻ trước mắt chớ nói mộ dung lỗ chính là kim kê lâu chủ con một chính là hai người này cùng ra một môn cái này cơ dạng nhưng vì sao đột thi sát thủ nghĩ xoay người trốn về ác nhân lĩnh có thể hai chân sớm vào dốc chỉ đồng dạng khó mà di chuyển chỉ có thể nhìn cơ dạ dỗi tay xóa đi trên mặt đầy tùng tói đỏ thấm h ư ơ n g chính mình xoay đầu lại mỉm cười mở miệm đậu sư đệ chớ có kinh、hoàng. mau trở lại ác nhân l ĩ n h đi a đúng việc này tuyệt đối không nên rêu r a o mặt cười phía trên mắt hiện tàn nhẫn nét cười bên dưới huyết tinh đ ầ y tay vẫn không quên đối chính mình so cái im lặng thủ thế đậu kha nuốt nước bọn liền hô hấp cũng không dám dùng sức chỉ có thể run rẩy mở miệng đa đa tạ sư minh chậm rãi xoay người thời khắc sau l ư n g quỷ mị thân hình đã lại đậu chốc lát sau trong rừng rậm lại không động tĩnh chỉ có một người vung rơi trong tay tinh hồng trướng kiếm phía trên hầu như cùng lưỡi kiếm cùng màu đỏ thấm huyết dịch nước mắt nhìn hướng ác nhân lính bên trong n ư ờ i ta nhẹ nói đa tạ sư bá thanh toàn ác nhân lĩnh bên trong g i ấ u thân hồng bảo bên dưới cô tiêu vô pháp mở miệng đành phải một phen giả vờ giả vị bên dưới cuối cùng nhượng lương ký một đám đệ tử minh bạch chính mình tâm tư càng là lương ký tại nhìn thấy sư bá không phí nhiều sức liền đem cái kia kim kê lâu thủ đồ đánh bại c h i cảnh về sau quả thực đem hắn tôn kính như thần minh hận không thể hiện tại tự thay đổi môn đỉnh đối với sư bá muốn đích thân áp giải đàn lương vào kim kê lâu phân phó càng là tận hết sức lực kêu gọi một đám sư đệ đi hướng trong lĩnh lồng giam chọn lựa đan lương mà đi thằng đến trong nhà gỗ lại không người khác cố tình tiết hổ so với lúc trước t i ế t hổ phen này tỉnh lại tâm tình đã ổn định không ít có cố huynh đệ ở bên tại cái này mộ d u n g cốc bên trong cứu r a chủ nhân nắm chắc càng đủ có thể tỉnh l ạ i lúc không đợi cố huynh đệ mở miệng nóng tính tiết hổ đã vượt lên trước cố huynh đệ chúng ta không thể tại cái này ác nhân lĩnh bạch bạch hao phí thời giờ chủ nhân chủ nhân nàng không chừng đang chờ ngươi đi cứu nàng tiết hổ một lòng chỉ có hộ i chủ một chuyện mở miệng lúc đầy mặt râu ria đều đã run r à y theo cố tiêu tự vào mộ d u n g cốc về sau chưa nhìn hướng sườn núi bên trong trần khánh t r ạ c ba huynh đệ dùng thành đối lãi dù một đường đi tới ác nhân lĩnh còn chưa gặp được đặc biệt nan giải đối thủ nhưng cũng biết cái này mộ dung cốc bên trong tuyệt không phải dễ sông tri địa mà lại không bản cái kia thần bí lăng tuyệt cao thủ mộ dung phong lăng chính là hắn tòa h ạ vọng hương biện trúc cùng hoàng vụ cự thạch hai cái hồng b à o đệ tử cũng không phải nhẹ nhõm có thể thắng được đối thủ cho dù trong lòng đồng dạng cấp thiết cũng chỉ có thể dùng chấn an tiết hổ lời nói an ủi mình tiết đại ca tâm tình ta có thể lý giải tiểu đệ cũng đồng dạng s ấ t ruột chính là chúng ta đến hiện tại chỉ có tiết đại ca trong miệng cái kia nơi cực hàn một đầu này manh mối muốn cứu người căn bản không có chỗ xuống tay nói đến đây cố tiêu lại truy hỏi trong lòng lo lắng người các ngươi bị giam tại cái kia nơi cực hàn lúc lý thúc đạp tuyết còn có thiên n g a i đại ca bọn hắn làm sao nhưng có lo lắng tính mạng ta chỉ nhớ mang máng đám kia bạch l í cầm kiếm người tại giao thủ lúc t i ê u từng cùng cái kia hồng bảo lam bảo nói đến không thể tổn thương chúng ta tính mệnh sau đó ta t i u ngất đi bị giam tại cái kia nơi cực hàn lúc cũng chưa từng gặp lại bất luận người nào sau đó đợi đến ta hôn mê lại tỉnh lại lúc đã thân ở ác nhân lĩnh bên trong nói đến đây tiết hổ tựa như lại ham thật sâu tự trách bên trong thở dài nói đều do lao tiết học nghệ không tin nếu như ta có cố h u n h đệ bản sự liền sẽ không thua ở đám kia dùng kiếm người trong tay cản sẽ không tại cái kia nơi cực hàn đông ngất đi cẳng sẽ không làm mất chủ nhân c h ờ một chút tiết đại ca người mới vừa nói nơi cực hàn nghe đến tiết h ổ tại ấy n ấ y tự nói bên trong nói ra mới nói một bên khổ tư cố tiêu tựa như lại nghe nơi cực hàn lúc tựa như nhớ ra cái gì đó vội vàng mở miệng đánh gãy mở miệng hỏi tiết h ổ còn đắm chìm tại tự trách bên trong làm sao nhớ kỹ rất nhiều bất quá nên tiếp cố huynh đệ cái k i a lấp lòe tinh mang hai mắt lúc trước tại lương châu giao thủ mới quen linh châu cùng những cái k i a mặc môn phản đồ chu toàn thời khắc đồng dạng không khác biết hắn nhất định là có chủ ý vội vàng tỉ mỉ hối tưởng đem chính mình vừa rồi chỗ nói lại sơ bộ nói một lần dù không thể một chữ không sót nhưng cố tiêu đã theo tiết hổ trong miệng vững tin hai sự kiện cũng đ ố i nơi cực hẳn có chút phỏng đoán những cái kia cầm kiếm người áo trắng là lăng vân kiếm tông đệ tử không thể nghi ngờ dù không biết bọn hắn tại sao lại cùng mộ dung c ố c có chỗ dính dáng nhưng chỉ cần tra kỹ có lẽ có thể biết một hai cho tới cái này nơi cực hàn cố tiêu liếc nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng tự nói mới tỉnh tại vọng hương phá lúc trông về phía xa này tam sơn trừ hùng vĩ mây mù l ợ lờ không thấy đỉnh núi vô luận vọng hương biện trúc còn là hoàng vù tri địa hoặc là cái này ác nhân lĩnh đều không phải nơi cực hẳn ác nhân lĩnh lại ở vào đầu núi bên trong. nói đến đây thiếu niên tinh mâu chuyển động nghĩ tới vọng hương biển trúc bên trong chết tại dưới kiếm của mình ác nhân lính chủ tại trần đại ca ép hỏi bên dưới nói ra mộ dung cốc m ộ ư ơ i ba cửa hải trí ngạn ngữ binh tượng dục hỏa vãng sinh khó vọng hương kim kê ác nhân n â n động giá quỷ mê hồn phong đỗ lạnh vô gian phong lăng liên hoa bờ bạn hoàn hồn nhân gian như chưa m u ộ n thiếu niên mặc niệm mấy lần cuối cùng là giật mình này ngạn ngữ bên trong lạnh một chữ này chỉ có một chỗ tinh mâu ánh sáng thịnh giống như trăng sáng kiểu ra bên dưới hô hấp đều đã gấp gáp mấy phần không khỏi đứng dậy nước mắt nguyên lai、like、như thế bên thân tiết hổ nghe đến cố huynh đệ lẩm bẩm tự nói nghe đến vân sơn vụ nhiễu nói gì không hiểu bất quá tiết hổ lại biết một điểm chủ nhân đối thiếu niên tin tưởng không nghi ngờ cho dù trong lòng nhanh như mèo cào cũng khép chặt đôi môi chưa từng mở miệng cái giày thẳng đến nghe đến thiếu niên quát nhẹ vừa mới cấp thiết hỏi cố huynh đệ ngươi nghĩ đến cái gì không dâu diếm tiết đại ca tại gặp ngươi trước đó ta s ô n g cốc hôn mê nhưng cũng may mắn được quý nhân t ư ơ n g trợ dưới cơ duyên x ả o hợp đến d ò mộ dung cốc bên trồng một hai ngươi cùng lâm nhi ly thuốc giam giữ trí địa ta đã có thể đoán ra mấy phần thiếu niên tinh mâu h i p lại ngữ khí rất sâu đậm tiết bị nuốt ác nhân lĩnh nhiều ngày chi lo lắng quét sạch sành xanh, xanh hỏi vội chủ nhân ở đâu phong đô q u ba chương năm trăm ba mươi b ố ác lĩnh g ó núi mái vòm bên dưới mây m ù chỗ tre tam sơn nửa khép ăn mặt cũng vừa vặn l à c ó mây m ù l ợ l ờ nửa lộ trên đó tam sơn đỉnh núi trong đó thấp nhất một phòng đỉnh núi chi hình giống như màu gà trống mỗi có mây m ù phiêu tán mà qua mới gặp có quần lầu đứng sững trên đó tựa như như trên trời chi cư tiên nhân vị trí đúng lúc gặp mái vòm bên dưới nhận nguyện sáng tối âm dương luân chuyển màu gà chi đỉnh quần lầu như chúng tinh cùng nguyện ánh trăng trắng bạc chiếu sáng trong quần、lầu. đem trong đó một chỗ kim lầu chiếu sáng như trong đêm sáng nhất phổ tinh lấp lóe trói mắt chi huy vốn là một phen tiên cảnh chi cảnh ngược lại bởi vì khản cả giọng tiếng la khóc nhuộm cái này tiên cảnh nặng rơi nhân gian l ô nhi trung niên nam tử dâu tóc hơi trắng tại cực độ bi thương bên dưới nguyên bản có thần hai mắt đã hiện ra mấy phần nặng nề bên thân một mỹ phụ dù đã tuổi hơn bốn mươi nhưng phong vận vẫn còn lúc này cũng là nước mắt rơi như mưa không ngừng khóc nước nở so sánh lầu này bên trong vàng son lộng lẫy trong lầu bầu không khí ngưng trệ nặng nề khiến người hít thở không thông đặc biệt là vợ chồng trên thân hai người hồng bảo cùng trước người hai cỗ thi thể miệng vết thương đồng dạng đỏ thấm thằng đến mỹ phụ lại chạy không ra l ệ tới chính là kinh ngạc nhìn lấy trước mặt thi thể yên lặng thất thanh trung niên nam tử r ố i tay nghiêng đầu Kề thai nhẹ nói chấn an vài câu sau đó vươn tay ra kéo lên mỹ phụ bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng mà trượt xuống mũ t r ù m lần nữa che chắn mặt mũi của nàng có chút lấy mắt bên thân sớm có thân khoác son hồng đấu đồng nữ đệ tử bước nhanh mà tới đỡ qua sớm đã vô pháp đứng thẳng sư nương chậm lui mà tới đỡ qua sớm đã vô mặt che giấu ở trong đó mới chậm rãi q u a n người m ặ t hướng dưới trận một đám đệ tử thanh â m ra lúc đã không có lúc trước bi thương cảm giác ngược lại bình tĩnh dị thường hỏi ra bốn chữ cứu tỉnh được không dưới trận đệ tử đều là run lên phần này bình tĩnh bên dưới ẩn chứa cái gì mọi người rõ ràng trong lòng đưa mắt nhìn nhau về sau không người dám lên tiếng trả lời mũ t r ù m che mặt chúng đệ tử không nhìn rõ trên bậc sư phụ dưới mũ t r ù m thần tình ra sao duy có thể cảm nhận được ánh mắt lướt qua chính mình lúc cái kia hơi lạnh t ấ u xương chỉ có cúi đầu không dám lấy ánh mắt nền đón vàng son lộng lấy lầu các bên t r o n rơi vào tinh mịch chốc lát sau một tiếng n u ồ n bực tiếng hô đánh vỡ bình tĩnh, lại nhìn trong lầu. k h o ả nửa g cách t ngày h ồ n b về sau nội đường một góc chuyển tới đạp trên bậc lầu thanh âm theo đó mà đến còn có đệ tử hơi có chút run dày bẩm báo thanh âm bẩm sư phụ đại sư minh tỉnh lại chữ còn chưa mở miệng chúng đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt kim tọa phía trên hồng bảo lâu chủ như tiện bắn ra khinh công khuấy động mà ra nội lực cợt sóng thẳng đem trong lầu đệ tử toàn bộ là tung vây quanh kim lầu c h ú n g lầu một trong l ử a đèn chập trờn chính giống như giữ chặt ngoài lầu ba vị đệ tử tâm tình đồng dạng lo lắng bất an Kẹt kẹt. c ử a lầu c h ậ m mở thân mang son hồng đấu đồng đệ tử mới ra thủ hộ bề ngoài ba vị sư đệ đã kìm nén không được mở miệng hỏi đại sư huynh như thế nào cái này độc rất là khó giải ta cũng không có biện pháp gì có lẽ chỉ có tìm ra hạ độc này người mới có thể bảo vệ hắn tính bệnh sư huynh lắc đầu thăm nhỏ cơ ó nói, có nói thể trong mắt cũng thiết, trông chút tình, không nghe không chuyển, ra Ngoài nào xoay cũng ngược ẩn ẩn người nói, cũng đồng mảy may cấp cố cửa c ba lại đợi. lời lộ sư huynh s i nếu h chuyện nhỏ, có thể h tử t có i là â nhân u thuốc chủ cùng hắn cùng đi ác nhân lĩnh thuốc dục hắn lĩnh đi đ chết ngược lại vẫn có thể xem là giải thoát có thể hắn hết lần này tới lần khác còn lại một hơi chết lại là thiếu lâu chủ theo ta nhìn sư phụ tới về sau hắn cũng khó sống chớ có hầu ngôn l o ạ n ngữ để các người đi bẩm báo sư phụ cơ dạ tỉnh lại sự tỉnh làm được như thế nào sư huynh yên tâm ta đã phái chúng ta lầu này bên trong khinh công tốt nhất sư đệ tiến đến báo tin nghĩ đến không được bao lâu liền sẽ có sư phụ chi lệnh ba vị sư huynh ta nhìn việc này lộ ra kỳ quặc tuy nói đại sư huynh nội công bình thường nhưng hắn cái k i a một tay khoai kiếm chớ nói ác nhân lĩnh chính là ta kim kê lâu bên trong cũng chưa có đ ị c h thủ có thể đem hắn bị thương thành d ạ n g này lại giết thiếu lâu chủ sẽ là người nào đầu núi bên trong duy ác nhân lĩnh cùng ta kim kê lâu mà thôi có thể đem đại sư huynh thương đến như thế nặng ngươi nói còn ai vào đây có thể ta nghe nói ác nhân linh chủ không phải tiếp xuống cốc chủ chi lệnh đi vòng h ư pha lại nói mặc dù là nhìn tại sư phụ trên mặt cũng sẽ không hạ này n g o a n thủ sư huynh đệ bốn người chính châu đầu ghé thai chợt nghe tay háo tiếng kình phong vào thai không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai chạy tới im lặng trong nháy mắt đã là đồng thời ôm q u y ề n túi đầu mở miệng hô to cùng nên sư phụ tiếng nói rơi lúc thân k i a t i n h hồng áo b à o rộng thân ảnh đã l ạ c định không đợi bốn người mở miệng lại b á i tay áo lớn phất một cái trước mặt cửa lầu tựa như bị trọng kiếm chém t r ú n g vỡ v ụ n ra không có dừng lại hồng bào thân ảnh đã chui vào trong lầu bốn người quỳ xuống đất không nói nhưng đã bí mật trao đổi ánh mắt từ người rõ ràng đối phương tâm tư thu hồi ánh mắt tính tâm quy định. mũ t r ù m che mặt bước nhanh đi nhanh tới trong lầu về sau một khắc không ngừng thẳng lên lầu đỉnh lan ra ngoài cơ thể kế i bí lại chấn động đến lầu này tựa như cũng có chút lung lay không chút nào thương xót trong phòng bước lên nằm lấy chính là chính mình thủ đồ chính đem cố nén sát y ánh mắt nhìn hướng trên giường nỗ lực mở mắt nam tử là sư phụ sao trên giường người nhìn rõ ràng người tới n ú p n í c h khô nước đôi môi nỗ lực gạt ra mấy chữ nhưng tại tiếng nói ra lúc thân hình bị một cỗ cường hoành nội lực bức ép mà lên đụng thẳng ở trong phòng trên cột gỗ rơi xuống mặt đất vốn là thương thế trầm trọng cơ dạ chịu trọng kích này ngã xuống tại đồng thời há miệng n mẹ ra miệng lớn máu đen phàm huyết dịch bắn tung t o á chi địa đều phát ra từng trận ăn mòn khói đen đủ thấy trên người hắn kịch độc lợi hại mũ chùm bên trong do xét ánh mắt bình tĩnh nhìn khoảnh khắc cuối cùng cũng có chấn định thanh â m truyền ra nói con ta là người nào thương tổn người khác có lẽ nghe không ra nhưng mặt đất nằm sấp vô lực đứng dậy cơ dạ lại nhạy cảm theo cái này đơn giản một câu nghe được ra ẩn náu trong đó tức giận dưới cơn thịnh nộ mới sẽ lòng dối như tơ vỏ mới sẽ không từ thủ đoạn sắc mặt tím bầm cơ dạ che giấu trong mắt thanh tình chi sắc hao hết toàn lực ngẩn đầu tới đang muốn nỗ lực mở miệng lại liên tiếp hẹn ra máu đen lặp đi lặp lại mấy lần cuối cùng có thể miễn cưỡng mở miệng tạ sư phụ ân cứu mạng cứu n g ư ơ i tính mệnh là vì ngươi nói ra giết con tà chi hung thủ không cần cám ơn ta hông bao dưới mũ trùm ngữ khí lạnh nhạt không chỉ không có sư đồ tình cảm thậm chí ẩn vẩn xa ý đồ đ ồ nhi vô năng người kia thân thủ cực nhanh đ ồ nhi còn chưa từng xuất kiếm t u bị hắn một lưới xuyên n ự c hắn trên mũi dao k ị độc khó mà ngăn cản cơ g i mở miệng tựa như đã hao hết toàn thân khí lực nói sau lúc liền mẩm đầu phong thái đều đã vô pháp chống đỡ huệ vải quỳ xuống、đất. kim kê lâu chủ nghe chính mình dưới trướng thủ đồ lời nói dưới mũ trùm trong đôi mắt quan g mang c h ấ p động tựa như tại chính mình c á i này đồ nhi l ắ c đ ắ c mấy lời bên trong bắt được một chút manh mối tận lực bình phục hồng bảo bên dưới hối hả chập trùng lồng ngực lại mở miệng lúc ngựa khi đã không giống lúc trước bình tĩnh phong rong n g ư ờ i nói hắn thân pháp cực nhanh trên mũi dao có độc ùy xuống đất không nổi đồ đệ tựa như đã để không nổi mảy may khí lực mở miệng chỉ có thể phí sức ở đầu tỏ vẻ sư phụ nói không sai h ô n b á mũ trùm nhìn tình đồ nhi rằng này lại ham chầm ặ c ùy xuống đất đồ nhi chỉ mơ h ầ nghe đến mũ trùm bên trong nhiều năm như vậy không nghe ngươi mảy may tin tức còn nghĩ ngươi sớm đã tẩu hỏa nhập ma mà chết ta sớm nên nghĩ đến ác nhân lĩnh bên trong có thể có như thế thân pháp loại này kiếm pháp cùng dùng đ ộ c chi pháp nơi nào còn có người thứ hai đang tự nói tự nói lúc ngoài lầu truyền tới đồ đệ bẩm báo thanh â m sư phụ ác nhân lĩnh áp đan lương đến tiếng này truyền vào trong lầu h ồ n g b à o lâu chủ nghe nói có chút ngầm đầu như có không rõ nhưng một lát sau n ư ơ n g hẳn ngựa khí vẫn theo mũ trùm truyền ra truyền tác lệnh bất luận người nào không được vọng đ ộ bản lâu chủ tự mình đi nên ngoài lâu trong bốn người một người được lệnh mà đi còn lại ba người chính em thầm bung lòng một chút lúc lại nghe sư phụ lại truyền lệnh nói ba người các người đưa đại sư minh của các ngươi đi kim cây quật kim cây quật ba chữ một chỗ ngoài lầu quỳ xuống đất ba người sắc mặt đ ố n g chuyển trong đôi mắt kinh khủng trong nháy mắt đầy phảng phất nghe đến trên đời chuyện đáng sợ nhất chính là quỳ xuống đất không nổi trọng thương sư minh cũng không khỏi lại ngẩng đầu lên nhìn hướng trước mặt hồng bảo sư sư phụ đ ồ nhi trung thành tận tụy làm việc cũng là tận tâm tận lực vì sao muốn như thế đối ta không chỉ cơ d ạ ngoài lầu hai tên người ư c nở n n theo dập đầu hô to chỉ hy vọng trong lầu sư phụ có thể tha bọn hắn một mạng ngược lại dứt tay trái quỳ xuống đất đệ tử lại không lên tiếng xin tha biết rõ sư phụ tính tình hắn chính tại hai vị sư huynh dập đầu xin tha lúc đã thi triển khinh công nhảy vọt mà lên nghĩ thừa dịp sư phụ tại trong lầu lúc trước chạy ra nơi đây cho tới làm sao chạy ra kim cây lĩnh thậm chí mộ rung cốc hắn đã không dành nghĩ nhiều có thể thân hình mới lên một đạo kiếm khi đã theo trong lầu bắn ra, vượt qua dập đầu hai người thân hình đem muốn ra trốn hỏng bảo đệ tử lồng ngực xuyên thủng nương theo lấy tiếng kêu thảm rơi đệ tử kia theo không chung một đầu n g ã xuống tại hai vị sư m i n h nhìn kỹ bên dưới rơi vào vực sâu và trượng thấy được cảnh này dập đầu xin tha hai người lập tức im lặng không dám tiếp tục ra miệng xin tha nhìn nhau về sau cuối cùng là chậm rãi đứng dậy đi vào trong lầu nhấc lên đã lại vô lực mở miệng đại sư h u n h hướng trong núi này đi chậm mà đi thằng đến nhìn thấy dưới t r ư ớ n g ba vị đệ tử thân ảnh biến mất mũ t r ù m bên trong mới h i ể n hận ý thanh âm chớ nên trách vi sư con ta mối thủ thà giết lầm không thể bỏ qua nói xong h ô n g bào thân ảnh biến mất lầu này bên trong chỉ có lúc sáng lúc tối lửa đèn tại trong lầu trống chập trờn ngăn cản g o à i lầu kính phong cửa gỗ sớm đã vỡ vụn kính phong thừa cơ chui vào trong đó không có che chở lửa đèn cuối cùng tại kính phong thổi l ư ớ t bên dưới yếu dần cuối cùng bành một tiếng tiêu vong trong h tám đều tránh ra giết con ta ta muốn để ác nhân linh tất cả mọi người chôn cùng hắn kim c â lâu bên trong lúc trước bị nữ đệ tử dịu đi nghỉ ngơi mị phụ đầy mặt dữ quất mắng mọi người đối mặt sư nương bạo nộ chúng đệ tử vốn không dám ngăn trở nhưng nghĩ tới sư phụ tàn nhẫn thủ đoạn đành phải kiên trì tiến lên ngăn trở có thể sư nương đã mặc hồng bảo thân thủ như thế nào lại yếu hồng bảo bên dưới tinh hồng trường kiếm b n g hiển làm cho chúng đệ tử kinh khủng nhường đường không người lại dám ngăn trở sư nương t h ấ y thế cầm kiếm định xông ra lầu đi lại bị một đạo tung người bay vào trong lầu hồng bảo thân ảnh ngăn lại đường đi mất lý trí sư nương sao chú ý được nhiều hướng người tới liền chém kiếm phong lăng lệ chân có thể phân kim đoạn ngọc nhưng tại kiếm chiêu ra lúc tự bị người tới bắt giữ cổ tay đem chiêu này ngăn lại phu nhân chớ có xúc động. nhìn rõ ràng người tới chính là lâu chủ phu nhân cũng chưa bình tĩnh ngược lại càng giận đang muốn mở miệng lại nghe phu quân nhẹ giọng chuyển vào trong hai lúc này như giết người tới ác nhân lĩnh v ừ a loạn sư phụ đại sự nếu là chỉ hoãn người ta cũng sẽ chịu liên lụy nhi tử thủ nhất định m u ố n báo nhưng không thể xúc động v ì phu t ử có phương pháp để bọn hắn đều chết tại ta k i m kê lâu bên trong đến lúc chúng ta thuận thế tiếp xuống ác nhân lĩnh mối thù giết con vốn sẽ nhượng thế gian bất luận người nào bất chấp tất cả nhưng lâu chủ phu nhân đang nghe được cốc t r hai chữ lúc vốn q ba chương năm trăm ba mươi lăm hung thủ ý đồ tại lương ký dẫn đường bên dưới hồng bào khoác thân cổ tiêu dẫn một đám ác nhân lĩnh đệ tử áp lấy theo ác nhân lĩnh bên trong chọn lựa hơn mười đàn lương cuối cùng đi tới kim cây lâu bên dưới leo núi rất lâu làm cho cố tiêu đều hơi cảm giác mệt mỏi thứ nhất xác thực tế núi hiểm trở gặp l à n h khó đi thứ hai dù tại v ọ n g hương pha bên trong được trần khánh trạch ba huynh đệ t ư ơ n g trợ tạm trị liệu nội thương nhưng cuối cùng tại cùng thuần vô phục luân phiên chém g i ế t cùng sông mộ dung cốc lúc thụ thương rất nặng v ọ n g hương biển trúc cùng hoàng vù cự thạch lại cùng hai vị ác nhân lĩnh hồng bảo luân phiên giao thủ lúc này châu ngực miệng vết thương chuyển tới ẩn ẩn đau đớn ngoại thương còn có thể nhịn tòa kia kim lầu liền ngay trước mắt quần lâu bên trong như muốn thăm dò phong đô vị trí chỉ có chiếu theo ngạn ngữ từng bước điều tra mới là đây cũng chính là cố tiêu cố ý nhựa ác nhựa lưng kim kê lâu mục đích vị trí ngầm đầu nhìn hướng kim lầu, lại liếc nhìn như đứng ngạo nghệ trong mây đầu núi quần phong như m à o gà quần phong cao thấp t r ẳ n g trịt dù có mây mù quấn quanh trong đó nhưng đỉnh núi k ì n h phong lướt qua mơ hồ trông thấy cái này m à o gà quần sơn cầu dây tương liên tại đỉnh núi k ì n h phong thổi lướt bên dưới tới lui lắc lư tốt một cái kim cây lâu ngoại nhân nếu muốn s ô n g sáo bằng này hiểm đ ị a chỉ cần một biết chút võ nghệ người dùng cung nỏ á m khi giữ vững cầu này liền có thể cho dù thủ không được chỉ cần chặt đứt cái này tương liên cầu dây cho dù khinh công lại cao sợ rằng cũng phải dứt xuống vực sâu văn trượng dẫu tại dưới mũ chùm thiếu niên tinh mâu h i p lại nhìn hướng liên thông mạo gà đỉnh phong mạo g lại thai bị trong thai không ngừng chuyển tới lương ký các h u y ể n lương tới ký c đệ tử go núi thanh go nghĩ. núi nhầm kéo về suy、nghĩ. ác nhân l ĩ n h đệ tử l cùng kim cây lâu đều cùng thuộc mộ dung cốc nhất mạch mặc dù sư bà ra tay dạy dỗ hắn cái kêu bất thành khí nhi tử cùng đệ tử nhưng cái này mộ dung nhạc vợ chồng liền dưới trướng đệ tử đều không phái tới nên đón còn đây miệng đòi hỏi đàn lương cốc chủ đại sự ta nhìn bọn họ nhất định là tại cầm trà thủ riêng khổ lợi rất lâu lương ký ba lần bốn lượt gõ núi không được thu hồi ánh mắt hướng sau lưng không nói đến sư bá gần như cáo trạng oán giận nói thấy được sư b á tựa như không nguyện phản ứng chính mình chính là cho là liếc nhìn liên thông kim kê lâu đỉnh phong cầu dây lương ký tựa như hiểu sai ý chính nói sư bá để cho mình xông sáo nhìn hướng sư ba sau lưng cái kia ánh mắt đờ đẫn dâu quai nón đại hán cái này đau đầu vào lĩnh về sau cơ hồ chưa từng từ bỏ chạy ra ác nhân không biết sư bá dùng thuốc gì tự nhượng h ăn thành hiện tại bộ dáng như vậy nếu có thể chiếm được sư bá niềm vui cho dù không chuyển cái trước một chiêu nửa thức có thể thưởng diện loại này có thể đem người sống biến thành khôi lỗi chi dược cũng đủ nhượng ta ở trong cốc có một chỗ cắm rủi lương ký trong bóng tối tính toán định xuống tâm tư liền cắn răng hướng sau lương áp giải đan lương mọi người mở miệng nhìn ký đan lương kim kê lâu không biết l ễ độ vậy chúng ta cũng không cần khách khí đan lương sự tình không thể lãnh đạm ta đi vì sư bá dò đường chúng ta đưa đến đan lương liền hồi tránh được kim c â lâu mượn đan lương một chuyện trách tội đến ta ác nhân linh tới lập tức vận khí đan điển d đ cũng đúng lúc này một tiếng như có như không thanh em đ ò n g bể mà tới nhiều năm không thấy sư đệ cho dù là bị phạt thủ ác nhân lĩnh cũng chưa từng thay đổi tính tình nếu là sư phụ biết chỉ sợ mộ rung cốc bên trong liền chính thừa lại vọng hương pha có thể đi người tới thanh em phiêu miều kèm đỉnh núi làn gió mà tới lại khiến vận khinh công mà đi lương ký sắc mặt đại biến tâm thần vội loạn dưới chân khinh công càng lộ hốt hoảng đặt ở trên cầu dây hai chân lập tức bất ổn theo cầu dây lung lay càng thịnh loạn t r ạ n bất ổn mắt thấy liền muốn rớt xuống núi đi nhìn thấy dưới chân mây m ù quấn lại trong lòng hoảng loạn càng thịnh lương ký ở trong lòng thầm mắng mình lại muốn can thiệp vào cầu sinh dục vọng bên dưới bật ra thân thể tiềm năng thi triển hết bình sinh sở học cuối cùng là ổn định thân hình không tới rớt xuống cầu dây có thể còn chưa chờ đến thở phào một hơi tới trên cầu dây trợt rơi xuống một đạo hồng bào thân ảnh ngưng mắt nhìn kỹ người này cùng sư bá tương đồng thân mang hồng bào mũ chùm che mặt bất quá so với sư bá người này kiếm ý ngoại phóng quanh th k xa nhìn chính mình vị này câm sư đệ nhiều năm không thấy chân khí nội liễm lúc này chính là mình cũng không cách nào nhìn ra hắn võ cảnh làm sao tại làm trong lòng mình kế sách phía trước mộ dung nhạc không thể không nghĩ cách thử một lần mà ngoài mấy trượng cái này ác nhân lĩnh đệ tử chính có thể lợi dụng trong m i ệ n g nói đã tối thầm vận chuyển nội lực chân đạp thân cầu theo gió lắc nhẹ mộ dung nhạc khinh công cao cường tại cái này đong đưa trên cầu dây như g i ố n g trên đất bằng nhưng khổ cầu dây một chỗ khác lương ký thật không dễ dàng ổn định thân hình theo cầu dây lắc nhẹ lần nữa mất trọng tâm mắt thấy liền muốn té xuống vực sâu và t r ư ợ n g một đạo hồng bảo thân ảnh đạp dây mà tới liền tại lương ký xẩy chân trong nháy mắt một thanh kéo lại hắn son hồng nấu đ ồ n g ngay sau đó lôi kéo hơn trăm cân nặng hắn tử liền như thế bị hắn nhẹ nhóm lôi kéo mà lên không chỉ như thế cỗ lực lượng này còn trợ lương ký nhảy vọt mà lên rơi thẳng tại bên cầu dây. tại s a o lưng các sư đệ tương trợ bên dưới lương ký cuối cùng ổn định thân hình ngước mắt nhìn tới chính thấy sư bá hồng bảo thân ảnh đã đạp trên cầu dây cùng kim kê lâu chủ mộ dung nhạc đối diện mà đứng bất đồng vừa rồi chính mình chật vật phong thái sư bá thân hình nhẹ nhàng rơi vào trên cầu dây cùng kim kê lâu chủ hiện lên rằng co hình dạng mộ dung nhạc nhìn lấy mấy trượng bên ngoài đứng vững trên cầu dây sư đệ trong lòng thất kinh hắn trời sinh có thiếu miệng không thể nói cho nên không chịu người trong cốc chào đón sư phụ thương hại hắn liền tùy truyền thụ một chút nội công liền ngượng hắn đi ác nhân lĩnh chủ đóng cái này một tháng nhiều năm trước gặ vẹn vẹn vừa rồi cái kia cứu người một tay hơn trăm cân h ắ n tử bị hắn dùng lực băng lên trừ kinh phong lướt qua chính mình lại chưa từng cảm thụ đến cầu dây mảy may lay động vô luận nội lực khinh công đều đã không kém chính mình ác nhân lĩnh kim kê lâu bên trong có thể giết lỗ nhi trừ hắn còn ai vào đây có n ả y võ cảnh trong lòng thầm nghĩ mộ dung nhạc dưới mũ chùm sắc mặt đã dần vào mẹo nhưng chuyển n i ệ m nghĩ đến chính mình vị này cầm sứ đệ cuối cùng không phải những n à y mộ dung cốc bên trong ngoại môn đệ tử nghĩ muốn lấy tính mệnh của hắn sợ còn cần chứng cớ hắn vốn là không thể mở miệm trò chuyện như liền như vậy giết hắn sư phụ cái kia sợ không ti mà lại không bàn hắn cùng cái kêu hoạn quan thủ ác nhân lĩnh nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao chính là sư phụ đối những này ngoại môn đệ tử cũng không để ý nhưng đối với chính mình những này các sư huynh đệ còn tính đ ể tâm một khi giết hắn ác nhân lĩnh vì vậy mà loạn hỏng sư phụ đại sự lao nhân ra nàng lôi đình c h i nộ sợ không phải mình vợ chồng hai người có thể nhận lấy mộ dung nhạc đến cùng không phải phụ nhân tri tâm dù trong lòng cũng nghĩ là còn một báo thủ có thể suy đi nghĩ lại về sau còn là cường trong lòng hận ý mở miệng sư đệ a sư đệ đã nhiều năm qua đi không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể có như thế tiến bộ thật làm cho sư huynh mừng rỡ sư phụ như biết nhất định đối n g ư ơ i lau mắt mà nhìn nói xong lại gặp sư đệ giấu tại hồng b ả o mũ trùm bên trong ánh mắt khẽ nâng chuyển hướng sau lưng mình kìm cây lâu có lẽ là cầm sư đệ thản nhiên phong thái hoặc là đỉnh núi này làn gió lọt vào mũ trùm bên trong lướt qua khuôn mặt lệnh mộ dung nhạc theo mất con bi phẫn bên trong tỉnh táo lại trong lòng chợt lóe qua linh quang không khỏi r u t lên không đúng nhiều năm như vậy hắn thành thành thật thật ở tại ác nhân lĩnh bên trong chưa từng lộ diện nếu không phải cái kêu hoạn quan đến sư phụ chi lệnh đi vọng hương phà chỉ sợ hắn lần này cũng sẽ không tự thân áp giải đan lương đến đây chớ nói cùng lỗ nhi chính là cùng ta cũng thường không như thế hắn giết lỗ nhi như thế nào lại chấn định như thế mà đối diện ta nói không thông đã không phải hắn nay niệm vừa ra mộ dung nhạc mồ hôi lạnh trợ sinh may mắn chính mình chưa lô mãn g xuất thủ đồng thời không khỏi đem lúc trước phỏng đoán toàn bộ lật đổ hơi chút suy nghĩ dưới mũ chùm sắc mặt đột biến không tốt tự mình thầm mắng lúc lại không lo được cầu dây bên trên cầm sư đệ cùng ác nhân lĩnh c h ú n g đệ tử thân hình bay ngược mà lên xông thẳng sau l ư n g quần lâu mà đi không lưu cầu dây bên trên hồng bảo cùng ác nhân lĩnh các đệ tử hay còn lộn xộn cố tiêu dù xuất thủ cứu lương ký thế nhưng nhìn ra thân k h o á hồng bảo kìm c â lâu chủ võ cảnh bất phàm. càng là đối phương liên tiếp mở miệng trong lời nói tràn đầy bất thiện thậm chí ẩn hàm đoán hận chi ý chính năm chiêu ứng đối chi đ ạ o lúc lại thấy đối phương thi triển khinh công nhanh nhảy ly khai rất là không cẩy xuống không khỏi quay đầu nhìn hướng bên cầu dây ác nhân lính chúng đệ tử thằng nhìn thấy bọn hắn đồng dạng thần sắc nghi hoặc đành phải đưa ánh mắt về phía mọi người bên thân giống như khối lỗi ánh mắt đờ đẫn tiết đại ca dùng ánh mắt dò hỏi không có kết quả về sau trong lòng thầm nghĩ nói không biết cái này kìm c â lâu bên trong xảy ra biến cố gì chẳng lẽ là bởi vì ta ra tay dạy dỗ hắn cái kia gọi là cơ dạ đồ nhi cùng hắm hắn nhưng vì sao muốn rời khỏi suy đi nghĩ lại đã tới kim Kê lâu bên dưới nghĩ muốn vào phong đô tìm người nhìn tới chỉ có thể kiên trì xông một lần cái này kim Kê lâu định xuống tâm tư khẽ nâng bàn tay hướng bên cầu mọi người ra hiệu động thân qua cầu dây lương ký dẫn đầu một đám đệ tử dù khiếp sợ kim Kê lâu chủ chi h uy bất quá cũng nhìn thấy vừa rồi sư bá ra tay càng lạ tại mộ r u n g nhạc lui nhanh mà đi rơi vào ác nhân l ĩ n h đệ tử trong mắt chính nói là vị này k i m c â lâu chủ bị sư bá đẩy lui đâu còn có chỗ cố kỵ vội vàng theo sư bá ra hiệu áp lên một loại đàn lương qua cầu vào lầu có lẽ là vừa rồi cầu dây bên trên nhặt về một mạng ngựa lương ký lòng còn sợ hãi qua cầu lúc vẫn không ngừng nhìn lấy không chúng gái kia không ngừng nhảy lên từ từ đi xa hồng báo thân ảnh thời gian uống cạn trung t r à lòng tràn đầy cấp thiết mộ dung nhạc trở lại kim lầu nhảy vào trong lầu thấy được chúng đệ tử hết thể như thường ngựa không dừng v õ lại đi hướng chỗ mình ở thẳng đến nhìn thấy phu nhân tại trong phòng âm thầm thần thương lúc này mới yên lòng lại phu nhân trong lầu hết thể như thường biết phu nhân vẫn đắm chìm tại mất con thống khổ bên trong n h ư n vì vững tin kim kê lâu an nguy mộ dung nhạc cũng đành phải cố nén trong lòng đau buồn mờ mờ m lỗ nhi đã chết ngươi không cho phép ta đi giết cái kia câm tặc báo thù cái này k i m kê lâu còn có cái gì thường c ũ n g bất thường nghe phu quân câu hỏi phu nhân chỉ một mực nắm chặt trong tay tinh hồng trường kiếm hờ hững mở miệng lời này về sau lại không nghe phu quân đáp lời phu nhân cuối cùng là không nhịn được trong lòng tức giận nghĩ muốn quay đầu lại cùng lâu chủ nói đến báo thù một chuyện lại gặp phu quân đầy mặt n g ư n g trọng đứng ở trong phòng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc tự bái nhập mộ dung cốc bên trong nhiều năm trưởng kim c â lâu về sau chưa từng thấy qua phu quân thần sắc như vậy chính là phu nhân trong lòng khó tránh khỏi hoảng hốt tạm thu trong lòng đau buồn hỏ sự tinh có không đúng vừa rồi vi phu đi gặp chúng ta vị kia cầm sư đệ giết chúng ta lỗ nhi không phải hắn mộ dung nhạt lại tỉ mỉ hồi tưởng vừa rồi cầm sư đệ biểu hiện ra đủ loại dù hắn không thể mở miệng nhưng phần kia khí độ t u y ệ t không phải hành hung giết người về sau còn có thể thản nhiên đối mặt bộ dạng cái gì phu nhân đột nhiên đứng dậy hướng phu quân hỏi hung thủ như là hắn người ta chỉ cần thoáng thi triển thủ đoạn liền có thể lấy tính mệnh của hắn vì lỗ nhi báo thủ nhưng không phải hắn chuyện này liền lớn ta khi phản ứng lại lo lắng tổn thương lỗ nhi người sẽ đối phu nhân hạ thủ liền ngựa không dừng vó chạy tới mộ dung nhạc ánh mắt lấp lóe sớm mất lúc trước thong rong khí độ tiếp tục mở miệng đã hơi có vẻ hoảng loạn phu nhân lúc này cũng bị phu quân chối nói kinh đến phu quân ngụ ý người này là hướng chúng ta kim kê lâu mà tới q u y ba chương năm trăm ba mươi sáu dùng đan phản s á t bị hai người đỡ đi tại gập gành trong sơn đạo rất lâu cuối cùng tới một chỗ sườn núi hang động phía trước ngừng lại bộ pháp nhìn âm khí phả vào mặt cửa động hai người không khỏi dừng bước do dự không tiến sắc mặt trắng bệnh cơ d ạ sớm đã hiểu rõ hết thảy hướng bên thân hai người suy yếu mở miệng hai vị sư đệ kim c â quật là chỗ vạn tiếp bất p h ụ t cùng cùng cùng cùng ừ không cần đối với hắn khách khí như vậy hắn bất quá là một người sắp chết lại còn kéo lấy hai người chúng ta cùng chết một bên khác đỡ đi cơ dạ sư đệ sớm ức chế không nổi trong lòng oán khí mở miệng không hề nể nang biết rõ lần này đi hẳn phải chết ai lại nguyện không công chịu chết hai người này đỡ lấy cơ dạ trong miệng oán trách cầu sinh chi sinh ý r ấ trong nặng, chân có thể dưới chân thủy t dưới n từng di động nửa phần, mà hai người g chưa hai di mà á phẫn lời nói chuyển n lời cơ vào o dạ t r hai, treo lấy vết máu khỏe h treo vết lấy máu môi, k ô ngày khỏi dưng lên. Trong n g thường hai vị sư đệ đối đãi ta rất là tôn trọng ta cũng không nguyện hai vị sư đệ vì ta bạch bạch đưa cơ dạ lời còn chưa dứt g ò má lại chịu tầng tầng một cái bạc hai trong hai cũng chuyển tới sư đệ an ôn bớt nói nhảm ngươi không nguyện lại có phương pháp gì sư phụ đã mệnh ta hai người đem ngươi đưa vào h a n động sớm biết như thế cần gì phải vì đi vô thiếu lâu chủ mưu ngựa đi hướng ác nhân linh thúc g ụ c đan lương một chuyện được rồi ai lại sẽ ngờ tới mộ d u n g lỗ sẽ chết tại ác nhân lĩnh bên trong chúng ta còn là mau mau hoàn thành lệnh của sư phụ nếu là tay chân nhanh một chút có lẽ cái kia quái chỉ lo hưởng dụng đại sư huynh huyết nhục h ú n g ta có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ bên thân một người khác ngừng lại sư đệ nhục mạ lời nói thúc giục đ ộ n g thân bất quá sư đệ lại cười lạnh m ở miệng sư huynh ngươi nói nhẹ nhàng không bằng ta ở bên ngoài thủ đấy sư huynh đem cái này cơ dạ đưa vào trong hang động nếu là sư huynh hoàn hảo mà ra chúng ta về lầu ta liền đem công lao đều quy tại sư huynh trên đầu làm sao sư phụ mệnh chúng ta đồng hành là vì cái gì không dùng ta nói nhiều thôi chính là sợ chúng ta một người trong đó lòng sinh ý lui huống hồ, hồ hôm nay chính là nên hướng trong động này quái vật kính hiến đan lương này như bỏ lỡ thời giờ chúng ta cũng tương tự khó thoát khỏi cái chết sư huynh thở dài đang muốn định xuống tâm tư nhấc lên vô cùng suy yếu cơ dạ động thất lúc lại nghe cơ dạ mở miệng hai vị sư đệ nghe ta một lời có lẽ hai vị sư đệ có thể bảo vệ tính mạng lại có thể hoàn thành l ệ n h của sư phụ lúc trước còn đối cơ dạ ác nôn đối mặt hai người nghe thấy lời ấy không khỏi nghương đầu đồng thanh hỏi có phương pháp gì sư phụ đơn giản là lo lắng ta đào thoát lại lo lắng cái kia quái đến thời gian chưa từng hưởng dụng đến con mồi sẽ chậm c h ễ ngưng luyện huyết đan chuyện quan trọng dù sao ta đã không có ngày giờ có thể sống không bằng nhuộm ta tự mình đi vào đã có thể toàn thiếu lâu chủ chết lòng ấ y n ấ y lại có thể bảo vệ hai vị sư đệ tính mệnh cơ dạ tái nhợt trên mặt tràn đầy t h a n h k h ẩ n bên thân hai người nghe nói không khỏi nhìn nhau ngay sau đó nghĩ đến vị này đại sư huynh trong ngày thường đối đãi một đám sư huynh đệ ngược lại là khoan g d u n g dùng hắn trong ngày thường hiện ra tính tình lợi này ngược lại là không giả Ngươi, dạng do xét một phen hiển nhiên đã bị cơ dạ lời nói thuyết phục tâm có thể nhìn thấy đại sư m i n h ngực đáng sợ miệng vết thương lại những m à y xấu nói cơ dạ cặp tia tràn đầy suy yếu trong trong mắt ẩn náu g ả o hoạt gặp hai người đ ộ n g tâm giả bộ vô lực tiếp tục mở miệng thức không dám d i ấ u dếm ta trong ngực có một đ ă n g ăn dược là sư phụ ban tặng nhưng để người sắp chết lay l á c khoảnh khắc bất quá sau khi ăn vào lại là hẳn phải chết hai vị sư đệ chỉ cần đem dược này đút ta ăn xuống nhuộm ta có thể có sức lực đi tới hang động là được sư h u n h hẳn là nghĩ lừa gạt ta hai người chẳng lẽ ngơi ẩn nó ám k h muốn lấy hai người chúng ta tính mệnh tốt lúc này đầy mắt để phòng mở miệng nghi nói ta bộ dáng như hiện tại chính là tiên đan sợ cũng khó cứu chẳng qua là sắp chết lúc suy nghĩ nhiều làm việc thiện kiếp sau có thể đầu thai đến người tốt nhà không dùng lại c u ố n vào thị phi trong đó cơ dạ đối hai vị này sư đệ tựa như rất là lý giải mở miệng khuyên bảo lúc trên mặt tái nhợt hiện rõ nhìn thấy cơ dạ sắp mặt hai vị sư đệ nhìn nhau một chút định xuống dò xét tâm tư trong nháy mắt đột nhiên cùng lui chống đỡ cơ dạ thân hình tay n h y lùi lại tới mở là định thân hình thời gian lại gặp mình vị này đại sư huynh mềm lũ vũ lực sư minh người làm sao nhìn ta nhìn không giống ngụy trang huống hồ chúng ta canh giữ ở ngoài lầu lúc sư phụ vào lầu động tinh kia nghĩ đến đối với hắn cũng độc thủ cho dù hắn là giả vờ hiện tại cũng chỉ thừa lại nửa cái mạng muốn chúng ta bồi chết không ngại thử một lần nếu như hắn thật có thể tự mình đi vào trong quật chỉ cần cái k i a quái hiện thân nhai ăn hắn huyết nục nhiệm vụ của chúng ta liền có thể hoàn thành có lẽ còn có một đường sinh cơ không sai đến lúc chúng ta lại dùng khổ nhục kế làm chút vết thương tại người nói không chắc có thể lừa qua sư phụ chỉ cần có thể lấy tới cái k i u bài xuất huyết đ a n chúng ta tính mệnh liền có thể bảo vệ hai người nhìn quỳ xuống đất không nổi cơ dạ một phen thấp giọng thương lượng cuối cùng là lui về đề phòng đồng thời tiến lên một người đỡ cơ dạ ngồi dậy một người r ú i tay tại trong ngực hắn một phen siêu tầm cuối cùng là tìm đến cơ dạ trong miệng chỗ nói n ă n dược cái này đan toàn thân xanh biết vừa nhìn liền biết trong đó ám ẩn kịch độc dọa đến sư huynh buông tay ra mặc cho cái kia đang dược rơi xuống đất thẳng đến cơ dạ suy yếu mở miệng nói thẳng tay đụng không n g ạ i sư h u n h vừa mới cẩn thận từng ly từng tí dùng ống tay h áo bọc tay theo mặt đất nhặt lên viên kia xanh biếc đan dược cũng bất chấp đan dược bên trên lây dính một chút bùn đất tại ra cơ giả miệng đem đan dược nhét vào trong đó vào miệng trong nháy mắt cơ giả trên thân bật ra một chút chân khí gọn sóng thẳng đem bên thân hai người lật tung trên đất lan ra hơn trượng thân hình mới ngừng lại được hoảng hốt bên dưới vội vàng đứng dậy hai người đã rút ra tùy thân trường kiếm ngưng mắt nhìn tới có thể nhập mắt chỗ nơi nào còn có phía trước một khắc tựa như sắp chết hình dạng sư h u n h cơ dạng dưới sự kinh hãi, hai người vội vàng nhưng tại ngửa đầu trong nháy mắt bên thân trong rừng một thân ảnh l o ạ i ra cầm cổ tay bạc kiếm làm liền một mạch cho đến hai người còn chưa tới kịp ra tay ngăn cản tay chân đã song song trúng kiếm máu tươi dâng trào trong nháy mắt gân tay gân chân đã bị cắt đứt têu rên vừa vặn ra khỏi miệng cái cổ giữa cổ đã có mùi kiếm đắp lên theo lạnh lẽo nhìn tới trước người sư m i n h nơi nào còn có nửa phần lúc trước sắp chết hình dạng mắt ngưng tinh quang ý lạnh n h ẹ rõ không khỏi kinh ngạc người làm sao có thể nhìn thấy hai vị sư đệ phen này bộ dược dù không thể so đ ư ờ n môn nhưng nghĩ lửa qua mộ dung nhạc đã dư x à i hai vị sư đệ hối hận không kịp có thể cơ dạ lời kế tiếp lại khiến hai người lòng như trong n g ộ i nhìn tại hai vị sư đệ thay ta đút vào giải giữa phân thượng sau đó cái kia quái ra lúc ta sẽ cho hai vị sư đệ một cái thông khoái tuyệt không để các ngươi hai người cảm giác ăn sống chi trả tấn không đợi hai vị sư đệ từ kinh đội giận mở miệng kêu trên giận mắng cơ dạ ra tay như điện điểm chúng hai người mới c ầ m ngay sau đó ngay trước hai người mặt dạo chơi nhàn nhã đi tới hang động bên cạnh một chỗ dưới cây từ trong đào ra sớm vùi sâu vào trong đó ba khỏa phủi xuống trên đó bùn đất muốn quay đầu lại cùng hai người cho chuyện lúc sau lưng trong hang động ẩn ẩn chuyển ra tiếng rông tới lần đầu nghe thấy bên dưới tựa như trong rừng tàu thú nhưng lắng nghe nhưng lại tựa như tiếng người theo tiếng này ra hang động bên ngoài rừng rậm trong nháy mắt khô héo chính là trong rừng tàu thú cũng bị kinh động chạy trốn ẩn nút thanh âm đông chuyển vào hang động ba người trước trong hai so với bị điểm t r ú n g huyệt câm vạn phần hoảng sợ kim kê lâu hai đệ tử cơ dại trong mắt không hiện ý sợ hãi ngược lại hai hàng lông mày nhăn lại trong mắt cấp thiết đống nổi ngẩm đầu nhìn hướng mái vòm ban đêm tựa như đang tính toán thời giờ trong tay động tắc càng nhanh giật ra ba quả ba quả vơ mờ chiếu vào kim kê lâu hai đệ tử trong mắt lại không phải là trong lòng bọn họ suy nghĩ am khí độc dược lại chính là quần áo đai l ư n g các vật chính thấy cơ dạ bỏ đi trên thân dính đầy huyết dịch vận đục đỏ thấm đấu đ ồ n g cùng kim kê lâu đệ tử p h ụ c s ứ c đem bao khỏa bên trong quần áo nhanh chóng thay đổi lại đem trong tay hai người trưởng kiếm cải cong sau lưng quay người lúc nghiễm nhiên đã là một người khác hát y kinh sam như cùng mái vòm bên dưới cảnh đêm tan hết một thể màu đen hộ ngạch đem hắn tán loạn tóc dài bó lại lúc này ánh mắt sớm đã không phải kim c â lâu bên trong cẩn thận dẻ giặt sư h u n h cơ dạ người, người là ai hai người câu hỏi cũng chưa đến cơ dạ trả lời. chính tại mở miệng lúc đồng cảm cái cổ bị tầng tầng một kích ngay sau đó đầu lâu vừa nghiêng hôn mê tại chỗ sau lưng trong hang động tiếng giống càng thịnh cơ dạ lông mày cũng càng thêm nhũ chặt lại không đợi lâu một tay một người kéo lên hai người việc nghĩa chẳng từ nan quay đầu đi hướng hang động vào miệng vào hang động phía trước có lẽ là đã sớm biết chính mình sẽ đối mặt cái gì cơ dạ dừng bước quay đầu nhìn hướng kim kê lâu chỗ bất quá ánh mắt lại chưa từng dừng lại chỉ hơi chút quét liền đã vượt qua đỉnh núi thẳng nhìn đầu phong về sau nửa lộ chân dung đỉnh núi thẳng đến trong hang động truyền ra tiếng giống đem hắn kình sam thổi lướt mới thu hồi suy ngh đi vào trong hang động cầm người bi giống động rừng cốc s á t cơ đốt đẩy kim kê đến tiếng giống vang vọng lúc ngoài động tẩu thú đều kinh chỉ có hang động bên trong một đạo trắng như tuyết thú ảnh cũng chưa bị cái này tiếng giống chỗ kinh ngược lại dựng lên thân thể giấu ở chỗ tối một đôi đen nhánh mắt thú nhìn tự mình kéo đi hai người dứt khoát đạp vào trong hang động thân ảnh tựa như lộ không rõ chi ý bất quá theo người này dần đi trong hang động trắng như tuyết thú ảnh cũng đẻ thấp thân thể ẩn nó hang động hắc á m bên trong kim c â lâu bên trong phu nhân đầy ngưng hận ý thanh em không ngừng chuyển ra ta mới không quản hung thủ kết là hướng gì mà tới ta chỉ nghĩ vì lỗ nhi báo thủ nghe phu quân nói đến hung thủ hướng kim kê lâu mà đến một chút chấn kinh về sau một lòng nghĩ muốn báo thủ phu nhân cái k i a chú ý tới những khác vốn cho rằng hung thủ sẽ đ ố i kim kê lâu người trong hạ thủ mộ dung nhạc thấy được phu nhân không việc gì trong lầu hết thẻ như thường không chỉ chưa bưng lỏng ngược lại trong mắt nghi hoặc c n g động bị phu nhân lời nói đảo loạn suy nghĩ đành phải trước chấn an phu nhân tri tâm lại tính toán sau phu nhân nói không sai không quản hung thủ vì sao mà tới có phải hay không chúng ta vị kia cầm sư đệ cùng nhau giết trung quy không sai bất quá ở trước đó chúng ta còn cần ổn định vị sư đệ kia theo ta vừa rồi dò xét tu vi của hắn sợ đã tại n g ư ờ i t a phía trên phu nhân đối phu quân lời nói tựa như không tin làm sao có thể ác nhân lĩnh hai người kia chớ nói n g ư ờ i mặc dù là ta ra tay hai người bọn họ liên thủ đều không địch lại ta một cái hoặc oan một cái câm điếc chẳng lẽ phục tiên đan hay sao phu nhân đ ừ n g nội ta tự có pháp nhộ chúng ta vị kia câm sư đệ tự tuyệt kim kê lâu bên trong bất quá ở trước đó còn cần phu nhân phối hợp vị phu diễn một m à n kịch mộ dung nhạc làm sao không muốn vì t ử báo thủ bất quá đã chưa tìm được cái kia nghị xuống tay với kim c â lâu ẩn ó n g ư ờ i chỉ có thể nghĩ cách dò xét câm sư đệ hư thực người muốn như thế nào biết rõ phu quân tính tỉnh càng là nhìn thấy phu quân hai mắt bên trong ngưng trọng phu nhân cuối cùng là bình tĩnh một chút mở miệng hỏi còn nhớ do cái kia theo phong đô trốn vào ta kim kê lâu địa giới trồn t i ế t s a o t r â n mặc khoảnh khắc cuối cùng là chậm rãi mở miệng phu nhân ảm đạm t r o n g mắt sáng lên xuất sinh kia không phải trốn vào kim kê quật bên trong sao người là nghĩ mộ dung nhạc trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn chúng ta vị sư đệ này nhiều năm không ra ác nhân lĩnh chỗ nào còn biết trong cốc sự tỉnh tốt chỉ cần có thể thay lỗ nhi báo thủ ta liền bồi phu quân diễn một tù kịch q ba chương năm trăm ba mươi bảy khách không n g i mà đến nhìn lấy kim lâu bên trong đầy bàn món ngon cùng bên thân không ngừng mời rượu vợ chồng hai người cố tiêu trong mắt hơi liếc chuyển hướng sau lưng vẻ mặt nghiêm túc các đệ tử đề phòng càng thịnh phía trước một khắc tại kim kê lâu cầu dây phía trước còn dùng võ n g ê n h đón kim kê lâu chủ lại bất chấp chính mình ra tay c h ấ n nhiếp hắn phái tới ác nhân l ĩ n h m u ố n người nhi tử cùng đồ đệ lúc này chủ động thiết tiến hòn đ ã i kim kê lâu chủ chủ động lấy lỏng thả n h ư ợ n g cố tiêu trong lòng càng thêm bất an càng là hầu hạ ở bên kim kê lâu đệ tử trong trong mắt cái tia vẽ bất an đừng nói là hồng bảo tre thân cố tiêu cho dù trên một bả lương ký trong mắt t h o á nhìn g n gặp sư ba chính là tính t ọ a bên cạnh bàn trước mặt ly rượu món ngon không chút nào động vội vàng dừng lại trong tay đôi đũa ra hiệu ác nhân l ĩ n h chúng đệ tử chớ có tham ăn ác nhân l ĩ n h mọi người biểu hiện rơi vào kim kê lâu chủ trong mắt trong lòng hơi chút tính toán liền biết là chính mình lúc trước tại trên cầu dây n h ự a ác nhân l ĩ n h mọi người lòng mang khúc mắt ác nhân l ĩ n h nhìn tới đã là duy cầm sư đệ như thiên lôi sai đầu đánh đó định xuống tâm tư hướng bên thân cầm sư đệ nâng chén mở miệng sư đệ thứ đôi gần đây ta kim c â lâu bên trong sinh ra một chén mở miệm sư h u n h lúc trước ở ngoài lâu trên cầu dây sư m i n h c h ú c rượu một chén bày tỏ ấ y náy bà anh không chờ cố tiêu nghĩ cách thoái thác bên thân cái gọi là sư m i n h mời rượu một bên lâu chủ trong tay phu nhân ly rượu đã vỡ vụn chân khí khuấy động bên dưới ngọc sứ ly rượu đã trong nháy mắt bị nàng vân vê thành một phấn biến cố đột nhuộm vốn là quỷ dị kim kê lâu bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm ác nhân lĩnh đệ tử đồng thời đứng dậy đầy mặt đề phòng kim kê lâu đệ tử chính là son phân dưới áo t r à n g trường kiếm ra khỏi vỏ đối trọi gay gác phu nhân dù trong miệm đáp ứng diễn kịch một chuyện nhưng nhi tử thù còn chưa báo nàng lại sao có thể như phu quân đồng dạng, dường như vô sự. uống rượu tiếp khách mộ dung nhạc tự nhiên rõ ràng thê tử tâm tư hắn làm sao không nghĩ hiện tại cựu n h ấ t bản lấy trong lầu ác nhân lĩnh mọi người tính mệnh nếu như không phải bọn hắn dây dưa lỡ việc g á p tải đàn lường sự t ì n h chính mình như thế nào lại nhượng lỗ nhi tiến đến thúc giục lỗ nhi như thế nào lại mất mạng có thể hiện tại còn không có tìm ra là người nào trong bóng tối xuống tay với kim Kê lâu mà lại dâng lễ huyết đan sự t ì n h đã lửa xém lông mày không thể không cùng sư đệ chu toàn tàn nhẫn bình tĩnh không ngừng s e n kẽ lấp lóe trong trong mắt hơi khép hai mắt k h o ả n khắc lần nữa mở ra hai mắt lúc kim c â lâu chủ trong mắt đã đầy vẻ ùng khóe ánh mắt h ư u ý vô ý lướt qua bên thân phu nhân n g ầ m dùng ánh mắt một phen về sau chuyển hướng cơm sư đệ chấn định mở miệng trong lầu sự vụ phức tạp phu nhân mẹ nhọc còn mong sư đệ c h ớ nên trách tội nói ra lúc lại gặp vừa rồi rằng có lúc đều bất động như núi sư đệ đã chậm dãi đứng dậy bàn tay theo hồng bảo bên trong chậm dãi nô ra vô luận tâm tình có chút mất khống chế lâu c h ủ phu nhân cũng hoặc mộ dung nhạc còn là trong lầu rằng có hai phe đệ tử ánh mắt đều theo đứng thẳng mộ dung nhạc bên thân hồng bảo trên bàn tay thẳng đến bàn tay nô ra áo bảo rộng nằm tại trước bàn trên ly rượu nhìn tới sư đệ còn nhận ta sư huynh này tới tới tới lại uống một chén động tác này vừa ra trong tràng thế cục tạm h o á n kim kê lâu các đệ tử trường kiếm trở vào bao mà ác nhân lĩnh mọi người cũng lại ngồi trước b à n m ộ dung nhạc giả bộ ra sư huynh đệ cựu biệt trùng phùng vẻ vui mừng có thể đương nhìn thấy câm sư đệ chính đem ly rượu nhẹ dương ních lại gần mũ t r ù n g lúc lại bỗng ngừng lại trong mũ bắn ra g i ò xét ánh mắt liếc nhìn trong lầu hai phe đệ tử gặp bọn họ đã lui về đề phòng ly rượu lại đã lại thả lại trên mặt bàn sư đệ đây là ý gì người ta cùng ra một môn chẳng lẽ còn sợ ta tại trong rượu hạ độc hay sao t mất y ư con câm sư đệ vô l thống cho mộ khổ còn không chỗ phát tiết thật không dễ dàng mới ép lại lửa giận phen này cầm sư đệ trước mặt mọi người cứ uống thẳng đem kim cây lâu mặt mũi bắt sạch sẽ mộ dung nhạc khỏe mắt run rẩy thái dương gân sành bắn ra mấy đã ép không được trong lòng tức giận lựa giận sắp ra lại gặp công sư để ánh mắt xoay chuyển mộ dung nhạc cố nén lựa giận nhìn thấy công sư để ánh mắt đến thân trong nháy mắt cái kia dâu quay nón đại hắn đã là chậm rãi các bước như con rối chậm rãi tiến lên không rõ công sư đệ tâm ý mộ dung nhạc đã là ám ngưng trật khí muốn đề phòng hắn đột nhiên nổi nóng đậu thủ lục lại gặp sư đệ hồng bảo tay háo lớn run lên một thanh dao găm hiện hiện hồng bảo bên dưới lưới này v ừ a hiển kim kê lâu mọi người lại rút trường kiếm đề phòng chính là mộ dung nhạc vợ chồng cũng cho là cái này cầm sư đệ muốn đ ộ n thủ vội v a n g nhảy lùi lại tới l ạ c định thân hình lúc tay áo lớn cùng d u n g hai người dưới hồng báo tinh hồng trường kiếm đấu hiển dương cung bạc kiếm châm rơi có thể nghe c h à n g diện lại h á m cục diện bế tắt lúc một người thanh â m đánh vỡ trong lầu yên tĩnh sư bá mà lại khoan đ ộ n thủ nghe nói nhìn tới gặp ác nhân lĩnh lương ký chậm dại đứng dậy mở miệng ngăn trở trong tràng mọi người thay đổi một bộ định vợ tiêu dung hướng mộ dung nhạc vợ chồng tiếp tục mở miệm nhạc sư bá hiểu lầ hắn không phải là muốn đ ộ n thủ hắn là muốn cùng nhạc sư bá giải thích không thể uống rượu là bởi vì hắn tập luyện t ộ p công cái này dâu q u a i nón đại hắn là ta ác nhân lĩnh giam giữ người bên trong có chút nan giải tồn tại đều nhờ sư bá hắn dừng này mới đ o ạ t người này tâm trí bất quá cũng chính vì dừng này mới mới không thể uống rượu kỳ thật lương ký chỗ nào là biết sư bá tâm ý chẳng qua là nhìn đến một trận ác chiến khó tránh khỏi lo lắng bị dính dáng trong đó liền bịa là thôi bất quá cái này nói dối như cần người tin tưởng tự nhiên là muốn ba phần thật bảy phần giả xuất phát kim c â lĩnh phía trước sư bá chính là ngay trước ác nhân lĩnh mọi người mặt thi triển một、phen. tại vạn chúng chú m ụ bên d ư ớ i lấy ra một viên đan dược mài thành phấn rót vào d â u quai nón đại hán trong miệng sau đó cái k i a n a n g i ả i hán tử t i u biến thành trước mắt cái sắc không hồn tồn tại lúc này lương ký cũng không lo được trong miệng mình nói b ậ y phải trang sư bá chủ ý chỉ nghĩ bảo vệ tính mạng lại thong thả bàn bạc phen này khẳng khái phân trần về sau trong lòng âm t h ầ m cầu nguyện sư bá chớ có xúc động ánh mắt đã không tự giác l ư ớ t tới lại thật nhìn thấy sư bá tại khẽ gật đầu lúc này mới thở phào một hơi bình phục hầu như đã nhanh nhảy ra n ư ợ c trái tim mộ dung nhạc nghe đến á c nhân lĩnh đệ tử lời nói lại nhìn thấy câm sư đệ gật đầu phong thái lập tức bình tĩnh một chút trong lòng thầm nghĩ lúc này còn không phải c h ở mặt lúc lại để hắn sống lâu một trận định xuống tâm tư trên mặt vẻ đề phòng đã tiêu tan muốn tiến lên tiếp tục mở miệng kim kê lâu bên ngoài chợt có kinh thiên thanh â m chuyển tới cắt đứt kim kê lâu chủ mở miệng chi thế tiếng vào kim, lâu, một sát na, kim kê lâu mọi người sắc mặt đột biến không giống lúc trước muốn động thủ lúc phần kia ngưng trọng lúc này trên mặt bọn hắn hiện hiện lại là kinh khủng phong thái d ấ u tại dưới mũ trùm cố tiêu đem mọi người trên mặt thần tình thu hết vào mắt cho dù cái này kìm kê lâu c h ủ hai vợ chồng nghe này tiếng giống cũng là ẩn mang kinh khủng không khỏi nghi hoặc càng thịnh mà lại càng làm cho cố tiêu phát giác không đúng chính là lúc trước tại ác nhân lính kêu la mộ dung lỗ còn có cái kia gọi là cơ dạ kìm kê lâu đệ tử thủy t r ù n g chưa từng hiện thân dùng trước mắt vị này kìm kê lâu chủ thiết tiến khoản đãi nhìn tới cái kia mộ dung lỗ thân là thiếu lâu chủ chưa từng hiện thân thật là tại lý không hợp tâm tư chuyển đội còn chưa tới kịp suy tính rất nhiều liền bị mộ dung nhạc thanh em đánh gãy sư đệ nghe đến cố tiêu thấy đối phương đã lại không xoắn suýt lúc trước uống rượu một chuyện tự cũng không cần lại dùng cái kìa n g h ị kỹ phương pháp ứng đối trước mắt theo mộ dung nhạc ngữ khí có thể nghe ra hắn có lời muốn nói đối mặt chuyển hướng với hắn k h ẽ gật đầu mộ dung nhạc gặp mình vị này cầm sư đệ đã từng bước đạp vào chính mình thiết lập tốt thòng lọng đáy mắt xẹt qua một k i a không dễ dàng phát giác các động mở miệng trước đó đã là có chút giờ tay ra hiệu kim Kê lâu chúng đệ tử lập tức h i ể u ý lạng yên rút lui khỏi lầu lương ký vốn là tham sống sợ chết nghĩ tới trước đây đan lương mỗi lần đưa vào kim c â lâu phía sau liền bật vô vội vàng đứng dậy kêu gọi ác nhân l ĩ n h c h ú n g đệ tử t ạ m lui để cho hai vị sư bám mật đảm theo trong lầu đệ tử toàn bộ thối lui kim kê lâu bên trong liền chính thừa lại hồng bảo cùng cái kia giống như cái sắc không hồn d â u quay nón đại hán bốn người đã không người khác mộ dung nhạc thả xuống trong tay sớm đã vỡ vụ ly rượu hướng câm sư đệ thở dài mở miệng lần này sư đệ nhưng muốn t r ợ vi huy n h à. cố tiêu nào biết vị này kim kê lâu chủ trong hồ lô muốn làm cái gì chỉ có thể tiếp tục giả cầm vợ đ ế t xuống dưới l à đợi đối phương nói do ý đồ quả nhiên gặp sư đệ không có ý cự tuyện mộ dung nhạc tiếp tục nói sư đệ cũng biết ta phụng mệnh canh gác cái này, kim kê lâu. mỗi tháng phải định kỳ hướng sư phụ dâng lên huyết đan mười viên nếu không ta cái này kìm cây lâu trên b i n giới khó giữ được tính mạng muốn nói tới huyết đan luyện chế ngược lại cũng không khó chỉ cần người tập v õ toàn t h ầ n tinh huyết liền có thể luyện chế một viên nhưng hơn tháng phía trước ta kim cây lâu xông vào khách không mời mà đến nhuộm ta cái này huyết đan thành đan giảm mạnh cứ việc cố tiêu lúc trước theo lương ký một đám đệ tử trong miệng nghe đến đan lương hai chữ liền có thể đoán ra mấy phần nhưng lúc này theo mộ dung nhạc trong miệng nghe dùng máu người luyện đan hồng bào mũ trùm bên dưới hai hàng lông mày vẫn là nhũ chặt cỡ này tàn nhận sự tỉnh từ mộ dung nhạc qua loa bất quá còn chưa theo cái này máu người luyện đan một chuyện bên trong rút ra suy nghĩ mộ dung nhạc lời kế tiếp lại khiến cố tiêu lông mày hơi dương cấp thiết b n g ra nếu không phải chạm đến bên thân dâu quai nón đại hán kém chút rời miệng mà hỏi nghe nói hơn tháng phía trước sư phụ cuối cùng là tìm được một lòng nghĩ muốn tìm người bất quá trong đám người kia có một dị thú nói là dị thú ngược lại cũng tầm t h ư ờ n g bất quá là một t r ồ n tuyết mà thôi nhưng cái kia t r ồ n tuyết tinh thông nhân tính có thể tránh né tầng, tầng đuổi bắt trốn vào ta kim c â lâu bên trong lời còn chưa dứt lại gặp mũ t r ù m che mặt thủy t r u n g túi đầu không nói sư đệ đột nhiên ngẩng đầu mấy phần vẫn nhìn không rõ hắn khuôn mặt lại có thể cảm giác được sắc bén ánh mắt lộ ra mũ t r ù m quanh thân k h í thế lệnh mộ dung nhạt vợ chồng hai người cũng không khỏi t ố i lui để tránh hắn phong mang cố tiêu tự giác thất thố vội vàng thu lại khí t ứ c túi đầu che đậy trong mắt kinh n g ạ c lúc trong lòng sớm đã quần quần không thôi thông nhân tính trốn tuyết chẳng phải là theo lâm nhi đám người cùng nhau mất tích đạp tuyết nhà t ậ t lực á p chế chập trùng l ư n g ngực cố tiêu hận không thể hiện tại tựu ra tay cầm xuống trước mặt hai người ép hỏi ra đạp tuyết vị trí có thể chuyển miệm ngh còn là muốn trước bình tĩnh bình tĩnh vừa nghĩ lại theo mộ dung nhạc trong miệng chỗ nói bên trong bắt được một chút manh mối trong miệng hắn đám người kia nhìn tới chính là lâm nhi cùng thiên nhai đại ca đám người cái này mộ dung phong lăng trưởng khống mộ dung cốc nhưng vì sao một lòng muốn tìm lâm nhi đám người chẳng lẽ sẽ không à hắn nên không biết mới là cho dù hắn biết dùng mộ dung phong lăng kiếm đạo tu vi cũng đã đủ nhưng vì sao muốn lao s ư động chúng cùng lăng vân kiếm tông liên thủ cố tiêu chỉ cảm thấy rơi vào một đoàn trong sương n g tìm không đến những đầu mối này nơi mấu chốt một hơi nghi hoặc rất nhanh liền rút về suy nghĩ tới đây kim c â lâu mục đích chính là muốn mượn đạo kim Kê lâu. đi sư ớ n trong g phong đệ ô tìm n g ư ở trong cốc tiềm tu nhiều năm chỉ sợ còn không biết hai vợ chồng ta hàng tháng cần đem những cái tiêu huyết đan ngưng luyện phía sau đưa lên hoàn hồn trong ai cho nên cái này nắm bắt t r ồ n tuyết một chuyện thực sự hoàn mỹ bước ra trước đây mấy lần nắm bắt đều bị tiểu súc sinh kia từng cái tránh thoát mắt thấy một mực không phản ứng sư đệ đang nghe được t r ồ n tuyết một chuyện về sau chấn kinh bộ g á n g mộ dung nhạc lập tức phát giác đến chính mình vị này cầm sư đệ đối cái kia t r ồ n tuyết có hứng thú âm thầm vui mừng trong lòng vô dục vô cầu người khó khăn nhất hạ thủ chỉ cần có yêu thích liền sẽ có nhược điểm mặc dù không biết vốn định dùng huyết đan công lao nhượng sư đệ đ ộ n tâm không nghĩ tới hắn tựa như không để ý huyết đan một chuyện ngược lại chú ý tới chính mình trong lúc vô tình đề cập chỗ tuyết mộ dung nhạc hơi nghĩ ch thoại phong đóng chuyển đem lúc trước chuẩn bị tốt một phen khuyên bảo chi từ toàn bộ lật đổ theo t r ồ n tuyết chủ đề tiếp tục nói nhắc tới cũng kỳ xúc sinh thông đến một chút nhân tính cũng không ly kỳ nhưng tiểu xúc sinh t i a tiểu như có thần t r í đồng dạng mỗi lần tại chúng ta bố trí bấy giờ lúc có thể một chút nhìn rõ n g h e đến đây dưới mũ t r ù m thiếu niên khoe miệng không khỏi dâng lên trong lòng thầm nghĩ ngày đó chính mình vẫn đạp tuyết bảy tầm tại vô quy sơn bên trong truy tìm đã lâu đều chưa từng bắt đến hắn nhìn tới không tại bên cạnh mình những ngày này đạp tuyết lại tăng không ít bản sự suy nghĩ cùng nhau tưởng niệm càng đậm còn không kịp tung bay suy nghĩ trong thai chuyển tới kim k â lâu chủ thanh âm nghe tới tựa như càng thêm tức giận bất quá x u ấ t sinh kia lại thông nhân tính vẫn chỉ là cái x u ấ t sinh ta kim k â lâu cũng không phải mặc cho hắn tới lui tự do địa phương lời còn chưa dứt mộ dung nhạc gặp đối diện mà đứng cầm sư đệ đã giơ tay chỉ hướng chính hắn phía sau lại chỉ chỉ ngoài cửa sổ mộ dung nhạc mừng thầm trong lòng chính mình cuối cùng bắt lại sư đệ chú ý đồ vật trên mặt vẫn giả bộ không rõ hay còn mở miệng ta đã phái trong lầu đệ tử đem hắn vây ở một chỗ hiện tại chính là không rút ra nhân thủ đợi đến sư phụ huyết đan đưa xong ta liền tự thân đi chỗ kia đem x u ấ t sinh kia cầm ra tới cố tiêu gặp mộ dung nhạc cũng chưa lĩnh hội chính mình tâm ý lại nghe được đạp tuyết tựa như đã bị hắn vây ở cái này kìm kê lâu trong núi nơi nào đó trong lòng âm thầm gấp thế nhưng biết chính mình không thể quá mức hiển lộ tâm tư nếu không ngược lại bị hắn t r ố n g nghi thế là chấn định một chút t h ô n g dòng dùng thủ thế ra hiệu chính mình có thể động thủ làm thay đi bắt cái kia trốn tuyết thằng đến nhìn thấy cầm sư đệ lại ra hiệu lúc mộ dung nhạc trong nháy mắt biết hắn đã bước vào chính mình bố trí trong đấy trong lòng oán hận thầm nghĩ ngươi chân không ra ác chờ ngươi chết tại kim kê quật bên trong ta lại đối phó ngươi cái kia ác nhân l ĩ n h mọi người để bọn hắn từng cái vì c o n ta tốt u táng trong lòng ác niệm dâng lên có thể trên mặt vẫn là lúc trước đồng dạng thân sắc đem tàn nhẫn tận dấu đáy mắt mộ dung nhạc mới ra vẻ giật mình nói sư đệ ý tứ là muốn tự mình ra tay vì ta kim kê lâu trừ bỏ t h a i họa gặp hồng bào mũ trùm chậm rãi gật đầu mộ dung nhạc ra vẻ khó xử dò xét mở miệng như thế việc nhỏ cái kia còn cần sư đệ ra tay ta đã tại cửa động bày xuống bấy dập vô số chỉ đợi xúc sinh kia thỏ đầu ra hừ hử thấy được mộ dung nhạc trong đôi mắt xác không khỏi vì đạp tuyết lao vệt mồ hôi tâm càng là nghe đến bây dập hai chữ trong lòng cấp thiết đã là ức chế không nổi vì không lộ chân ngựa chỉ có thể cường che đậy trong lòng cấp thiết vươn tay ra đánh tới thủ thế mộ dung nhạc sao có thể không hiểu sư đệ tâm tư chỉ bất quá gậy ông đập lưng ông tự nhiên muốn diễn ý như thật một phen hư tình giả ý chối từ về sau cuối cùng làm miễn cưỡng đáp ứng sư đệ c h i tình gọi tới trong lầu đệ tử tự thân dẫn đường một khác không ngừng nhìn kim cây quật mà đi một đường đi theo Cố t i sẽ không nơi đây đã là kim cây lâu địa giới hắn như nhìn thấu thân phận của ta không cần thiết như thế phí xước hắn đến cùng tại mưu tính cái gì được rồi chỉ có thể kiên trì xong một lần vô luận như thế nào trước xuống đạp tuyết lại nói, định xuống tâm tư tiêu, cứu cố xuống xuống nói. Định đạp đã lại lại không suy đ o á n mộ mà dung sau nhạc đến cùng tại tính toán gì, theo sau mà đi. Không ngờ gì, theo tại đi. rằng lúc này kim kê quật bên trong toàn thân áo đen k ì n h sàm cơ dạng chính kéo đi hai người từng bước đề phòng thâm nhập trong đó vừa rồi tiếng giống tiêu phía sau kim kê quật bên trong rơi vào tinh mịch không có tiếng vang nào bên dưới làm cho cơ dạ dừng bước không dám lại tùy ý đi vào rõ xét tạm đem trong tay kéo đi hai người hạ thấp cơ dạ nín hơi ngưng thần vận lên nội lực nghiêng thai ngay qua tiếng giống về sau lại không một chút tiếng vang phá phất lúc trước hết thể tựu như ảo giác đồng dạng không chỉ không có chút nào bung lỏng cơ dạ trên mặt thần tình ngược lại càng thêm lưng trọng ánh mắt tại trong hát cám không ngừng liếc nhìn phía trước chính mình tại cái này kìm kê lâu nhiều năm vì chính là hôm nay cứ việc đã biết cái này trong quần đồ vật nhưng chưa từng thân vào hang động càng là cách gần càng muốn cẩn thận ứng đường ố ốn i Với thai vội gối cuối Thịt, thịt. Với lúc bên thai lắng nghe trong ngay mắt, trong nghe hang lần lần vật vàng lúc lắng chuyển cơ bên ngay động ẩn ẩn nặng thanh nghe, n ra g âm, đạp đất dạ i đem t h â hình che dấu trong bóng đối ê m đặc biệt trói thai truyền vào hắc cám bên trong phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang tiếng vào hang động đạp đất tiếng liền ngưng cùng nhau ngừng lại tựa hồ còn có ẩn thân hắc cám bên trong kim cây lâu thủ đồ nín hơi cơ dạ tựa như đã có thể nghe thấy chính mình thủng thủng nhịp tim thanh âm trong hang động vô quang cơ dạ càng không dám dùng cây châm lửa chiều sáng không biết phải chăng là kinh đến cái k i a đạp đất đồ vật chỉ có thể tận lực mà đợi ánh mắt thích t i n g hắc á m lặng lẽ n g ắ nhìn vận công nín hơi bên dưới cuối cùng đem nhịp tim cũng hoan xuống mấy phần phía sau cái tia ngừng lại đạp đất thanh âm cuối cùng là tái khởi từ vang yếu dần cuối cùng tiêu cơ dạ vừa mới lui về nín hơi chi công âm thầm thở phào nhẹ nhõm đang muốn đứng dậy đem bên thân hai người nhấc lên tiếp tục tiến lên lúc lại gặp trước người hơn trượng âm lãnh lục quang sáng lên trước l à hai đạo sau đó phía trước h cám trải rộng đây là vật gì nhiều năm như vậy là theo kim kê lâu trong miệng mọi người nghe bọn hắn nhấc lên cái này trong quật còn có vật khác âm lãnh lục quang đập vào mắt cơ dạ khó nén kinh hoàng hoàn h ồ n lúc vội vang ngẩng đầu nhìn quanh chính thấy hướng trên đỉnh đầu thậm chí sau l ư n g đường về đều đã bị những này như dưới màn đêm ánh sáng đom đóm vây quanh thấm nói hỏng mép đồng thời cơ dạ đã chầm rái rỗi rỗi tay đem không biết là trong tay trường kiếm phản xạ ra đom đóm hàng q u a n g còn là bị cơ dạ vận công q u á n nhiễu vốn là một chút sáng lên đom đóm tại lòng bàn tay nắm chặt trường kiếm trong n g á y mắt nào nhanh mà tới cơ dạ hai mắt lúc này đã quen thuộc h à t g cám mà lại cái này huỳnh quang bắt mắt thấy chúng nó、no、hướng chính mình đánh tới trong tay trường kiếm sấm ra kiếm quang dù nhanh lại không sánh bằng phả vào mặt đom đóm đinh đương lanh lảnh thanh â m vang vọng bên thai trong n g á y mắt lúc trước theo hai vị sư đệ trong tay đoạt tới trường kiếm lại tại đom đóm tập kích bên dưới trong nháy mắt đứt gãy nghiêng đầu trong nháy mắt cơ dạ chỉ cảm thấy đứt gãy mũi mũ Cắm cảm giác tâm đem mới má thẳng trong vết thần định, nhất, lưng gỏ vào sau đau đá, không cần dư quang dư lo ư ớ t qua, chui kia chỉ cố v à trong biết rồi ngai ngái vị, liền biết vừa rồi kiếm dư kình, gây lỗ mũi mùi kiếm vừa vị, dư được ã đem mình má chính h gỏ dạy t ơ n Không g lo đ ư mặt thương đau nhức cơ dạ đã là ngay tại chỗ xoay chuyển tránh né h ì n h h ỏ a lại tập trong tay kiếm gây chặn ngang trước người hai khẽ động cảm giác sau đầu đã có lực gió tắt tới lập tức t r ở tay rút ra sau lưng một trôi khắc trường kiếm nghe tiếng b i ị a vị hướng sau lưng kình phong phủ đi lại một thân kim khí đụng chạm tiếng chuyển tới không giống lúc trước trường kiếm đông nước lần này ngược lại là ngăn trở sau lưng đom đóm đánh tới bất quá chuyển tới một cỗ đại lực e m chút đem cơ dạ lòng bàn tay trái bên trong trường kiếm đánh bay kinh đến cơ dạ vội vàng vận đủ nội lực n ắ m lấy trong tay binh khí cùng cái tia đom đóm bắt đầu rằng co chính là có rằng co cơ hội cơ dạ lúc này mới nhìn rõ đánh tới đồ vật chỗ nào là cái gì đom đóm rõ ràng là thú chi đồng quang bất quá trước mắt thú lại không phải quái mà là rất là tầm thường chi cầm m ọ nhọn hoàng kim vũ câu trào răng cưa cánh nâu đen kim cây quật bên ngoài hồng bào tre thân cố tiêu cũng ngụy trang khôi l ố i t i ế t hổ hai người đã theo mộ dung nhạc vợ chồng thi triển k i n h công đi tới hang động bên ngoài chỉ k h ẽ liếc ngoài động mặt đất dấu vết một chút ở phía trước dẫn đường mộ dung nhạc khỏe môi k h ẽ nâng nghĩ đến thủ lầu hai đồ đã tuân chính mình chi lệnh đem cơ dạ đưa vào kim kê quật bên trong trước mắt chỉ cần đem sau lưng sư đệ lừa gạt vào trong đó hại chết con trai mình đồng loa đã đền tội đến lúc chính mình liền có thể g i ó n g chống thuốc chiêng đem ác nhân linh cùng kim kê lâu vị trí đầu núi lật cái lộn t r ồ n g gió đem cái kia hung thủ b ắ t ra moi tim quét bụng vì con báo thủ cho tới câm sư đệ chết mộ dung nhạc sớm đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp dùng cái này câm nhức không được sư phụ nàng lão nhân ra không ưa chỉ cần hắn chết tại kim c â quật bên trong đến lúc chính mình biên bên trên lý do. t i ể u nói hắn vì trở về hoàn hồ ngai không tiếc mạnh mẽ xông vào kim kê quật đi bắt cái k i a đảo thoát trồn tuyết hiến cho sư phụ dùng lấy niềm vui nhưng không ngờ học nghệ không tinh mất mạng trong quật chính mình dẫn người đổi tới lại là lúc đã muộn đến lúc lại đem huyết đan đưa lên công tội bù nhau cho dù sư phụ truy đến cùng cũng sẽ không nặng phạt chính mình nghĩ đến đây mộ dung nhạc không khỏi vì chính mình một mũi tên chúng ba con chim kế sách tự đ ắ c lại không biết hung thủ thật sự đã tại kim kê quật b ê n trong rơi vào khổ chiến sau l ư n g cố tiêu còn không biết trước mắt sư huynh trong lòng n h u tính bất quá lại nhạy cảm không chúng đến hắn dừng bước lại lúc nhỏ nhẹ tho nhìn dư tinh mâu lập tức thuận mộ dung nhạc ánh mắt chỗ nhìn c h i địa q u é t tới cũng đồng dạng nhìn ra nơi đây tranh đấu vết tích tuy chỉ một chút cố tiêu đã nhìn ra mặt đất tranh đấu vết tích xuất từ người nào tay nửa đêm trước đó chính mình còn tại ác nhân lĩnh bên trong cùng hắn giao thủ lúc trước kim lâu mời tới lúc cũng chưa từng nhìn thấy người này vì sao nơi này lại có hắn kiếm chiêu l ư u n vấn cố tiêu cảnh giác bay lên lúc đã nghe đến trước người sư huynh xoay người mở miệng sư đệ nơi này chính là xúc sinh kia trốn vào tri địa theo ta nhìn sư đệ không cần mạo hiểm chúng ta chỉ cần lặng chờ ở đây chờ xúc sinh kia rơi vào b ấ dậm phía sau lại đem hắm bắt giữ là được tự cho là cầm nắm câm sư đệ tâm tư mộ dung nhạc còn tại giả ý khuyên can không biết sư đệ vì sao muốn vì cái này vẹn vẹn chỗ tuyết t cam sông hiểm đ ị a chỉ cần có thể phát tiết mất con m ố i hận mộ dung nhạc chỗ nào còn chú ý tới truy đến cùng nói xong lúc gặp sư đệ đã c ấ t bước hướng về kim kê quật lối vào chậm rãi đi tới sau lưng cái kia như khôi lỗi dâu quai nón đại hán theo sát phía sau t h ẳ n g đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại âm lãnh hang động phía trước mộ dung nhạc trong mắt đệ nén rất lâu báo thủ chi quang vừa mới hiện hiện ngay sau đó nghiêng đầu gọi tới bên thân đệ tử thấp giọng dặn dò chuyến ta lệ tới tới cái này, kim này kê q u ậ t lối vào. vào Đã động ba chương năm trăm ba mươi chín theo như nhu cầu mái vòm bên dưới vốn là bởi vì vào đêm mà tia sáng không đủ theo đạp vào hang động này không lâu sau lưng quang mang đã yếu dần đợi đến đi tới hơn mười triệu phía sau trước mắt chỉ có một phiến hắc lắm sau lưng lại không nghe bất kỳ đạo tĩnh t h â m vận nội lực xác nhận sau lưng không người truy tung cố tiêu lúc này mới yên lòng lại hướng về bên thân ngụy trang đã lâu tiết hổ mở miệng tiết đại ca không cần lại ngụy trang nơi này đã không có người khác nghe thiếu niên lời nói tiết hổ thân thờ thần tình biến mất vội vàng hoạt động một phen cứng ngắc cái cổ hướng thiếu niên phản n à nói n cố huynh đệ pháp này s á c thực tốt bất quá lại phí cái cổ lần sau cũng đừng lại n h ư ợ n g ta đi cái này cố làm ra vẻ sự tình còn tốt tiết đại ca từ nhỏ tập luyện ngoại công mặc dù là ta sợ là cũng không thể ngụy trang đến như thế tương tự cố tiêu thở vào một hơi ngay sau đó sờ tay vào ngực theo thói quen đi tìm kiếm cây châm l một phen lần mò cuối cùng mới nghĩ tới chính mình cây châm l ử a tại sông cốc lúc sớm đã thất lạc cầu vãng sinh bên cạnh trong hồ nước không khỏi tự rêu chính mình thương đến liền trí nhớ đều không tốt cố huynh đệ vừa rồi tại cái kia kim lâu bên trong ta nhìn cái kia chim rất lâu chủ thật không đơn giản ba phen mới bận ta kém chút cũng n h ị n không được muốn nhắc nhở ngươi bên thân tiết hổ nhìn hướng trước mắt hắc cám không biết không khỏi mở miệng nhắc nhở cố tiêu sao có thể không t r a nhưng đã biết đạp tuyết tin tức lại sao có thể bỏ đi không thèm để ý càng hướng chi cái kia mộ dung nhạc t ừ n ó i đạp tuyết là chỗ n ra nếu có thể tìm đến đ ặ p tuyết có hắn dẫn đường tìm kiếm lâm nhi lý thúc đám người năm chắc tự nhiên càng lớn định xuống tâm tư hướng về bên thân tiết hổ than thở tiết đại ca cái kêu mộ dung nhạc trong lòng ác ý ta cũng có thể nhìn ra mấy phần chỉ bất quá trước mắt chúng ta đã suy đoán ra lâm nhi bọn hắn bị giam giữ t r i địa chính là phong đô nhưng như thế nào đi hướng người ta đều không biết cái này mộ dung cốc lại như thế to lớn chỉ có thể xông sáo còn là trước tiên tìm đến đ ặ p tuyết có lẽ có hắn biết đường chúng ta mới đinh đương hai người chính trò chuyện mở miệng vốn là yên tĩnh vô thanh kim kê quật bên trong chuyển tới nhỏ nhẹ tiếng vang đem hai người đối thoại nhất thời đánh g tiếng vang này tuy là nhỏ nhẹ nhưng c ố tiêu tiết hổ đều là người tập v õ vào t hai lúc hai người đồng thời phản ứng đao kiếm thanh â m hang động người còn có người khác hai người chưa từng mở miệng nhìn nhau đã từ đối phương trong mắt nhìn ra cảnh giác tạm thu tâm tư hai người lại không đợi lâu cũng không lo được trong động hát cám thuận theo tiếng vang chuyển tới phương hướng lần mò tiến lên mà đi truyền vào mới vào kim kê của hai người trong thai binh khí tiếng vang chính là đến từ cơ d ạ trong tay trường kiếm hắn lúc này chính tả hữu ngăn cản ứng đôi không xuệ tay trái một chui khác trường kiếm cũng đã đứt gãy trên thân hắc y kình xàm đã là rách dưới không chịu nổi n é t nhác không thôi vạn hạnh cơ giả kiếm pháp cao siêu thân pháp cũng rất nhanh cho dù khó mà ngăn cản lại còn miễn cưỡng có thể cùng những này đom đóm mỏ nhọn chu toàn bất quá hắn mang tới hôn mê hai người t i ê u không có vận tốt như vậy hai tay kiếm gãy liên tiếp huy động chân đạp vách đá né tránh lúc lại nghe trong hai người một người trong đó tiếng kêu t h ả m lên vốn là người này nội công tu vi hơi mạnh hơn bên thân sư đệ theo trong hôn mê tỉnh lại tự nhiên sớm chút tỉnh lại lúc chính nhìn thấy những cái kia đom đóm bích quang phất phới chi cảnh kinh h ã i bên dưới không khỏi mở miệng kinh hô phát ra tiếng vang tự nhiên dẫn tới đom đóm lập tức quay lại mà tới nghe đến tiếng vang ngưng mắt nhìn kỹ cơ giả nhất thời dùng mình tỉnh lại sư đệ hai mắt đã bị mổ ra còn có một chút huyết nhục tương liên chính không ngừng phát ra thống khổ kêu r ê n mà thống khổ thanh â m tựa hồ đánh thức đ o m đóm chi cầm giã thu trí tính một n g ụ m kéo đứt mổ ra hai mắt ngựa đầu còn chưa hoàn chỉnh n u ố t vào bên thân chúng quái đã bị động tính hấp dẫn nhao nhao quả hương bổ vào tới hát cám bên trong không thấy đỏ thấm nhưng cái k i a máu tanh ngụy vị đông đầy x o a n mũi phát giác vây k h ố n chính mình đ o m đóm đều đã hướng phía tỉnh lại sư đệ căn xé mà đi phát giác v y khôn chính mình dom đều đã hướng mũi chân nhảy vọt đến hai người bên thân một thanh nắm lại còn chưa tỉnh lại một người khác nh lập tức liền muốn ly khai nơi đây có lẽ là bên thân kêu r ê n thanh âm quá lớn hoặc làm ỏ nhọn nhặt mổ huyết mục phát ra mùi máu thanh quá mức nồng đ ậ m cơ dạ nắm lại người này cổ áo liền muốn ly khai thời khắc hắn cũng khoan thai tỉnh lại vốn là hôn mê không thấy quang mang hai mắt trong nháy mắt thích t ứ n g h t cám mơ hồ nhìn thấy cỡ này huyết tinh đáng sợ cảnh tượng đồng dạng kinh hô lại lên đợi đến cơ dạ muốn xoay tay lại che đậy hắn đôi mỗi lúc đã đã chậm không ngừng nhặt mổ huyết mục đom đóm ác cầm nhóm bị tiếng vang hấp dẫn đột nhiên quay đầu thú đồng từ bên trong huỳnh quang đại thịnh mấy cái ác cầm qu d ù vù vù những g này ác cầm vô trí sao có thể phát giác ám khí đi đầu hai con trong nháy mắt bị cơ dạ trong tay áo bắn ra ám khí thấu thể ngã xuống tại đất sau lưng cùng nào ác cầm nhóm ngược lại là phản ứng cực nhanh phát giác có nguy hiểm tránh vào cơ dạ trong mắt, ngáy sáng nẽ nhao nhao lên hai có h như â n m c s ắ thể sóng con trào, đem mồi p o vào trong trong háo trào n ngăn chính mình trong tay háo chân bạc lại cùng g tới mắt, tay bật lại. Chiếu lại i ám ác cầm khí điểm điểm dạ bạc cơ câu ra đ m điểm làm tinh, ngươi lại, hòa cho trợn trong con n cơ có dạ ác y mắt thất thần. ó thể á cầm c lại không cho cơ dạ thất thần cơ hội bỏ ra hai con ác cầm tính mệnh phía sau chen t r ú c lại tới cảm giác lăng lệ phả vào mặt cơ dạ vội vàng tập trung tinh thần đem trong tay hào ám khí tiếp tục bắn ra vừa đánh vừa lui không ngừng thôi động trong tay hào ám khí bước lui một cái lại một cái ác cầm vốn là nội lực không tốt kim k â lâu thủ đồ trận cảm thấy phí sức dưới chân dần loạt trọn g lồng ngực càng chập trùng lần nữa bước lui mấy cái ác cầm lúc lại cảm giác dưới sườn gió lạnh lướt đến dư quang quét qua gặp một cái ác cầm chẳng biết lúc nào chui vào trước người lúc này đánh lén làm cho chính mình vô pháp t ấn nút bất quá có thể an tâm chịu khổ luyện ra một tay khoái kiếm cơ dạng tuyệt không phải vươn cổ đợi r ế t chi đồ vung tay háo thi triển á m khí ngăn trở phía trước nhào tới ác cầm lúc đã là tận lực bước ra né tránh nhảy lùi lại dưới sườn trận lạnh cơ dẫu định t â n hình vội vươn tay vô hương kinh ạ n h cái k sa móc bước phá da thịt í n h bốc h phá mở cơ dạ vẫn là một bước chưa lùi nhắm ngay thời cơ song trưởng nhanh ra một tay một cẩm bóp lấy đánh tới chi quái cái cổ đột nhiên nắm chặt đem hai cầm nhất thời mất mạng dùng bọn hắn hai chân là lưỡi thi triển kiếm chiêu dùng ngăn trở đánh tới chi quái có thể qua không chốc lát đã lực kiệt nhìn lấy không nhịn được vọt tới ác cầm nhóm cơ dại trong tròng mắt cũng cố u i cùng hiện ra một chút tuyệt vọng thì thầm tự rêu nói nhưng chưa từng nghĩ đường đường lại sẽ mất mạng tại những x u ấ t sinh này dưới miệng quay đầu hơi liếc kinh hoàng thất thần kim kê lâu đệ tử rút về suy nghĩ những mày mở miệng thôi được cũng thế cúc đi những x u ấ t sinh này tự có ta tới ngăn cản có lẽ là không hề nghĩ tới kim c â quật ra ngoài tay vô tình sư h u n h trợn đội tính thất thần kim c â lâu đệ tử còn chưa từng phản ứng lại thẳng đến cơ sư huynh gần như quát mắng thanh âm tái khởi vừa mới triệt để lấy lại tinh thần đi mau ta cũng không chống đỡ được rất lâu kim kê lâu đệ tử cũng nghĩ trốn tiếc rằng gân tay gân chân tại ngoài hang động bị cơ sư huynh chặt đứt chỉ có thể truyền bỏ chạy trốn có lẽ là trốn chạy nóng lỏng phát lực bên dưới vừa kết xuất vết máu miệng vết thương lần nữa giặt nước máu tươi nhất thời xuất hiện máu canh m ù i vị tràn ngập bên dưới lập tức đem vây công cơ dạ trước người ác cầm nhóm xoay chuyển bỏ nhọn chuyển hướng mặt đất chuyển bỏ kim c â lâu đệ tử mà đi nghe đến động tĩnh quay đầu thời khắc chỉ nhìn gặp sắc bén só vô tình bắt xuống c h ó i mắt một kích mặt đất kim kê lâu đệ tử một đôi bảng hiệu hủy hết hai cái lô máu máu tơi ư bóng t u ô n vốn còn tại không ngừng công hướng cơ dạ ác cầm nhóm cũng theo hết u y tinh lại c h u y ể n nào về phía mặt đất đau nhức gào giống kim kê lâu đệ tử mà đi không có vây công cơ dạ cũng chưa như lúc trước kim kê lâu đệ tử bỏ mình đồng dạng như vậy rời đi ngược lại càng quan tâm người trước mắt sinh tử lại quay đầu tiến đến cứu rút có thể hắn lại quên chính mình hai tay đã bị ác cầm đốt nhọn thương tổn không ngừng chảy máu chỉ là xoay người một thoáng cái kia kim c â lâu đệ tử giữa cổ đã bị mấy đạo mỏ nhọn mồ máu tươi dâng trào bên dưới đem trên thân ác cầm lông vũ thấm mượm trong miệng không ngừng tuân ra bờ máu hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu mắt thấy đã không sống nổi cơ dạ thấy được cảnh này tri tâm bên trong sự tình đã vô pháp hoàn thành cũng không do dự quay đầu xoay người theo đường về rút chân liền đi có thể sau lưng nhặt mổ thi thể ác cầm nhóm há có thể bỏ qua bực này đến bên miệng bữa ăn ngon lại đồng thời quay đầu nhìn hướng muốn trốn thoát kỉnh sang bóng lưng cùng d ư ơ n g hai cánh lại tập mà đi nghe được động tĩnh cơ dạ quay đầu thoáng nhìn liền đập đám kia ác cầm hướng chính mình mạ tới có thể xong tiếm đều đoạn trong tay hào ám khí cũng tận chính mình nội lực không tốt đã lực t tiếng tiếng dừng chân quay đầu gian phòng hồng bào chất động sáng tỏ như tràng chi kiếm ánh sáng lui sạch hát tắm đem cái kia nhặt mộ người sống huyết nhục các cầm chém hết đám kia á cầm tựa như cũng phát giác kiếm này chi uy so với lúc trước hai thành tầm thường chi sát như thiên địa trời vực nào dám lô mãng không biết chúng cầm bên trong cái nào một tiếng bén nhọn tiếng hót ra lúc chúng ác cầm như thủy t r i ề u mà lui lại xem n g u y ệ n quang kiếm chủ quay người giơ kiếm lay động áo b à o rộng đột nhiên khẽ vỗ kiếm ý ra bảo lần nữa chém xuống bỏ chạy ác cầm Không nghĩ tới cũng á ác i kim này bên trong kê cầm quật c như nhân gian ác nhân đồng dạng mềm nắn rán bông may mắn chạy trốn cơ d ạ không khỏi khẽ l ắ p đầu có thể thoáng nhìn t h ầ n kia hồng bảo về sau trong nháy mắt vẻ thoải mái nhất thời lại chuyển hóa thành nồng đậm đề phòng trong mắt nhanh động đang c i ề u ứng đối chi tử cố nhìn tới người này cũng không lĩnh được cứu mệnh c h i ân nha năm chiêu thời khắc cơ dạ lại nghe sau lưng tiếng người quay đầu nhìn tới ưu ám bên dưới chỉ nhìn gặp giống như cột điện thân thể cùng cái k i a đầy mặt dâu k h a i nón tết i đại ca đã là cứu người cần gì phải nhượng người cảm kích đây càng h ư ớ n g chi nửa đêm trước đó ta cùng vị huynh đài này còn từng gặp hồng b à o dưới mũ t r ù m thiếu niên thanh âm bông ra so với đạo kia không giống mộ dung cốc bên trong tinh hồng trăng sáng kiếm chủ càng làm cho cơ dạ giật mình lại là hồng báo bên dưới mở miệng thanh âm không khỏi mở miệng nghi nói tựa như đang hỏi hắn càng giống đang hỏi chính mình ngươi không phải cấm biết ác nhân lĩnh bên trong người ta kiếm chiêu tương đối huynh đ à i khoe kiếm thực nhượng mục nhất mở mang tầm mắt chỉ đáng tiếc huynh đ à i nội lực không đủ dù kiếm chiêu nhanh mà lại tinh d ư ợ u nhưng nếu gặp chân chính tao thủ chỉ sợ cố tiêu đã lại không ngụy trang tựa như tại đề điểm cơ dạng càng tựa như tại dùng mở miệng hướng đối phương chứng tỏ thân phận nguyên lai、like、như thế cơ mỗi sớm nên nghĩ đến cái tiêu câm n i ế c nhiều năm không hỏi ác nhân lĩnh bên trong thủ tục sao đột nhiên đổi tính cơ dạ giật mình mở miệng tràn đầy tự dễ ước cố tiêu lại không để ý dùng đồng dạng g ọ n điệu đã lại một mụ cũng sớm nên nghĩ đến dùng các hạ thân thủ tâm kế tuyệt không phải cái này k i m kê lâu bên trong một nho nhỏ đệ tử mà thôi bị hồng bào điểm phá trong lòng mình cất giấu cơ dạ trong đôi mắt sát ý tôn trào trong lòng thầm nghĩ muốn thế nào ứng đối người này lúc hồng bào mũ trùm lại chuyển thiếu niên thanh âm huynh đ à y cần gì động x á t nghiệm ngươi nhọc lòng lẻn vào kim kê lâu nhiều năm ta lại vì sao ẩn không được chúng ta không ngại liên thủ theo như nhu cầu làm sao q u ba chương năm trăm bốn mươi quật quái hiện thân cái này ngụy trang thành ác nhân lĩnh c ô m sư bán người không chỉ sớm tại ác nhân lĩnh bên trong liền nhìn ra chính mình không phải là kim ok lâu đệ tử càng nhìn ra chính mình lóe qua trong lòng s á c ý nhìn hướng hồng bào mũ trùm cầm kiếm đứng yên phong thái lại chuyển động ánh mắt nhẹ liếc sau lưng ngăn lại đường đi dâu quay nón đại hán cơ dạ không khỏi trong lòng thầm nghĩ trước đây tại ác nhân lĩnh bên trong cùng người này giao thủ tự cảm giác người này không đơn giản còn có cái này dâu quay nón đại hán nếu như lúc này động thủ diệt khẩu sợ la không đ ị c lại không ngại chức giả ý nhận lời tìm được dịp tốt lại động thủ không mượn định xuống tâm tư ngay sau đó tản đi trong lòng xác Bất quá ngự a khí nhưng vẫn không h ò a hoãn các hạ đã nói liên thủ lại còn không dùng chân diện mục bày người sợ không thành ý cái này đ ê u ta làm sao dám thẳng thắn đối đãi có thể đem chính mình biết sự tình cho biết cơ dạ không sợ hai người này ra tay với mình thứ nhất là hai người này đã lựa chọn xuất thủ cứu rút định sẽ không lại đối chính mình b ọ o thủ thứ hai cũng nhìn ra hai người này như thế tùy tiện xông vào kìm cây quật bên trong định không biết trong này nguy hiểm cho nên mới không có sợ hãi quả nhiên nghe đến cơ dạ l ệ n h nói hồng bào hơi nghĩ kỹ phía sau trong tay nguyện quang trường kiếm thu vào hồng bảo một lát sau bàn tay lại dối đôi, đem mũ trùm chậm rãi k ở i lộ r a thiếu niên khuôn mặt lúc trước chỉ nghe thanh n â m người này trong trẹo đã có suy đoán nhưng khi nhìn thấy lộ r a trẻ tuổi khuôn mặt cơ dạ vẫn là cảm thấy kinh ngạc bực này tuổi tác tự có như thế nội lực cùng kiếm pháp đợi một thời gian bất khả hà lượn g tại hạ mộc nhất vị này là đại ca ta tiết hổ còn mong huynh đại có thể chỉ giáo một hai cố tiêu bỏ đi hồng bào mũ trùm ôm quyền dùng lễ gặp thiếu niên hữu lễ cơ dạ lúc này mới hơi hoang n g ự khí chỉ giáo không dám trước đây nghe đến có người xuống cốc hiện tại xem g a cùng ngươi cũng không thoát được liên quan ngươi đã n g trang ta vị kia cầm sư thúc nhìn tới hắn đã chết tại ngươi tay nghe đến dò xét lời nói cố tiêu không muốn nói chuyện liền đem chủ đề quay lại kim kê quật bên trong kim kê lâu chủ thiết tiến khoản g đ ạ i ác nhân lĩnh người tới cơ h i n h đã là thủ đồ nhưng thủy trung chưa từng lộ diện nghĩ đến đã là lộ trần tướng nơi đây có gì kỳ quặc một mộ không nguyện thám tính h người khác tâm tư nhưng cũng không nghĩ nói nhiều chính mình tâm tư chúng ta liên thủ chỉ vì hăng này ta t r ợ huynh t h o á t k hốn huynh trợ ta hoàn thành muốn dò xét sự tỉnh làm sao cơ dạng nghe đến trong lòng bừng tỉnh thiếu niên vẫn không biết chính mình giết mộ dung lô giá h ò ác nhân lĩnh một chuyện lập tức phản ứng lại hai người này sẽ xuất hiện tại kim cây quật bên trong nhất định là mộ dung nhạc muốn lấy hai người này tính mệnh kế sách chưa từng nhìn thấu thiếu niên này nguy trang lại sợ kinh động hoàn hồn ai thế là liền đem hắn lửa gạt vào kim cây quật bên trong muốn mượn x u ấ t sinh kia kết thúc người này tính mệnh nhẹ l i ế c nhìn sớm đã diện mạo biến dạng kim cây lâu đệ tử thi thể đang lo trong tay mình không có vật sống trước mắt hai người này liền đưa tới cửa cơ dạ trong nháy mắt có chủ ý âm thầm suy nghĩ đã như vậy ta sao không thuận nước đầy thuyền mượn hai người này tính mệnh hoàn thành sự kiện kia sau khi xong chuyện hai người này bỏ mình ta có thể tự lặng yên không một tiếng động ly khai kim kê lâu. trong động hắc ủ ám lại che không được thiếu niên tinh mâu không giống tiết hổ trung hậu ngay thẳng chính mình cứu xuống vị này kìm cây lâu thủ đồ ngự khí nghe tới ân cần có thể ánh mắt phà phủ trong lòng không biết đang tính toán cái này cái gì nghe đến tiết đại ca liền muốn đem sự tình tâm ra vội vàng cắt đứt tiết đại ca ngữ thế thứ không dám d i ấ u dếm ta hai người ngụy thành ác nhân lĩnh bên trong trang phục tới kim cây lâu là vì tìm tìm một trốn tuyết không biết một cơ huynh nhưng có tin tức các người lao sư động chúng như thế chỉ là vì tìm cái kia trồn tuyết mà tới cơ dạ nghe đến hai người mục đích trong lòng khó tránh khỏi bật cười cố tiêu nghiêm mặt nói không sợ cơ huynh chê cười ta xác thực là tìm chỗi cười ta xác t h ự không biết trong cốc tường tận còn mong huynh có thể tương trợ cơ dạ từ thiếu niên chặt lại bên thân dâu có ai nón đại hán ngữ thế liền có thể nhìn ra tại trước đó chính mình đối mộ dung cốc lý giải cũng chỉ có nhìn hướng biện trúc bên trong câu tia giải ngữ đối phương chủ động nhắc tới mộ dung cốc bên trong tường thận cố tiêu tự nhiên mới nghe chỉ có rõ ràng mộ dung cốc mới có thể tại tìm đến đạo tuyết về sau đi tìm kiếm lâm nhi lý thuốc đám người một tiểu huynh đã khoác hồng bào tới kim c â lâu nghĩ đến câu này giải ngữ đã là biết không tệ lại hỏi mộ dung cốc một mươi ba quan cố tiêu cũng không che đậy gật đầu nói phải cơ dạ tiếp tục nói có thể cái này một ư ơ i ba quan một tiểu huynh có thể biết trong đó hàm chứa ý gì cố tiêu cùng tiết hổ hai người liếc mắt nhìn nhau ngay sau đó lắc đầu nói còn mời cơ huynh chỉ điểm đã muốn thủ tín thiếu niên hai người cơ dạ cũng không giàu giếm đem chính mình lẹn vào mộ dung cốc nhiều năm chỗ biết toàn bộ nói tới sinh tử luân hồi hoàn dương con đường chính là một ư ơ i ba trạm cùng mộ dung cốc bên trong m ộ ư ơ i ba chi số cũng vừa vặn phù hợp mộ dung cốc bên trong tam sơn vọng hương pha ác nhân l ĩ n h cùng k i m cây lâu vị trí đầu núi kim cây l à đ ỉ n h cho nên cũng gọi là k i m cây sơn cái này thứ phong bên trong giã q u ỷ thôn mê hồn điện phong đô thành dùng phong đô l à đ ỉ n h lần núi chính là phong đô sơn mà cái này sau cùng một núi cũng là mộ dung cốc hung hiểm nhất tồn tại vô gia ngục phong làm đường liên hoa đài đều có cốc chủ thân truyền đệ tử t a trấn mà cốc chủ tắc ở hoàn hồn nhai bên trên lác đắc mấy lời h i ể u phong đô vị trí phong lăng đương vị trí đều đã rõ ràng cố tiêu đáy mắt sáng lên lần này vào mộ dung cốc trừ tìm kiếm lâm nhi đám người mình còn có một chuyện tại người chính là theo phong lăng đương bên trong chuộc da l i ế u trang l i ế u giật trong tay anh ly thiếp đang muốn mở miệng hỏi chuộc đồ một chuyện lại nghe cơ dạ tiếp tục nói tới một huynh đệ ngược lại là tốt bản lĩnh lại theo vọng hương pha s ô n g vào trong cốc nói đến đây cơ dạ quét qua thiếu niên khuôn mặt ý vị thâm trường nói cố tiêu trong lòng giật mình chính mình theo khe lo mấy lần s i n tử vừa mới xông vào trong cốc nghe cơ dạ ý nghĩa tựa hồ còn có những khác nhập cốc chi pháp chẳng lẽ là mộ dung cô nương cố nghĩ lại nhưng lại phủ định cỡ này ý nghĩ mộ dung cô nương theo chính mình kém chút mất mạng binh tượng dòng nước cùng trên cầu văn g sinh như muốn giấu giếm lựa g ạ t cần gì đ á p lên chính nàng tính mệnh nghiền ngâm trước người cái này kim kê lâu thủ đ ồ lời nói cố tiêu chỉ cảm thấy nghi hoặc c à n g đậm trong lòng không khỏi thầm nghĩ mộ dung phong lăng là lăng tuyệt bảng bên trên đỉnh tiêm cao thủ muốn mở tông lập phái tề vân cảnh nội vạn giảm c h i địa có thể chọn chỗ nhiều vô số k ể vì sao hết lần này tới lần khác t u y ể n tại cái này trong k h ẽ lõm dùng hoàn dương chi số tới khai tông lập phái vô luận binh tượng dòng nước cầu văn sinh còn là nhập cốc nhập nhìn n là loại, thấy h về đều sau đủ k ô gặp phải phong chỗ、làm. chẳng thành thành hay người cái kia mộ dung phong lăng đã thành tiên sức thành sao? dung lăng g làm, lẽ mộ ma đã thiếu niên tựa như hám c h ầ m tư cơ giả thoại phong bay lại thiếu niên ân cần trồn tuyết phía trên kim kê sơn bên trong tẩu thú ngàn vạn cũng chưa có trồn tuyết nhưng hơn tháng phía trước lại có một cái trồn tuyết theo phong đô trốn tới kim kê lâu địa giới mộ dung nhạc cũng truyền lệnh xuống mệnh chúng ta nắm bắt con thú này có thể cái kia trồn tuyết lại là nhạy bén lại thông nhân tính chúng ta bày xuống bẫy dập cũng chưa từng đắc thủ sau đó ta liền bị rút ra không biết tiếp sau viết tin tuyết t đạp ứ chỉ cố tiêu t e này, này lo dẫn hai người này nhập cục u lại quên xúc sinh kia nhất định là vừa rồi động tĩnh đem nó quấy nhiễu cơ dạ sắc mặt đột biến nhìn hướng trong động sớm đã diện mạo biến dạng kìm cây lâu đệ tử thi thể âm thầm kêu khổ không đợi đưa mắt nhìn nhau còn không biết xảy ra chuyện gì thiếu niên hai người mở miệng đặt câu hỏi cơ dạ vội vàng giơ tay so ra im lặng thủ thế ngay sau đó vây tay ra hiệu hai người theo chính mình mau mau rời đi nơi đây không biết cái này đạp đất thanh âm có gì kỳ quặc có thể cố tiêu một đường theo khe l õ m sông vào mộ d u n g cốc chỉ nhìn cơ dạ s á t mặt lập tức t u biết động tĩnh này không đơn giản lại nhìn cơ dạ rút chân liền đi vội vàng hướng tiết đại ca làm cái máy mắt ra hiệu theo kịp trong động rắc rối phức tạp vốn là phân nhánh rất nhiều cơ d ạ trong lòng cấp thiết tựa như lo rằng cái kia đạp bước tiếng đuổi theo đồng dạng trong động cực kỳ thuần thục tà xuyên hữu đột xoay quanh mà lên thẳng đến quẹo vào vừa rồi ba người trò chuyện chi địa phía trên trong hang động một chỗ ẩn nắp chỗ vừa mới dừng bước sau lưng thiếu niên còn có thể theo sau lại khổ tiết hổ vốn là thân hình cao lớn theo sau bên dưới quần áo bị trong động đột xuất đá nhọn dạch thương không ít nếu không phải từ nhỏ tập luyện n g à h công phen này đi nhanh sợ chịu lấy không ít da thịt n ố i khổ gặp cơ dạc hốn gối cúi người lưng chống vách đá thừa dịp chỗ ẩn thân khe hở thò đầu nhìn quanh cố tiêu cũng đẻ thấp thân thể n í c h lại gần mấy phần nhẹ giọng đặt câu hỏi cơ minh tiếng nói mới ra lại lại ra tiết động động hổ vô pháp c làm đến nhưng cố tiêu lại có thể dò xét nghe đến đạp bước thanh nhâm vang lên thò đầu ra nhìn xuống dưới không nhìn con tốt dò xét bên dưới chính là tại hà gia bảo bên trong gặp qua nhân đồ xúc cố tiêu vẫn là giật mình phía dưới cái kia phát ra trầm trọng đạp đất thanh âm chính là một hung thú dù chính thấy bóng lưng nhưng ngọc lông khoác thân đạp đất hai chân như mánh hổ chi vó đã khiến người kính sợ càng là đứng thẳng đi qua lúc phát ra đạp đất thanh âm vang vọng hang động này bên trong chấn động tâm hồn này quái tựa như chưa phát hiện c h e thân phía trên trong động cố tiêu đám người chỉ bị mặt đất thời điểm tản ra máu tanh mùi vị hấp dẫn đi tới bị cố tiêu chém xuống đom đóm đồng tử quái cũng cái kia hai cỗ kim c â lâu đệ từ trước thi thể dừng chân mừng lại ngửa đầu nhìn quanh mới gặp hắn mặt. Mặt người giang heo. treo lấy sền sệt nước rãi khiến người buồn nôn mũi vểnh hướng lên trời chính thu phóng ngửi lấy trong động mùi vị gần như mặt người trên gương mặt không thấy hai mắt tôn lên này quái càng lộ bị dị có lẽ là nơi đây máu tanh m ù i vị quá đổng này không lạ từng ngửi được những mùi khác đ ổ i đầu một vòng phía sau ngừng lại tìm tòi phong thái lại túi người tới nhô ra chân trước đem mặt đất bị cố tiêu chém xuống quái vật thi thể nắm lên trực tiếp nhét vào trong miệng ăn lấy ăn để giang g i á c giang g i á c sương vỡ thanh âm bông chuyển vào mà thôi lệ nhận thân phía trên ba người cao mày không biết phải chăng là bởi vì quái vật này không mắt lấy sai lầm thi thể một trận nhai Cảm giác lối vào thau đầu nhìn quanh cơ dạ vội vàng thu hồi quan sát ánh mắt dán chặt vách đá r ố i tay lần bỏ chốc lát lấy ra một nhỏ túi giấy dầu bên trong thuốc bột vẩy lên người hơi chút suy nghĩ lập tức liền biết ý nghĩa phía dưới cái này quái quanh năm sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời chi địa thị giác sớm đã thoái hóa Theo h ắ q ba chương năm trăm bốn mươi mốt mặt người giang theo bên thân tiết hổ gặp cố huynh đệ rơi vãi thuốc bột tự nhiên cũng thả xuống lòng đề phòng dỗi tay muốn tiếp lấy túi giấy dầu lúc lại gặp cố huynh đệ ra hiệu chính mình chớ có lo động chớ có đụng rơi xuống bên thân đá vụt dẫn tới quái vật kia chú ý hiểu ý trong nháy mắt vội vàng ngừng lại chính mình động thủ phong thái phát giác đến sau lưng cơ dạ quăng tới ánh mắt cố tiêu tận lực che đậy âm thanh chuyển tới tiết đại ca bên thân đem trong túi dây dầu còn lại thuốc bột toàn bộ dắt vào tiết hổ và táo phía trên hoàn thành tất cả những thứ này phía sau quay đầu liền nhìn thấy cơ dạ trong tròng mắt cái kia mắt ẩn ẩn ý được sắc thiếu niên lông mày cau lại liền liền d ư ơ n g tạm giấu trong lòng chi nghi hướng hắn khẽ gật đầu ra hiệu chính mình hai người đã hoàn thành gặp sự tình đã thành cơ d i thò đầu ra i ệ h í n h mình hai người đã hoàn thành chính phục địa một trận loạn người cuối cùng là tìm đến mới bỏ mình không lâu kim kê lâu đệ tử thi thể nước miếng lập rủ xuống lộ ra vẻ tham lam lại không quản một bên phun ra trong hang động quái vật thi thể đẩy ra c ặ n bã tìm đến trong đó một kim kê lâu đệ tử thi thể há miệng nuốt vào trong bụng thấy quái vật đã bắt đầu ăn uống cơ dạ vội vàng thu hồi ánh mắt chậm dại đứng dậy hướng cố tiêu hai người vây tay ra hiệu theo chính mình hướng phía trước bước nhẹ nhanh rời nơi đây tiết hổ không người trong động này vốn là biệt khuất rất lâu trước mắt có thể ly khai nơi đây tất nhiên là không kịp chờ đợi mắt thấy cơ dạ ly khai vội vàng muốn cất bước theo kịp nào có thể đoán được chính mình thân thể lại tập luyện cứng tay cứng chân ngoại môn công phu thêm nữa cái này hàng động trải qua tuế nguyệt cọ rửa vỡ vụn đá rất nhiều tại vội vàng đứng dậy bên dưới trong động vỡ vụn khối đá bị hắn cọ đến b ư ơ n g lòng mờn rơi nhỏ bé tiếng vang dẫn tới phía trước cơ dạ đột nhiên quay đầu thầm hô hàng bét cũng đã không kịp động thân đến đây chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy khối đá b ư ơ n g lòng rơi xuống thầm mắng cái này d â u quai nón đại h á n lô mắng lúc tâm tư đã chuyển đội tính toán kinh động cái kia quái phía sau chính mình nên như thế nào lợi dụng hai người này thoát thân trong nháy mắt tới tiết hổ bên thân n ô ra một t r ư ờ n g cuối cùng là tại khối đá rơi xuống phía trước vững vàng tiếp được ba người đều là t h ở phào một hơi mắt thấy thiếu niên một thanh nắm lấy khối đá cơ giả nỗi lòng lo lắng cũng theo thiếu niên tay nâng lên mà rơi lao đi thái dương mồ hôi lạnh lại không nhiều lời chậm rãi xoay người tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đi tới cố tiêu cũng hướng phía t i ế t đại ca gật đầu ra hiệu nhượng hắn đi trước sau đó theo sau mà đi trong động ba người, cũng ba k h ô n g p đi trước v sau rồi t đó theo sau mà đi n công thân hình bên dưới, xuống h tiếp hát cám bên trong không quá nguồn sáng bột phấn phiêu tán vô thanh vô tước chậm rãi rơi xuống tại ba người sắp ly khai ẩn thân hang động lúc cuối cùng là trôi tới răng heo gõ má phía trước phía dưới mặt người răng heo quái chính ăn như gió quấn tựa như bị quái nhiễu ăn uống chật ngừng nâng lên xấu xí không mắt gò má hướng không c h u n g nhẹ nhàng khẽ người đem cái k i a bột phấn toàn bộ hút vào xoắn núi đông nhiên ngầm đầu nhìn trở lại tuy không mắt không trâu nhưng gõ má chỗ hướng chính là cố tiêu ba người ẩn thân hang động tràn ngập hết n ụ c thi cốt miệng lớn đột nhiên mở ra làm bộ m ậ giống cố tiêu lo lắng tiết đại ca lại đụ chính mình tắt đi tại cuối hàng bọc hậu vừa đem đi ra ẩn thân hang động chợt thấy sau lưng có nhỏ bé đậu tĩnh cẩn thận bên dưới quay đầu n h ì n quanh vừa lúc gặp người kia mặt răng heo quái vật ngẩng đầu ngửa đầu mà ngửi muốn giống phong thái tinh mâu t r ậ n có lại cũng không lo được che giấu âm thanh lập tức mở miệng hô hoán phía trước còn tại cẩn thận tiến lên hai người thiếu i đại ế t ca, cơ n nẹ h tránh. mau mau t niên thanh â m cùng mặt người răng heo quái chi tiếng giống hầu như là một sát na cùng ra, đi tại trước nhất cơ d ạ trong lòng sớm có địa phương thiếu niên tiến tới không cần nghĩ ngợi lập tức hướng phía trước nhảy nào mà đi tiết hổ thân hình to lớn tại cái này chật hẹp trong hang động vốn là khó mà thi triển n g h e đến cố huynh đệ đề điểm suy nghĩ nhảy rời lúc đã c h ầ m rồi vạn hạnh cố tiêu bọc hậu tiến g ra lúc hồng bào thân ảnh đã như tiện bắn ra nhẹ ra một trường thẳng phất ở tiết hổ sau lưng đồng thời khác một trường đã vận đủ nội lực hướng phía trước hang động miệng vỗ đi thiếu niên trưởng lực bên trong á m g ầ n mấy phần kiếm ý trưởng phong lướt qua đá vụng phất phới vốn là chật hẹp hang động đống bị xua ra mấy phần lại không lệnh thân hình to con tiết hổ khó đi chính mình cùng tiết hổ thân ảnh thuận thế mà tới chui ra ẩn thân hang động trong n h y mắt mặt người răng heo cái tiếng giống cũng tới cái này tiếng giống lại、so với thiếu niên chất chứa sắc bén gấp mười mấy lần không ngừng tiếng tập hang động cự thạch theo giống sụp đổ đá vụn bị dư h u y tập rơi trong trước mắt ba người vừa rồi ẩn thân hang động đang giống tiếng bên dưới bị triệt để phá hủy quỳ xuống đất trốn qua một kiếp ba người đứng dậy nhìn lại nếu là vừa rồi thiếu niên để điểm chầm nửa phần lúc này ba người đã bị vùi vào trong đó vạn cân cự thạch c á p đỉnh đá vụn vùi l ấ p cho dù ba người đều có võ nghệ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết xúc sinh kia kinh mau theo ta đi cơ dạ không nghĩ ngợi được nhiều nhìn lại trong n h mắt gấp hướng sau lưng hai người gần như quắc mắng mở miệng cố tiêu nội lực thâm hậu cái này hống một tiếng dù để cho mình có chút đầu góc choáng váng còn có thể bảo trì thanh tỉnh nghe đến cơ dạ lời nói lập tức lấy lại tinh thần vận đủ quanh thân nội lực đem bên thân sớm bị chấn động đến mắt nổi đom đóm d â u quai nón đại hán một thanh mò lên đồng thời mở miệng t i ế t đại ca đi mau đến thiếu niên nội lực tương trợ tiết hổ miễn cưỡng tại trong tiếng hô thanh tỉnh mấy phần nghĩ tới thiếu niên ở trong cốc cứu gia chủ nhân so với mình nắm chắc lớn hơn không ít ngay thẳng tính lên vận lên mạnh khí công phu quất lên huynh đệ đi trước lao tiết một đầu tiện mệnh chết không có gì đáng tiếc ta tới đoạn hậu có thể người kia mặt răng heo quái há có thể cho hai người trò chuyện thời gian cứ việc không mắt như nhìn nhưng cứu g i á c lại mẫn ngửa đầu lại ngửi lập tức theo cự thạch trong bụi đất ngửi được lúc trước ăn uống lúc ngụy vị phân biệt phương vị một s á t na vung lên một trường theo vị đánh tới h ổ trưởng chân trước mang theo kinh phong những nơi đi qua đem còn chưa lạc định khói bụi toàn bộ sổ tán chính là trường phía trước câu giáp lao qua trong động v ế t đá lưu lại ngấn sâu lúc phát ra chói hai thanh âm nương theo hang động tiếng vang bông vang vọng trong h u y động âm thanh bé nhọn kém chút n h ư ợ ba người mảng nhị chân xuyên mắt bàn tay khổng lồ kia chi uy cố tiêu không kịp cùng tiết h Máy một liệt t ra đương h nhiên g thiếu niên bả t sẽ không lựa chọn dùng thân người cùng quái cứng đụng càng hống chi tiếp cận ba người cự trưởng so t i ế t hổ tám thức thân cao vẫn còn rộng lớn hơn mấy phần lay động hồng bảo cuốn lên tinh hồng trường kiếm như chuyển động chi đủ ngay sau đó toàn lực một trường chính chúng kiếm đầu Trường kiếm đồng hóa tinh bông hồng kiếm hóa công h chưa hướng trường, ngược lại hướng heo vệnh i lại cái kia răng heo trên mặt mũi mà đi. mang, mặt mà ra, bắn trường, ngược răng trên cự c địch tất cứu đây là thiếu niên mấy lần kinh lịch sinh tử chi đấu kinh nghiệm cũng là vừa rồi ngắn ngủi trong nháy mắt phát hiện cái này mặt người răng heo quái duy nhất yếu hại mà lại cái này quái thân hình to lớn tất nhiên phản ứng chậm chạp tinh hồng trường kiếm nếu có thể cầm nội lực đâm vào này quái x o a n mũi cho dù không thể sát thương cũng có thể là mấy người kiếm được đào thoát thời gian quả không ngoài thiếu niên dự liệu nay quái phát giác có sắc bén xông thẳng lỗ mũi mình mà tới chụp về phía ba người cự trưởng liền n ư n g khó mà tưởng tượng thân hình to lớn quái vận động tác lại nhanh nhẹn như vậy thu trưởng trong nháy mắt song trưởng cùng nhấc bảo hộ chính mình mũi vện cảnh này rơi vào thiếu niên trong mắt thầm nói lúc này đã m u ộ n cho dù hắn trưởng rộng thịt dày lại há có thể ngăn cản chính mình nội lực rót vào thân kiếm một kiếm trước mắt mà tới hồng mang kiếm quan chính chúng trùng điệp cự trưởng nhưng chưa như thiếu niên dự liệu xuyên trưởng mà qua đâm vào x o a n g mũi ngược lại tại hắn trưởng ngoại trưởng trên lông bật ra tầng tầng hòa quang thấy được cảnh này thiếu niên nhất thời kinh ngạc không làm do dự mũi chân chỉ vào vách đá nhảy lùi lại tới tiết đại ca bên thân liên thanh mở miệm thừa dịm xúc sinh này chưa từng hoàn hồn chúng ta đi mau cơ dạ nhìn thấy thiếu niên vừa rồi kiếm kia chi h uy lại liền kẻ này đều không thể không thu trưởng ngăn cản trong lòng âm thầm may mắn chính mình lúc trước lựa chọn sau đó lại đối chính mình trong lòng kế sách càng chắc chắn ba phần tiếp lấy thiếu niên lời nói tới rút về tâm tư mở miệng nói theo ta đi tới tiết hổ lúc này cũng lấy lại tinh thần tới nghe cố huynh đệ phân phó theo cơ dạ liền đi cố tiêu đi theo lúc dư quang lướt qua sau lưng bụi bằng bên trong chậm rãi thả xuống song t r ư ở n g quái vật lại nhìn phía phía trước dần giấu ở trong bóng tối cơ g i bóng lưng tinh mâu bên trong trí tuệ chi quang hơi lấp loé sắp chết định xuống tâm tư đi theo mà đi song trưởng vung nhanh, tinh hóa thành từng phiến vỡ vụn tàn kiếm mà rơi cùng trong động đùi bặm sen lẫn một đoàn mặt người răng heo ra lông càng đem tượng t r ư n g cho mộ dung cốc thân t r u y ề n đệ t ử tinh hồng trường kiếm chân vỡ hạ thấp s o n g trường thời khắc mặt người răng heo lại không chiếu cố này phiến trong hang động đầy đất thi hải tựa như lúc trước ba người đã thành hắn mới con n g ồ i hạ thấp s o n g trường lúc lại không tựa như lúc trước đứng thẳng phong thái mà là dùng bốn chân chạm đất thò đầu ra lần nữa tại cái này bụi bặm bên trong n g ư ờ i lên con n g ồ i khí tước cũng không bao lâu tựa như đã tìm được chậm nhất bốn chân lại thuận theo thiếu niên ba người rời đi phương hướng truy tìm rời đi chỉ lưu lại trong động tan、hoang. c ũ n g cái kia còn chưa bị nuốt vào trong bụng kim cây lâu đệ tử thi hải vừa rồi kim kê quật bên trong giống giận cùng cự thạch sụp đổ thanh âm nương theo từng trận tiếng vang chuyển ra hang động bên ngoài rơi vào canh giữ ở ngoài động kim cây lâu c h ủ vợ chồng hai người trong thai n g h e đến cỡ này động tĩnh vợ chồng hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kế được chi quang nhìn tới chúng ta cầm sư đệ đã gặp được s ố t sinh kia cứ việc khẳng định cầm sư đệ không phải giết chết con trai mình hung thủ nhưng nếu không phải ác nhân lĩnh con của mình như thế nào lại n ộ hại lúc này mộ dung nhạc trong mắt lại không lúc trước bình tĩnh chính là chút cùng nhi t ử chết tương quan một đám người toàn bộ dàn vật đến chết bên thân phu nhân thấy được phu quân trong mắt tàn nhẫn chi quan hệ rõ trong lòng hận ý cuối cùng được thả ra mấy phần theo mặt người giang heo tiếng giống chuyển ra kim cây q u ậ t bình tĩnh mấy phần phu quân sư phụ đem cái kia đảo nội khốn tại kim cây q u ậ t bên trong đơn giản là vì huyết đan tiếng này đã ra nghĩ đến huyết đan đã thành đưa đan sự tình không thể trì hoãn phu nhân chỗ nói rất đúng l ô nhi mối thủ chúng ta đợi đến lấy tới huyết đan đưa lên hoàn hôn ai lại hồi kim c â lâu đến lúc đảo sâu ba thước nhất định có thể đem hung thủ kia tìm ra nghe đến phu nhân lời nói mộ dung nhạc rút về suy nghĩ lẩm bẩm mở miệng lúc nghe đến sau lưng kim kê lâu phương hướng chuyển tới từng trận tay háo thanh âm biết các đệ tử đã theo chính mình chi lệnh mà tới lời nói xoay chuyển tiếp tục mở miệng phu nhân yên tâm cái này câm đ i ế t chết rồi h ắ n ác nhân l ĩ n h cái nào tiểu tạm toàn nhóm cũng muốn vì ta lô i nhi trốn cùng nói xong từng đạo tiếng tay h á o rơi kim kê lâu đệ tử đều cầm binh khí được lệnh mà tới đi đầu một người nghiễm nhiên áp lấy ác nhân lĩnh lương ký một đám đệ tử tựa như không rõ vì sao kim c â lâu đệ tử sẽ đối chính mình động thủ bị trói gô lương kỳ đám người nhìn thấy mộ dung nhạc lúc vội mở mi Bay. cho dù như thế một tay tháo lướt qua lương ký trong miệng máu tươi mang theo chóc da hàm răng nhất thời bay ra rơi hết ngoài trượng ác nhân lính bên trong đệ tử không một người lại dám mở miệng phun ra nửa chữ chỉ có cái tia kim cây lâu chủ ẩn hận lời nói chuyển vào trong thay các ngươi hại chết con ta hôm nay liền trước đem các ngươi xem như đàn lương cho tới cái kia hóa quan h ừ h ừ chờ ta lấy đan trở về lại lấy tính mệnh của hắn lâu chủ phu nhân thuận thế tiếp lấy phu quân ngữ thế hướng sau lưng bên trong đệ tử mở miệng lệnh nói vào hang q u ba chương năm trăm bốn mươi hai trốn vào kẽn ư ớ c bên sinh bên tử bên tử bên sinh gió tràn ngập âm u h ă n g động lướt qua thiếu niên gò má sinh lạnh hơi đau cho đến thái dương mồ hôi chạy qua gò má đều khó mà bình phục mặt người răng heo nghe tiếng b i ệ t vị hành động mau lẹ tại ba người chạy ra ẩn thân hang động không lâu lại đổi sát theo nếu không phải cơ dạ dẫn đường ở phía trước tại cái t i ê quật quái mỗi lần tiếp cận mấy phần lúc liền dẫn cô tiêu t i ế t hổ hai người chui vào tương đối mặt người răng heo chật hẹp trong hang động tạm thời ở nút sợ sớm hãm k h ổ chiến mặt người răng heo cuối cùng cũng bị không ngừng chạy trốn con mồi chọc giận dùng cự t r ư ờ n g đánh tới đem ba người che thân hang động từng cái đánh tan sụp đổ bất quá tại cơ dạ vững vàng ứng đối cùng thiếu niên cao cường võ cảnh phối h ợ p xuống ba người cuối cùng là gặp dự hóa lành đào thoát ra dần thâm nhập trong hang động lúc trước chật hẹp vách đá đã dần rộng rãi lại xuyên mà qua mấy chỗ ba người trước mắt chi cảnh sáng tỏ thông suốt nghiễm nhiên đã tới kim cây quật bên trong hạch tâm chi địa mắt thấy mặt người răng heo lần nữa tiếp cận ở phía trước dẫn đường cơ dạ trong mắt cấp thiết bông hiển ánh mắt quét nhanh cuối cùng tại mở qua đ ị a bên trong tìm thấy quen thuộc c h i cảnh trong mắt cấp thiết bông hóa mừng d ỡ nghe đến sau lưng sụp đổ thanh âm càng gần cường d i ấ u mừng d ỡ hướng sau lưng cao r ộ n g mở m i ệ n g lúc lại ngụy ra tràn đầy kinh hoàng hình dạng nhanh một vinh đệ tiết hình theo ta phía trước vào nước, cái n ư t cái tia có lối ra tiếng mới ra ba người chợt nghe sau lưng xuyên hành mà đến chật hẹp hang động tại mặt người răng heo va chạm bên dưới ầm ầm sụp、đổ. một tiếng nổ hống nương theo thân hình khổng lồ chui ra đá v ụ t hiện hiện mọi người sau lưng nghe đến mặt người răng heo đã đuổi theo thiếu niên dư quang hơi chính gặp cự trưởng đập xuống chi cảnh bên thân tiết hổ đã làm xong liệu mạng một lần chuẩn bị vận đủ ngạnh khí công pháp quay người chuẩn bị ứng chiến nhìn lấy không sợ chết tiết hổ cố tiêu sao sẽ n h ư ợ n g không c ô n g chịu chết khẽ vua sau lưng h ộ kiếm đoạn nguyệt kiếm n g â m liền lên ra cầm kiếm trong n y mắt đơn trưởng đem tiết hổ cường tráng thân thể đưa ra mấy trượng hứng cơ dạ la hay nói mang tiết đại ca đi trước tiết hổ vốn định dùng chính mình n ạ n h khí công pháp lực địch mặt người răng heo nhưng chưa từng nghĩ cô liền đem chính mình đưa ra bốn năm trượng xa rơi thẳng tại cơ dạ bên thân cấp thiết quay đầu lại gặp thân khoác hồng bào thiếu niên trong tay đã hiện ra trôi này n g u y ệ t quang trường kiếm nên cự trưởng mà đi kiếm trưởng đụng chạm vừa chạm bên dưới hồng bào thân ảnh như bị chịu trọng kích bay ngược mà ra thẳng đánh phía sau lưng kẽ nứt trên vách đá tiết hổ thấy thế hét lớn một tiếng vội vàng muốn tiến lên tương trợ thân hình mới động lại bị cơ dạ ngăn lại thiết minh đệ lại nghe một huynh đệ mà nói theo ta đi rõ ràng là ngăn trở lời nói nhưng từ cơ dạ nói ra lại dị thường thông don bình tĩnh nơi nào còn có nửa phần lúc trước cấp thiết chi ý nhìn hồng bào thân ảnh ầm ầm đụng vào trong vách đá k h u ấ y động lên c u ộ n c u ộ n khói bụi cơ dại trong trong mắt tràn đầy kế được chi quang trong m i ệ n g nói đã là không kịp chờ đợi kéo lên bên thân dâu quai nón đại hán tiến vào sau lưng trong vách đá cũng không thu hút kẻ nước bên trong đi v u n g ra mỗ không phải hạ người ham sống sợ chết một huynh đệ sinh tử liên quan đến tiết hổ vốn là củng cố tiêu giao tình rất sâu đậm h ú ố n g hồ chủ nhân cùng hắn chi tình cảm chính là tiết hổ cũng đã nhìn ra mấy phần c à n huống chi phen này cứu chủ cơ hồ rơi hết cố huynh đệ trên a i phen này gặp hắn gặp nguy hiểm chỗ nào chịu tự mình chạy trốn ngay thẳng tính tình k đem cố tiêu nhập cốc cứu người sự tình nói ra còn tốt nóng vội bên dưới còn bảo lưu mấy phần bình tĩnh lời nói mới tới nửa đã ngừng lại cơ dạ lại không phải ngay thẳng hạng ư ờ i tâm tư nhạy bén quan sát tinh tế bên thân đại hán dù ngừng lại nữ g thực nhưng chỉ l ắ c đ á c nửa câu cơ dạ đã phát giác trong lòng tầm h nghĩ quả nhiên trên đời này làm sao có người chỉ là một sùng vật xuất sinh liền sẽ liền mệnh đều không để ý s i n h s i n h s ô n g s á o mộ dung cốc lại không biết hai người này là vì sao mà tới bất quá đã không trọng yếu thiếu niên này chịu cái này đào ngột một cách í n h là không chết cũng chỉ còn nửa cái tính mạnh trước mắt trọng yếu nhất còn là làm sao đem cái này d â u quai nón đại hán l ử a gạt tới tế đàn tâm tư chưa định lại bị đ ầ y quật bụi bằng bên trong hiện ra như trăng kiếm quang đánh gây suy nghĩ cơ dạ không dám tưởng tượng tại sinh chịu đào n ộ t một kích bên dưới lại còn có người có thể toàn thân mà lui hông bao ngự ai trần thanh sam lái ảnh sóc kiếm trăng ra khỏi núi mênh mông trong biển bụi thiếu niên phá vỡ xương khói theo trên vách đá nhảy vọt mà tới sắc mặt như thường thanh sam như cũ chỉ có khoác thân hồng bào rách dưới tựa như tại vừa rồi một kích bên dưới bị vỡ vụn vách đá v ạ c phá nhìn như nhẹ nhõm thực ra chỉ có thiếu niên chính mình mới biết cái này cự thú một lục phủ ngũ tạm kém chút bị hắn đánh tan vạn hạnh chính mình tại c h ạ m nhau một thoáng thi triển theo vọng hương biển mây chính mình theo diệp lăng h à n tiếng đàn bên trong lần lần đụng c h ạ m chi cảnh đem hắn rót vào che đậy đoạn n g u y ệ n phía trên lại tại bị một trưởng đánh bay va chạm vách đá trong nháy mắt thi triển cảnh bảo hộ tự thân vừa mới bảo vệ tính mạng đổi thành lĩnh ngộ trước đó như s i n h chịu kẻ này một trưởng cho dù không chết cũng đương chịu trọng thương lại xem cái k i a mặt người giang heo tinh hồng trường kiếm đều không có cách nào thương hắn lông tóc bên dưới lúc này lại bị thiếu niên trong tay như trăng kiếm quang tổn thương cự trưởng bị đau chính tre trưởng giống giận không quan tâm, dùng thân hình khổng lồ. không ngừng va chạm rộng mở hành động làm cho nơi đây đá vụn rơi vãi cố một huynh đệ ngươi không ngại nhưng quá tốt tiết hồ gặp thiếu niên không ngại đã là đại h ỉ lời còn chưa dứt lại bị thiếu niên cấp thiết thanh em đánh gãy cái này trong c u ậ t quái vật không phải chúng ta có thể ngăn nghĩ cách ly khai mới là cơ dạ trong mắt thất vọng trong nháy mắt đã biến thành vẻ mừng d ỡ trong mắt xảo trá vừa hiện liên thanh mở miệng một huynh đệ tốt võ nghệ cái này quái một trường có thể so với đương thời cao thủ mực kích không nghĩ tới cơ h u n h mau mau dẫn đường chúng ta không g à n h nói nhiều thiếu niên cấp thiết ngôn ngữ xen lẫn mấy phần lạnh mở miệng t ú c giục nghe đến thiếu niên ngự a khí so với lúc trước đã bất đ ộ n g cơ dạ run lên thầm nói thiếu niên này chẳng lẽ phát hiện chính mình chỉ h o a n kế sách cơ m ì n h chẳng lẽ bị cái kia quái d o a sợ mau mau dẫn đường tiết hổ nào biết trong lòng người này q u ỷ kế gặp cái này cơ dạ trong nháy mắt thất thần còn nghĩ hắn bị trước mắt quái vật hủ sợ liên thanh mở miệng hô hoán nghe đến dâu quai nón đại hắn như sấm hô hoán cơ dạ biết chính mình mượn cái kia quái tay trừ bỏ cái này võ cảnh cao cường thiếu niên kế sách đã không thành trước mắt lại kéo xuống cái kia đảo một nhưng không biện những khác chính mình cũng sẽ có tính mệnh chi hiểm đã kế này không thành chỉ có theo ể đ cái cái cơ giả tránh né ánh mắt trong né mắt cố tiêu đã chắc chắn lúc trước suy đoán không khỏi túi đầu kiểm tra chính mình hồng bảo phía trên tàn lưu đồ vật lại quay đầu nhìn hướng trong khói bụi bị đau thét dài mặt người giang theo đang muốn quay người thử một lần lúc lại bị tiết hổ một thanh kéo lại bà vai thất giọng gấp hô cố minh đệ chớ ngẩn người chúng ta đi mau trong lòng biết tiết hổ lo lắng chính mình ăn uy lập tức ngừng lại trong lòng ý do xét c ù n g tiết hổ hai người cùng nhìn kẽ nước nhảy tới ba người trước sau đồng hành trong mấy hơi đã nhảy vọt đến kẽ nước chỗ lúc trước cự ly rất xa chỉ cảm thấy cái này kẽ nước chật hẹp phen này phụ cận mới nhìn rõ cái này kẽ nước đầy đủ ba người sánh vai đồng hành đang muốn đi vào kẽ nước cố tiêu chỉ cảm thấy sau lưng hàn ý đánh tới không kịp mở miệng hô hoán dưới chân lớp nước, nước đã ra lúc trước nhanh nhảy một bước lay động trên thân hồng bảo vận đủ nội lực đem trước mười hai người đưa ra mấy trượng chính mình chính là vân tung mà lên ba người thân ảnh hoặc ngã hoặc nhảy rời trong nháy mắt một đạo vết cào ngang hiện vách đá kẽ nứt lối vào chân sâu hơn trượng khó mà tưởng tượng nếu không phải thiếu niên đẩy ra tiết cơ hai người lúc này chắc hẳn đã tại một trào này bên dưới đầu thân phân ly đụng ngã trên mặt đất quay đầu nhìn tới nhìn đến vết cào hiện lên lúc cự vật lạc định thân ảnh đã hiện hiện kẽ nứt lối vào trước đó mặt người răng heo bốn chân chạm đất túi đầu vểnh mông vung vẩy đôi dài nghiễm nhiên một bộ mánh hổ vỗ mồi chi tướng miệng lớn chạy nước bọn mũi v ể n cánh mũi nhanh chóng co lại tựa như tại trong hang động tìm kiếm lấy con mồi khí tức tiết hổ chính nghĩ mở miệng nhắc nhở cố h i n h đệ phải cẩn thận ứng đối sớm có một tay che đậy đang muốn mở miệng lại gặp sau lưng cơ h i n h dùng ánh mắt ra hiệu hương cái kia cản đường chi quái phía trên nhìn tới ngay sau đó im lặng ngầm đầu chính thấy hồng bảo thiếu niên thi triển thạch sùng dạo tường chính trèo lên trên vách đá phản cầm trong tay trường kiếm mắt như tinh thần lấp lánh lại ngưng s ắ c ý ánh mắt chỗ hướng chính là phía dưới mặt người giang heo chính tại tiết hổ hai người ánh mắt nhìn tới trong n g a y mắt hồng bảo thiếu niên lui về thạch sùng leo tường công pháp hai tay nắm ngược chuỗi kiếm tại trên vách đá đột nhiên rơi xuống, thân hình lại nhanh ba phần kiếm quang như trăng rơi s á t ý như sao r ụ n g thiếu niên kiếm quang r i ắ t s á t ý xông thẳng mà xuống hướng phía mặt người răng heo cái cổ yếu hại đâm mạnh mà xuống mắt thấy liền muốn đâm xuyên một s á t na mặt người răng heo đong đưa đôi giải huy động như roi hướng thiếu niên nhanh v u n g mà tới như thiếu niên không sợ sinh tử cố ý mà xuống trường kiếm có lẽ có thể đâm vào kẻ này thân thể nhưng thiếu niên cũng sẽ bị mặt người răng heo cái đuôi lớn quách ú n g này không phải dùng mệnh cùng đuổi thiếu niên lại sao có thể bất chấp tính mệnh chém giết kẻ này lăng không xoay người hai chân mượn lực cùng đạp h ồ n g bào thanh s a m c u ộ n c u ộ n m à lên tránh né mặt người răng heo quét đuôi đoạt mệnh một kích lúc kiếm chiêu đã không cách nào lần nữa thi triển đành phải mượn lực đ h y ra rơi thẳng tại tiết hổ hai người bên thân ngừng lại thân hình đường đi bị cản tập kích bất ngờ không thành thiếu niên n í u mày thành xuyên lạc định thân hình lúc đã có thoát thân chi pháp hướng sau lưng hai người mở miệng ta đã có pháp dẫn ra kẻ này tiết đại ca cơ minh mang ta thân hình lại động hai người các ngươi chớ có do dự xông thẳng kẽn nứt tiết hổ biết thiếu niên có n h a n trí phen này chắc chắn mở miệng định đã là từ phía trước trong lúc giao thủ nhìn ra con thú này kẽ hở lập tức đáp ứng, chỉ có sau lưng cơ dạng ánh mắt lướt qua thiếu niên bóng lưng lại nhìn phía cái kia mặt người giang heo hiện ra ẩn ẩn vẻ sầu lo bất quá lại không phải lo lắng thiếu niên an nguy mắt thấy cái kia quái cánh mũi kích động thân theo đầu c h u y ể n đem gõ má chuyển hướng ba người đất đặt chân thiếu niên trong mắt tinh mang ru lên khẽ hôm ở miệng đi chữ vừa ra ba người thân hình đồng thời mà động tiết hổ cùng cơ dạ hai người xông thẳng mặt người giang heo sau lưng kẽ nước mà đi mà thiếu niên chính là phản hướng mà ra liên tiếp thi triển l ư ớ t nước vân t u n g thân hình nhảy vọt hơn mười triệu phía sau nhảy lên giữa không trung mặt người giang heo tựa như không hề nghĩ tới con mồi không trốn phản sông chính mình mà tới hiện nhiên mần ra đang muốn h á miệng lặng lợi chủ động đưa tới cửa con mồi lúc trong lỗ mũi lại chuyển tới rụ mình m g i vị trần trừ chốc lát đông chuyển mục tiêu ngừng lại đầu lớn xoa n mũi đột nhiên co lại xác nhận ý vị chuyển tới phước vị lại bất chấp chủ động nhảy tới chi con mồi theo vị m à động hướng về cái kia mùi vị phát ra chi địa vốn gôi không người tựa như tiễn vẩn ra khổng lồ thân thể mang tới kinh phong kém chút đem nhảy tới tiết hổ hai người lật tung trên đất bất quá hai người cắn răng đi nhanh cuối cùng là tại cái kia mặt người răng heo nhảy lên trong n h y mắt đi vào vách đá kẽ nước bên trong cái này kẽ nước đối ba người tới nói rất là rộng rãi nhưng đối mặt người răng heo lại là c h ợ t hẹp đừng nói đầu não chính là dỗi trào đi vào cũng sẽ kẹt lại cuối cùng vào kẽ n ư ớ c trong lòng hai người hơi định tiết hổ vội vàng quay đầu nhìn quanh thiếu niên thân ảnh lại chính thấy hồng bảo giữa không trung bên trong bị mặt người răng heo một ngụm nuốt vào chi cảnh dưới sự kinh hãi tiết hổ sao chú ý được nhiều lúc này liền muốn xông ra kẽ n ư ớ c lại bị sau lưng cơ dạ một phát bắt được đang muốn mở miệng q u á t mắng lại gặp cơ dạ ánh mắt khóa chặt mặt người răng heo thân hình khổng lồ lạc định mà khuấy động trong khói đùi tiết hổ trong nháy mắt tỉnh táo lại nghĩ tới thiếu niên lúc trước chắc chắn ngự khí trong lòng biết một hình đệ tuyệt không phải tự tìm đường chết người lập tức an định tâm thần lại quay đầu nhìn hướng kẽ nước bên ngoài quả nhiên trong khói bụi thanh sam thân ảnh nhanh nhảy mà tới k i ế m quăng trong tay tại nồng hậu bụi bặm bên trong giống như trong đêm trăng sáng lông mày dán ra thiết hổ mở miệng rộng đang muốn hô hoán thanh sam đã chui vào kẽ nước bên trong lạc định thân hình cấp thiết mở miệng đi thiếu niên yên ổn mà về thiết hổ đương nhiên sẽ không lại hành sự lỗ mãng ngay sau đó quay người hứng kẽ nước bên trong đi tới q ba chương năm trăm bốn mươi ba ác thú đảo nộp thẳng đến ba người đi tới kẽ nước chỗ sâu chợt thấy đất rung núi chuyển kẽ nứt lối vào cự vật va chạm vách đá thanh âm vào thai nguyên lai là mặt người răng heo bị dụ mình mùi vị hấp dẫn từ bỏ chủ động đưa vào trong miệng con mồi chuyển hướng c á i k i a h ư n g bảo nào có thể đoán được nuốt vào trong miệng bất quá là thiếu niên khoác thân ở bên ngoài h ư n g bảo mà thôi phản ứng lại chính mình lại bị con mồi t r e o đùa mặt người răng heo trong cơn giận dữ chỗ nào còn chiếu cố đến kẽ nứt có nặng nghề vách đá ngăn trở giống giận một tiếng liền va chạm mà tới nghe ra động tính đâu tới ba người vừa đem vung lỏng một chút thần kinh lập tức căng cứng cố tiêu vốn đã nâng lên nguyệt quang trường kiếm thoáng hạ th hóa thành thương nghị lời nói cơ minh sau lưng cái này mặt người răng heo quái truy chúng ta rất chặt như thế va chạm bên dưới sợ cái này vách đá kẽ nước cũng khó ngăn t r ở hắn rất lâu chúng ta tiếp xuống nên như thế nào thoát thân còn có ta cái kia trốn tuyết nên đi nơi nào tìm kiếm biết rõ sau lưng thiếu niên không giống dâu quai nón đại hán đồng dạng không quá tâm kế cơ dạ tâm tư chuyển v ộ i chốc lát quay đầu cười nói một huynh đệ vào cái này kìm cây quật bên trong là vì tìm t r ố n tuyết mà tới ta biết cái này trong quật chỗ sâu có một chỗ không bị cái này trong quật quần quái chỗ nhiễu nếu như huynh đệ chi sùng còn sống đi cái kia vừa tìm có lẽ có thể tìm tới Vậy không biết là bởi vì vốn là cái nước tự nhiên vẫn là có người cố tình làm cũng hoặc tại cái nước bên ngoài mặt người răng heo không ngừng va chạm bên dưới ba người rộng chi cái nước theo cố tiêu đắm người dần thâm nhập trong đó mà càng thêm chật hẹp đi tới sau cùng đã là một người xuyên hành cũng h i ệ n chật hẹp thân hình nở nang tiết hổ càng là chỉ có thể nghiêng người tiến lên mới miễn cưỡng thông qua hát cám bên trong không biết bao lâu cố tiêu chỉ cảm thấy kẽ nước bên trong đã lại nghe không đến người kia mặt răng heo va chạm thanh â m chính là lúc trước va chạm bên dưới đất rung núi chuyển cũng đã ngừng lại nghĩ đến là cái kia quái gặp vô pháp đụng ra kẽ nước đành phải coi như thôi cuối cùng là yên lòng trong lòng ba sầu đã qua thứ nhất tiếp xuống chính là muốn nghĩ cách tại cái này trong hang động tìm đến đ ấ c tuyết thiếu niên quyết định chủ ý lúc chật hẹp kẽ nước đã tới phần c u ố i theo đi đầu dẫn đường cơ dạ thân ảnh tiêu tại cái nước tiết đại ca cũng cuối cùng là không cần lại nghiêng người tiến lên hiện lộ thiếu niên trước mắt lại là một phiến rộng mở hang động kim cây rộng cảnh h u y ệ t phù u không h i ể u thuế nguyệt mấy lần thu vốn lập nhân gian không biết sầu túng kiếm mộ dung mặc na o du thiếu niên chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng trong lòng c h ấ n kinh không t u a gì lúc trước tại v ọ n g hương pha mới tính lúc trông thấy mái v ò m bên dưới r ó c xanh biển trúc suối nước núi xa chi cảnh lúc này xuyên qua kẽ nước đạp vào chi địa hùng vĩ hai chữ đã không đủ hình dùng trong núi chi quật ẩn ẩn mây mù như mực nhiễm trong bóng đêm tinh vân trang điểm. thẳng dậy người như truy vẫn lúc tầng tầng màu trắng mây mù về sau mơ hồ tôn lên hắc ảnh đường nét nếu không phải ngưng mắt nhìn kỹ rất dễ xem nhẹ tây long sơn bên trong mộ dung cốc mộ dung cốc bên trong tam sơn vương cao trong núi núi tới trong cốc quật đến cùng cái này mộ dung cốc bên trong ẩ n giấu bao nhiêu không người biết sự tình thiếu niên nhìn hang động chi cảnh mà tán thưởng một bên tiết hổ kém chút chấn kinh cái cằm không ngừng di động ánh mắt nhìn quanh lên động này chi cảnh, chỉ có quay lưng cố tiêu hai người cỡ dạ trong mắt tẩn ẩn hiện ra một chút hư phấn tế đàn đã tới chính là không biết cái tia đào một lúc nào đổi tới tựa như đã biết đào một sẽ không bị vẹn, vẹn vách đá ngăn lại trong lòng tính toán lúc cơ dạ bị sau l ư n g thiếu niên thanh âm đánh gây suy nghĩ cơ vinh cơ vinh thiếu niên k h é gọi nhưng trong mắt dò xét vẻ đề phòng rất đậm tiếng ra lúc trong tay trường kiếm đã cùng ra a một huynh đệ có gì chỉ rút về suy nghĩ cơ dạ quay đầu thời khắc chính nên tiếp thiếu niên dò xét ánh mắt vội vàng giả bộ một bộ vội vàng hoàn hồn phong thái mở miệng đáp lời có thể lời còn chưa dứt lại gặp thiếu niên trong tay lan ra một chút nguyệt quang trường kiếm kiếm quang vừa hiện chỉ thẳng chính mình nhất hầu yếu hại chỉ cần thân hình hắn hơi động lưới bén liền sẽ đâm xuyên chính mình nhất hầu tâm thần run lên trước đây sớm đã kiến thức qua thiếu niên trong tay trường kiếm chi uy âm thầm k ê u khổ bản đạo thiếu niên này chỉ trong lòng sinh nghi lại không nghĩ đến hắn như thế quả quyết cứ việc trong lòng biết thiếu niên đã biết chính mình lòng có tính toán nhưng cũng biết cái này hắn chính là hoài nghi cũng không chứng cớ dùng thiếu niên này lúc trước làm việc tuyệt sẽ không tùy ý đạo thủ càng huống chi hắn muốn tìm sự t ì n h hay còn cần dùng chính mình tương thông những n à y cơ dạ lập tức bình tĩnh mặt lộ ra vô tội run dậy mở miệng bên thân tiết hổ đã kinh hãi cái này cơ dạ dù hai người cứu xuống mang theo chính mình hai người tránh né mặt người răng heo truy sát cũng tính trả lúc trước cố huynh đệ ân cứu mạng mắt thấy cố huynh đệ rút kiếm đối mặt vội mở miệng khuyên đ ủ một huynh đệ tiết hổ lời vừa ra miệng lại bị thiếu niên mở miệng ngăn trở tựa như sớm đã dự liệu tiết đại ca tính tình n g a y thẳng tất nhiên không rõ lúc này chính mình vì sao đối cơ dạ đao kiếm đối mặt đại ca nhưng còn nhớ lúc trước hắn giao cho chúng ta dùng cho che giấu mùi vị thuốc bột thuốc bột kia không chỉ không phải là dùng tới che giấu trên người chúng ta mùi vị thiếu niên trong miệng nói ánh mắt đã rơi vào cơ g i tràn đầy vô tội thần tình trên gò má từng câu từng chữ nói tiếp tới thu cái gì so với cơ dạng tiết hổ tự nhiên tin tưởng cố tiêu chỗ nói mắt hổ ngưng lại nhấn m à y biến s ắ c ánh mắt chuyển hướng cơ d ạ lúc phẫn nộ không rõ đan sen vì sao cái này tự nhiên muốn hỏi cơ mình ta hai người cùng ngươi không oán không cứu vì sao muốn dùng chúng ta tính mệnh tới hấp dẫn cái tiêu quái thiếu niên tiếp lấy tiết hổ ngữ thế tinh mâu ngưng lại s ắ c ý trong tay đoạn n g u y ệ t lại tiếp cận mấy phần biết thiếu niên đã nhìn thấu chính mình kế sách cơ dạng ngược lại cũng sảng khoái thừa nhận một huynh đệ tâm tư chi sâu viên siêu cơ mộ dự liệu không sai ta xác thực nghĩ dùng các ngươi dẫn tới cái tiêu quái s á c thực nói ngươi chỉ nghĩ dùng tiết đại ca chi mệnh dẫn tới cái kia quái mới là thiếu niên hồi tưởng lúc trước đủ loại cắt đứt cơ giả tiếp lấy lời nói tới ngược lại là xem nhẹ một huynh đệ nào nghĩ tới một huynh đệ có thể theo cái kia đào n ộ t trong miệng chạy ra đường sống s á c thực nhượng cơ mỗ lau mắt mà nhìn cái kia quái nguyên lai gọi là đào n ộ t ngươi làm như thế vì sao thiếu niên mặc niệm mặt người răng heo chi danh lại làm ép hỏi trong tay mùi kiếm đã chạm đến cơ giả yết hầu chỉ lại gần nửa phân lập tức bận mệnh cơ g i biết rõ thiếu niên võ nghệ hơn xa tại mình nhưng không nói thực hôm nay sợ khó thoát khỏi cái chết chính mình sinh tử chuyện nhỏ chỉ sợ chính mình vừa chết trên vai sự tình liền không người có thể hoàn thành cân nhắc một hai như thật nói tới chính vì cái này đảo n ộ t có thể sinh huyết đan nghe đến huyết đan hai chữ cố tiêu cuối cùng mới hiểu được vì sao kim Kê lâu cùng ác nhân lĩnh bên trong đệ tử s ư n g hô những cái kia giam giữ người làm đàn lương vốn dĩ bọn hắn dùng người l u y ệ đan đã là cực gắt nhưng chưa từng nghĩ đến là dùng người quăng đút đảo n ộ t lấy đan nghĩ tới cái kia quái ngai ăn huyết đ ụ c đáng sợ cảnh tượng trong lòng khó tránh khỏi r u lên truy hỏi vì sao vừa rồi chúng ta ba người tránh né trong động nhìn t r o n lúc cũng chưa gặp cái kia đảo nộp sản xuất huyết đan nói xong lúc lại gặp cơ dạ ánh mắt hơi sáng trong lời nói tràn đầy tạ khí đào nột muốn sinh huyết đan cận dùng ngươi sống q u a n g đút lời này vừa ra thiếu niên cùng dâu quay nón đại hán hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh chỉ cảm thấy hạn ý bông đầy toàn thân nếu là chết đội thì thôi dùng ngươi sống q u a n g uy nhuộm bị cho ăn người trơ mắt nhìn lấy chính mình bị ăn tươi nuốt sống đây là cỡ nào tản nhẫn cử chỉ chốc lát sau thiếu niên trước dâu quay nón đại hán một bước ổn định tâm thần tận l ư c che đậy trong lòng tức giận mở miệng vì sao ngươi muốn lấy huyết đan đưa huyết đan qua ba cơ dạ nhìn như nói toạc móng heo thực ra t h ấ p mi lúc ánh mắt liếc qua đã trong bóng tối khẽ liếc bên thân mặt đất thẳng đến nhìn thấy dần hiện hình bóng đã có thoát thân chi pháp hát cám bên trong thiếu niên cũng chưa phát giác cái này cơ dạ nhỏ bé ánh mắt biến hóa chỉ cảm thấy chính mình hỏi một câu đối phương đáp một câu thật làm người khác sốt ruột dứt khoát thoại phong chuyển hướng đắp tuyết lúc trước ngươi nói đến cái k i a trồn tuyết tại đây trong quật hắn đến cùng tại thiếu niên thẩm vẫn lúc tiết hổ cũng cùng thu ánh mắt không còn quan tâm xung quanh một lòng nghị trợ thiếu niên theo cái này cơ dạ trong miệng hỏi ra trồn tuyết tung tích thấy người này đắp đến chậm trong lòng đã khó nén cấp thiết ở chỗ này mỗi nhiều chỉ hoãn một phần chủ nhân an nguy liền hung hiểm một phần đang muốn vén lên đống tay dùng chính mình sở học thẩm vấn c h i pháp dùng chút thủ đoạn bức người này đi vào khuôn khổ lúc lại gặp thiếu niên chợt ngừng như thế ánh mắt trợt rời nhìn về phía mình sau lưng chưa từng tới kịp quay đầu kiểm tra lại gặp cố huynh đệ đã vứt bỏ trước mắt cơ dạng hướng chính mình nhanh nhảy mà tới thiếu niên thân hình dù không cao lớn nhưng cũng hơn trăm cân thằng tắp đụng ở trên người mình ngang e o đem chính mình đụng ngã trên mặt đất thằng đem tiết hổ ném cái thất điên bắt đảo đầu não cũng tầm tầm dập lên mặt đất cứng rắn trên nếu không phải tiết hổ từ nhỏ tập luyện n g ạ n h khí công pháp chỉ n à y vừa ngã tính mệnh sớm đi ba phần ngửa đầu mà ngã trong n á y mắt đã có một khổng lồ cự trào c â y mặt mà qua ngã xuống mặt đất mắt nổi đom đóm bên dưới lại không còn tâm tư suy nghĩ rất nhiều kim cây quật bên trong có thể có như thế cự trào trừ cái kia ác thú đào nột đâu còn có những khác tiết hổ thẳng đến ngã xuống mặt đất cũng chưa từng nghĩ thông cái kia thân thể khổng lồ đào nột là như thế nào vô thanh vô tước xuyên qua vách đá cái n ư ớ đào nột đánh lén một trào không thành đã lại không che giấu thân hình thân hình khổng lồ dần hiện nơi đây trong n â y n g giống như phá vỡ ẩn thân tri pháp tiên、nhân. đứng ở cố tiêu hai người sau lưng tựa như đã biết con mồi không chỗ có thể trốn đào n ộ t cũng chưa cấp thiết muốn dùng đến miệng đ ư a ăn ngon phản như mèo bắt lại con mồi lúc đi trước t r e o đổ một trận l ặ n g lặng đứng thẳng thân hình mặt người tương đối không mắt khuôn mặt nhìn chăm chú hai người tay cầm đoạn nguyệt bán điệu mà lên cố tiêu một thanh mỏ lên bên thân tiết hổ ngẩng đầu lúc đã n ê n tiếp cái kia muốn theo miệng lớn bên trong rủ xuống đào n ộ t nước miếng t h a n h hôi nước mũi kém chút lệnh thiếu niên buồn nôn nỗ lực khống chế lại tâm thần một sắt na thiếu niên phản ứng đầu tiên lại không phải trốn hơi chút suy nghĩ liền biết kẻ này chưa thừa là vì trêu đùa con n mồi chính mình hai người lúc này nếu là vọng động nhất định dẫn tới đảo n ộ t tập sát lúc này cố tiêu trong lòng suy nghĩ chính là tìm kiếm cái tia cơ dạ vị trí giơ tay ra hiệu tiết đại ca chớ có hành động thiếu suy nghĩ chính mình cũng đứng thẳng thân hình trong mắt hơi liếc mấy lần di động ánh mắt thủy trung không thấy cái tia cơ dạ thân ảnh bên thân t i ế t hổ cũng minh bạch cố huynh đệ trong lòng suy nghĩ muốn mở miệng lúc trùng hợp nhìn thấy đảo n ộ t sau lưng trong mây mù cái tia cấp thiết nhảy hướng nơi xa bóng dâm thân ảnh cố huynh đệ phía trước lo lắng thanh âm quá lớn dẫn tới đảo nộp chú ý t i ế t h hướng còn tại dùng dư quan hướng sau lưng tìm kiếm cơ dạ thanh â m thiếu niên mở miệng đến tiết hổ nhắc nhở thiếu niên thu hồi ánh mắt hướng tiết hổ ra hiệu chỗ nhìn tới cũng tại trong hát cám tìm được cái k i a dần ẩn trong mây mù thân ảnh mặt mũi hơi chuyển trong lòng đã có chủ ý tiết đại ca đem ngươi và táo kéo xuống giao cho ta tay sau đó ta tạm nâng đỡ kẻ này ngươi đuổi theo cái k i a cơ dạ chớ có cùng hắn cứng đôi cứng chỉ cần c u ố n lấy người này là được、Tốt. định sẽ không chạy thoát hắn bị ngơi trêu đùa trong tay lúc tiết hổ lúc này cũng là lòng tràn đầy lựa giận đầy miệm đáp ứng chậm rãi di động hai tay ké lốt đốt tại tiết hổ man lực bên dưới quần áo như tờ giấy cắt ra thanh âm tuy nhỏ nhưng cùng hai người trò chuyện thanh âm xen lẫn tựa như đã thức tỉnh trước người dừng chân l ạ n h nhìn áp thú đ à o nột túi đầu mà nhìn trong miệng treo lấy tanh hôi nước bọt theo đầu động mà nhỏ xuống hướng d ừ n g chân dưới thân thiếu niên hai người mà đi tiết hổ thay thế lại không đợi lâu đem trong tay v và ạ táo v à thành một cục hướng thiếu niên ném đi t á n v ạ táo tới tay thiếu niên kéo lấy một góc đem trong tay thành đoàn và táo trong nháy mắt tung ra lúc trước chính mình rơi vãi tại tiết đại ca và táo trong nháy mắt tung ra lúc trước chưa từng lây dính phía dưới hai người quần áo mảy may thì bị quan sát bên d ư ớ i mới gặp một t r ư ớ c m ộ t sau hai người thân hình sớm đã hối hạ tàn g ra theo kế hoạch mà làm t i ế t hổ vung ra tráng kiện chân dài tại đào n ộ t đ ộ n g lúc hướng phía trước chạy gấp mà đi mà thiếu niên một tay t r ư ờ n g kiếm một tay vác áo như k h ẽ đ ộ n g b ả i đỏ hấp dẫn châu điên chi sĩ đem ác thu dẫn tới lướt nước nhanh ra thanh sang bông hóa tàn ảnh hướng sau lưng nhanh nhảy nhưng đào n ộ t thân hình khổ mà lại cự trưởng rất rộng lướt nước nhảy ra mấy trượng đào nộp cự t r ư ờ n g cũng tới có lẽ là ăn qua thiếu niên trong tay như trăng kiếm quang chi thiệt thòi mà là trong lòng bàn tay móng nhọn ngang vậy mà tới muốn đem trước mắt con mồi một phân thành hai q u ba chương năm trăm bốn mươi bốn trên tế đàn biết rõ trước mắt á c thú đảo n g ộ t chi uy cho dù thi triển vần tung cũng đã không cách nào né tránh thiếu niên tinh mô hơi lạnh lẽo kiếm quang trong tay thi triển hết m ư ợ n mang nhắm mắt nắm tay quanh thân khí thế đột nhiên thay đổi tinh mang kiếm quang ngưng ở thanh sam trước người h ớ n tớp tựa như thành vô hình bình t r ư ớ n g đem thiếu niên thân thể c ũ n g đã tới trước người đảo n g ộ t v ố t bén ngăn trở ra chạm nhau một sắt na tinh nguyện kiếm quang tung tóe thanh s a n bay ngược như tinh lạc móng thú rơi xuống đất như núi、rụ. chỉ cảm thấy sau lưng tầng tầng đụng vào kẽ nứt lối vào phía trên trong vách đá trước mắt đều là đá vụn tung bay đá vụn rơi xuống chi cảnh đứng xa nhìn trông tới thấy là thiếu niên thật sâu khảm vào trong vách đá thanh s a u lưng kéo dài đều là vách đá chẳng c h ị t vết n ư ớ c v ố n lượn quyết tán giống như mạng nệch lại xem đào n ộ t cự trưởng đầu ngón tay vớt ư bén bị thiếu niên một kiếm chặt đ ứ t có tới cao cỡ nửa người chi vớt ư bén rơi xuống phía dưới cắm sâu vào mặt đất trong núi đá lúc trước cự trưởng bị thiếu niên bên trong trường kiếm thương tổn phen này đầu ngón tay chi vớt bén lại bị thiếu niên chặt đức đào nộ hai chân thường thiếu niên lần nữa nhào tới dù thi triển cảnh bảo hộ tự thân có thể tại ác thú manh kích bên dưới thân thể khảm vào kẽ nước trong vách đá thiếu niên vẫn là thương đến không nhẹ này một kích so với lúc trước càng nặng thiếu niên vừa lành lại một chút trước ngực miệng vết thương cũng tại dưới một kích này lần nữa nước t o á t ra trước ngực thanh sam đóng hiện thâm đen một phiến không chỉ ngoại thương lại rách thiếu niên trong cổ cũng là ngai ngái quần quận còn chưa từng tới kịp vận khí chữa thương ác thú thân hình khổng lộ tận mang theo trong động lưu động m c u ầ n khí huyết mất xuống đem khảm vào trong vách đá tay trái dùng s vội vàng đem trong tay nắm chặt dính đầy thuốc bột và tháo hướng một bên dùng sức ném đúng ra vận thiếu niên nội lực thành đoàn và t á o dù không thể so ám khí nhưng cũng bay cực nhanh rời tay trong n g á y mắt đã tới r ă m ba trượng khoảng cách ác thú c ư n g mắt đều nhờ hai mũi và t á o đón gió triển khai lúc trước p h ủ tại trên đó thuốc bột nhất thời thứ tán lệnh nào về phía l ẹ n vào trên vách đá thiếu niên đảo n ộ t mục tiêu bóng chuyển hướng về và tháo phương hướng đánh giết mà đi trong lòng biết tận dụng thời cơ thiếu niên cắn răng xuất trưởng vỗ chụp về phía sau lưng vách đá thanh s a n thân h n h theo vỡ vụn trên vách đá chất động mà ra lại xem t i ế t hổ một bên bàn về nhưng không biết là cơ dạ sớm có chuẩn bị còn là cố ý chờ đợi thiếu niên cùng đào n ộ t giao thủ lúc tự bị tiết hổ đuổi theo dẫn h é t một tiếng tiết hổ đạp đất vọt lên dự n g trưởng thành đ a o hướng phía quay người ngưng mắt nhìn chính mình cơ dạ chính là một trường n g ạ n h k h í công pháp chỉ dùng lực p h á xảo một thức này thi triển cực kỳ cơn g mãnh tựa như cũng để cho phía trước cơ dạ cũng có chỗ k i ế n kỵ cứ việc trong lòng sớm đã định xuống dùng d â u quai nón đại hán tính mệnh dụ đào n ộ t đến đây chủ ý nhưng càng là kế sách sắp thành cơ dạ trong lòng cũng càng thêm cẩn thận âm thầm nắm trong tay háo sớm đã dính đẩy nước thuốc chi ám khí tâm tư chuyển đội vừa rồi thiếu niên thanh s a m cùng đào n ộ t giao thủ lần vào hạ cám còn không biết thắng bại ra sao đối mặt đào n ộ t chỉ có một lần cơ hội không bằng đợi thêm chốc lát nhìn xem tiểu tử kia đến cùng chết chưa cơ dạ tâm tư định xuống dâu q u a i nón đại hán c ư ờ n g manh chiêu thức cũng tới thi triển khinh công tránh n ẽ dâu q u a i nón một trường lại thấy đối phương kiên cường ngoại công uy lực lại chân đem mặt đất sơn nham đá gỗ đánh ra vết nước âm thầm kinh hãi bên dưới không thể không nhìn thẳng trước mắt vị thủ tiết hổ một cách không thành thấy đối phương chỉ trốn không công chính nói đối phương sợ hãi há lại sẽ tùy tiện thả hắn ly khai sớm đem thiếu niên nói cùng chính mình c u ố n lấy người này liền được lời nói ném sau đầu thu trưởng đất đất chạy gấp m à t ớ i biến trưởng l à quyền đánh thẳng mặt cơ dạ không tiện tay binh khí không nghĩ đón đỡ đành phải dùng khinh công né tránh trong mây mù không ngừng bị thân ảnh phá vỡ một chạy một đuổi một công một thủ tiết hổ võ nghệ không yếu có thể trung quy không nội lực tại người chỉ dùng thuần lực đối địch mà lại tiết hổ công pháp là dùng phòng làm chủ cũng không thể i ệ công như thế truy kích bên d ư ớ i qua không được thời gian uống cạn trung trả đã mồ hôi l ò n địa tất cả những thứ này tự nhiên rơi tại cơ dạ trong mắt không nói thế công hơi hoãn chính là nhìn thấy d â u quai nón đại hán dưới chân b ư ớ c thế hơi loạn trong lòng đã là rõ ràng hai mắt híp lại khẽ vô bên hông đem đ a i lưng kéo xuống đem nội lực r ó t vào trong đó cho là binh khí ngừng lại thân hình nhìn đến d â u quai nón đại hán cận thân trong nháy mắt hai tay nhiễu động đai lưng làm dây thừng tại d â u quai nón đại hán đơn trưởng bổ tới lúc hai tay trùng điệp đai lưng làm dây thừng đem đại hán hai cổ tay của lấy dùng sức xé ra lập tức buộc chặt cứ việc không nội lực bản thân nhưng bằng ma lực nho nhỏ đai lưng lại sao có thể trói lại tiết hổ phát giác hai tay bị quấn tiết hổ trong cổ bật ra thấp giọng cắp nh toàn thân cơ bắp bóng hiển đem quần áo đẩy lên chỉ trước mắt liền muốn đem nai l ư n g kéo đ ứ t cơ dạ tựa như sớm có dự liệu không đợi cái này dâu quai nón đại h á n vận lên công pháp tới khe run ố n g tay vô danh thuốc bột rơi vào trong bàn tay một tay nắm chặt tay kia điểm nhanh dâu quai nón đại h á n trước ngực hệ vị nhìn như tại dùng định thân chỉ pháp ngừng lại dâu quai nón nào có thể đoán được đổi lấy s á t thực hư lạnh một tiếng tiết hổ chính tại một hơi lúc liền đã vận công hoàn thành ngày đó lương châu tiệm nghỉ chân bên ngoài thiếu niên kiếm chỉ đều cầm hắn không có biện pháp thẳng đến tìm đến mạnh môn mới phá vỡ chính mình khổ luyện công pháp trước mắt người này công lực còn không đủ ngày đó thiếu niên tiết hộ như thế nào lại sợ hắn liên điểm m ấy chỗ đại huyệt gặp đại hán mảy may không chịu điểm huyệt chi nhiễu ngược lại vận công phát lực đem c u ố n lấy hai tay đai lưng l ư ợ rách có thể thoát thân tiết hộ thừa dịp trước mắt hắn t ử ngắn ngủi thất thần bàn tay vừa cầm thẳng chụp lại hắn cái cổ lệnh hắn lại không cách nào dễ r u ộ n có chút phát lực tự i nhượng hắn sắc mặt đỏ lên lại không còn sức đánh trả tự cho là đắc thủ tiết hộ không khỏi coi thường muốn kiểm tra thiếu niên phải chăng thoát thân nhưng không ngờ hết t h ầ đều tại cơ g i tính toán bên trong phất tay áo vô mặt một đoàn b không trong ố t t Người này trong tay háo ẩ nháy nó n mắt bắt cùng bị bắt người lập chuyển chụp cổ tay cầm cánh tay khóa cổ đá gối làm liền một mạch cơ giả đem râu quai nón đại hán phản chế đừng nhìn hai ba trăm linh cân hán tử tại cơ giạ thuốc bột bên dưới không có dãy ruộng chi lực đã đắc thủ cơ giạ hơi vận nội lực liền đem muốn ngã đại hán một thanh nhấc lên hướng sau lương nhìn tới lúc trước mơ hồ có thể thấy được hắc ảnh đường nét đã rõ ràng thêm đá rào đá từng bước m à cao chiếu vào cơ dạ trong mắt là một chỗ cao đàn c h i cảnh bên mép bằng thẳng nếu không phải có người cố ý đ i ề u khác vậy liền không thể không khen lão thiên gia quỷ p h ụ t h ầ n công nhìn rõ trong nháy mắt cơ dạ trong mắt h ề vải quét sạch sành xanh vẻ hưng phấn hiện hiện nhắc lên bị chính mình trong tay háo mê r ư ợ c mê choáng d â u quay nón đại hán v ậ n đủ nội lực hướng cao đàn phía trên nhảy tới mấy trượng khoảng cách không biết mới cao dám ba nhảy lên về sau cơ dạ thân hình nhảy lên đến đây trên đàn rơi xuống thời khắc mới gặp này này đàn toàn cảnh tứ phương dài dùng kh chỉ có đăng đàn chi d i a i nối thẳng trong đàn mười t r i ệ t vông bên trong hiện lên tròn ngầm hàm trời tròn đất vông c h i lý nghiễm nhiên một chỗ thiên nhiên tế đàn nhìn rõ lúc nhảy lên lên cao chi thế đã tận thân hình rơi xuống thời khắc cơ dạ nhắm ngay tế đàn chính giữa như có chứa được một người lỗ khảm đem nhấc lên đại hán vung vậy mà đi thẳng đến hắn tầng tầng rơi xuống làm bằng đá lỗ khảm bên trong mới an định tâm thần nhanh nhẹn lật định tế phẩm đã tới yêu kém đạo nộp đứng thẳng hôn mê râu quai nón đại hán bên thân cơ g i lẩm bẩm tự nói ánh mắt hơi liếc nhìn hướng lúc đến kẽ nước tri đ i ệ h á cám như cũ lúc trước thiếu niên cùng đảo n ộ t dao thủ động t i n h đã tiêu lại ham t i n h mịch cho tới n h ư ợ n g cơ d ạ trong lòng sinh ra một chút lo âu thầm nói thiếu niên hướng kia sẽ không thật có thể đem ác thú đảo n ộ t chạm d ư ớ i kiệm a phần này lo âu bất quá mấy hơi phiêu tán d ư ớ i tế đàn mây m ù tựa như bị trong bóng tối không h i ể u đồ vật dọa lui tứ tản ra n ư n g mắt nhìn kỹ đã có một quái vật khổng lồ thân thể đ ư n g nét hiện tại hắc cám bên trong gặp tình hình này cơ dạ nỗi lòng lo lắng cuối cùng là thả xuống bất quá trong mắt cấp thiết lại không tiêu giảm khó giải quyết thiếu niên nhìn tới đã mất mạng đảo nộp trong miệm trước mắt đương y kế đem viên kia ám khí nắm tại trong bàn tay tả hữu vặn một cái ám khí b n g mở đem bên trong ẩn náu bột phấn toàn bộ nghiêng trong tay bên trong ngay sau đó dôi tay cạy ra dâu q u ai nón đại hám miệng đem trong tay bột phấn hoàn chỉnh nhét vào trong miệng hắn mới như chút được gánh nặng ngước mắt nhìn tới vừa mới làm xong tất cả những thứ này quái vật khổng lồ đường nét cũng đã có thể thấy rõ ràng ác thú đào một mặt người răng heo trước hết phá vỡ ngăn cản ánh mắt chi mây mủ chiếu vào cơ dạ trong mắt chính thấy vị này kim kê lâu thủ đồ không chút hoang mang tựa như đã không kịp chờ đợi mở miệng súc sinh mau tới bữa ăn ngon đã chuẩn bị. đào nột tựa như nghe cơ dạ lời nói tới gần tế đàn trong nháy mắt hai chân đặt đất đất nhảy lên thật cao cơ dạ thay thế mới thoáng lui tới bên tế đàn tìm được một chỗ cột đá về sau che đậy thân hình thò đầu quan sát bữa ăn ngon liền ngay trước mắt đào nột lại không giống lúc trước thèm thùm u muốn ăn ngược lại bồi hồi lẳng lặng nằm tại tế đàn chính giữa đại hán bên thân vung đầu d ậ m chân ngồi nằm khó ăn một màn này làm cho cơ dạ giật mình không thôi chính mình lẹn vào kìm kê lâu nhiều năm vào cái này tế đàn đã có mấy lần lại chưa từng gặp đào nột loại này tư thế còn đang nghĩ hoặc lại gặp như có cùng kẻ này lông tóc cũng không tương xứng xanh đen chi sắc hiện hiện trong động vốn là hát cám cái tia xanh đen chi sắc gần cùng hát cám từng dùng cho nên mới không hiện nếu không phải đào nột không ngừng vung đầu cơ dạ cũng chưa từng nhìn rõ ràng ngưng mắt nhìn kỹ con ngươi t r ợ t c ó lại chiếu vào cơ dạ trong tròng mắt màu xanh đen chính là thiếu niên quần áo chi sắc lúc này hắn chính nắm chặt đào nột sau gáy lông tóc tay cầm trường kiếm hướng đào nột giữa cổ đâm tới đào nột tựa như cũng cảm giác được tới từ thiếu niên trong tay trên trường kiếm uy hiếp vì không chịu hắn thương tổn tại thiếu niên mũi kiếm đâm xuống trong né mắt nhưng người lật đầu tại trong tế đàn bay quần mã ngã thiếu niên lúc này như không thoắt đi Cho dù trong dù suy nghĩ chưa xa cơ dạ liền bị tầng tầng ngã xuống đất thanh âm kéo về suy nghĩ trong mắt chuyển đội theo tiếng nhìn tới duy gặp một đạo thanh sam thân ảnh rơi trên mặt đất thường chính mình che thân cột đá đá dây chỗ không ngừng quay quần g mã tới vội v a n g thu hồi nhìn ngõ thân hình n ặ n giấu tại cột đá về sau cơ d ạ i chính lặng đợi hết thẻ bùi bầm lắng xuống chính mình lại ngồi thu ngư ông thủ lợi lúc lại cảm giác sau lưng r u lên trong lòng đã là rõ ràng thiếu niên kia chống đỡ không nổi bị đào một vùng rơi chính đụng vào chính mình che thân cột đá phía trên chính mình kê sách cuối cùng là được như ý nhưng thiếu niên vừa rồi không sợ hình dạng lại in sâu cơ d ạ i trong đầu hoàn toàn không có một k i a kế được vui mừng hai hàng lông m à y ngược lại nhũ chặt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn chính mình phí hết tâm tư lẹn vào mộ rung cốc bên trong chủ ý là muốn tìm dược lại không nghĩ gặp đào nổi huyết ăn dần dần quên mất bản tâm bên dưới ca nguyện tại cái này kìm kê lâu bên trong làm cái kia mộ dung nhạc thủ đô nếu không phải cơ duyên xào hợp nhìn thấy bọn hắn chính mình sợ còn hám sâu trong dục vọng vô pháp tự kiềm chế không biết phải chăng là tại cỡ này tâm tư bên dưới vốn nên lặng đợi hết thảy bụi bẩm lắng xuống cơ dạng ma xui quỷ khiến lần nữa nhô ra ánh mắt nhìn tới có thể nhìn thấy chi cảnh lại khiến tâm niệm dao động cơ dạng sắc mặt đ ổ i biến thiếu niên mặt hướng của đá chống kiếm chậm rãi đứng dậy tựa như vẫn chưa nhìn thấy ẩn thân sau hắn chính mình hắn lúc này tại luân viên tranh đấu bên dưới thanh s a n mấy chỗ đều đã bên hông t ổ n chữ các đồ vật chữ vật túi nhỏ cũng tại ma sắt bên dưới phá ra miệng nhỏ trong đó một vật nửa lộ miệng túi chính bị cơ dạ nhìn đến rõ ràng trên tế đàn đào nột bỏ rơi c u ố n lấy chính mình thiếu niên ngay sau đó giống giận thét dài thanh â m lệnh trên tế đàn cột đá khóa đá rung động giống như trong núi động đất đồng dạng q u ba chương năm trăm bốn mươi năm cơ dạng người nào nhìn hướng xoay người mà lên đào nột thấy nó vẫn chưa đem l ự c chú ý đặt ở tế đàn chính giữa tiết đại ca trên thân thiếu niên âm thầm thở phào nhẹ nhõm ánh mắt hơi l i ế c sau lưng ẩn thân phía trước cột đá về sau cơ dạng chính mình cũng không phải không có phát hiện mà là hiện tại còn không phải động thủ với hắn lúc trước mắt cần n g h ĩ cách cứu người mới là chuyện quan trọng chống kiếm quay người nhìn hướng sau l ư n g tựa như đã dần hiện điên cuồng h u n g thú thiếu niên đem ánh mắt rời xuống rơi vào hôn mê tiết đại ca lồng ngực chập trùng ứng không có gì đáng ngại hơi an tâm thần não hải đã đang nhanh chóng vận chuyển suy tư tại đảo ngột dưới vớt cứu người chi pháp nếu như tiết đại ca còn chưa hôn mê chính mình có đầy đủ thời gian tốt nhất phương pháp hẳn là bắt giữ cái k i a cơ dạng hắn đã biết rõ kim c â quật bên trong rắc rối phức tạp hang động con đường có thể mang chính mình hai người đi tới cái này tế đàn chỗ sâu tự nhiên biết rõ cái này đảo ngột tồn tại hắn mục đích ra sao? Động, người hướng hôn mê dâu thú. trong ạ m k lòng dù gấp nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thiếu niên nhữ í mày suy nghĩ nhưng vô pháp nghĩ ra tốt nhất cứu người chi pháp mặc dù như thế cũng không dám lại kéo dài thêm vô kế khả thi thời khắc lại n g h e được sau lưng của đá nhỏ nhẹ bước chân thanh â m truyền ra dư quang thoáng nhìn gặp cái kia cơ dạ đã là đi ra che t h â n chi địa ánh mắt chỗ nhìn đúng là mình vốn cho rằng hắn sẽ chờ đến ta cùng đảo nột lưỡng bại câu thương mới sẽ hiện thân nếu như lúc này hắn ra tay làm có dễ ta muốn thế nào cứu người thiếu niên có mày h i ệ n nhiên không nghĩ tới cơ dạ sẽ chủ động hiện thân cân nhắc chốc lát đã là định xuống chủ ý cùng hắn chờ đợi hắn động thủ cản trở chính mình cứu người không bằng tiền hạ thủ vi tưởng tâm niệu động sắt ý lập tức ngưng tụ trong bàn tay đoạn nguyệt lan ra vô hình sắt ý thẳng b ư ớ c sau lưng hắc ý tình sam ra tay chính tại thiếu niên một ý niệm lại bị cơ giả thấp giọng mở miệng đánh gãy một huynh đệ khoan đậu tủ h biết rõ người này quỷ kế đa đoan thiếu niên cũng không muốn nghe hắn lời ngon tiếng ngọt trong tay đoạn nguyệt đã có chút nâng lên sắt ý ngưng tụ thẳng n h ế p sau lưng người tới tâm hồn cơ giả tựa như cũng từ thiếu niên trong kiếm bao hàm trong sắt ý phát giác đối phương tâm tư hơi có vẻ cấp thiết lần nữa lên tiếng một h u n h đệ nhìn tới thân mang vết thương cũ lúc trước cùng đào nộp ra thủ thương thế không nhẹ phen này như đương nhiên một huynh đệ kiếm pháp cao siêu lấy tính mạng của ta không nói chơi nhưng nếu là dây dưa lỡ việc cứu người cơ hội tiết h i n h tính mệnh chỉ sợ muốn bàn giao tại cái này trên tế đàn không giống trước lúc trước phen này cơ dạ thanh â m có chút tân cẩn lệnh thiếu niên ngưng tụ sát ý cũng không khỏi trì trệ có chút n g h i n g đầu dư quan quét tới thấy được cái kia cơ dạ trên mặt rất là thành khẩn hoàn toàn không thấy lúc trước đầy mắt đều là xảo trá chi quang dù chưa quay đầu có thể thoáng hạ thấp nguyệt quang trường kiếm đã hiện ra thiếu niên tâm cảnh lại xem cơ dạ n g h i nhiên đã cùng lúc trước cái kia cơ quan tính toán tưởng tận kim c â lâu thủ độ không phải một người thấy được thiếu niên hạ thấp trường kiếm tâm thần hơi giãn tiếp tục thấp giọng mở miệng ta biết một huynh đệ trong lòng vẫn đối ta có chỗ k h ú c mắc trước mắt đã tới không kịp giải thích rất nhiều thiết đại ca an bảo chính là ta đặc chế mê để tán d ư ợ c hiệu c h i cường đủ để khiến đào nột ngủ say một huynh đệ muốn cứu người ta chỗ này còn có một chút dự bị chỉ cần có thể n h ợ n g đào nột n vứt vào tự có thể cứu người thoát thân nói xong đã là sờ tay vào ngực mọ ra một nho nhỏ túi giấy dầu trong đó thuốc bột chính là lúc trước đút vào tiết hổ trong miệng đồ vật không biết cái này cơ dạ vì sao trong khoảng thời gian ngắn đội tính cơn giả cơ cơ nhìn g nào s đến rõ ràng đang muốn mở miệng nhắc nhở thiếu niên trong hai lại nghe tay tháo thanh âm Thanh ở trước mắt trợt Sam ở luân ó phiên g t a chơi dây dầu bửa đoạn móng mối thủ lệnh đào nột trong nháy mắt há miệng nuốt phong thái liền ngừng từ bỏ bên miệng mỹ thực chuyển động mặt người giang heo tìm theo tiếng nên tiếp đánh tới người mang theo kiếm quăng mạ tới chính nên tiếp hung thú bùn máu miệng lớn thiếu niên thầm nói vội vặn mở ra bàn tay muốn dùng trưởng lực đem túi giấy dầu cùng trong đó thuốc bột đánh vào cái kia bùn máu miệng lớn nhưng dị biến chật sinh kinh phong tập kích đã tới bên thân né tránh c h ầ m rồi thiếu niên chỉ có thể cắn răng vận nội lực thi cảnh tại quanh thân dùng ngăn kinh phong sắp bén trong bóng tối vô thanh đánh tới chính là đào n ộ t chi đôi tại thiếu niên dương cảnh hộ thân trong nháy mắt đánh vào thiếu niên bên thân l ự c đạo c h i cường lệnh thanh sam như gặp phải trọng kích đột nhiên rơi xuống đụng vào tế đàn c ủ a đá rơi vào trên tế đàn nỗ lực ổn định thân hình rơi vào bên rìa tế đàn x ô i theo đem trong miệm bọt máu nuốt hồi trong bụng tinh mô cực nhanh đầy mắt ngưng trọng nhìn hướng đem chính mình lăng không đánh rơi đào n một đuôi dài hắn là thế nào làm đến lúc trước quét đuôi còn có thể tranh n ẽ nhưng vừa rồi thẳng cận thân phía trước ta mới phát giác không lo được quần quận khí huyết thiếu niên thất kinh đến tới trong đầu chuyển đội n h ư không cách nào phá vỡ đào n một p h á p này chớ nói cứu người chính mình cũng tất mệnh tang hung thú miệng m i ệ n cưỡng lại dương cảnh hộ thân có thể cơ dạ giao cho chính mình túi giấy dầu dưới một cái kia nằm chi bất ổn đã là rơi mất suy nghĩ thời khác ánh mắt quét tới cuối cùng là tại đào một dưới thân nhìn thấy cái kia nho nhỏ túi giấy dầu chân mày níu chặt cuối cùng hơi dương có thể còn chưa chờ thiếu niên tâm tư là định lại nghe được tiếng xe gió lại tập mà tới theo bản năng túi đầu né tránh xoay người mà lên sượt qua người kình phong chính giữa sau lưng c ủ a đá vừa rồi chịu chính mình va chạm hơi lay động c ủ a đá tại cái này kình phong lướt qua phía sau lại hiện chẳng chịt vết rách như bị lưỡi bén chỗ chém ngang e o mà đoạn rơi xuống đất tiếng sụp đổ và thay thiếu niên mặt mày càng lộng ngưng trọng vốn cho rằng lúc trước đánh lui chính mình chính là đào n ộ t chi đôi có thể vừa rồi chính mình rõ ràng nhìn thấy cái đuôi của nó vẫn quận tại bên h â n lại sao có thể tại chính mình không cha bên dưới đánh út về phía chính mình còn đang nghi hoặc tiếng xe gió lại lên thiếu niên huyết khí c u ộ n c u ộ n chưa định cảm giác so với lúc trước có chút trì trệ đợi đến phát giác tiếng xe gió n g h ị muốn né tránh lúc đã xong mắt thấy thiếu niên sắp cùng vừa rồi cột đá đồng dạng muốn bị ngang e o mà đoạn một đạo hắc y thân ảnh nào tới cuối cùng đ ổ i t ạ i đánh tới trong n g á y mắt đem thiếu niên đụng ngã miễn đi máu tươi tại chỗ bán điệu mà lên nhìn lấy ngàn cân treo sợi tóc cứu xuống chính mình cơ dạng thiếu niên tinh mô bên trong tràn đầy không rõ lại thoáng nhìn hắn vì cứu chính mình trên đùi vết thương sâu tới xương không ngừng tuân ra máu tươi thực là không nhịn được đặt câu hỏi vì sao cứu hai mắt hóa chặt vườn cao tại chính giữa tế đàn không ngừng co lại cánh n ú i n g ư ờ i lấy mùi vị phân biệt con n g ồ i phương vị h u n g thú vận công nín hơi dùng ngôi ngữ mở miệng vận nội lực nín hơi n h ư ợ n g đào n ộ t không thể phát giác nội lực của người tôn trào mới có thể nghĩ cách cứu người l o n g mang đề phòng thiếu niên lại không cách khác đành phải đ ế m thử theo cơ dạ chi pháp mà làm quả nhiên có hiệu quả đào n ộ t thế công ngừng ngay mất mục tiêu đào n ộ t không khỏi d ừ n g chân ngẩng đầu gió xét thấy được cảnh này cơ dạ cuối cùng được cơ hội tỉ mỉ quan sát chính mình muốn xác nhận sự tình ánh mắt rơi vào thiếu niên bên hông trong túi lộ ra nửa đoạn miệng tròn bình nhỏ xác nhận không thể nghi ngờ lúc tiếp tục dùng môi ngữ mở miệng. bình này diên mệnh hoàn từ đ â u mà tới nhìn rõ ràng ngôn ngữ thiếu niên không khỏi hơi kinh ngạc ngay sau đó hơi quét bên hông mình mới phát hiện trần đại ca ba người tặng cho chữ vật túi nhỏ tại lúc trước cùng đào n ộ t giao thủ lúc đã phá vỡ một miệng vật tùy thân lộ ra một chút trong đó một bình tròn miệng rộng hiện lộ tối đa chính là ngày đó tại lĩnh lương trong khách sạn vì cứu tống thư vợ chồng nó điếu chỗ hiến chứa được diên mệnh hoàn bình nhỏ hơi chút suy nghĩ thiếu niên tinh mâu bỗng sáng trong lòng bừng tỉnh lại lập tức lại sinh cảnh giác người này có thể biết ra diên m ệ n h hoàn nhưng còn không thể xác nhận hắn thân phận vẫn cần cẩn thận ứ n g đối nghĩ tới hắn đề điểm lời nói định xuống tâm tư đồng dạng dùng ngôi ngữ gió xét ngươi sao nhận biết diên m ệ n h hoàn cơ dạ dư quang nhẹ liếc đ ỗ n g cha thiếu niên trong mắt biến hóa cũng biết chính mình lúc trước chỗ làm hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình bất quá lây xuống huyết đan sự tình không thể trì hoãn tựa như nghĩ tới năm đó trong môn c h i cảnh sư đồ tương truyền huynh đệ hòa thuận lại không bị kịp nhân tâm tham lam vì tranh trưởng môn kia tri vị sư đồ tranh đấu huynh đệ tương tản cuối cùng đem mấy trăm năm chuyển thừa bị hủy tại đại hòa trong hai nghe thiếu niên hỏi tới diên mệnh hoàn cơ giả không khỏi lắc đầu cởi khổ ta vì sao nhận biết trong bóng tối cơ giả tựa như tự dễ ước càng tựa như ngắn ngủi thất thần môi ngự thì thầm mấy lần thẳng đến ánh mắt lại rơi xuống thiếu niên bên hông trong túi chữ vật miệng tròn bình nhỏ mới thu hồi suy nghĩ nước g mắt nên tiếp thiếu niên mang theo đ ể phòng tinh âu môi ngự đáp lại diên mệnh hoàn là ta tự tay l u y ệ n chế cũng là ta tự tay tặng cho sư đệ đồ vật vốn đã nín hơi nín thở cố tiêu nhìn rõ đối phương cởi khổ về sau môi ngự không khỏi tinh mục hơi mở kém chút phá nín thờ tri công cơ dạ lời này ở trong lòng kích thích g ợ n sóng không t u a gì mới gặp hung thú đào nột lúc chân kinh chính mình trong túi chữ vật diên mệnh hoàn xuất từ cơ dạ tay cái kia thân phận của hắn quan g minh thân phận cơ dạ tựa như cũng không để ý bên thân thiếu niên chân kinh tiếp tục mở miệng đem trong lòng mình chỗ biết toàn bộ nói cho bên thân thanh sam hung thú đào nột có thể giấu ở h tám dùng người sống làm thức ăn no bụng chìm vào giấc ngủ nhỏ dãi t h à n h đan mới là huyết đan hắn cái kia đ ô i dài như đao như kiếm có thể đoạn đàn ú i vừa rồi chính là lấy hắn đôi cùng vớt nhọn mới đào lên đ à núi chui vào tế đàn nói đến đây cơ dạ vì t ẩn ẩn liếc u niên i mắt phá liền nhìn thấu thiếu niên trong lòng tri hoặc lập tức mở miệng dài hoặc kẻ này vốn thích trêu đùa con mồi trước đây tuy bị ngươi chọc giận nhưng vẫn chưa xem ngươi là địch vừa rồi ngươi chặt đứt hắn chân trước vớt bén lại dùng ta thuốc bột kia đùa bật hắn đến đây cố tiêu cuối cùng tỉnh n lộ đầy mắt kiên kỵ nhìn hướng y nguyên ngẩng đầu mà gửi tìm kiếm chính mình hai người vị trí hung thú âm thầm suy nghĩ vừa rồi một c á c kia may mắn được cơ dạ liệu mình cứu rút lúc này t i ệ u tính biết đào nột công kích chi bí tùy tiện cùng công sợ cũng có địch lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên thụ thương cơ d ạ trên đùi miệng vết thương sâu đủ thấy xương nhìn tới thi triển điệu hồ ly sơn chi pháp đã gần như không có khả năng như thế đợi không sùng dưới cũng không phải biện pháp binh đi cơ hiểm chỉ có thử một lần cố tiêu quyết định tâm tư giơ kiếm ngay ngực ánh mắt ngưng ở đoạn nguyện trên thần kiếm nhờ vào ngươi lui về nín hơi công pháp thiếu niên lan ra kh kiếm ý xuất thể lông mày áp nước mắt tinh mô bên trong một chút chiến ý bay lên hóa thành lanh lảnh thanh â m lối ra tiếng chấn hang động Xuất sinh muốn lấy tính mạng của ta cứ tới a thiếu niên thanh â m mang theo từng trận tiếng vang tại trong hang động vang vọng thật lâu đào ngột cũng cuối cùng là tìm đến con mồi đ ộ n g tĩnh mặt người răng heo b ố n g chuyển khóa hướng thiếu niên đất lập thân đôi giải còn chưa công tới ngang heo mà đoạn trước cột đá lại không thiếu niên thân ảnh đợi cơ dạng ư ớ c mắt nhìn tới lúc duy gặp thiếu niên cùng như trang ánh kiếm hòa làm một thể lăng không mà đi thanh s a n hình bóng đào ngột bị nhốt trong động này không biết bao nhiêu năm như bị nuôi dưỡng mánh c tổng ăn q ba chương năm trăm bốn mươi sáu lấy đàn gặp địch thanh sam kiếm quang như trong đêm câu nguyện người kiếm từng dùng khí nhân hợp nhất phảng phất vô thanh thanh ngọc lấp lánh ở trong tôi không quang mang tế đàn trong hang động mở ra miệng như trậu máu đào ngọt thu nạp tế đàn xung quanh mây mù cũng không phải toàn bộ nuốt vào trong bụng ngược lại ngưng ở răng môi tầm đó dần hóa thành thực hình cũng đồng dạng hiện lên hình v i ê n cầu như thiên ngoại sao băng lấp lánh kỳ dị hào quang đào ngột không mắt không thấy thanh sam kiếm quang duy thai hơi động nghe tiếng miệt vị phát giác kiếm minh thanh âm đã gần hít bụng phương mạnh đem giữa răng môi tích góp trong hang mây mù chi lực, t o à n bộ b ộ c lộ. Kiếm q u a n g cùng k h sao b ă m g chi mang câu nguyện cùng sao băng chi mang nhau mới gặp bên dưới vẫn chưa như trong dự liệu đồng dạng đất dung núi chuyển hang động đều tổn nhưng trên tế đản chính điểm huyện cầm máu từ trong ngực lấy ra thuốc bột rơi vai tại phần chân miệm vết thương cơ dạ lại theo cái này vô thanh đụng trạm bên trong phát giác cám vận trong đó tôn trào trong đôi mắt ẩn hiện kinh động không lo được cầm máu cử động cố nén đau đớn nỗ lực đứng dậy loạn trọn đi tới bên cạnh tế đàn tìm được một chỗ cột đá giấu vào phía sau mới miễn cưỡng che đậy thân hình tự nghe giữa không t r ú n g phát ra nhỏ nhẹ nổ tung thanh âm chuyển tới ban đầu là sóng âm vào thai ngay sau đó sóng khí mãnh liệt m à t ớ i sau lưng rửa cột đá như bị sóng to gió lớn đánh thẳng cơ dạ chỉ cảm thấy chính mình quần áo đầu tóc đều bị sóng khí cuốn lên nếu không phải có chỗ rửa cột đá ngăn cản chính mình lúc này đã tại cơn sóng khí này bên dưới hóa thành bột mịt mấy hơi về sau sóng đi tiếng tiêu bị c ố khí thế này kinh đến sắc mặt trắng bệnh cơ dạng chậm rãi thỏ đầu ra hướng tế đàn nhìn tới đập vào mắt cột đá khóa đá tại vừa rồi dọa người thanh thế bên dưới đều là loang lổ vết tích tựa như chịu thiên đao phét chạm vạn kiếm trận đông trên tế đàn càng là vết kiếm đan sen ngấn sâu trải đầy vội vàng d ư ơ n g mắt tìm kiếm cuối cùng tại tế đàn chỗ xa nhìn thấy thanh sam hình bóng lúc này đã là ống tay háo r á c hết h và áo tạ tơi xa xa nhìn tới không thấy thiếu niên sắc mặt ra sao duy gặp hắn trong tay trường kiếm như cũ tràn ra nhàn nhạt nguyện mang đau khổ kinh tại thiếu niên có thể theo trong một kích này giữ lại tính mệnh lại nhìn đào nột không tổn thương chút nào như cũ đứng thẳng trên tế đàn ngửi lấy thiếu niên ngụy vị bên chân dâu quai nón đại hán như cũ chưa từng tỉnh lại bất quá lúc trước tế đàn bên trên mánh liệt xoắn khí bị đào nột toàn bộ ngăn lại dâu quai nón đại hán ngược lại là không tổn thương chút nào mắt thấy thiếu niên dừng chân không tiến đứng yên bên tế đàn mà đào nột cũng không tiếp tục cùng công không ngừng dùng mũi ngụy vị tựa như tại tìm kiếm thiếu niên vị trí cơ giả nhất thời rõ ràng vừa rồi m ộ t k ích thiếu niên đã tự biết không phải đào n ộ t đối thủ bị thua trong n g á y mắt nín hơi lui công lệnh đào n ộ t đ ó n g mất mục tiêu công kích lúc này cố tiêu lại không giống cơ giả nhìn thấy như thế nhẹ nhõm hung thú đào n ộ t so với chính mình lúc trước gặp gỡ đối thủ đều cường đại hơn cuối cùng cũng tin tưởng cơ giả c h o nói trước đây đào n ộ t chỉ vì treo đùa con mồi mới chưa từng thi triển hung thú chi năng phen này chính diện đụng trạm mực ích chính mình cơ hồ là tan vỡ mà lui nếu không phải vọng hương biện trúc sơ sơ lĩnh ngộ cảnh trí năng lúc này sớm đã mạnh tăng đào nộ miệm cơ hồ hao hết nội lực khí nhân một kích có thể đào thoát tại bên tế đàn đứng thẳng thân hình cố tiêu chỉ có thể nỗ lực n h ấ t lên sau cùng nội lực theo cơ dạ chi pháp lý hơi lúc này mới lệnh mất mục tiêu đ à o n ộ t tạm ngừng truy kích chi thế mặc dù như thế cố tiêu mục đích đã đ ạ tới t ổn định thân hình lúc nhẹ bày lòng bàn tay t h ấ p m ắ t quét tới lúc trước túi dây dầu đã tại rơi xuống đất lăn lộn lúc thuận tay nhặt về cứng tới sợ là không được muốn thế nào lệnh đ à o nộn t u ố t vào mê để tán trông thấy tìm kiếm không đến con mồi thân ảnh mà dần, dần nóng này đảo nộp cố tiêu trong lòng, cấp thiết thịnh, trong lòng thầm nghĩ hông thú cũng không n g ờ chi thần trí tìm không thấy con mồi vừa rồi lại tại trong hang động luân phiên thi triển lúc này đã là bụng đói cây vang đã con mồi đã không có tung tích dứt khoát đi tìm vốn có đồ ăn đứng thẳng tư thế n ặ n g dùng bốn chân quỷ xuống đất nghĩ lại hướng bên chân tế đàn lố khảm hôn mê dâu q u a y nón đại hán cắn g i ế t mà đi mắt thấy đào nột đem mục tiêu lại chuyển hướng tiết đại ca thiếu niên lòng như lửa đốt vội vàng muốn tán lấy nín hơi công pháp muốn hấp dẫn đào nột lại tới tiếc rằng đào nột đói bụng bên dưới đã hoàn toàn không để ý những khác chỉ nghĩ lấy ăn uống thiếu niên muốn vận k i n h công tiến lên có thể nội lực hầu như đã hao hết tại sao có thể tới kịp rỗi tay gi mắt thấy tiết đại ca liền muốn mất mạng đào n ộ t miệng một thân ảnh hiện lên đào n ộ t sau lưng cơ dạ thanh âm cũng đồng thời chuyển vào trong hai mê đại tán thiếu niên lập tức nghe được cơ dạ ý nói không nghĩ tới hắn tại thời khắc nguy cấp cứu xuống chính mình một mạng phía sau lại lựa chọn tại đây khó xử lúc lại lần nữa ra tay tương trợ càng chưa từng ngờ tới hắn tại phần chân nhận đến như thế trọng thương còn có thể thi triển ác nhân lĩnh bên trong cái kia quỷ mỹ thân pháp trong trong mắt hết thảy giống như đình trệ cố tiêu trong lòng sao có thể không có kiếm kỵ người này tại kim c â quật bên trong mấy lần thái độ chuyển biến thực khiến người không dám tín nhiệm có thể trước mắt chi thế nhưng lại không thể không tốc làm quyết định trong bàn tay nắm chặt có chứa mê điện tán túi giấy dầu phản phất tiết đại ca tính mệnh cũng bị nắm tại trong tay ánh mắt bất giác rời xuống nhìn hướng lòng bàn tay túi giấy dầu lại vô ý thoáng nhìn eo bên trong chứa lấy diên mệnh hoàn miệng rộng bình nhỏ chốc lát thiếu niên cuối cùng là lại không do dự lông mày níu chặt làm ra quyết định tận lực thi triển vần tung nhảy vọt mà lên trong nháy mắt v ẫ n đủ nội lực đem trong bàn tay mê điện tán hướng cái kia thi triển thân pháp tung người tới gần đào nộp cơ dạ tận lực vung vậy mà đi miệng máu rơi xuống hắc y kình sam thân ảy vào trong đó trên Vừa vừa c đào một tựa như vẫn chưa bởi vì mất bên miệng mỹ thực mà hung tính quá trớn ngược lại ngẩng đầu muốn lao vào giết trong nháy mắt thân hình lung lay thiếu niên không dám chủ quan cầm kiếm t nhìn lên nên tiếp cứu ra tiết đại ca cơ dạng đào một đã nuốt vào mê để tán lập tức liền sẽ hôn mê trên người ta có chỉ huyết tán cùng cứu tỉnh lại tiết huynh giải dượng còn mong một huynh không tính toán h i ể m khích lúc trước không đợi thiếu niên mở miệng cơ dạ đã là cấp thiết mở miệng cơ dạ tiến g ra lúc chính giữa tế đàn lung lay thân hình đào n ộ t cuối cùng là chống đỡ không nổi ầm ầm ngã xuống không chỉ dẫn tới tế đàn rung động không ngừng càng làm toàn bộ hang động giống như động đất k h u ấ y động khói bụi như màn n g h e ra cơ dạ trong giọng nói suy yếu thiếu niên mới gặp hắn cánh tay trái treo không máu tơi không nhịn được tuân ra thế mới biết hắn vì cứu tiết đại ca một đầu cánh tay trái đã là đoạn tại đào nộp miệng đồng dạng trông thấy đào nộp ngã xuống chi cảnh cơ d ạ trong mắt cuối cùng hiện mấy phần thoải mái. tựa như cứu xuống dâu quay nón đại hán chấm dứt tâm sự trong mắt chi quang trong nháy mắt r a rời hai mắt hơi khép v u vải n g ã xuống cố tiêu nhảy vọt lên phía trước tiếp xuống cơ dạ thân hình gặp hắn đã hôn mê vội vàng ra chỉ điểm nhanh hắn bả vai huệ vị trước vì hắn cầm máu sau đó theo hắn hôn mê phía trước chỗ nói giật ra hắc ý ý, tìm tới hai bao thuốc bột cho dù không biết mê điện tán giải dược có thể chỉ huyết tán cố tiêu còn là nhận biết vội vàng giật xuống thanh s a m g ó cáo vì cơ dạ đem chỗ cụt tay cuốn chặt đem chỉ huyết tán toàn bộ nghiên tại cụt tay miệm vết thương đúng lúc bôi thuốc cơ dạ cuối cùng c vội vàng đem khắc một bao thuốc bột dần ra đổ vào tiết đại ca trong miệng làm xong tất cả những thứ này thiếu niên lại chuyển hướng sắc mặt trắng bệnh cơ dạng vô luận người này lúc trước làm sao thiết kế tự hướng trên tế đ à n thời khắc nguy cơ hắn trước sau xuất thủ cứu chính mình cùng tiết đại ca cũng không cách nào thấy chết không cứu cho dù chính mình nội lực hầu như đã hao hết ngực thương thế dạn n ớ c thiếu niên vẫn đem cơ dạ đỡ ngồi mà lên vận lên nội lực rót vào hắn thể nội t h a n h y thì quyết nội lực như dóc rách suối nước thức tỉnh ngủ say đại địa đến thiếu niên nội lực tương trợ cơ dạ trên mặt cũng cuối cùng hiện một tia huyết xác khép chặt đôi môi nhúc nhích chóc lát khép kín hai mắt cuối cùng mở ra một、tuyến. ánh mắt vượt qua chính dùng nội lực tương trợ chính mình thiếu niên thanh âm rơi thẳng tại chỗ xa tế đàn chính giữa đã hôn mê ngã xuống đất hung thú thú đào n ộ t cơ dạ thoáng ngầm đầu nỗ lực nuốt xuống hết hầu và máu suy yếu mở miệng nhanh đào n ộ t mê man nước miếng rơi xuống thành đan chớ ức chớ có lòng tham m ư ờ i khỏa m ư ờ i khỏa là đủ cố tiêu không biết cơ dạ vì sao một lòng tại cái k i ê u huyết đan phía trên nhưng nghe hắn suy yếu trong thanh âm cấp thiết đành phải đứng dậy nhảy vọt đến đào nộp trước người phía trước một khắc vẫn là hung hắn vô cùng ngã thú lúc này đã là ngã xuống đất không dậy nổi say sưa nhập n ộ nhắc tới cũng k lúc trước t h a n h hôi vô cùng nứt bọn lúc này chính như cơ dạ châu nói chạy xuôi mà ra, lại lại không phát ra mảy may khiến người buồn nôn n g ù i vị nhỏ xuống tế đàn chính giữa bắn tung vẽ ra trong nháy mắt hóa thành khỏa k h ỏ a trâu tròn rơi xuống tại đất phát ra lanh lành thanh âm cỡ này dị cảnh làm cho cố tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ kém chút quên lấy đan chuyện quan trọng thẳng đến sau lưng suy yếu thanh âm lại chuyển vào thai mới rút về suy nghĩ hán thôn vệ kim kê lâu đệ tử đã ngưng huyết đan ngươi mau mau lấy tới mê điện tán dược hiệu dù cường lại chỉ có thể khiến nó ngủ say nửa canh giờ chúng ta đương lấy đan nhanh rời Nghe cơ Cố tiêu lại i vung không k do dự, ế một cắt ra quần áo m góc, đem mười khỏa h u y ế thanh đan bao k ỏ thắt ở b ê ô n n g t u kéo lại cơ dạ bên thân hình cố tiêu thu kiếm vào hộp nhấc lên hai người muốn dùng sức một người mang rời hai người lúc bên thân tiết đại ca cuối cùng là yếu đớt tỉnh lại thanh tỉnh trong nháy mắt nhìn thấy cơ dạ trong mắt lập tức thanh tỉnh đôi lông mày nhữ lại lập tức liền muốn làm loạn lại bị cố tiêu mở miệng k h u y ê t nhủ nghe người này lại sẽ l i ề u mình cứu xuống chính mình dù chính mình c ù n g cố h i n h đệ bị hắn thiết kế dẫn đến nơi này nhưng trung quy hắn cứu xuống chính mình tiết hổ ngay thẳng tính t ỉ n h ân đoán rõ ràng nghe đến thiếu niên lời nói lập tức thay đổi thái độ hướng cơ dạ lên tiếng nói cảm ơn cơ dạ mất máu quá nhiều vạn hạnh cố tiêu đúng lúc cầm máu lại dùng nội lực chữa t hương tính mệnh dù tạm thời bảo vệ nhưng vẫn suy yếu tại thiếu niên nâng đỡ nỗ lực mở miệng t i ế t minh không cần đa lễ ta vậy cũng tính tự ăn quả đắng nói xong chuyển hướng một bên thiếu niên tiếp tục mở miệng nói, một chúng ta nhanh chóng rời lời còn chưa dứt lại nghe trong tế đàn chuyển tới điên cùng tiếng cười cùng tiếng cười cùng nhau mà lên còn có mấy chục bó đuốc rực rỡ đông đem h á t cám xua tán đem hang động rượu sáng thử ăn quả đắng người thông đồng ngoại nhân lén xông vào kim cây quật nhìn tới con ta cũng là n g ư ờ i r ế t chết ảnh theo tiếng ra đi đầu một người đạp thêm mà tới bước lên tế đàn hồng bào k h á c thân chính là kim cây lâu chủ mộ r u n g nhạc đi theo sau lưng chính là một đám kim c â lâu đệ tử bọn hắn bên thân áp đấy chính là không dám lên tiếng áp nhân linh chúng đệ tử có lẽ là nhìn thấy thân mang thanh s a n thiếu niên mọi người lúc này mới chợ hiểu Lúc trước cái kim a c sư bá cây ả lâu h chủ giận quá mạc cười trong thanh âm lạnh lẽo tràn đầy sắc ý nguyên lai、like、như thế nhìn tới ta vị kia câm sư đệ đã mất mạng ngơi tay bọn hắn chết không có gì đáng tiếc nhưng con ta mối thủ nói xong tiếu dung biến mất hóa thành tràn đầy cựu hận ngước mắt nhìn hướng tế đàn một đầu ba người q u y ba chương năm trăm bốn mươi bảy tế đàn ác đấu thiếu niên ánh mắt hơi chuyển nhất thời giật mình chuyển hướng bên thân suy yếu cơ dạng dùng tim đáp án nên tiếp cơ dạng ngưng trọng ánh mắt đ ô n g biết mộ dung nhạc chô nói là thật chẳng trách mình ngụy trang hồng bào gon núi chưa từng nhìn thấy tại ác nhân lính bên trong phát ngôn b ử a bãi mộ dung lỗ ngụy trang đã bị v ạ c h trần cũng không cần lại ngụy trang mắt thấy một trận tranh đấu không thể tránh được cố tiêu tâm thần hơi động lúc này mượn nơi này tình thế dò xét cái này cơ dạng nội tình chính là thời cơ tốt nhất người này thân t h ậ n dù đã hiện ra tám có thể hắn lấy cái này huyết đan đến cùng tác dụng gì còn cần cẩn thận đối đãi dùng mộ dung nhạc ép hắn nói ra lời thật là phương pháp tốt nhất vì sao muốn làm như thế định xuống tâm tư thiếu niên mở miệng nghe không ra mảy may vợ sóng tự cơ dạng nhìn thấy thiếu niên thân mang miệng rộng bình nhỏ lúc đã đoán ra thiếu niên nhập cốc dụ ý vốn muốn ly khai đảo nộp tế đ à n chỗ lại như thật bầm báo lúc này nghe ra thiếu niên trong giọng nói ý lạnh trong nháy mắt rõ ràng hắn lời này dụ ý ổn định lại tâm thần suy yếu mở miệng nói ngươi vì cái gì vào mộ dung cốc ta cũng đồng dạng tâm thần run lên thiếu niên tinh mô hơi dung chính mình vào mộ dung c cho dù mộ d u n g côn đương đều chưa từng biết rõ cơ giả lại là như thế nào biết linh quang lóe qua trong lòng nghĩ tới cơ giả nói tới riêng mệnh hoàn là hắn tự tay l u ự n chế như hắn chỗ nói chính mình cùng hắn mục đích tương đồng mục đích hắn làm như vậy cho dù mặc môn không còn năm đó có thể thân là mặc giả đối mặt trưởng môn sư h i n h lại sao có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn mệnh tang trong cốc cục tay cơ giả khí tức không đều nếu không phải lúc trước đến thiếu niên nội lực tương trợ lúc này sớm đã hôn mê tại chỗ vốn là suy yếu nhẹ nói xong như này sắc mặt lại cứng nhắc mấy phần mộ dung nhạc tại kim kê l â phía trước trên cầu dây từng cùng thiếu niên cách không đối biết rõ người này có thể đem cầm sư đệ hồng bảo đập tới võ cảnh tự nhiên không yếu cứ việc trong lòng cực hận nhưng vẫn bảo trì một tia bình tĩnh nhìn thấy thiếu niên thanh sam tả tơi hơi chút suy nghĩ liền biết bọn hắn xông vào nơi đây định bị đào nộp thương tổn lại gặp chính mình ái đồ cực tay ánh mắt hơi động biết trước mắt cùng giao thủ không bằng vây khốn ba người này đợi đến thương thế phát tác tự có thể không phí nhiều sức đem bọn hắn bắt giữ trong hai nghe đến cơ dạ lời nói cố tiêu xác nhận chính mình lúc trước suy đoán ánh mắt nhìn hướng như cũ quan sát kim kê lâu mọi người nhìn đầu lĩnh kia mộ dung nhạt một chút lập tức liền biết hắn đang tính toàn chuyện gì tinh m u hơi c h u y ệ n lập tức có kế sách tương đối đi trước mở miệng c h ấ n an cụt tay cơ dạng nguyên lai、like、như thế đợi đến nơi đây s o n g chuyện còn mời cơ minh không là xích minh là một mẫu i ả i hoặc nói sau ngước mắt nên tiếp kim kê lâu mọi người không bàn mộ dùng lâu ngang ngược phong thái chính là bực này dùng người sống đốt ăn hung thú cử chỉ hắn liền đang chết thay trời hành đạo có gì không có thể chữ chưa ra đã có tiếng xe gió đánh thẳng mặt mà tới thiếu niên dung cổ tay xuất kiếm đoạn nguyện kiếm quang l o ạ qua đánh tới đồ vật lập tức bị chém làm hai đoạn còn chưa nhìn do am khí vật gì đã có hồng bảo thân ảnh nào tới quắt mắng thanh em cùng nhau chuyển tới mắt ạ lại n g cho c o thấy ạ c c phu nhân báo thù nóng lòng tại thiếu niên lác đác mấy lời bên dưới rối loạn tức lòng mộ dung nhạc trong lòng cấp thiết vội vàng lệnh kìm cũng、okay, kê lâu mọi người tiến lên tướng t h ợ chính mình tắt lay động hồng bảo cầm tinh hồng trường kiếm nhảy tới chợ phu nhân một chút sức lực cái này chính t r u n g cố tiêu ý mớn lúc trước nhìn thấy mộ dung nhạc trong mắt xảo trá biết đối thủ này tâm kế rất sâu c ơ dạ c u ộ tay chính mình miệng vết thương dạn n ứ c như để cho hắn điều động kìm kê lâu bên trong mọi người vây k h ô n chính mình ba người đến lúc lại nghĩ thoát thân sợ là không dễ càng uống chi đảo nột mù say chỉ có nửa canh giờ nhưng không thoát thân hậu quả khó mà lường được thế là kích thích cái này hai vợ chồng tiến lên tranh đấu trí tâm mới có thể tại trong loạn thoát thân h ộ p kiếm mở lúc đoạn nguyệt ra khỏi v ỏ cùng tiết hổ lưu lại một câu cái này kìm c â lâu hai người giao cho ta tiết đại ca thừa dịp loạn mang theo cơ minh lý khai nơi đây ph liền c ầ trong n lòng biết chiến đấu càng lâu thương thế phát tác tắc càng trầm trọng có địch chỉ có tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách một chiêu chiếm được tiên cơ cố tiêu như thế nào lại lại cho đối phương ứng đối cơ hội mượn quay kiếm cơ hội vén lên đối phương trong kiếm chiêu một tia k h ẽ hở nhìn chuẩn lâu chủ phu nhân điểm kiếm đâm c h á n m u ố n trước kết thúc một khó giải quyết c h i đ ị c h lâu chủ phu nhân tuy là thân truyền đệ tử nhưng từ lúc gả cho mộ dung nhạc phía sau kim cây lâu tại đầu núi bên trong địa vị siêu nhiên càng tại sinh con về sau tâm tư liền không tại tập v õ phía trên bị thiếu niên một kiếm phá mở kiếm chiêu lâm trận đã hoảng không có kế sách tương đối mắt thấy liền muốn thương tại thiếu niên d ư ớ i kiếm trong thai lại chuyển mộ dung nhạc dẫn hét thanh âm đừng tổn thương vợ ta kiếm theo tiến tới đồng dạng tinh hồng trường kiếm đồng dạng lên tay kiếm chiêu, mộ dung dùng ra so với phu nhân sắp bén gấp mấy lần không ngừng ép thiếu niên thu kiếm nhảy lùi lại mới có thể tránh né kiếm này chi vi mắt thấy thiếu niên bị phu quân bước lui lâu chủ phu nhân chỉ nghe xong kiếm đụng c h ạ m đinh đương tiếng không dứt bên h a i chính tại chính mình thoáng thở dốc trong nháy mắt phu quân liền cùng thiếu niên n g kia giao thủ không dưới mười chiều nhàn n h ạ t nguyệt mang cùng tinh hồng kiếm ảnh chỉ hiện tàn ảnh vội vàng cầm kiếm mà lên trợ phu quân cùng chiến thiếu niên đoạn nguyệt một kiếm đối đầu hai thanh tinh hồng vẫn là không rơi xuống hạ phòng cố tiêu lúc này trong lòng duy lo lắng tiết đại ca có thể hay không thoát thân quét kiếm tạm lui hồng bảo hai vợ chồng, chính thấy tiết đại ca vận đủ ngoại môn ngạch công chính cùng cơ dạ hai người hợp lực xông ra vây khốn vốn là tiết hổ công pháp thủ giỏi không t h i ệ t công kim kê lâu các đệ tử trong tay trường kiếm chỉ có thể chém rách tiết hổ quần áo lại không cách nào đối với hắn tạo thành chút điểm thương tổn nhưng kim kê lâu đệ tử cũng không phải giang hồ hạ s o à n g đụng chạm mấy chiêu đã nhìn ra dâu quay nón đại hán công pháp kẽ hở vây lại người này hắn không nội lực chính là ngạch công chúng ta vây hắn nhất thời nửa khác đợi hắn mệt mỏi công pháp tự phá tiếng này vừa ra kim c â lâu mọi người bừng tỉnh hiểu ra vội vàng bày xuống kiếm trận vây lại tiết hổ hai người dùng k i n h công bộ pháp tập kích quấy dối mà công bất quá chốc lát tiết hổ đã mồ hôi lầm địa bộ pháp hoãn xuống mấy phần cứng rắn tay chân ngoại công thanh thế cũng không giống lúc mới giao thủ đồng dạng thô bạo lúc trước c á c nhân lĩnh chúng đệ tử cũng chính là dùng phương pháp này mới đưa tiết hổ mấy lần bấy bắt phen này lại bị người nhìn ra kẽ hở tiết hổ âm thầm kêu khổ thời khắc nghe đến chính mình đỡ lấy cơ dạ thở dốc m ở miệng tiết minh chỉ để ý thừa dịp nạnh công là phá xông sáo đi qua tấn công sự tình giao cho ta liền tốt tiết hổ nghe nói tầm tầm gật đầu nhấc lên cơ dạng sải bước thẳng tắp xông vào chúng kim c â lâu đệ tử thấy thế chỉ một chữ dâu quai nón đại hán tráng kiện h á n h tay lập tức ép chặt chúng đệ tử trong tay trường kiếm mọi người kém chút vui lên tiến tới đại hán cũng không nội lực tại người cho dù khóa lại trường kiếm lại như thế nào người nào chi niệm mới sinh lại nghe được mấy thanh trường kiếm phát ra nhỏ nhẹ đứt gãy thanh âm mọi người trên mặt cười tà liền ư n g chăm chú nhìn tới mới nhìn còn có một bàn tay chính vô đại hán sau lưng bàn tay chủ nhân không phải người khác đúng là mình đại sư h ì n h cơ d ạ tiết hổ không nội lực cơ dạ lại có dù không mạnh nhưng đối phó một đám kim cây lâu đệ tử là đủ lúc này chính nhắc lên nội lực cuồn cuộn không ngừng chuyển vào d â u quai nón đại hán thể nội đến cơ dạ nội lực tương trợ tiết hổ hai mắt chừng như trung đồng một tiếng quát lớn hai tay phát lực đem mấy thanh trường kiếm ngạnh xinh xinh bẹ gãy mũi kiếm đứt gãy chúng kim c â lâu đệ tử bông mất trọng tâm ngửa mặt cơ giả suy yếu trong mắt thần thái vừa hiện lui trưởng lúc hô hoán tiết hổ đem mũi kiếm băng lên t h a n h âm ra lúc kim k ê lâu các đệ tử cũng ổn định trọng tâm đều cầm kiếm gãy hướng hai người lại nhảy mã tới bất quá lúc này bị chọc giận bọn hắn đã không chuẩn bị lặng đợi hao hết dâu q u a y nón đại hán thể lực đầy mặt lạnh leo s ắ c ý chỉ nghĩ lấy vô luận bỏ ra cái giá gì cũng muốn đem hai người này chém giết tại chỗ tiết hổ không biết cơ giả muốn làm gì nhưng vừa rồi chính mình theo hắn chi pháp đã phá mở kiếm trận liền theo hắn chi pháp đem mấy viên nắm tại lòng bàn tay kiếm gãy mũi kiếm tận lực băng đã có hắc y kình sam thân ảnh nhảy lên thật cao thời gian phảng phất trong nháy mắt n g ư n g trệ chỉ có kình sam hình bóng xuyên hành trong đó phía dưới t ế t h ổ chính thấy cơ dạ một cánh tay đã hiện tàn ảnh mỗi lần tàn ảnh hiện lên liền có một đoạn mũi kiếm như tiện bắn ra đồng thời cũng có một tiếng kêu thảm vào thai đợi đến hắc y kình sam lạc định thân hình nào tới một đám kim kê lâu đệ tử đã đều rơi xuống trên tế đàn hoặc giữa cổ hoặc c á i chán đều có một đoạn kiếm gãy mũi lao cắm vào trong đó lúc này mới rõ ràng cơ dạ dùng nội lực trợ mình kiếm gãy làm am khí đem đám này kim c â lâu đệ tử toàn bộ bắn giết trúng đồng hai m đang muốn tán dưng ơ cơ d ạ n h à n h trí so được cố huynh đệ lúc chính thấy bắn g i ế t bên trong kim cây lâu đệ tử hắc ý kỉnh s a m thân ảnh giữa không trung một đầu ngã xuống tiết hổ vội vàng bước nhanh tiến tới tiếp được hắn thân thể cụt tay mất máu quá nhiều vốn là suy yếu lại cường vận nội lực phá địch lúc này cơ d ạ đã là mặt như g i ấ y vàng chỉ bằng một ngụm c h â n khí dáng chống đỡ mở miệng tiết huynh thời gian không nhiều đi mau đã giết ra đường máu tiết hổ sao sẽ vứt xuống cố huynh đệ đang muốn quay đầu lại nhìn đỡ lấy cơ dạ trong con người tràn đầy kinh khủng muốn nhắc nhở chính mình lại bở vì thương thế quá nặng vô pháp mở miệng Đông nhiên quay đầu, lại nhìn cái kia hồng bảo cùng tinh hồng trường kiếm đâm tới chi cảnh tinh hồng trường kiếm không giống kim kê lâu đệ tử trong tay tầm thường chi kiếm chỉ lăng lệ chi thế tiết hổ đống chi phi là chính mình ngoại công có thể ngăn cản muốn mang theo cơ dạ t r á n h né lại không nhanh bằng cái kia tinh hồng trường kiếm chính tại hai người bỏ mạng ở tinh hồng dưới trường kiếm lúc thanh sam ánh trăng xẹt qua tinh hồng ảnh tiêu thanh sam hiện mắt chiếu n g u y ệ n q u a n kiếm vốn là cố tiêu một người c u ố n lấy mộ dung nhạc hai vợ chồng nhìn tiết đại ca đã phá mở đường đi tâm thần vắng đông lỏng l i ê n bị mộ dung nhạc khoái kiếm đ o ạ t công liên tiếp t ố i lui lâu chủ phu nhân cũng chính nhìn thấy phu quân vị kia ái đồ cùng dâu quay nón đại hán phối hợp đánh giết trong lầu đệ tử c h i cảnh mối thu giết con còn chưa báo diệt đồ mối hận lại thêm biết phu quân có thể địch lại thiếu niên lâu chủ phu nhân sao sẽ bỏ qua trong ba người bất kỳ người nào lập tức xoay chuyển kiếm chiêu hướng tiết hổ hai người giết tới cố tiêu cũng đem cảnh này thu hết vào mắt biết rõ tiết đại ca hai người khó địch người này cấm chế nội thương vận đủ nội lực đẩy lui mộ dung nhạc trong n h y mắt thi triển đạm tuyết bậy tầm túng kiếm mạ tới cuối cùng là đuổi tại lâu chủ phu nhân phía trước cứu xuống hai m trong, trong tay tinh hồng trường kiếm bị thiếu niên ngăn lại lâu chủ phu nhân đang muốn mở miệng hô hoán phu quân đến đây tương trợ lại phát giác ngăn cản chính mình trường kiếm thiếu niên vẫn chưa như lúc trước đồng dạng đẩy ra trường kiếm công tới ngược lại cặp kia tinh mâu chợt co lại sắc mặt đột nhiên thay đổi nhìn hướng chính mình sau lưng lũi kiếm nhảy lùi lại lạc định thân hình không thấy phu quân tương trợ mà tới phát giác không đúng lâu chủ phu nhân quay đầu nhìn tới lại nhìn dùng mình một màn kim cây lâu chủ chính mình phu quân lồng ngực bị một sắc bén chi đôi xuyên qua hồng bào đã bị máu tươi thấm nhuộm thành đỏ thâm chi sắc hai mắt t r ợ n trắng trong miệng phát ra khả khả thanh âm Quy 3 chương chi nhớ tâm phát. kinh khủng thất thần lâu chủ phu nhân hồng bào mũ trùm đã trượt xuống r ă n g ngôi khẽ run bên d ư ớ i phát ra nhỏ nhẹ va chạm thanh âm nhìn lấy bị đôi d à i xuyên qua lồng ngực hồng bào thân hình bị dần nâng lên phu quân trong mắt kinh khủng tắc gọn không biết là giới kinh khủng chưa từng t r ư ớ mắt còn là bởi vì phu quân thảm t r ạ n mà bờn trong đôi mắt sớm đầy ó n g ánh lại xem mộ dung nhạc mở ra trong miệng chứa đầy bọt máu ngắt ở giữa cổ tự n h i ề n lúc trước hà khà thanh âm đều đã không phát ra được chỉ có bọt máu rót cổ h ọ n g ngực văn g t r ầ m theo đào n ộ t p h ầ n đôi nâng lên bản thân mà tiếng dần yếu trong tay tinh hồng lại không thể nắm chắc len k e n theo biểu tượng mộ dung phong lang thân truyền đệ t ử tinh hồng trường kiếm rơi xuống đất đào nộp trường kia mặt người răng heo xuyên qua hát cám hiện lên đôi dài đằng sau có lẽ là quanh năm con nút đều chưa từng có hôm nay bắt giữ con mồi k h o i cảm hung thú cánh mùi hối hạ phật phồng tựa như tại tham lam ngửi trong không khí tràn ngập máu tanh mù mắt thấy phu quân tính m ệ n h chính tại s ớ m tối tới lúc này trong lầu phu nhân tựa như mới bị phu quân trong bàn tay tinh hồng trường kiếm rơi xuống đất thanh em gọi hồi tâm thần lúc này nàng lại không là cao cao tại thượng kim ok lâu chủ phu nhân cũng lại không là mộ dung phong lang thân truyền đệ tử chính là một giới nữ lưu ngắn ngủi trong một ngày liền chịu mất con mất chồng đả kích phổ thông nữ tử t h ậ m c h í cuối cùng cũng tại luân phiên đả kích bên dưới triệt để tan vỡ trong bóng tối trên tế đàn duy nghe một tiếng quát mang phía sau cầm kiếm vọt lên tay háo thanh em đào ngồi phần ôi xuyên qua mộ dung nhạc lồng ngực chi cảnh đồng dạng rơi vào bên tế đàn trong mắt Cũng cùng tại thiếu niên nhẹ giọng bị t kêu gọi cơ dạ cùng tiết hổ rút về suy nghĩ đang muốn đáp lại thiếu niên lại nghe trên tế đản tiêu thảm thanh âm tái khởi tìm theo tiếng mà nhìn chính nhìn cái k i u loạn tâm trí lâu chủ phu nhân đã cùng phu quân rơi đến đồng dạng hạ tràng tinh hồng trường kiếm gãy làm hai đoạn bị đào ngột đuôi dài xuyên qua lồng ngực tiêu thảm thanh âm chính xuất từ miệng nàng đào nột bắt đến con mồi đã là không kịp chờ đợi đưa vào miệng như chậu máu ngay ăn huyết n ụ c thanh âm lại truyền ra mộ dung cốc đầu núi trưởng kim kê chi đỉnh vợ chồng hai người liền như thế mất mạng hung thú miệng ăn sống huyết n ụ c chi cảnh làm cho trên tế đàn ba người tê cả ra đầu chớ nói c ơ dạng tiết hổ chính là thanh sam thiếu niên cũng cảm giác hai chân có chút du lên liếc mắt một bên không nỡ lại nhìn đi mau thiếu niên mỹu mày thành xuyên trong miệng vội la tiết hổ khựu tay siết chặt đem sát mặt trắng bệnh cơ dạ vì vững xoay người đi theo có thể đào nột mất vào hai người vẫn chưa thỏa mãn tại thiếu niên ba người động thất lúc cơ d ạ chỗ cụ tay lại phát ra nồng đậm máu tanh mùi vị đào n ộ t đ ỗ n g ngụy vị này nằm sấp lười biếng liền truyền đứng dậy trong nháy mắt túi đầu cong e o nghiễm nhiên một bộ n h à o săn tư thế phiến động cánh mũi thuận con mùi máu tanh mùi vị tìm kiếm cuối cùng tại tế đàn tầng tầng mùi máu tanh bên trong tìm được rất là mới mẹ huyết dịch mùi vị vị trí ngần g đầu hất đầu mây m ù dần lên đợi đến tiêu tan lúc trên tế đàn lại không đào nộp thân hình khổng l ồ hình bóng tiết hổ tuy là lớn có thể trung quy không giống cố tiêu có thể dùng k i n h công nhảy xuống tế đàn thuận theo tế đàn t h m đá sải bước đi xuống tới thiếu ni chính thấy đi trước một b ư ớ c cố huynh đệ đã là rút kiếm tại tay ngăn tại trước người ngước mắt nhìn tới phía trước một phiến hạ cám vẫn chưa nhìn thấy có gì nguy hiểm có thể hết lần này tới lần khác trước người cố huynh đệ lại như căng cứng dây cung đang muốn mở miệng đặt câu hỏi lại nhìn cố huynh đệ thân hình đã động lôi kéo chính mình cùng cơ giả nhanh nhảy lý khai bay cao thời khắc trong hai lại nghe tanh hôi nước mũi ánh mắt hơi rời liền trông thấy một t r ư ơ n g miệng như c h ậ máu đột nhiên hiện hiện nào cắn m à tới ác thú răng nhọn hiểm mà lại hiểm cùng chính mình hai người sợ thân mà qua nếu không phải cố huynh đệ đúng lúc đem chính mình hai người kéo tâm thần chưa định kinh phong lại tới kinh ngạc nói g o nhìn nhìn hung thú vớt bén đã tới trước người dưới sự kinh hãi vội vàng cùng hô hoán mang rời chính mình thiếu niên tiết hổ chỗ nào biết trước mắt hết thệ đều đã bị thiếu niên phát giác tự lĩnh ngộ cành phía sau cảm giác tiến thêm một bước đi xuống tế đàn lúc đã n h ả y bén phát giác xung quanh mây mù đã tại hướng trên tế đàn vô thanh tụ lại tự nhiên nghĩ đến chính mình khí nhân một k í c h bị đào n ộ t một k í c h mà bại cái kia đào n ộ t thi triển chính là năng lực này kéo rời hai người thời khắc trong lòng đã tại suy nghĩ ứng đối chi pháp không nghĩ tới đào nộp đã hiện thân trong lòng thầm ắ n g lúc trước cùng nó chiêu này đụt chạm tụ lực có phần lâu phen này lại nhanh như vậy. mắt thấy vớt bén liền muốn đem chính mình ba người một phân thành hai thời khắc sinh tử liền sinh nhanh trí cố tiêu vận đủ nội lực đem bên tay hai người ném ra đồng thời cũng mượn hai người chi lực hướng phía dưới rơi nhanh mà đi con ngồi chia ra thoát đi đào n ộ t không nghĩ tới đến bên miệng đồ ăn còn có thể bay đi sao nguyện từ bỏ ý đồ mũi vện h khái ngửi đã không quan tâm rơi xuống mặt đất thiếu niên mà hướng phía tiết hổ hai người nào tới thiếu niên thân hình rơi nhanh vốn cho là mình tiết đại ca hai người đi trước thoát đi cái này đào nộp sẽ truy chính mình chỉ cần đem hắn dẫn ra đợi đến tiết đại ca bọn hắn trốn vào cái nước chính mình lại tìm cách thoát đi thật không nghĩ đến đào n bất chấp chính mình truy hướng hai người tâm tư lại chuyển thẳng đến ánh mắt nhìn thấy cơ dạ của tay dù tạm thời cầm máu có thể trên thân máu tanh mùi vị rất đậm đào nột đều nhờ nhạy bén h a i mũi càng thích vật sống đặc biệt là nội lực thâm hậu người tập võ nghĩ ra cái này hung thú vì sao truy đuổi t i ế t đại ca hai người cố tiêu thân hình cũng đã rơi xuống hai chân điểm điệu mà lên bất quá lại không phải truy tìm mà lên ngược lại vân tung mà lên thẳng đạp tế đản đặt chân đồng thời trước đoạn ống tay ngay sau đó đem lúc trước vì cơ g i chữa thương lúc còn thừa chỉ huyết tán toàn bộ vung tại ống tay h á o phía trên dự tận kiếm ra hàn quang chật lóe đoạn nguyệt lưỡi kiếm n h u ộ n hết đỏ thấm thiếu niên dứt khoát vùng kiếm cắt ra cổ tay khinh công nhảy động đem máu tươi không ngừng rơi vãi trên tế đàn đồng thời ngước mắt nhìn hướng đã tiêu tán tại trong mây m g không thấy thân hình đ ả o n ộ t tràn ra toàn thân nội lực cao giọng mở miệng xuất sinh ngươi không phải càng thích người tập vo huyết nục làm thức ăn nhà t i ệ t lớn ở đây mau mau tơi à thiếu niên thanh âm vẩn khí nhân cảnh đ ỉ n h phong nội lực truyền vào hang động không chỉ dẫn tới tiếng vọng t h n g trợn càng đem trong động vốn là trải qua tế nguyệt cọ rửa sắp nát tảng đá toàn bộ đánh tan trong lúc nhất thời đã rơi không ngừng bên h a i quả không ngoài thiếu niên dự li mây m ù lưu chuyển tốc độ liền nhanh hơn ba phần hội tụ dưới tế đàn câu ra hung thú đường nét miệng máu tái hiện r ă n g nhanh hệ rõ tựa như bị thiếu niên tức giận thanh â m hấp dẫn càng tựa như bị ẩn chứa khí nhân cảnh nội lực máu tươi dẫn dắt mặt người nâng cao lên hướng cao cao trên tế đàn cắt ra cổ tay thiếu niên một tiếng nổ hống bốn chân hơi quòng dưới chân đá núi tựa như cũng không chịu nổi đảo n ộ t thân hình khổng lồ trọng áp hiện ra đạo đạo vân đức bán đ i ệ mà lên tiếng bạo liệt mang theo đá núi mạnh vụn tung tòi ra trong chốc lát hung thú đã đạp trên tế đàn lúc này cho dù không có nhạy bén cứu rác cũng có thể n g ư i được thiếu niên giữa cổ tay máu tươi mùi vị. đào nột biện đến con mồi vị trí vung ra bùn bó chạy gấp mà đi nhìn đào nột đã t r ù n g kế tiết đại ca hai người tạm thời an toàn cố tiêu tâm thần hơi lỏng nhưng để phòng không giảm cổ tay khuấy động dùng dính đầy chỉ huyết tán đứt gây ống tay náo bao lấy cổ tay miệng vết thương sau đó vận công n í n hơi ngưng thần lặng đ ợ i vốn sông bữa ăn ngon mà tới đào nột mới chạy l ắ c đ ắ p mấy bước trong lỗ mũi mới m ẻ huyết dịch chi vị trong nháy mắt tiêu không rõ bên dưới ngừng lại lao nhanh chi thế thò đầu ngựa tới có thể chuyển vào xoăn mũi lại làm m ư i trượng tế đàn khắp nơi mùi máu tanh lúc trước mới mẹ mùi máu tanh, tựa như đã biến mất không thấy. t r o n g thấy cảnh này nín hơi thiếu niên khoe miệng mới lộ ra một nụ cười đào n ộ t trung kế lúc này đã là mắt mù thai điếc mùi không thể ngửi đúng là mình thoát t h ầ n lúc lại chịu chê b ừ a bất quá đào n ộ t sớm giải trí nhớ tựa như cũng phát giác đây là con mồi t r á n h né đuổi bắt chi pháp cùng trong núi manh thu săn mồi đ ồ n g dạng con mồi có bỏ chạy chi pháp thợ săn cẳng có đuổi bắt rượu chiêu răng heo miệng máu mở ra tiếng truyền hang động bất quá lại không phải g i ậ n hét mà là một loại ngầm ngà thanh âm thiếu niên vốn cho là phương pháp của mình đã có hiệu quả đang muốn nín hơi vật công thừa dịp đào nộp mất hình trên tế đàn như con ruồi không đầu đào n ộ t lại mở miệng phát ra cùng lúc trước giống giận hoàn toàn khác biệt thanh âm thanh âm này lần đầu nghe thấy cũng không cảm giác có chỗ nào lợi hại nhưng một lát sau lại lệnh thiếu niên trong thai như bị vạn kim đâm xuyên đau đớn không ngừng sau đó cảm giác đau trong nháy mắt kéo dài đến lục phủ ngũ tạng dù là ý chí kiên định người lúc này cũng không thể không vật c ô n g mới có thể ngăn cản cái này ngầm nga thanh âm có thể thiếu niên một đường gặp gầy nhập gốc thừa nhận cũng không phải người thường gặp gỡ sự tình tự nhiên cũng có thể nhịn thường nhân không thể nhẫn cắn răng cao mày lúc trong lòng đã biết hung thú chỗ làm vì sao chỉ cần lúc này chính mình không chịu nổi thống khổ. dùng nội lực ngăn cản trong miệng nó ngâm nga thanh âm lập tức sẽ bị bại lộ chính mình vị trí nhìn thấu đảo nột săn bắt chi pháp thiếu niên tận lực nhịn xuống xuyên tim thống khổ nỗ lực chấn định tâm thần hướng về bên cạnh tế đàn đạp bước đi tới cùng lúc đó tinh mẫu ánh mắt khóa chặt đảo nột ngâm nga tư thế đầy mang để phòng mà đi ngâm nga sóng â m bên dưới thiếu niên mỗi lần đi ra một bước đều thừa nhận vạn phần thống khổ nhưng lại không dám nhấc lên mảy may nội lực chỉ sợ bại lộ chính mình đi ra hơn mười bước phía sau trên thân thanh sam đã bị ướt đấm mồ hôi cặp kia tinh mục bên trong cũng đã trải đầy tơ máu bất quá nh tâm thần ra thịt nỗi khổ cuối cùng không c o i ác không giơ tay lao đi mồ hôi hột thoáng điều chỉnh tán răng tiếp tục hướng phía trước tế đàn thềm đá đi tới mắt thấy khoảng cách đảo n ộ t chỉ có mười bước xa thiếu niên chuẩn bị cắn chặt hầm răng một khẩu khí đi qua hung thú chỉ cần xuống tế đàn chính mình lại vận nội lực thi triển kinh công cho dù hắn phát hiện cũng là lúc c h ầ m rồi đang lúc thiếu niên muốn theo trong lòng p h ò n g đoán mà đi lúc lại nhìn thấy đảo n ộ t hai lỗ hai hướng chính mình đứng thẳng phương hướng động đậy trong lòng đề phòng trật sinh trước đây cái này hung thú sắn bắt lấy khí tức cảm giác nội lực phân biệt phương vị hai lỗ hai chỉ có tại vững tin con mồi vị trí mới sẽ có như thế trí tượng ta rõ ràng đã nín hơi che đậy nội lực tôn trào cổ tay miệng vết thương cũng dùng chỉ huyết tán che giấu máu tanh ngụy vị vì sao đảo n ộ t hai lô h a i xe động thiếu niên không khỏi dưng bước ánh mắt khóa chặt mười bước có hơn hung thú âm thầm suy nghĩ đáy lòng đột nhiên linh quang c h ậ t lóe nghĩ tới chính mình năm đó ở vô quy sơn bên trong sông lầm một chỗ âm u hang động sinh hoạt trong đó con rơi cũng như cái này đảo n ộ t đồng dạng q u a n năm sinh hoạt tại trong âm u nhìn không thấy vật có thể bị chính mình q u a y nhiêu xuống t ứ tán bay lên lại chưa từng đụng đến gặp gành a n g động chính mình từng hiếu kỳ thỉnh giáo sư phụ nghe được con rơi có thể phát ra âm thanh bé nhọn trong hai phân biệt chứng n g ạ i cùng con mồi vị trí trước mắt hung t h ú đào n ộ t cái này ngâm nga thanh â m cùng vô quy sơn trong hang động con rơi âm thanh bén nhọn công hiệu có dị khúc đồng công chi d i ệ u thiếu niên đột nhiên h i ể u được đào nộp tại phát ra ngâm nga thanh â m lúc đã phát hiện chính mình vị trí sau đó đủ loại vô pháp tìm được chính mình tư thế đều là ngụy trang vì chính là lệnh chính mình bông lỏng cảnh giác yên tâm tới gần hắn miễn cưỡng nhìn thấu đào nộp kế sách nước mắt thời khắc đào nộp chi mặt người răng heo đã chậm rãi ngoặt về phía chính mình một bên hỏng thiếu niên trong lòng thầm hô lại không nín hơi che giấu nội lực thân hình nhanh ngày lùi bước thật không dễ d đào n một lại sao có thể lệnh hắn tùy tiện đào thoát trong miệng ngâm nga thanh thế không ngừng ngược lại bén nhọn càn thịnh lúc trước xuyên tấu h kim kê lâu chủ vợ chồng lồng ngực sắc bén chi đôi dài mang theo chưa khô vết máu hướng thiếu niên c u ố n theo mà tới như là thiếu niên cùng đào n một cự ly rất xa dùng đạm tuyết bày tầm tốc độ có lẽ có thể tới kịp tránh né một k í c h này có thể thiếu niên cuối cùng tại lúc trước trong lúc giao thủ, thủ thương ụ t h không nhẹ phen này khoảng cách hung thú chỉ có mười bước xa mà lại đào n một ngâm nga nhiễu tâm càng như ở trên người đè xuống vạn cân gánh nặng chỗ nào còn có thể chạy ra đào một đôi dài đòi mạng một í c mắt thấy thiếu niên giống như kim kê lâu chủ vợ chồng đồng dạng. mệnh tăng đảo một phần đôi lúc một đạo trắng như tuyết thân ảnh l ạ g yên xuất hiện trên tế đàn q u ba chương năm trăm bốn mươi chín thần bí quyển sách vô quy sơn bên trong mới quen biết khinh công đấu pháp xuyên rừng phi đạo này thân ảnh thiếu niên không thể quen thuộc hơn được ngày đó vô quy sơn bên trong chính mình đã tuyết lướt nước, nước thi t r i ể n hết đều chưa từng đuổi theo hắn mau lẹ hình bóng tự tại cái này kim kê quật bên trong thấy được cỡ này hung thú cơ dạ lại luân phiên dùng kế dẫn dụ chính mình cùng tiết đại ca thâm nhập thiếu niên thậm chí cho là chồn tuyết một chuyện chính là bọn hắn là lừa gạt chính mình mà hư cấu thẳng đến này nguy nan bước mặt gặp lại cái này quen thuộc hình bóng. Mừng kém chút quên đi hung thú sát chiêu đã tới nhân sinh đại hỷ tha hương nộ cố chi tính được thứ nhất mặc dù thiếu niên trốn tuyết một người một thú nhưng cùng hưởng mỹ vị cũng cùng linh châu sớm đã xứng đáng chí h ư u hai chữ đồng dạng mừng rỡ còn có đạo tia trắng như tuyết thú ảnh bất quá lúc này tam giác trên đầu đen nhánh mắt to lại không có chút nào vẻ mừng rỡ ngược lại âm thầm lộ ra hung tàn chi ý x ô n g thẳng đào một mà đào một tựa như cũng phát rắc một tia nguy hiểm khi t ứ c có thể mỹ vị liền ngay trước mắt sao sẽ nhẹ nói từ bỏ quét đuôi chi thế không ngừng chỉ ngừng lại trong miệng ngâm nga đem răng nga đ e răng nhọn chuyển hướng cảm giác nguy cơ trí không có đào n ộ t ngâm nga n h i ề u tâm thiếu niên khinh công nhất thời nhanh hơn ba phần cuối cùng là tại đuôi dài đánh tới xuyên thấu trước ngực miễn cưỡng tránh né cái này đoạt mệnh một k í c h do cuốn thân hình vân tung b ậ t lên ánh mắt quét nhanh tìm hướng đạo kia trắng như tuyết hình bóng trôn tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy thiếu niên đào thoát một k í c h trí mạng tam giác đầu nào xoay chuyển chính nhìn thấy đào n ộ t miệng máu muốn nuốt vào chính mình lui về n h ạ y hành chi lực thân ảnh lặng yên r ớ t xuống rơi thẳng tại hung thú thân hình khổng lồ phía trên sắc bén chi trào cùng ra chụp lại đào nộp da lông nhỏ nhắn thân hình vận thế chui ở trong đó đối với thiếu niên đám người mà nói có thể chống đỡ đao kiếm dày nặng lông tóc. lại không địch lại nho nhỏ t r ố n tuyết linh xào thân hình cùng vớt nhọn lông tóc rậm rạp dày đặc nhưng đối với am hiểu đào hang t r ố n tuyết tới nói sơn nham đá nhọn đều không nói chơi lại v u ố n g chi vẹn vẹn lông tóc chui vào đào n một lông tóc bên trong không cần bao lâu đã tới ra thịt lông tóc tương lên i chỗ tựa như tại vì chủ báo vừa rồi đ ô i d à i tập sát mới hận t r ố n tuyết mở mừng ra dùng bén nhọn răng nhỏ cắn xé trước mắt ra thịt đào nột thực không nghĩ tới chính mình vốn muốn một t i ễ n hai c h ì m lại rơi đến hai không không chỉ con mồi trốn chạy chính là cái này đánh tới độ v ậ cũng trong nháy mắt biến mất đang b u ồ n bực vừa rồi rõ ràng cảm giác đến nguy hiểm biến mất lúc giữa cổ chuyển tới từng trận cảm giác đau bị đau lập tức bạo nộ đào n ộ t hung tính quá trớn điên cuồng vung đầu muốn đem cắn xe chính mình ra thịt sâu kiến theo lông tóc bên trong bỏ rơi bất quá đạo tuyết lại không tầm thường trốn tuyết mà lại không bàn thông được nhân tính thần chí không yếu đào n ộ t chính là bầu bạn dịch thủy nhận đến thần m i n h này chìm đắm nhiều năm cũng không phải tầm thường chi cầm phát giác đào nộp bị đau đã đem đ ư c chú ý theo thanh sam thiếu niên chuyển rời đến trên người mình không chỉ chưa từng ngừng lại cắn xe chi thế ngược lại tại đào nộp sống lưng l đào n ộ t cuối cùng chính là hung thú cho dù bị đạp tuyết cắn xé cũng chỉ là chịu một chút da thịt nỗi khổ tính mệnh không lo nhưng tại đạp tuyết một phen dày vò bên dưới đau khổ khó dừng nơi nào còn có tâm tư lại quản con n g ồ i lạc định thân hình thiếu niên cuối cùng cũng nhìn ra đạp tuyết mục đích vị trí thầm khen hắn có thể bắt lại đào n ộ n được điểm lúc đã tính toán tốt thoát thân chi pháp lại không do dự liên tiếp thi triển kinh công mấy cái nhảy vọn đã theo điên khủng cạo thân hung thú bên thân phong qua tại bên cạnh tế đàn lạc định thân hình trong nháy mắt hướng phía không ngừng dùng đốt nhọn cạo thân hung thú phương hướng thấp giọng hồ h á n đạnh nắm chặt ta thiếu niên đem trồn tuyết đỡ cùng bạ vai tiếng ra lúc bên cạnh tế đàn sau đó tàn ảnh xanh trắng hình bóng nhảy xuống tế đàn hướng lúc đến kẽ nước nhanh nhảy mà tới lọn tóc đón do ma động dư quang trắng loái như tuyết có đạp tuyết làm bạn thiếu niên phảng phất lại hồi vô quy sơn bên trong tự liền tái phát đến nội thương đều tựa như tốt mấy phần thân hình nhanh chóng mấy tại đêm đen hỏa làm một thể lại nói trước tiên ly khai tiết h hổ đã mang theo cơ dạ đi tới tiến vào nơi đây kẻ nước tri địa đem cụt tay hắn đỡ chi kẻ nước tri địa dâu quay nón đại hán dứt khoát quanh người muốn đi hướng tế đàn thiết minh người muốn hướng đâu cơ dạ vội vàng gọi lại đại hán dâu quay nón đại hán nghe nói d ư n g bước nhìn lại một chút cụt tay hắn tử khẽ nhà hai chữ t r ợ hắn trong giang hồ tình nghĩa hai chữ nói đến đơn giản đối mặt sinh tử như thế qua loa lựa chọn người thật là láp đáp cơ g i đỡ lấy cụt tay nhìn hướng dâu quay nón đại hán tựa như từ trên người hắn nhìn thấy nhiều năm không thấy môn phái truyền thừa lúc trước cứu người c đại, đại, đại hán thân hình mới động hát cám bên trong tay áo tiếng sẽ gió chuyển vào kẽ nước bên trong không giống trên tế đản kiên kỵ đào nột chi uy không dám tận lực thi triển phen này tại trong bóng tối t h u y ể n tới tiếng vang chỉ dựa vào thanh thế đã có thể khẳng định tại toàn lực thi triển kim kê lĩnh mọi người sớm đã mất mạng trên tế đàn có thể thi triển cỡ này khinh công trừ thanh sam thiếu niên còn ai vào đây tiết huynh người tới nhất định là một huynh đệ nghĩ đến hắn đã thoát thân cái k i a đảo ngột sẽ không bỏ qua cho chúng ta nhanh nghĩ cách đem kẽ nước lối vào khối đá đ ụ c xuyên đợi đến một huynh đệ vào kẽ nước liền đem lối vào này che đậy chỉ cần có thể ngăn trở đến đảo ngột nhất thời chúng ta ra kim kê quật t i ê u an toàn tiết hổ vẫn đâm chìm tại thiếu niên thoát thân trong vui mừng sau lưng cơ dại trong mắt cũng đã nghĩ đến sắp đối mặt nguy cơ vội mở miệng nhắc nhở tiết hổ nghe nói vội vàng xoay người đi tới kẽ nước miệm v ậ n lực k hiệu tay hướng kẽ nước ngụm đ á núi mới đưa k hiệu tay kích mấy cái kẽ nước bên ngoài hắc cám bên trong đã có thanh sam thân ảnh ẩn hiện kẽ nước bên ngoài hắn đã đẩy thân b ừ a bộn ống tay cũng đoạn thanh sam cũng đoạn nhưng bả vai thình lình nhiều ra một vật tiết hổ một chút liền nhận ra vật này chính là lúc trước tại tiểu lâu phong bên d ư ớ i cùng mọi người cùng nhau thất thủ tại mộ dung cốc trột tuyết vui mừng đ ừ n g lại k hiệu tay kích nước kẽ hở đ á núi chi thế đang muốn n ê n đón lại nhìn thiếu niên nhanh nhảy vào bên trong một thanh mỏi cấp thiết mở miệm t i ế t đại ca chúng ta đi mau cái kia đảo một bên trong ta kế nhưng không được bao lâu một khi hoàn hồn. nhất định lại truy mà tới biết thiếu niên lời nói không loa tiết hộ lập tức nghe theo thiếu niên c h i pháp quay người đ ỡ dậy cơ dạng ba người một t r ồ n vội vàng động thân thuận theo kẽ nước đường về đi nhanh mà tới lại xem trên tế đàn hung thú một phen hất đầu lăn lộn về sau cảm giác trên thân lại không có sâu kiến quay phá cuối cùng là thoải mái xuống tới lại ngửi hướng con mối lúc phát hiện trên tế đàn đã không vật sống khí tức biết chính mình lại chịu c h e o bừa trong bụng đói bụng chuyển tới lệnh lần nữa thi triển cái tia ngâm nga thần thông chỉ một lúc trong thai chuyển vào kẽ nước bên trong thoát đi bộ pháp thanh âm không quản trên tế đàn rất nhiều tử thi ngẩu đứng thẳng đột nhiên hấp khí trong hang động mây mù hướng hắn thân hình khổng lồ lần nữa hội tụ mà tới mây mù dần dần dày đặc đem đào n ộ t thân hình khổng lồ tận tre trong đó q u ê n q u ò n chốc lát trong hang động chợt nổi lên tầm phong đem nồng nặc mây mù trong nháy mắt lướt tán cùng nhau tiêu tán còn có đào n ộ t thân ảnh to lớn trên tế h đàn duy còn lại đầy đất tử thi trong hang kinh thiên động điện có thể kim kê sơn bên trong hết thẻ như thường cho dù đào n ộ t tiếng giống không phải truyền ra tựa như chính là q u á i nhiều trong núi tẩu thú chốc lát ngay sau đó lại khôi phục như thường kim c â sơn còn như vậy phong đô liên hoa hai núi càng không nghe trong núi động tĩnh mây mù bên d mấy tên hồng bảo ngồi xếp bằng hai tay trung điệp xa nhìn m à t ớ i mới nhìn đệ tử này hồng bảo bên ngoài bao phủ nhàn nhạt tinh hồng c h i sương ngủ lại nhìn kỹ mới nhìn những đệ tử này đều là nữ tử từng cái mặt như hoa đảo xinh đẹp động lòng người những nữ đệ tử này ngồi vây quanh thành vòng như chúng tinh cùng nguyệt đem một người vây ở bên trong người này đồng dạng thân khoác hồng bảo bất quá thân kia hồng bảo phía trên chính xoay quanh một quyển q u y ể n sách q u y ể n sách bên liên giới tựa như bị xẻ rách chỉ hiện lắp đ á c có thể chỉ là tàn phá cuốn sách lại một mực á p chê trong điện rất nhiều hồng bảo đồng thời vận công tràn ra khí thế như nói những này hồng bảo đệ tử tràn ra chính là một chút ánh sáng đông đón. n các, ra ra đó, đó các nữ tử chuyên n g bào tâm r tụ khí vận công chính nói chính mình chỗ tụ hồng vụ là cống cho ngồi tại trong đó hồng bảo người lại chưa từng nhìn thấy mọi người chống ngưng chân khí ở trong đó hồng bảo người trên thân lưu chuyển rú động cuối cùng tụ hướng trong đó người hồng bảo bên dưới mang theo son hồng găng tay trong bàn tay một vật thời gian uống cạn trung t r à đ ư ờ n g mỹ mạo các nữ tử thân khoác hồng bào bên ngoài lại không cách nào ngưng tụ hồng vụ c h â n khí trong đó đạ tọa người mới chậm rãi n g n g đầu lộ ra hồng bào dưới mũ chuồng trường kia quỷ dị đỏ thơm mặt nạ khuôn mặt tuy bị mặt nạ che giấu trong mắt khí khái hào hùng lại khó che giấu các nữ đệ tử theo người này n g n g đầu n h a u n h a u lui về chỗ vận công pháp mở ra hai mắt nhìn hướng mặt nạ kia bên trong khí khái hào hùng hai mắt n h a u n h a u lộ ra vẻ sùng kính thậm chí có chúng nữ trong ánh mắt tẩn mang ái mộ chi tình mỹ nhân thích anh hùng tuyên cổ bất biến chớ nói hắn cái kia nhanh nhẹ thử hỏi thiên hạ có tên nào nữ tử có thể cự tuyệt với hắn càng h ư ớ n g chi chương tia đỏ t h ấ m mặt nạ mang tới thần bí cảm giác càng khiến người không thể rời đi ánh mắt khí khái hào hùng ánh mắt tựa như phát giác bên thân đệ tử ánh mắt nhìn chăm chú chỉ hơi liếc mắt kiếm ý ngưng mắt hạng ý tâu xương một đám nữ đệ tử đã là nhao nhao cúi đầu không dám lại dùng mắt nhìn nhau thấy được cảnh này ánh mắt chi chủ vừa mới thu hồi kiếm ý n ặ n giấu tại mặt nạ bên trong đứng dậy trong náy mắt dỗi tay hơi chiều xoay quanh trong điện không ngừng tràn ra n h i p người khí thế tàn p h á quyển sách như hồng bay vào hồng người này nhẹ dương bộ pháp hướng ngoài điện đi chậm mặt tới trong điện các nữ đệ tử không được hắn lệnh nào dám mở miệng chỉ tiếp tục túi đầu lặn g trở trong đại điện đi tới bên vách núi đỏ thấm mặt nạ bên trong ánh mắt lại ra tựa như có thể xuyên t ấ u liên hoa sơn bên ngoài mây mù bao phủ vượt qua phong đô sơn thẳng nhìn kim kê sơn phương hướng ngưng mắt nhìn chốc lát giấu ở dưới mặt nạ trên khuôn mặt dần hiện ngưng trọng vén lên hồng bảo đeo lấy son hồng găng tay đơn trưởng đô ra mở ra lòng bàn tay một viên huyết sắc đan rượu hiện lên lòng bàn tay chính là đào nổ t h n no phía sau nhỏ g a i châu ngưng chi huyết đan lúc này ẩn ẩn có một vệ tinh hồng lưu truyền trong đó vừa rồi trong đại điện các nữ đệ tử chân khí ngưng tụ cũng không phải bị người này thu vào thể nội mà là toàn bộ cống cho viên này nho nhỏ huyết sắc đang ăn dược một viên cuối cùng đưa đan ngày đã n h n c tới mộ dung nhạc vị sư đem kim kê sơn giao cho n g ư ờ i tay nhưng chớ có ra cái gì sự cố túi đầu ngưng mắt nhìn trong tay huyết đan chốc lát đỏ thấm mặt nạ bên trong khẽ than thở một tiếng mang theo vài phần lo lắng chỉ hoang hắn ra bất quá bên vách núi cũng không người khác tiếng này than thở rất nhanh liền nhấn chìm trong gió rét trong chốc lát dưới mặt nạ lại truyền uy nghiêm thanh n m hôm nay các ngươi đều mệt m n q ba chương năm trăm năm mươi phòng băng áo lam bất quá chốc lát trong đại điện không có người nào chỉ có liên hoa sơn đỉnh núi kinh phòng chui vào vắng vẻ đại điện phát ra gào thét thanh âm cùng cái tia đứng sững bên vách đá xem mây nghe gió hồng bảo bóng lưng làm bạn theo ẳ n đến g t n giới mặt nạ trong mắt hồng mang hơi lộ lòng bàn tay một đoàn tinh hồng nhẹ lên khẽ vô đại điện nền gạch phía trên vắng vẻ trong điện lập tức phát ra kéo kẹt cơ quan thanh nhầm che kín lỗ hồng nền gạch t h ậ m rãi hiện ra thầm nói miệng âm u kéo dài không biết thông hướng nơi nào lại càng không biết tận giấu cỡ nào bí mật mặt đất lối vào chậm rãi tự bế lúc mặt nạ chi chủ đã không người đi vào thầm nói bên trong hỏa quang tự lên chiếu sáng thầm nói xoay quanh ốn lượn chi thềm hồng bào kéo đi đạp thềm mà xuống thầm nói bên trong quanh q u ổ n đạp đạp bước chân tiếng vọng thời gian uống cạn trung t r à mặt nạ hồng bào đạp lên xoay quanh chi thềm chí ít đã đi xuống không chỉ hơn mười t r ư ợ n g nhưng ốn lượn bậc thang tựa như không phần cối u h ỏ a quang chiếu sáng đỏ thấm mặt nạ mới nhìn hắn trong mắt vẫn chưa hiện ra mảy may không kiên nhẫn đ ạ p thềm thanh em y nguyên t h ô n g rong không biết bao lâu bước chân tiếng cuối cùng là ngừng lại hồng bào dừng chân ánh mắt xuyên qua đỏ thấm mặt nạ rơi thẳng tại trước mặt một chỗi cửa đ ô n g tương lai lúc thềm bên cạnh trên vách đá thiêu đốt h ỏ a quan g toàn bộ hủy diệt người tới che giấu thân hình hồng bào phía trên cũng tại cái này băng hàn chi khí bên dưới trong nháy mắt ngưng r a băng tinh đủ thấy cố hàn khí kia quá lớn người tới chỗ đeo đỏ thấm mặt nạ cũng tại cái này băng hàn chi khí bên dưới trong nháy mắt ngưng ra một t ầ n g băng mỏng bất quá dấu ở sau mặt nạ người tựa như cũng không để ý cái này đủ để khiến bình thường võ giả đều khó nhịn chịu chi băng hàn như c ũ bảo trì lúc trước đi xuống bậc thang bộ pháp tiết ấu trực tiếp đi vào hòm ánh trong môn hàn vụ mộ tuyết bay t h n g băng quỳnh hoa đắp h e ỏ a quan g tối đen trong nháy mắt mặt nạ c h i chủ đã đạp vào nơi đây h o n g ánh c h i môn cũng thuận thế đóng lại dập tắt bó đuốc dư quang vẫn là lướt qua nơi này h o n g ánh c h i phòng khiến người có thể hơi dòm này phòng đại khái mười trột bông dùng ngàn năm huyền băng đắp lên mặt thành càng dùng huyền băng tạc thành giường hẹp thư án đầy đủ mọi thứ nghiễm nhiên một chỗ huyền băng phòng ngủ chỉ b ấ t quá ngàn năm huyền băng so được thần binh lợi khí là người nào chỗ đ ủ lại là dùng vật gì tạc thảnh không biết được theo hỏa quan tối đen băng tinh tri môn nhà lao bế huyền băng phòng ngủ lại, lại ham hát đám mặt nạ tri chủ vẫn là lúc trước thong rong hình dạng sớm đã biết rõ tại tâm đặt bước tiến lên vòng qua bình phong thư án thẳng đến phòng ngủ giường hai chỗ hồng b à o cuối cùng là ngừng lại thân hình thoáng nghiêng đầu dưới mặt nạ ánh mắt lại không một chút uy nghiêm ngược lại đầy ngưng nhu t ì n h rơi vào phòng băng bên trong thư án phương hướng son hồng găng tay v ẽ n lên tại băng hàn chi khí bên dưới đã hiện cứng n g ắ c khoác thân hồng b à o con ngón tay hơi gậy một đạo kiếm khí vô thành bắn ra thẳng lao qua trên thư án một vật phía sau rơi vào huyền băng trên vách tưởng cỡ này kiếm khí như bắn tại tầm thường binh khí cũng hoặc người tập võ trên lồng ngực lập sẽ lệnh hắn lấy đoạn người vòng nhưng rơi vào huyền băng trên tưởng, chỉ lưu dấu vết mờ mờ. t qua, qua hỏa quang h này động cuối cùng có thể nhìn rõ cái này như người trượng phòng băng toàn cảnh cũng cuối cùng có thể nhìn rõ ràng hồng bảo dừng trân trí địa huyền băng bình phong đem ngoại thất nội thất ngăn trở ra hồng bảo đứng thẳng chính chỗ nội thất bên trong băng trên giường áo lam nam tử nằm yên tĩnh sắc mặt như t h ư ờ n g giống như ngủ say nhưng nếu nhìn kỹ mới thấy người này n g ự c bụng không có chút nào chập trùng huyền băng bên giường hai thanh trường kiếm như áo lam ngủ say người đồng dạng t r ầ m đặt tại hàn băng kệ kiếm phía trên một thanh tinh hồng một thanh son hồng đều không có kiếm vỏ che giấu chính là lưỡi kiếm phía trên sớm ngưng đầy sương lạnh đem cái này hai thanh trường kiếm lăng lệ toàn bộ phong tại băng hàn bên trong bất quá hai kiếm cho dù bị đóng băng nhưng cũng khó nén trong đó ám ngưng ngập trời kiếm ý càng là trôi này tinh hồng trường kiếm so với mộ dung cốc bên trong hồng bảo các đệ tử trong tay cầm thì gấp trăm lần không ngừng hỏa quang chiếu sáng hồng hàn băng kệ kiếm bên trên một chuôi k h ắ c son hồng trường kiếm tựa như l á o hữu trùng thủng tại dây nặng huyền băng bên trong no ngoe muốn động phong bê hắn huyền băng cũng hiện ra từng tia vết nước giang giác huyền băng nhỏ nhẹ nước tâm t h a n h truyền vào trong t hai lệnh thân băng bên giường hồng b à o mặt nạ ngược lại vẫn chưa bị tiếng này t h ứ c tỉnh phản bội vậy tiếng rơi vào hồi ức nước mưa xuyên rừng lá rụng còn chưa rơi xuống tại mặt đất bùn đất bên trong đã có mấy chục đạo thân ảnh tay cầm lưỡi bén đi nhanh m ạ tới thân ảnh lướt qua vô thanh trí thủy binh khí chém ra g i m ư a vẫn sát tiếng xe gió đánh út về phía trong rừng độc nói là chém giết càng tựa như một phương độ sát áo lam trong tay tinh hồng trường kiếm không lướt qua một đám người áo đen nết hầu kiếm pháp nhanh chóng không chỉ nhuộm đổi tới đám người áo đen mắt hiện kinh khủng càng làm cho hẩn náu rừng rậm trên ngọn cây truy tìm áo lam nhiều ngày người con ngươi hơi mở bất quá che thân ngọn cây người này trong mắt lại không phải người áo đen trong mắt kinh khủng mà là hẩn hiện vẻ hưng phấn trong tay mang v ỏ trường kiếm đã nắm chặt thẳng đến nhìn thấy áo lam không phí nhiều sức đem mấy chục người áo đen toàn bộ chém xuống trong rừng rậm lại ham tính mịch duy thừa lại dọn mưa đập nện tại áo lanh lạnh thanh em phía sau vừa mới giảm xuống mấy phần. Trong rừng, mưa rơi thành suối đem giang hồ vô tình chi đấu chỗ thành huyết thủy toàn bộ rội rửa áo lam lẳng lặng đứng sững trong đó tựa như dưới chân biển máu chưa nhiều han tâm trong tay tinh hồng trên thân kiếm đỏ thấm cũng tại nước mưa rội rửa bên dưới tái hiện kiếm quang ngầm đầu n h ấ p nhìn ánh mắt lướt hướng r ầ m rạp ngọn cây áo lam nhẹ dọn g mở miệng các hạ không biết là chịu người nào nhờ vả là đám kia phỉ tặc còn là thiện duyên s ơ n trang đã đi theo lâu như vậy sao không hiện thân gặp mặt tiếng truyền phía trên lướt qua ngọn cây kiếm ý hóa thành thực hình biến thành đạo đạo kiếm khí thẳng đem lướt qua hết thảy một phân thành hai cường đại kiếm khí bên dưới ẩn náu ngọn tây người cuối cùng hiện thân hình bất quá nhưng không bị áo lam kiếm khí chấn n hiếp mùi chân điểm nhẹ thân hình như yến vọt xuống lúc trên thân đồng dạng tràn ra cường đại kiếm ý đem áo lam hóa thành thực hình kiếm khí đánh tan lạc định thân hình cuối cùng nhìn người mặt nạ che gõ m á khí khái hào hống mắt son hồng đấu đ ồ n g bên trong lộ ra tràn đầy chiến ý trong tay trường kiếm tại trong vỏ ngao ngoe món động tinh hồng kiếm chủ thấy được người này hơi mần ra vốn cho rằng là đám người áo đen kia mời đến tập sát chính mình tao thủ nhưng khi hắn hiện thân lập tức phát hiện người này cùng người áo đen cũng không phải một đường. áo lam nghe h h ư có k ô n rõ, tuấn giật trên mặt trần trừ tuấn giật kiếm, kiếm mặt đến lời này áo lam người giờ mới hiểu được người tới dụ ý nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ càn g thịnh hơi nghị kỹ chốc lát tựa như cũng không muốn xuất kiếm ngược lại khẽ nâng bàn tay mỗi nói ra một tên liền thả xuống một ngón tay lưu vân bắt quái đạo huyền trung nguyên kiếm thần ly khô vinh lang vân kiếm tông kiếm l a n g vân du long lân u y ê n nghiêm l ự c hại như thủy kiếm tông thủy vô nguyện năm người tính danh đọc xong phát hiện ngón tay không đủ dùng áo lam đang muốn thả xuống trong tay tinh hồng trường kiếm lại thấy đối phương đã có rút kiếm tư thế vội vàng mở miệng từ từ chậm ta ta chính là năm ngón tay không đếm đủ cho ta từ từ nói với ngươi nghe thấy được đối phương cỡ này bộ dáng khí khái hào hùng hai mắt chi chủ khỏe mắt có chút run dậy làm sao cũng không dám tin tưởng người trước mắt vừa rồi chỉ một hơi lúc đã vô tình thu hoạch mấy chục người áo đen tính mệnh càng nghĩ không thông vị này đang l ầ m lăng tuyệt bảng đơn trước mười cao thủ lại sẽ như thế l ạ i n h ả y biết rõ cao thủ so chiêu đoạt được t i ê n cơ liền có thể định xuống thắng bại tự vào được giang hồ những ngày này tới nhìn quen rất nhiều tự xưng là quân tử chính đạo hạng người là lấy một thắng đem hết dơ bẩn bị ổi thủ đoạn dù trước mặt áo lam khuôn mặt tuấn lớn g i ậ nhưng chưa biết chừng hắn cũng là bực này giả dối hạng người cho nên trong mắt đề phòng không giảm nội lực ngưng tụ càng thịnh ngược lại nghĩ nhìn một chút cái này làm tuyệt bảng bên trên tiếng tắm lừng lấy người đang làm chút gì tại son đấu đồng nhìn chăm chú bên dưới áo lam đem trong tay tinh hồng trường kiếm cắm ngược vào đất cũng không có thi t r i ể n bị hội thủ đoạn mà là tiếp tục bẻ ngón tay nói lôi âm tự thanh tâm quan đường môn cái này đương thời cao thủ một cái tay đều đến không hết ngươi cần gì phải nhìn chặt ta không thả khi khái hào hùng hai mắt chi chủ ngần ra bình tĩnh nhìn trước mắt áo lam cuối cùng là tại vững tin hắn thật chính là đang hướng chính mình trình bày lợi hại lúc này mới thoáng hạ thấp trong tay mang vỏ trường kiếm áo lam cũng nhìn thấy đối phương trường kiếm hạ thấp tư thế chính nói đối phương từ bỏ tranh đấu tri tâm thợ pha một hơi đem vừa rồi cắm ngược vào đất tinh hồng trường kiếm nặng nắm tay bên trong. xoay người liền muốn ly khai chờ một chút sau lưng thanh lanh thanh âm nhựa ư áo lam thân hình vì đó trì trệ lại không nghĩ tới người sau lưng càng là cái cô lương trên mặt cười khổ c à n g động từ phía sau người ngự khí nghe ra nàng vẫn chưa bị chính mình thuyết phục chỉ có thể bất đắc dĩ q u a n người tiếp tục mở miệng cô đương ta muốn nói đều nói ngươi nếu thật muốn đọ sức luật bàn phải chăng chờ ta đi gặp một người nhìn xong hắn đến lúc chúng ta lại ganh đua cao thấp làm sao áo lam cảm giác không sai lầm khí khái hào hùng hai mắt chi chủ trì thoáng hạ thấp trong tay trường kiếm nhưng trong đôi mắt chiến ý không giảm như c ũ khóa trả t á o lam thân hình nghe đến hắn cứ gọi chính mình là cô nương lúc hơi nhữ mày một phen dò xét cuối cùng hóa thành nghi vấn chất vấn ngữ khí ngươi muốn đi nhìn ai nghe đến cô nương đặt câu hỏi áo lam người trong mắt tung l ư ờ i biến mất mắt sáng bên trong chợ t chứa đầy chiến ý hướng nam mà nhìn nhữ mày mở miệng một cái khiêu chiến ta người cũng là ta nghĩ khiêu chiến người nghe thấy lời ấy cô nương đem hạ thấp mang v ỏ trường kiếm lần nữa nâng lên lớn tiếng mở miệng ngươi ý tứ là ta không xứng khiêu chiến n g ư ơ i áo lam biết nàng hiểu sai ý rút về suy nghĩ lúc nhìn hướng đỏ thấp mặt nạ che gõ má nữ tử liên tiếp xô tay đầy mang nụ cười nói cô nương chớ Người đối ư tư ơ n nhiên trên g cách khiêu chiến ta, chỉ chỉ Kiếm có của ta, bật quá. ta, đ nên xuất k i ế m người ra. Cười lạnh ra. m ộ t tiếng, cô nương m ắ t phượng lướt qua đầy đất thi thể, vỏ kiếm hơi Kinh thường nói, hẳn lướt nói, đất qua đầy điểm. kiếm vỏ l à những này võ nghệ thấp kém người, mới là người ứng người à. Đối mặt cô nương thấp h là à. võ xuất mặt kém kiếm mới Đối cô c o phúng áo lam không chút nào để ý như cũ có chút lắc đầu ngay sau đó hỏi vật lại cô nương đi theo ta ba tháng có thể từng nhìn ta lấy mạnh hiến yếu mắt phượng lưu chuyển thoáng suy nghĩ cô nương trả lời chưa từng có thể từng nhìn ta làm ác áo lam mặt mũi hơi ngưng chưa từng cô nương ý ở ngoài lời là tại hạ mềm nắn răn bông áo lam thu lại trên mặt tiêu dung tiếp tục mở m i ệ n g lúc đã là c h ậ m bước đi thong thả tới trong rừng bên thi thể vươn tay ra chỉ hướng trong đó mấy người bọn hắn ở ngoài sáng là giàu có thương nhân trong bóng tối lại làm cường đạo sự tình bị ta vô ý đột phá chỉ g i ế t dẫn đầu mấy người muốn cho bọn hắn sửa sai cơ hội chưa từng nghĩ bọn hắn không chỉ không có chút nào hối cải chi ý ngược lại trả thủ tới cửa nói xong bước rời đi tới khác mấy c ố bên thi thể ánh mắt khinh miệt lướt qua thi thể mấy người kia là trung châu trong núi trộm cướp thừa dịp tề tấn đại chiến vì hung nô dẫn đường sát hại ta triệu chi m á c tính ta diệt hắm trại nhưng chưa từng nghị chạ kẻ này vốn là danh môn đời sau lại cam chịu xa đoạn phản bội môn đi ỉ vào mấy phần võ nghệ sát hại vô tội m ô i đi mấy bước áo lam liền đem trong rừng thi thể chỗ làm chuyện ác nói rõ thẳng đến nói tận vừa mới dừng bước ngẩng đầu lại nên hướng đỏ thấm trên mặt nạ mắt v ư ợ n g hai mắt trên mặt lại không lúc trước biếng lười c h i s á c cao giọng hỏi v õ cảnh cao thấp không phải là ta xuất không xuất kiếm c h i lý mà là nhân tâm thiện ác mới là xuất kiếm c h i tử cô nương đều có thể tưởng t r a như trong nhóm người này có một người chết oan ta nguyện đ ề mạng đỏ thấm mặt nạ tri chủ lúc này mắt p ư ợ n g trong t r o n mắt lại không lúc trước vẻ khinh thường nên tiếp áo lam tuấn tú khuôn mặt không cần t r ắ c kỹ chỉ cần trông thấy hắn cái kia mắt sáng bên trong thản nhiên chi quang liền biết hắn lời nói không qua q u ba chương năm trăm năm mươi mốt chỉ phong c h i chiến theo ngươi châu nói cái kia khiêu chiến ngươi người cũng là đáng giết làm á c người cô nương như có không rõ mở miệng hỏi cũng không phải áo lam nhẹ nhàng lắc đầu cái kia vì sao hắn có thể khiêu chiến với ngươi ta lại không được cô nương lông mày nhữ lại lập tức liền muốn phát tác áo lam cười nói nam nhân vô luận trong tay có hay không kiếm đều không thể đối nữ từ độc thủ ngươi nghe đến áo lam lý do cô nương nhất thời ngẹ lời hơi chút suy nghĩ chính nói là hắn t r e o đuổi chính mình chi pháp tận tàng đỏ thơm mặt nạ về sau mặt xinh xanh đỏ đàn sen trong tay mang vỏ trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ kiếm bản ba thước lạnh lại nhiễm son p h ấ n xanh trường kiếm ra lúc bản đầy mưa rơi trong rừng nước mưa liền ngừng rơi xuống rừng rậm chi lá cũng ngừng tựa như trong rừng hết thảy thậm chí thời gian đều đã đình trệ không ngừng lại là kiếm ra một tấc vông vô l u ậ n cây cối lá rụng giọt mưa đều tại chậm rãi thấm nhuộm một tầng son phấn chi sắc áo lam vốn là hào ý khuyên bảo nhưng không ngờ cô nương này xuất kiếm chính là chi thiên chi cảnh, mắt sáng bên trong tràn cuối h chấn kinh theo nữ tử trong tay son hồng phùng thoáng, áo lam nam tử pháng i người lại chi hải xác còn co trợn nữ trong bàn son tương nam thân son phấn đưa mắt tử tay một tử phất áo vào lam đầy cùng là biết được người trước mặt là gần đây trong giang hồ mới lên cấp thần bí kiếm khách trong tay t r ư ở n g kiếm ra khỏi vỏ lúc liền như nữ tử son phấn đồng dạng khiến người say x ư a trong đó trong bất chi bất giác đã bị thua nghĩ đến đây áo lam nam tử cơ hồ bật miệng nói ra tiên tri kiếm mở miệng lúc cô nương đã tay cầm trôi này son phấn trường kiếm nhanh nảy đâm tới rõ ràng thân hình cực t r ư m nhưng tại áo lam tiến ra lúc đã tới giữa cổ nữ tử mắt phượng nhìn áo lam tới không kịp né tránh kinh khủng khuôn mặt lông mày cao lại trong lòng xem thường chẳng lẽ này liền là lang tuyệt bảng bên trên tiếng tăm lừng l ấ y suy nghĩ chưa định lại nhìn áo lam động rõ ràng trong tay kiếm đã đâm vào áo lam thân thể lại chính thấy thân ảnh màu xanh lam c h ấ p động hóa thành tàn ảnh tàn ra áo lam thân ảnh như mưa gió bên trong lung lay trí lá cùng chịu khốn nữ tử cảnh bên trong rừng rậm giọt mưa cực không tương xứng mùi chân chỉ vào trước sau đạp nhẹ ngừng trệ không chung lá rụng g i nước chỉ trước mắt đã nhảy vọn đến nữ tử sau lưng trong lòng thất kinh nữ tử trong tay son ph Đã tiên tri kiếm chủ một kiếm rơi vào khoảng không kinh ngạc thời khắc nội lực đã tại hối hả vận chuyển cảm giác trong cảnh hết thẻ nàng lập tức phát giác áo lam đã tới sau lưng mình không làm do dự chuyển vội quanh người son hồng trong thân kiếm dâng trào ra đoàn đoàn hồng mụ đem một tấc vông toàn bộ bao phủ tiên h c r i kiếm chủ kiếm cảnh bên ngoài áo lam lam từ tinh hồng trường kiếm như cũ cắm ngược vào đất trong rừng mưa rơi hắn thế không ngừng chỉ có trượng ngoại kiếm cảnh bên trong son hồng đấu đồng cùng áo lam thân ảnh không ngừng đan sen chốc lát sau bạo liệt thanh â m vang vọng trong rừng ngưng ở kiếm cảnh bên trong lá rụng giọt mưa như tiện bắn ra đ ậ p nện tại rừng rậm trên cành cây tuổi cây hơi dài đại thụ chỉ bị những ngày lá rụng giọt mưa đánh xuyên thân cây còn có thể sống sót một ít cây linh hơi ngắn cây cối tắc bị triệt để phá hủy nhẹ thì ngang e o mà đoạn nặng thì bị liên cắt nhấc lên tại trọng kích bên dưới hóa thành trong rừng bùn đất nam tử trên thân áo lam đã h ủ đi tam chín n ư ợ c một đạo kiếm thương sâu đủ thấy xương có thể hắn trên mặt như cũ bảo trí lúc trước thong dong tư thế tựa như thế gian này không có cái gì sự tình có thể loạn h ạ n tâm một tay còn phía sau một tay nhẹ nắm một vật mang theo lệnh nhạt tiểu dung nên tiếp tiên tri kiếm chủ kiếm pháp của ngươi tuy là sắc bén vô cùng nhưng có thiếu cho dù đã mới đạp t ô n g sư ngưỡng cửa chớ nói thiên cơ chính là lúc trước ta c h ố i nói mấy người sợ cũng không phải địch thủ nói xong áo lam nam tử mở ra lòng bàn tay một viên châm cải tóc hiện lên lòng bàn tay lại xem yên tri kiếm chủ cuộn cùng sau đầu tóc đen đã khóc o lưng ở trong rừng dậy trời mưa không bao lâu tóc đen bơp tiên tri kiếm chủ không nói một lời tựa như không thể tin được trước mặt áo lam nam tử liền trôi này khiến hắn danh dương thiên hạ tinh hồng trường kiếm đều chưa từng dùng ra liền tại chính mình kiếm cảnh bên trong vô thanh vô tức lấy xuống chính mình châm cài tóc như trong tay hắn có kiếm như hắn đồng dạng thi triển kiếm cảnh n ă m đó ngươi là bực nào anh hùng tại sao lại rơi đến kết quả như vậy tiếng da đỏ thấm mặt nạ lại không trong đại điện uy nghiêm lạnh nhạt nhìn hướng băng trên giường áo lam nam tử trong mắt phượng bản đầy ngưng nhu tỉnh có thể đương nghĩ tới năm đó sự t ì n h lại hóa thành nồng đậm không cắm lỏng dỗi tay vỗ hướng tóc mây phía trên xử lý k h ó lưng ý h ệ năm đó châm cài tóc tới tay nằm tại trong tay lại hãm ta nói trần cô đương nam nữ t h ụ thụ bất thân chúng ta trong rừng đã đỏ sức qua ngươi thắng ta bại đã là đ ị c cục ngươi còn đi theo ta làm gì k h u khúc ó lẽ là ngược kiếm thương lệnh áo lam nam tử vốn là tuấn giật khuôn mặt hơi có vẻ cứng nhắc nóng lòng mở miệng bên dưới phát ra liên thanh ho khan áo lam sớm đã ra được núi rừng đi vào trên quan đạo cho dù đêm khuya quan đạo bên trong cũng có đi được người thấy được áo lam nam tử kịch liệt ho khan hảo tâm muốn tiến lên tương trợ mới cận thân phía trước lại gặp hắn tay cầm lưới bén đang hướng về bên quan đạo không một bóng người trong rừng ngâm độc chính nói là gặp người điên vội vang né tránh thoắt đi mà đi Thẳng t đến r ê nước nước có lẽ là áo lam nam tự ho khan càng thịnh hiện thân lúc tiên tri kiếm chủ tại trong rừng nhảy xuống trong mắt lo lắng càng thịnh nhúc nhích đôi môi mở miệng lúc lại là dạng khác nữa khí lúc trước ngươi nhường ta tiên tri kiếm chưa từng cần người khác nhường nhịp áo lam nghe nói cởi khổ trần cô nương ngươi tháng ta chính là quang minh chính đại sao tới nhường nhịn cách nói có thể ngươi chưa xuất kiếm t i ê n tri kiếm chủ nhìn hướng áo lam ngực dù hắn đã qua loa xử lý một phen có thể vẫn có thể nhìn thấy ẩn ẩn vết máu thẩm thấu áo lam xuất kiếm hai chữ tựa như chạm đến áo lam trong lòng kiếm kỵ nam tử thu hồi t i ể u d u n g nghiêm mặt mở miệng vô luận trong tay ta có hay không kiếm chưa từng đối nữ tử đối mặt trần cô nương ta lần này đi là nhìn một người như ngươi tại sợ là bất tiện là là trong miệng ngươi cái kia muốn khiêu chiến ngươi người sao yên tri kiếm chủ nữ điều hơi gấp đúng áo lam nam tử cũng không che đậy như thật mà đáp ngươi muốn cùng hắn giao thủ đúng có thể ngươi đã bị thương tiên tri kiếm chủ tựa như đã xem không hiểu trước mặt nam tử bất quá áo lam lại hiện tiểu dung tựa như lớp tán trong đêm mây mưa như trăng sáng sáng lạ vậy lại làm sao sao không chọn ngày tài chiến nam nhi ước hẹn một lời đã định sinh tử không hối hán người k i a võ cảnh cao sao lo lắng bên dưới tiên tri kiếm chủ buồn miệng nói ra áo lam nam tử tại vấn đề này bên dưới mặt mày hơi ngây người chậm như thật đáp lại không kém ta ngươi có mấy thành phần thắng một thành tiên tri kiếm chủ Hiển n h i ê n không nghĩ tới áo lam nam tử nhẹ nhõm đáp ra một thành phần thắng phản phất cái này một chữ tại trong miệng hắn cùng mười đồng dạng không khỏi cả k i n h nói cái kia há chẳng phải đi chịu chết áo lam nam tử trật lộ không rõ mắt sáng bên trong như có chờ mong nên tiếp che gò má trên mặt nạ mắt vượng lo lắng ánh mắt nhẹ dọn g đặt câu hỏi vì sao sợ ta tự tìm đ ư ờ n g chết rõ ràng lời nói tới bên miệng lại không cách nào mở miệng chỉ có che gò má dưới mặt nạ trên mặt hiện lên hoa đảo mới giải ý nghĩa tất cả những thứ này lại chạy không thoát áo lam nam tử mắt sáng nhìn hướng yên chi kiếm chủ dùng châm quận lên búi tóc đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, Ngươi, lập gia đình h ồ ngôn n luận ngữ ngươi bằng gì nhận định bị áo lam nam tử một lời bừng tỉnh tiên tri kiếm chủ vừa sợ vừa giận nếu không phải nhìn thấy trước n g ự c hắn áo lam bên trên thấm ớt hết u y dịch e m chút liền muốn rút kiếm đáp ố muốn i Tiên tri kiếm chủ lời nói mặt. hành động, nghĩ chủ đã đưa đ ra nghị muốn đáp án áo lam nam tử cười lớn q u a y người x ô i theo quan đạo trực tiếp ly khai chưa từng quay đầu giống như đi tại trong rừng giấm lúc bằng p h ẳ n g mà lại không có ràng buộc có thể được ra hơn mười bước phía sau lại nhẹ dương bàn tay hướng sau lưng bày nói yên tâm luận bàn mà thôi không chết được ta tập kiếm hai mươi năm vào giang hồ này m ư ơ i năm chưa từng trí hữu như muốn q u n g chiến ba ngày sau đường này hướng nam ba mươi giảm chỉ phong, chỉ phong cốc chỉ phong cốc chỉ phong cốc lúc trước còn là trong rừng dày mưa trước mắt đã là t r ă n g sáng trên không yên chi kiếm chủ nhẹ nói mấy lời băng bên g i ư ờ n g đứng xứng hồng bảo thân ảnh đồng dạng nhẹ nói thì thầm chỉ phong cốc một trận chiến đáng tiếc đương thời người chỉ biết ngươi bại ở tay hắn lại chưa từng nhìn thấy ngươi phong thái p h o n g băng bên trong hàn khí lại lên chính là lúc trước chưa từng bị hàn khí ảnh hưởng chân đến hòa diễm cũng không ngừng lấp lóe t ự như năm đó chỉ phong cốc bên trong trận kia kinh thế chi chiến sáng lạn trói mắt đang tiếp chỉ một người con chiến đồng dạng tóc mây mắt phượng đồng dạng che gỏ má đỏ thấm mặt nạ bất quá lúc này h ư n g bảo ngày đó còn là son hồng đấu đồng đương y ê n chi kiếm chủ đổi tới đã là ngày thứ bảy chỉ phong cốc bên trên gió nổi mây vần kiếm ý n g ậ p trời chỉ phong cốc bên trong hai kiếm đan sen chính là trước mắt đã t r ă m chiêu qua mắt phượng t r ò n tròn không dám tin tưởng áo lam trong tay tinh hồng t r ư ở n g kiếm lại có như thế chi uy áo lam hồng kiếm hỗ trợ từng dùng người đã là kiếm kiếm đã là người đơn trưởng ra lúc anh kiếm mười triệu trường ra kiếm ảnh hiện tinh hồng anh kiếm liên tục tranh lẽ cơ hồ đem chỉ phong cốc bên trên trong trẹo ánh trăng in nhuộm một t ầ n g tinh hồng nhưng lại không thấy đối thủ ở đâu chỉ có ngưng mắt nhìn kỹ mới nhìn có chút thửng hồng dưới ánh trăng hiện ra hơn mười trôi nho nhỏ kiếm ảnh không nhiều không ít mười hai trôi nếu không phải yên chi kiếm chủ vận nội lực quan sát sao có thể phát hiện cái này nửa chỉ lớn nhỏ đồng kiếm hình bóng t h â n kiếm tuy nhỏ khí thế lại chân lại xoay quanh áo la mười t r ư i n g á n h kiếm không ngừng xoay quanh tựa như trong biển cá m ậ p voi vây quét cựa kình vây khốn tinh hồng anh kiếm muốn đem hắn vây khốn tới mệnh mọi khó ngăn lại làm bắt giết do được cảnh này yên chi kiếm chủ đã kinh hãi chính mình bị cửu chỉ hoãn mười ngày vừa mới chạy tới như theo áo lam t r ô nói ba ngày ước hẹn như thế bọn hắn đã đấu bảy ngày bảy đêm áo lam nam tử kiếm thương tao nộ cỡ này t h đấu kiếm thương mang tới thế yếu định hiện n ắ m chặt trong tay i ê n chi kiếm mắt phượng quét nhanh lướt về phía trong cốc muốn vừa tìm áo lam nam tử đối thủ vị trí mấy lần tìm kiếm bên dưới cuối cùng tại chỉ phong cốc bên trong một chỗ nhìn thấy một tay kết kiếm quyết thân ảnh nó là kình s a n vong lưu d i ệ u tay áo lớn b e o nghiêng phong nhau cũ không thích đầy trời tinh vũ khí đ ộ n thích thanh phong chém xuân thu đầu ngón tay kiếm quyết mỗi lần biến hóa mười t r ư ợ n g tinh hồng á n h kiếm theo đó tiêu tan một t r ư ợ n g đương nón la khách đầu ngón tay kiếm quyết biến đổi lần thứ tám lúc tinh hồng á n h kiếm bị áp chế chỉ còn hơn trượng lúc trước bị in nhuộm tinh hồng mười quang sáng tỏ tái hiện tựa như nửa chỉ đồng kiếm đã mau đem tinh hồng chi kiếm đánh bại cảnh này đập vào mắt tiên c h i kiếm chủ tâm bên trong cấp thiết không thôi muốn rút kiếm tương trợ lúc lại nghe nón l a khách chủ động mở miệng ẩn chứa nội lực thanh âm chuyển vào chân trời chớ có dùng dụ địch chi pháp ta không phải chi mới ra giảng t i ệ u tử cũng không nghĩ dạng này đánh bại ngươi chỉ nghĩ cùng ngươi đường đường chính chính phân cai thắng thua tinh hồng anh kiếm tựa chỉ có nam tử như cũ thong dong thanh nhâm đáp lại đường môn đường cựu quả nhiên danh bất hư truyền đại chiến mới ngừng sao không an tâm đợi tại ngươi cái kia nam đường tại sao lên phía bắc làm kiếm đạo đệ nhất chứng minh cho đường môn người trong nhìn không cần đ ậ t công am khí một dạng có thể độc bộ thiên hạng ra nửa thong nhưng chỉ rong, rồi kiếm lại trôi đem chấn tiêu trời lên phía bắc tề vân bại chín tên thành d à n h kiếm khách ngươi là người thứ mười tinh hồng trường kiếm tái hiện áo lam lòng bàn tay bất quá đã không phải kiếm chi thực hình mà là hư ảnh lúc này đã không cần quan tâm trong tay có hay không kiếm chỉ cần cầm kiếm người trong lòng có kiếm liền có thể mắt sáng có ngươi hơi hiện hình kiếm c a o giọng hỏi ta là người cuối cùng nón lá đ á p nói cũng không phải bại ngươi lại bại ly khô vinh cuối cùng là cái kia bại trích tiên cảnh đạo về người n vừa vặn toàn ta mười hai đồng kiếm chi số là hắn áo lam hơi kinh là hắn nón lá hiện ra một vệ tiếu dung đáp đáng tiếc vì sao ngươi qua không được ta cửa này q u y ba chương năm trăm năm mươi hai triều tà dư huy kình sam ác đ ấ u sinh kiếm ảnh rung động muốn ngừng gió áo lam trong mắt hình kiếm đã rõ ràng cùng trong tay kiếm ảnh hợp lại là một bắn ra vô tận thần thái làm cho trăng sáng thất sắc phồn tinh đều sợ áo lam thân hình cũng tiêu tại chỉ phong cốc bên trên lại xem áo lam đối thủ nón lá bên dưới hai mắt lộ r a chưa từng có qua vẹn ngưng trọng một tay hơi c h i ề u xoay quanh trên trời mười hai chuôi nửa chỉ đồng kiếm giống như triệu hoán như sinh linh trí hướng về nón lá khách kết kiếm quyết đầu ngón tay xoay quanh mà đi trong một hơi nửa chỉ đồng kiếm nhanh chóng r q u a thừa q u dịp này lá ngón tiên tri kiếm chủ đã nín hơi bức nhẹ vẫn khinh công lặng yên đi tới liên, tại nón lá khách trước người nửa chỉ đồng kiếm theo nón lá bên dưới cặp kiêng ngưng đ ẩ y chiến y ánh mắt rơi vào đồng kiếm phía trên lúc nửa chỉ đồng kiếm như bạo lộ tại liệt nhật nắng gắt bên dưới hàn băng đồng dạng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan ra nước đồng chạy sôi mà xuống đem mười hai trôi nửa chỉ đồng kiếm dần dần n u ố t hết sau cùng một thanh đồng kiếm bị nuốt tới mũi kiếm trong nháy mắt nó la khách trong mắt chiến ý cũng đã tới đỉnh đầu ngón tay kiếm quyết b ó n g l u i đơn chửng ra bất chấp còn chưa ngưng kết nước đồng nhiệt độ cao trực tiếp vươn vào trong đó rõ ràng phía trước một khắc còn sôi trào hòa tan nước đồng gặp nó la khách lòng bàn tay một sát na trong nháy mắt ngưng kết không chỉ chưa từng phát ra bị bỏng ra thị thanh âm lập tức hiện ra trôi kiếm hình dạng lòng bàn tay vừa nắm nó la khách hai mắt trong con ngươi cũng như áo lam nam tử đồng dạng ẩn hiện hình kiếm, theo trong bàn tay đồng kiếm trôi kiếm rút ra một phần trong mắt hình kiếm cũng rõ ràng một tấc thẳng đến nón lá khách theo trước mặt h ò a tan nước đồng bên trong đem đồng kiếm hoàn toàn rút ra trong mắt chi kiếm cũng đã thành hình nhìn như kiếm ra thẳng đến chỉ phong cốc đỉnh bên trên áo lam thân ảnh trên thân đ e o nghiêng áo bảo rộng đã không gió mà động rồi giao nội lực nương theo kiếm khí tứ tán mà ra những nơi đi qua không có một mặt cỏ sau cùng quyết chiến hết sức căng thẳng l i ê n tại cái này dương cung bạc kiếm lúc đầu đội nón lá nam tử thoáng quay đầu nhẹ dọn mở miệng tựa như sớm đã phát hiện ẩn náo chỉ phong cốc quan chiến rất lâu yên chi kiếm chủ dư quang hơi liếp rơi vào chưa võ kém một cảnh khác nhau một trời một vực tiếng nói ra lúc trong nháy mắt cường hoành kiếm cảnh đem mấy trượng chi địa trong nháy mắt bao phủ vừa mới tới gần mấy phần yên chi kiếm chủ bị c h ấ n n h i ế t tại chỗ chớ nói rút kiếm đối mặt chính là di động bộ pháp đều đã vô pháp làm đến rõ ràng trong rừng rậm rút kiếm thành cảnh yên chi kiếm lại tại nón lá khách kiếm cảnh bên trong như lợi làm thịt cứu non kiếm cảnh dù đem sau lưng trộm tới gần người bao phủ vừa rồi vận nội lực tại đỉnh khí thế lại là hơi h o á n cũng đúng lúc này phân tâm không phải cử chỉ sáng suốt như ta thừa cơ đoạt được tiên cơ ngươi lại muốn thế nào ứng đối ngươi là loại người này sao n ó n la khách nghe nói không còn quan tâm sau lưng bị chính mình nội lực chấn nhức người xoay chuyển ánh mắt chuyển hướng cốc đỉnh áo lam tựa như tại hỏi có thể ngự khí lại rất là nhẹ nhõm có lẽ là a áo lam mắt sáng cũng hiện một nụ cười đều là thản nhiên địch nhân cũng trí hữu đối thủ cũng trí kỷ nam nhân lúc không cần giải thích liếc mắt là đủ chỉ phong cốc bên trong đại chiến bảy ngày hai người chính là như thế bảy ngày á c chiến sớm đã cùng chung trí hướng đúng là như thế mới nên lấy toàn lực tấn công mới toàn kinh ý ta năm tuổi học nghệ chín tuổi không, không biết chi độc sau đó quang độc tập kiếm sáng lập đường kiếm liên hoa kiếm chiêu c h í n thức mười hai chuôi đồng kiếm hợp lại là một chính là c h í n thức kiếm chiêu quý nhất nó la khách rõ ràng là lẩm bẩm tự nói nhưng nhẹ g i ọ n g lại ngưng đầy kiếm ý tiếng chấn chỉ phong cốc trong tay đồng kiếm khẽ nâng mũi kiếm chỉ thẳng áo lam khoe miệng khẽ nâng áo lam đồng dạng đem trong tay tinh hồng hư hảo nằm ngang ở trước ngực đã hiện hình kiếm hai mắt rơi vào hư hảo trên trường kiếm đồng dạng nhẹ nói tiếng chấn ngừng gió tập kiếm hai mươi năm du lịch m ư ơ i năm ngẫu nhiên đạt được danh kiếm huyết phong không giống với ngươi ta không cái gì kiếm chiêu chính vì trong lòng ta có chiêu lời này vừa ra không chỉ xem như đối thủ nón lá khách trong mắt sáng lên chính là bị nón lá khách kiếm cảnh c h ấ n nhiếp t i ê n chi kiếm chủ trong mắt phượng cũng như có sở ngộ rơi vào trầm tư trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm kiếm pháp vô chiêu trong lòng có chiêu nón lá khách thì thầm mấy lần kém chút tại áo lam lắc đắc mấy lời bên trong lạc lối vạn hạnh trong tay đồng kiếm hơi d u n g mới thoát thân mà già an định tâm thần lúc nhìn hướng áo lam đã chỉ hướng chính mình trường kiếm trong lòng lần đầu bay lên không địch lại cảm giác khi ngươi hoài nghi mình lúc ngươi liền thua đang lúc trong lòng hơi kính lúc áo lam than nhỏ thanh em lại tới kiếm cảnh bên trong yên chi kiếm chủ thực không nghĩ tới chỉ phong cốc bên trong hai vị tuyệt thế kiếm khách lại liền một chiêu cuối cùng đều chưa từng giao thủ thắng bại liền đã phân ra càng không có nghĩ tới nón lá khách nhận thua càng là sảng khoái không sai là ta thua nghe đến lời này t i ê n t r i kiếm chủ vui vẻ bên dưới kém chút quên đi chính mình còn thân ở nón lá khách kiếm cảnh bên trong thẳng đến di động thân hình không thành vừa mới tình ngộ thế là bình tĩnh chờ đợi nhận thua nón lá khách lui về kiếm cảnh lúc lại vì áo lam chúc mừng lúc lại nghe nón lá khách lần nữa lên tiếng có thể ta thua lại là vừa rồi một chiêu yên chiếm chủ nghe nói giật mình Thực không nghĩ tới cái này nón lá khách còn có tuyệt chiêu đã lại không nhìn hướng nón lá khách bóng lưng đầy mắt lo lắng nhìn hướng áo lam thân ảnh lúc này áo lam thong d o n g tư thế đã không thấy trong mắt tràn đầy nương g trọng nhìn hướng nón lá khách chính thấy quanh người hẳn khí thế không giảm trái lại còn tăng trong bàn tay đồng kiếm cũng như áo lam trong tay hư áo kiếm ảnh đồng dạng dần dần mở đi nguyên lai、like、như thế không có kiếm thắng có kiếm vô chiêu thắng hữu chiêu nhẹ giọng tự nói nón lá khách nói xong dỗi tay vớt ve bồi bạn chính mình nhiều năm đồng kiếm tại yên chi kiếm chủ trận co lại con ngươi phản chiếu bên dưới đột nhiên nắm chặt bỗng ngay sau đó hóa thành m ộ t mịn tiêu tán trong bầu trời đêm kiếm dù đoạn ảnh vẫn còn đồng kiếm giống như áo lam hư hảo hồng kiếm triệt để hóa thành hư hảo kiếm ảnh đồng kiếm vàng nóng chi mang lấp lánh hắn che giấu tại nón lá bên dưới trong con người tại trong mắt châu ngưng hình kiếm triệt để tương hợp hơn tháng mặt trời xuống núi nhìn k ó i lửa giáng chiều nghe gió nhẹ lướt rừng chỉ phong cốc bên trong lại không tháng trước bảy ngày á c chiến chỉ có áo lam cùng yên chi đấu đ ồ n g hai người lạng lặng nằm tại phát động ý xanh tràn trề phía trên hưởng thụ lấy nhân gian cực hạn chi cảnh thân binh huyết phong như giáng chiều bảo kiếm yên chi như tả dương nắm tại chủ nhân tay thời khắc đ ể phòng giang hồ q u ỷ quyệt ngược lại cắm n g ư ợ c ở chính hưởng thụ nhân gian chủ nhân hơn trượng bên ngoài trên bãi cỏ lẳng lặng quan sát lấy kiếm chủ hai người thoải mái tư thế có lẽ là cắm n g ư ợ c vào bãi cỏ thời giờ quá lâu có bên dưới bùn đất vừa ướt n h u ậ n vung lòng thời khắc đương gió lại lướt qua thân kiếm bảo kiếm yên chi kiếm tựa như không chịu nổi gió nhẹ chi lực lung lay muốn ngã vạn hạnh một bên còn có tinh hồng trường kiếm xuống đất rất sâu vì yên chi bảo kiếm đỡ lấy ngã xuống chi thế giống như dưới trời chiều đã ngồi dậy nghiêng người dựa vào áo lam son hồng đấu đồng bóng lưng đồng dạng đá s ớ n đã l ấ y xuống trương tiện dung nhan t u y ệ thế t tắm rửa dưới trời chiều làm cho chỉ phong cốc bên trong vạn hoa thất sắc lúc này mỹ nhân đầu chính r ử a vào áo lam bà vai chân mày c a o lại mắt vợ n g con người phản chiếu c h i ề u tà dư huy loé ra một chút qua mang nếu không phải ngày ấy ngươi chịu ta một kiếm chỉ phong cốc chi chiến ngươi sẽ không thua trầm m ặ t chốc lát cuối cùng là môi anh đào khẽ mở tựa như đ ố i hơn tháng trước chi một trận chiến vẫn canh cánh trong lòng áo lam hai mắt cùng chiều n ắ n g chiều bất quá lại không giống bên thân cô nương cau lại chi lông mày ngược lại lông mày dạng n g n ra mắt ngưng dư huy ý cười c h ẳ n trễ xem thế gian đẹp nhất chi hoa thưởng thế gian đẹp nhất c h i cảnh ý tứ sâu xa ánh mắt khẽ rời cùng bên thân cô nương bốn mắt nhìn nhau ý tứ sâu xa đến trong lòng thắng thua lại có làm sao không biết là nắng chiều chiếu rọi còn là cảm nhận được áo lam thâm tình cô nương tuyệt mỹ m ặ t sinh cũng n h i ệ m dư huy chi s ắ c không biết ngơi ư cái này miệng ngược lại cùng bao nhiêu cô nương nói qua lời ngon tiếng ngọt trời xanh có thể thấy được ta mộ dung phong lăng chưa từng là lời ngon tiếng ngọt hàng người áo lam nghe nói vội mở miệng giải thích cô nương thấy được hắn bộ dáng chật vật khó nén trong lòng ý cười k h ỏ môi phát họa trăng k u y ế t ngay sau đó lại ra vẻ nghiêm túc lúc này chính là tại lời ngon tiếng ng ta ta mộ dung phong lăng không chỉ võ cảnh rất cao cũng ăn nói khéo léo nhưng đối mặt trước mắt cô nương lúc lại tắt tiếng khó nói trên mặt cũng nhiễm dư huy chi s ắ c cô nương sao sẽ không rõ mộ dung phong lăng chi tâm ý che miệng cười nói thôi thôi ta đều biết thấy được cô nương hiện lộ tiếu dung mộ dung phong lăng lúc này mới thở phào một hơi cũng bị vừa rồi chính mình vụn về bộ dáng cười đến một phen nói cười đã gặp c h i ề u ta về núi cảnh này dù tầm t h ư ờ n g nhưng đối với người trong giang hồ l i ề u mình chấm giết câu tâm đấu giác cái tia rảnh rỗi rảnh rỗi ngắm cảnh ngôn tình mộ dung phong lăng vội vàng xoay người đầu đi bắt giữ khó được chi cảnh cô nương cũng theo đó thẳng đến ngày tận mặt trăng lên ngắm cảnh như cũ ngươi biết trong giang hồ hiện tại cũng làm sao nghị luận ngươi sao cô nương tựa như còn có khúc mắc áo lam biết như không giải khai này kết sợ trong lòng nàng khó an thế là cười nói đơn giản là mộ dung phong lăng bảy nay á c chiến bại ở đường t u tay mất lăng tuyệt bảng bên trên xếp hạng cô nương trong đôi mắt tức giận bất bình giang hồ đều truyền ngươi tính cách cổ quái võ học thiên phú dù cao nhưng ham thắng bại cười mạnh không thể tiếp nhận chính mình bị thua một chuyện đã là nổi điên ha ha ha điên cũng vẫn có thể xem là giải thoát tri pháp mộ dung phong lăng n ử a mặt lên trời cười lớn người còn có tâm tư cười cái kia đường cựu nếu không phải xem ngươi chi kiếm võ cảnh lại sao có thể lại đến một bước v ư ơ n g chắc tông sư c h i cảnh ngươi bị như thế bôi nhọ hắn lại làm lên rủa ruột dù cổ không nói tiếng nào lẽ nào lại như vậy cô nương gặp mình người trong lòng như thế không để ý không chỉ chưa hết giận ngược lại đem đầu mâu chỉ thẳng n ó n lá khách thấy được cô nương hỏa khí mộ dung phong lăng vội vàng che giấu ý cười mở miệng vì đánh bại chính mình người giải thích hắn vốn cũng không phải là tề vân nhân sĩ ngày đó chỉ phong cốc bên trong liền đã nói rõ ta về sau chính là ly cô vinh nhưng ta nghe nói ly khô vinh tự sáng tạo vọng ly sơn trang phía sau liền bế quan chắc là hắn b a hụt phản hồi nam đường cho nên chưa từng biết tề vân trong trốn võ lâm sự tình lời còn chưa dứt lại bị cô nương nộ mà đánh gãy tựa như tức giận cô nương mày l i ế u dựng thẳng ngươi ngược lại là không để ý có thể ta trần yên chi nam nhân ha dung những này giang hồ đặc trích tiếng nói mới đưa ra miệng trần yên chi trợt thấy không khí ngưng trệ tựa như tại này nguyện s ắ c mới lên bên d ư ê i ớ i hết thẻ đều ngừng gió nhẹ cũng tiêu trùng têu cũng đi nguy rồi nóng ộ i n h a n miệng ta đây là nói gì đó nha tự giác lỡ lời cô nương nhắm mắt thầm nghĩ mặt sinh nhất thời đỏ lên nếu không phải có cảnh đ ê m n h m hộ, thẳng hướng tìm một chỗ địa động chui vào trong đó mới có thể che đậy trong lòng lúng túng treo trăng đầu ngọt liễu dưới đêm mỹ nhân xấu hổ mộ dung phong lăng kéo lên cô nương đầu n g ó t tay khe nói yên tâm những lời đồn đãi này tự sẽ theo thời gian mà đi thanh giả tự thanh không cần vì hắn chỗ nhiễu bị kéo cô nương mặt đỏ càn g thịnh sớm đã quên đi vừa rồi trong lòng chỗ nộ thấp giọng hỏi ngươi đã không để ý thanh danh cũng không để ý được mất ngươi đến cùng quan tâm cái gì cô nương câu hỏi chính chúng mộ dung phong lăng trong lòng sự tỉnh tạm thu trong mắt yêu thương chuyển hướng sau lưng ngoài trượng trường kiếm tinh hồng c h i s ắ c giống như người chi huyết dịch như thế trói mắt chính như du lịch giang h ồ lúc nhìn thấy tề tấn chi chiến bên trong sống lang thang nhà tan cửa nát tầm thường mách tính quan tâm cái gì thi t h ầ m mấy lần trong lòng sớm có đáp án quan tâm thiên hạ thái bình quan tâm trên đời này lại không chịu khổ người quan tâm dùng trong tay trường kiếm chém thế gian chuyện bất bình hiệp chi đại giả vì nước vì dân nghiêm mặt nói xong chính nhìn thấy bên thân cô đường tựa như buồn b ã mất mát bóng rõ nàng tâm tư mộ dung phong lăng khóe môi tiếu dung nặng hiện tiếp tục mở miệm kia là lúc trước trước mắt quan tâm còn nhiều một dạng cô nương nghe nói mắt phượng hơi sáng nên tiếp áo lam mắt sáng đã biết đáp án lại biết rõ còn cố hỏi là cái gì áo lam hai mắt cùng trên trời phồn tinh đồng dạng sáng sủa mà lại thuần túy trả lời đồng dạng thuần túy chỉ đơn giản một chữ người ba mượn mộ d u n g phong lăng chi chuyện cũ một viết tiên t r í năng một xét hiệp trí nghĩa q u y ba chương năm trăm năm mươi ba g ư ờ n g băng tố tỉnh vốn là dạo trốn giang hồ hai người tựa như đều tại trên người đối phương tìm tới quy túc tạm thời quên đi khiến người phiền nhiễu lại n ó n g trông giang hồ định tình tại cái này chỉ phong cốc bên trong hai người cũng ước định tại nhìn tận non sông cảnh đẹp phía sau hoàn thành đầu bà cước hẹn tại c h â n yên chi khuyên bảo mộ dung phong lăng cuối cùng là tạm thời thả xuống trong miệng chỗ nói chém thiên hạ bất bình an tâm bầu bạn đẹp mà đi nhưng dù cho như thế mỗi lần trên đường gặp chuyện bất bình lúc cô nương vẫn có thể theo bên thân áo lam cao lại lông mày bên trong nhìn ra hắn tâm tư bất quá cô nương càng biết chính mình thương hắn kiếm kia thương thế vẫn chưa khỏi hẳn mà lại chỉ phong cốc một trận chiến mấy nhuộn mộ dùng phong lăng mất mạng cho dù bảo vệ tính mạng trước mắt tạm mất nội lực như động binh lưỡi chớ nói nội thương tái phát, chính là miệng vết thương cũng sẽ lưu lại bệnh căn cho nên mới khuyên bảo mộ dung phong lăng chớ có lại như lúc trước đồng dạng phạm gặp chuyện bất bình liền muốn ra tay có thể nhìn mộ dung phong lăng giàu dĩ không vui chi sắc lại lòng có không nỡ liền thừa dịp cảnh đêm độc thân lặng yên mà đi lắng lại không ít chuyện bất bình đến khi hôm sau mộ dung phong lăng lên lúc nghe đến sự tình đã lắng lại trên mặt tái hiện tiếu dung lúc cô nương cũng đã âm thầm tâm rộng lại qua hơn tháng hai người dắt tay cùng dạo tới một chỗ phong cảnh tú lệ tri đ i ệ tắm rửa ngày xuân làng gió hai người giống như tại chỉ phong cốc bên trong cùng thượng triều tà dư huy đồng hành n ắ m cảnh nhẹ nắm lại lòng bàn tay mềm mại mộ dung phong lăng dường như ngắm cảnh thực ra tâm thần suy nghĩ tung bay bên thân đồng hành nữ tử lại sao có thể nhìn không ra hắn tâm không tại này trong mắt phượng cơ linh vừa hiện giả ý than thở ai cô nương than thở đem mộ dung phong lăng theo trong suy nghĩ kéo ra vội vàng liếc mắt hỏi tiên tri làm sao có chút người à lời ngon tiếng ngọt nói dễ nghe muốn b ồ i ta thưởng thiên hạ cảnh đẹp thực ra tâm tư rất sâu rõ ràng có lời muốn hỏi hết lần này tới lần khác lại nhẫn nhịn không nói cứ thế mãi sợ sinh tâm bệnh cô nương lông mày tung bay trong mắt cơ linh sớm không che giấu được nhìn đến chính mình tâm tư đều bị nhìn thấu mộ dung phong lăng trầm mặc một lát sau cuối cùng là hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc t i ê n tri ngươi vì sao một lòng nghĩ muốn khiêu chiến lăng tuyệt bảng bên trên cao thủ cô nương trong mắt v ư ợ n g hiện ra một k i a bối rối nhưng rất nhanh liền chấn định lại ra vẻ b u ô n g lòng nói chỉ có như vậy mới có thể lệnh yên c h i kiếm danh dương thiên hạ tại trong giang hồ du lịch mười năm sao có thể không trà trong mắt hơi chuyển mộ dung phong lăng đã hiểu rõ lại chưa điểm phá bên thân các cô nương nói dối chính là mỉm cười mở miệng như có một ngày yên tri kiếm danh dương thiên hạ có thể nguyện theo ta cùng ẩn g a hồ cô nương nghe nói mặt mày cười rộ trêu ghẹo nói ngươi cái này tính tình còn ẩn lui g a n g tháng trước nhìn những người kia làm ác ngươi có phải hay không lại nghĩ ra tay nếu không phải ta ở bên ngăn trở dùng ngươi bây giờ công lực một khi nội thương tái phát sợ là liền mệnh đều muốn đưa xong là là là nếu không phải trần cô nương hiệp cốt đu tỉnh cứu ta tại khó xử sợ là ta cái này xen vào việc của người khác người tính mệnh khó đảm bảo vạn hạnh ta bên thân còn có trần cô nương trong bóng tối thay ta xử lý đ á m kia ác nhân giúp người vô tội dùng toàn trong lòng ta hiệp nghĩa c h i tình tiếp lấy bên thân cô nương lời nói tới mộ dung phong lăng trong mắt tràn đầy yêu thương phụ họa theo đôi nói kia là tự nhiên c ũ người không thể thật làm cho chúng t làm dạng i hiệp m a t h ơ này g xuất thủ kết chính là võ học tạo nghệ lại cao lại có thể thế nào lực lượng một người nghĩ muốn cứu vớt thiên hạ nhiều như vậy chịu khẩu người nói tới nửa giờ tựa như nhìn thấy áo lam trong mắt hơi lộ vẻ cô đơn đem còn lại nửa câu khó như lên trời ngạnh xinh xinh nuốt hồi trong bụng lời nói xoay chuyển thà rằng như vậy không bằng mộ dung phong lăng nhìn hướng cô nương tiếp lấy lời nói tới không bằng khai tông lập phái quản g thu muôn đồ đã như thế sao có thể thực hiện trong lòng khát vọng phải không yêu nhau người tâm ý tương thông cô nương cởi như gió xuân bên trong tỏa ra đóa hoa mộ dung đại hiệp quả nhiên hiểu rõ hết thảy tiểu nữ tử vụng về tâm tư đều bị mộ dung đại hiệp nhị tấu tiếng nói mới rơi lại nhìn bên thân mộ dung phong lăng lắp đầu thắt nhẹ cô nương tiếu dung hơi tiêu hiểu kỳ hỏ liền chúng ta mộ dung đại hiệp cũng có khó xử thời điểm chẳng lẽ là đang lo lắng hiện tại thanh danh khó thu được đến đắc ý muôn nhân nhìn mộ dung phong lăng như cũ lắc đầu không nói cô nương trần an nói chớ có lo lắng người khác chưa từng nhìn thấy chỉ phong cốc một trận chiến ta lại thấy được cái kia đường cựu nếu không phải được ngươi đề điểm sao có thể bại ngươi chỉ đợi ngươi thương thế tốt ta giúp ngươi cùng xuống gian nam định đem chỉ phong cốc bên trong mất thanh danh lại đ o ạ t lại đợi khi đó lại sáng lập t ô n môn tự nhiên tiên tri cô nương lời còn chưa dứt lại nghe mộ dung phong lăng mở miệng k ẽ gọi chính mình không k h i ngừng lại ngữ thế hiếu kỳ liếc mắt nhìn tới lại gặp hắn đã là đầy mặt ngưng trọng tiếp tục mở miệng người pháp này tuy tốt có thể ngươi nên biết trên đời khó g i ò nhất chính là nhân tâm như thu là lòng mang hiệp nghĩa người còn thì thôi như là thu vào dụng ý khó g i ò chi đồ chúng ta liền thành thế gian này tội ác đầu mượn nghe đến mộ dung phong lăng lời nói cô nương cũng cảm giác có lý liếc mắt liền nhìn thấy hắn trong mắt lóe ra điểm điểm tinh quang biết trong lòng của hắn đã có chủ ý thế là mở miệng cười nói ngươi đã có chủ ý cần gì ra vẻ cao thâm mau nói đi a mộ dung phong lăng nhìn yên chi đã nhìn thấu chính mình trên mặt ngưng trọng tiêu tan tái hiện chấn định tư thế nhẹ giọng nói khai tông lập phái không phải không thể chỉ cần hơi cải biến chút có lẽ có thể tận chúng ta chút sức ngọn cô nương nghe nói mắt phượng hơi sáng mang theo mấy phần chờ mong hỏi ồ làm sao cải biến chúng ta tuyển một chỗ nơi bí ẩn chiêu môn đồ thiết lập l ù n g giam dò xét trong giang hồ ác đồ hành t u n g sai người bắt lấy mộ dung phong lăng chậm rãi nói ra trong lòng suy nghĩ đã là ác đồ không bằng chém g i ế t tại chỗ vì sao muốn bắt về càng huống chi một đường phản hồi nói không chắc biến cố lan tràn cô nương tựa như lối áo lam chỗ nói rất là không rõ khai tông là phái chỗ thu người đúng giờ vàng cao lẫn lộn mượn pháp này chính c ó thể một chắc bọn hắn thật lòng mà lại người sống một đời khó tránh khỏi đi sai bước nhầm chính là ác đồ cũng muốn cho bọn hắn sửa sai cơ hội như là không nguyện sửa đổi lại rét không mượn n g h e đến đây cô nương mới biết bên thân áo lam dụng tâm lương khổ mắt phượng bên trong đ ố n g đầy hâm mộ có thể chuyển n h i ễ m lúc lại nghĩ tới chính mình muốn hướng c h i địa chính thích hợp trong miệng hắn bí ẩn vị trí chính mình chính là nghĩ dùng khiêu chiến c h i pháp tăng lên võ cảnh t ố t vừa x o n g cái kia chuyển tri địa trước mắt có hắn ở bên như có thể cùng hướng ha không nhất cử lương tiện cân nhắc một hai nhấc mắt phượng chuyển hướng áo lam tuấn giật khuôn mặt ta biết có một n mộ dung phong lăng nghe nói đại hỷ hiện ra tiểu dung luôn miệng nói ta liền biết lao tiên h an bài người ta gặp ỡ định sẽ không để cho ta bạch bạch chịu ngươi một kiếm đúng cái kia nơi bí ẩn như là đủ lớn ta nghĩ đem cái kia giam giữ những cái kia ác đồ chi địa mệnh danh là ác nhân lĩnh nhìn lấy trước mắt cười như hải tử hồn nhiên nam tử hướng chính mình sướng nói tâm sự cô nương mặt máy cũng c ư ờ i thành trăng khuyết đang muốn tiến lên đem chỗ kia nói cho h ắ n lúc lại nhìn trước mắt ngày xuân cảnh đẹp lại bắt đầu không ngừng nói lên tắm rửa trên thân ấm áp gió xuân cũng trong nháy mắt lạnh leo thâu xương lại nhìn hướng trước mắt vị này lang tuyệt bảng bên trên tiếng tăm l ừ n g lấy trẻ tuổi d a n h h i ệ p cái k i a tuấn giật khuôn mặt đã dần dần mất sinh động cuối cùng cùng giường băng phía trên lẳng lặng nằm lấy áo lam tương dung xung quanh chi cảnh cũng theo đó mà biến trở lại lạnh lẽo phòng băng bên trong nắm mình bàn tay ấm áp bàn tay cũng đã biến băng hàn thân kia áo lam như cũ nhưng bởi vì quanh năm ở vào giường băng phía trên nhuộn hết băng xương năm đó tuấn giật khuôn mặt tuy nhiên tuấn tú lại không một tia sinh cơ chưng tia nói với chính mình đi ra vô số lời ngon tiếng ngọn đôi môi khép kín đứng giường băng bên cạnh h ư n g bảo dỗi tay cởi đỏ t ấ m mặt n hiện hiện một t r ư ơ n g dung nhan t u y ệ thế t nhưng cặp kia mắt vượng khỏe mắt cũng đã ẩn ẩn hiện ra mấy phần tuế nguyện vết tích mỹ nhân như cũ lại dần xế chiều bỏ đi trên tay đỏ thấm găng tay tới gần giường băng lúc này phòng băng bên trong lại không mộ d u n g cốc chủ chỉ có thừa lại n ă m đó thân kia khoác son hồng đấu đ ồ n g cô nương mũi chân điểm nhẹ hồng bào nhảy vọt thân hình đã hiện giường băng phía trên uốn gối cuối người nhưng người nằm xuống tới gần t r ư ơ n g kia đã không sinh cơ tuấn giật khuôn mặt tựa như đang nói một mình cẳng tựa như tại hướng hắn nói ra phong lăng yên tâm tuy là tàn thiên đã có thể làm ngươi không chết chỉ cần tìm đến mặt khác tàn quyển khởi tử h o à n sinh liền không phải s i tâm vọng tưởng ngươi không phải muốn nhìn tận trong nhân thế mỹ cả nhà không phải nghĩ dùng trong tay kiếm chém hết thế gian chuyện bất bình sao trong lòng ngươi c h i nguyện chưa xong ta cũng sẽ không để ngươi rời ta mà đi có lẽ là phòng băng bên trong băng hàn c à n g thịnh trong miệng nói ra trong mắt vượn g nước mắt trượt xuống khỏe mắt hóa thành óng ánh băng trâu rơi xuống giường băng phía trên phát ra lanh lạnh thanh â m vang vọng phòng băng bên trong mộ dung cốc bên trong hết thảy vẫn là ngươi mong muốn đồng dạng ác nhân lĩnh bên trong đều là làm ác người kể tới một nửa tựa như lại nghĩ tới chính mình đối trong cốc chỗ đổi vội vàng lại bổ s u n g không đúng không đúng Cũng không phải yên chi muốn cố ý mà làm chẳng qua là theo tàn thiền c h i pháp huyết đan tỏa hồn còn cần phụ dùng hoàn hồn c h i pháp mới có thể lệnh ngươi phục sinh cho nên ác nhân cốc bên trong có lẽ có người vô tội n g ư ơ i sẽ tha thứ cho ta có đúng hay không ai có thể nghĩ tới những năm gần đây lệnh giang hồ mọi người nghe mà biến sắc mộ dung cấp chủ tại nho nhỏ giường băng phía trên lại như cái làm sai sự tình hài tử chính không ngừng hướng không có chút nào sinh khí sát sống xin lỗi nói tới sau cùng tựa như lại nghĩ tới cái gì vội vàng mở miệng đúng còn có sự kiện kém chút quên nói cho ngươi ta vốn cho rằng có thể được cái kêu tàn thiên một quyển đã là cơ duy ê n lớn nhưng chưa từng nghĩ lại n h u ộ g ta tìm đến sách tiên môn nhân ngươi yên tâm vô luận dùng cái gì phương pháp ta đều sẽ hỏi ra còn lại tàn thiên rơi xuống chờ ngươi phục sinh về sau chúng ta đồng tu tiên pháp tương lai là một đôi chân chính thần tiên quý lữ tư thủ vĩnh sinh vốn là nghiêng người nằm ở lam bảo bên thân nữ tử đã không khỏi ngồi dậy ước mơ lấy tốt đẹp tương lai nhưng trước mắt áo lam tựa như vẫn chưa cho nàng mơ ước thời gian tuấn tú trên mặt lạng yên hiện ra thối giữa c h i tướng tựa như cái này cả phòng băng hẳn cũng không cách nào ngăn cản nữ tử sớm đã n ờ tới trong mắt phượng vẫn chưa hiện ra cấp thiết c h i sắc ngược lại t h ô n g rong tại hồng bảo bên trong lấy ra lúc trước viên kia đến một đám nữ đệ tử nội lực chản vào trong đó huyết đan nhẹ dương bàn tay trong mắt phượng hồng mang c h ấ p lên đơn trưởng c h ầ m ra lòng bàn tay huyết đan tự mình lơ lửng mà lên rơi vào áo lam trên môi hơi ngừng lúc này áo lam sớm đã cứng ngắc vô pháp dùng đan nữ tử lại ra một t r ư ờ n g tinh hồng x ư ơ n g ngủ đ ộ n g ra đem áo lam thân thể thu vào trong đó phía trước một khắc còn cứng ngắc như tử thi áo lam tại đến tinh hồng x ư ơ n g ngủ tương trợ phía sau khép kín cứng ngắc đôi môi chầm trường treo ở trên môi huyết đan tự rơi mà xuống rơi vào áo lam trong miệm không cần bước, vào miệng tan ra. theo huyết đan hòa vào trong miệng áo lam tuấn tú trên mặt hiện ra thối giữa c h i tướng cũng theo đó chậm rãi lành lại thấy được cảnh này nữ tử như chút được gánh nặng đang m u ố n lại hướng áo lam thổ lộ một p h é n lúc c h ậ t có cảm giác tuyệt mỹ gò má sắc mặt đột biến mắt phượng nước g mắt trong n y mắt hồng bào thân hình biến mất lại hiện lỗ lúc đã xuất hiện phòng băng óng ánh cánh cửa phía trước kéo trường k h ẽ nâng sau lưng phòng băng bên trong chân đến c h i hỏa lập tức dập tắt băng h à n chi khí bông đem phòng băng nước hết lưu luyến không rời nhìn lại sắp dấu ở h cám bên trong áo lam thân ảnh đỏ thấp mặt nạ nặng che mặt gò má nữ hồng bào thân hình theo thềm má lên lúc rõ ràng là thâm tình lời nói theo đó chuyển vào phòng băng bên trong lại so cả phòng băng hàn chi khí còn lạnh leo hơn gấp mấy lần phong lăng ngươi yên tâm vô luận người nào nghĩ loạn hai người chúng ta cùng sáng lập mộ dung cốc ta đều sẽ nhượng hắn hồn phi phách tán q u y ba chương năm trăm năm mươi b ố kiếm l u i quay q u ầ n lúc này loạn mộ dung cốc đầu núi người chính tại kim kê quật bên trong nết nhát chống chạy dù theo tế đàn c h i đ ị a tạm thời thoát đi có thể còn chưa từng ra được kim k â quật thiếu niên ba người nào dám tại trong hang dừng lại một khác không ngừng hướng kim c â quật chạy ra ngoài cơ g ạ c ụ tay thương thế rất nặng cho dù tại trên tế đàn lúc, đến thiếu niên chỉ lực phong h u y ệ t lại dùng chỉ huyết tán tạm trị liệu cụ tay t tổn thương nhưng nếu không kịp chữa trị còn có lo lắng tính mạng thiếu niên thanh sam cũng rất n h ế t nhát cùng hung thủ á t đấu không chỉ lệnh thiếu niên nội thương tái phát trước ngực mới đưa kết v ả y miệng vết thương cũng lần nữa vỡ toang máu tươi sớm đem thanh sam thâm ướt nội ngoại thương trùng điệp lệnh thiếu niên chỉ cảm thấy vẻ v à i càn thịnh có thể đương nhìn thấy tiết đại ca hai người thiếu niên đành phải lên dây c ố t tinh thần có cơ g i chỉ đường theo tế đàn một đường cho tới ngược lại không từng lạc đường xuyên động làm q ậ t rất nhanh liền đi tới lúc trước hai tên kim c ũ lâu đệ từ mất mạng trí địa tại tiết hổ nâng đỡ cơ dạ vốn là bị thương nặng. liên tiếp đi đường bên dưới đã ép không được trong cậu ngang ngái mới vào nơi đây cuối cùng không nhịn được mẹ ra ngụm lớn máu tươi hai người sau lưng hết sức chăm chú phòng bị đoạn hậu thiếu niên thấy được cơ dạ bị thương nặng nôn ra máu vội vàng nhảy vọt đến trước người vươn tay dùng nội lực tương trợ nào có thể đoán được mới đưa vào t ô n g đứng yên bả vai đạp tuyết đột nhiên thẳng người lên tam giác đầu não chuyển hướng hang động chỗ sâu răng nhanh hơi thử như lâm đại địch biết rõ đạp tuyết tính tình thiếu niên cảnh giác trở sinh nghiêm hai ngay qua ngay hang động hắc cám bên trong mơ hồ chuyển tới sột soạt sột o ạ độc tĩnh lập tức hồi tưởng lại mới gặp cơ dạ trí cảnh thầm ý, hỏng, chỉ lo lại quên mất cái này trong động còn có đ á m kia súc sinh tồn tại có thể truyền công chữa thương đã lên không thể bỏ dở nửa chừng nếu không hai người cùng chịu công pháp phản vệ bên thân tiết hổ dù không biết phát sinh cái gì nhưng nhìn thấy t r ồ n t u y ế t bộ dáng như lâm đại địch lại nhìn một huynh đệ ngưng trọng ánh mắt lập tức đoán ra mấy phần tính tình ngay thẳng hắn bất thiện ngôn t ử lập tức đi bộ đường xa công pháp lách mình hộ vệ tại một huynh đệ trước người hai người cơ giả cũng phát giác trong hang động tỉ mỉ độc tĩnh cũng biết là vật gì phát ra nuốt xuống trong miệm và máu hướng về sau lương chính dùng nội lực chuyển trợ chính mình chữa thương thanh sam suy yếu mở miệng một huynh đệ chớ có lại còn ta nơi đây hướng phía trước trước bên trái phía sau phải liền có thể trông thấy kim cây quật lối ra vị trí mà lại không bàn trên tế đàn cơ dạ trước sau cứu xuống chính mình cùng tiết đàn ạ i hai người tiến ca, cùng lúc trước dẫn chính dẫn mình v o tế đ à sớm đã công tội bù nhau chính là cái này cơ dạ nhận ra riêng bệnh hoàn cố tiêu cũng sẽ không thấy chết không cứu chỉ liếc mắt trông thấy tiết đại ca cùng đã ạ tuyết đồng thời phòng bị tư thế đã biết bọn hắn tâm ý ngưng tâm tích khí hướng trước mắt cơ dạ thấp giọng k ắ c khẽ chớ có phân tâm ta trước giút ngươi bảo hộ tâm mạch chớ nói hiện tại cơ giả trọng thương tại người chính là không thương cũng khó ngăn cản thiếu niên võ cảnh càng h ư ớ n g chi có sinh cơ hội người nào lại sẽ cố ý muốn chết nghe thiếu niên mở miệng cơ giả lại không nhiều lời vận chuyển công pháp đem thiếu niên chuyển vào trong cơ thể mình chân khí hóa cho mình dùng cụ tay mất máu chỉ trệ hôn mê cảm giác cuối cùng tiêu tan mấy phần nhìn cơ giả đã thoáng chuyển biến tốt thiếu niên tâm thần cuối cùng định đang muốn thu hồi nội l ự c lúc đám tia đom đóm đồng tử quái đã lặng yên nhiệt thân mắt thú bên trong tràn đầy tham lam trong bóng tôi ngưng chữa thương hai người tựa như phát g á c ra một người trong đó trên người tán phát ra suy yếu khí tức lại không che giấu theo một tiếng lảnh lót tiếng hót vang vọng hang động khoảng một trăm đạo thú ảnh hướng chữa thương hai người lao thẳng mà tới thiếu niên lui công vẫn cần ngắn ngủi nhất thời canh giữ ở thiếu niên trước người một người một thú đã là từng người độc thân nên tiếp nào tới trong động c h i quái là thiếu niên tranh thủ thời gian tiết hổ ngoại môn công pháp vốn là thủ giỏi quay người nhảy vọt thủ tại thiếu niên trước người đối mặt bổ nhào mà đến mỏ nhọn v ố t nhọn dâu quay nón đại hán không sợ chút nào vận lực khé hô toàn thân cơ bắp nhất thời n ô lên giống như cột điện thân thể như tường đứng giữ thiếu niên hai người trước người ngăn lại trong hang quần quái quần áo trên người trong nháy mắt bị mỏ nhọn v ố t nhọn toàn bộ dạch ra ngoại môn công ngăn cản v ố t nhọn không tới bổ ra thịt bong có thể q u ò n quái đủ nào h chi lực quá lớn tự liền dâu quay nón đại hán cường tráng thân thể cũng khó có thể ngăn cản loạn trọn lui lại xa xa muốn ngã thái dương cái cổ nổi gân xanh cắn răng sắp nát t i ế t hầu tiếng n ổ quát ra một chân phía sau đạp ngừng lại thân hình ngã xuống chi thế man lực vừa ra cục diện lại bị sinh xoay chuyển tiếng quát k h ẽ ra rộng cánh tay siết chặt giang dắt xương cốt đứt gãy thanh â m lập tức văng lên dâu quay nón đại hán càng đem nào vào trên thân mỏ nhọn chi th m ỏ nhọn quái vật thi thể nhất thời vô lực trượt xuống có thể còn chưa c h ờ dâu quai nón đại hán t h ở p h à o phía sau giống như thủy chiều quái vật lần nữa vào tới tiết hổ nỗ lực ngăn cản nhưng lực lượng một người thực là có hạn không lâu sau đã có lực kiệt chi tượng trèo chống thân thể đặt chân mặt đất hai chân cũng tại m ỏ nhọn quái kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bên dưới chậm dài hướng thiếu niên là cơ dạ chữa thương c h i địa chậm dài thối lui mắt thấy dâu quai nón đại hán lại khó chống đỡ thiếu niên bên chân hiện ra bén nhọn răng nanh trồn biết con eo bắn lên thân hình nhanh chóng làm cho quần quái nhìn thấy bóng trắng chật lóe liền đã rơi tại dâu quai nón đại hán bả trắng như tuyết lông tóc nổ dựng ư mà lên trong miệng phát ra xì xì tiếng vang vốn tại dâu quai nón đại hán chỗ vấp phải chắc chở bọn quái vật còn tưởng rằng có thường món ăn chủ động đưa tới cửa thú đồng từ bên trong bích quang lấp lánh hưng ơ phấn dị thường có thể đương nhìn thấy bóng trắng thân thể lúc đám này mỏ nhọn chi quái vẻ hưng ơ phấn biến mất lại bật ra bén nhọn tiếng hót thanh âm bất đồng lúc trước hiện thân lúc hô hoán đồng bạn tiếng hót lúc này trong thanh âm ý sợ hãi rất là rõ ràng tiết hổ sớm bị m ỏ nhọn chi quái che chắn ánh mắt đau khổ trống đỡ thời khắc bà vai chầm xuống dư quang chỉ trong thai c h u y ể n tới kinh gây thanh âm quân lấy chính mình rất nhiều quái vật trong nháy mắt từ trên người chính mình hối hả thối lui nguy cơ tạm đi tiết hổ thở hồn hẹn hơi định tâm thần liếc mắt nhìn hướng bả vai t r n tuyết đang muốn mở miệng lại nhìn những cái kia m ỏ nhọn quái nhóm còn chưa ly khai chỉ khiếp sợ trồn tuyết chi uy không dám phụ cận thiếu niên đem tất cả những thứ này nhìn tại trong mắt làm sơ suy nghĩ lập tức liền biết nhất định là đạm tuyết bị nhốt kim cây quật bên trong không có nơi cung cấp thức ăn lành phải bắt giết đám này m ỏ nhọn chi quái làm thức ăn cho nên tại đạm tuyết xuất hiện lúc bảy quái vật này mới sẽ như thế kiếm kỵ có thể b trong ngày thường bị đạp tuyết săn mồi s ớ m thành không chết không thôi chi thế định xuống tâm tư tăng nhanh nội lực vận chuyển tốc độ quả không ngoài cố tiêu d ự liệu những quái vật này bị đạp tuyết chấn nhiếp tối lui l u n trượng giống như quân trận đồng dạng chỉ hơi chỉnh đốn ở trong đó một thân hình khá lớn m ỏ nhọn quái tiếng hót bên dưới trọng chấn cờ trống lần nữa tiếp cận mặc cho đạp tuyết trong cổ làm sao gào thét đều lại không lui lại ngược lại ngăn tại thiếu niên hai người trước người đại hán trốn tuyết tại những quái vật này chậm rãi tiếp cận bên dưới từng bước tối lui theo một tiếng bén nhọn tiếng hóng nhảy lên phân hai đội trước sau hướng về dâu quai đón đại hán t r h ỗ tuyết còn có vận công thiếu niên hai người mà đi tiết hổ đến đạp tuyết tương trợ khôi phục một chút khí lực thấy được bọn quái vật nhào cắn m à tới quên đau c h â n đạp cùng chúng nó chiến là một m đoàn đạp tuyết thân hình lính xảo thân ảnh màu trắng chấp động tại quái quần bên trong răng nhọn b ó n g s ắ c thỉnh thoảng mang đi quái vật tính mệnh có thể trung quy không bằng quái quần số lượng rất nhiều chiến đấu thời k h á c một người một thú bị quái quần tách ra tới thiếu niên trước người cũng hiện ra một k i a kẽ hở quái quần đầu một tiếng tiếng hót phiến động cánh nhảy vọt mà lên quần lấy chỗ tuyết đại hán quái quần bên trong cũng có hơn mười cái mỏ nhọn quái giống như cùng thủ lĩnh cùng nhau hướng thiếu niên hai người mà đi mỏ nhọn m ó n g nhọn ngắn ngủi một sát na liền muốn chạm đến thiếu niên thanh sam bị quái quần chỗ c u ố n tiết hổ nghĩ muốn xoay người lại tới cứu còn chưa động thân tự bị vọt tới quái quần c u ố n lấy hai chân không thể động đậy mà trồn t u y ế t cũng đồng dạng phát giác chủ nhân nguy hiểm linh xảo thân hình xuyên qua quái quần ngắn trở đang muốn vọt lên thời khắc lại bị mấy đạo vớt nhọn hình bóng nạnh xinh xinh bước lui mắt thấy quay lưng chính, mình thanh xam tính mệnh chính tại vớt nhọn bắt xuống quái quần đầu đom đóm xanh đồng từ bên trong thú sáng lóng lánh tựa như thường món ăn đã dễ như chở bàn tay nhưng nó lại chưa từng chú ý tới thiếu niên sau lưng đỏ sớm miệng hộp đã tự mở kiếm n g âm thanh âm lập tức vang vọng nơi này trong huy động vang vọng thật lâu cái kia đi đầu mà đến quần quái đầu còn chưa từng phản ứng lại tự bị trong hộp kiếm quang đeo đầu mệnh tàng tại chỗ đi theo thủ lĩnh mà tới mỏ nhọn quái nhóm thấy được cảnh này vội vàng vũ cánh muốn trốn thoát ra có thể kiếm quang đã ra sao sẽ bỏ qua đám này muốn thương kiếm chủ c h i quái trong huy động bông đẩy nguyệt quang như dưới đêm dài nguyệt quang sơ hiển quét qua hát á m nguyệt mang tư tán kiếm quang diệu động hơn mười cái nhảy gần thanh s a m mỏ nhọn quái còn chưa từng phát ra tiếng hót cảnh c á o đồng bạn thanh âm liền bị toàn bộ quét xuống đầu một nơi thân một nẻo đương quấn lấy dâu quai nón đại hán cùng t r ồ n tuyết quái quần cảm giác đến kiếm quang lúc vậy tiêu nguyệt quang đã bị thanh s a m thiếu niên nắm tại trong bàn tay hướng quái quần chút xuống mà tới dâu quai nón đại hán khoảng cách thiếu niên lân cận so sánh trồn tuyết ứng đôi quái quần càng thêm p h i sức cho nên nguyệt quang t r ư ớ c tới kiếm qua quái rơi như đoạn lông tóc đồng dạng nhẹ nhõm. Hổ cảm giác nhẹ nhõm lúc trước còn giống như thủy chiều không ngừng nhào về phía chính mình quái quần tại kiếm quang lúc, qua lúc đã h Một giải đại ca chi khốn. Thiếu niên kiếm một tiết thiếu trong giải quang không ngừng, đại chi niên hơi, chui ca khốn, vô à o trong, theo vây tuyết tuyết, khốn kiếm trồn quần bên trong. Kiếm quang theo tiếng cùng ra. quái Đạp tuyết. Vô quy sơn s o n g hùng lần nữa tụ họp chỉ đơn giản hai chữ đã liên thông tâm ý đạp tuyết nghe nói thiếu niên hô hoán thanh âm không người gậy một cái nhảy lên thật cao dưới thân quần quái nhìn có cơ hội lợi dụng nhô ra v ố t nhọn muốn kết thúc tử địch có thể t r ả o mới nhô ra thanh sam thân ảnh hợp kiếm quang đồng tới chém xuống quái quần vớt nhọn đứng thẳng trung ương do quấn thân hình quét kiếm mà ra thiếu niên dùng vần tung dung nhập kiếm chiêu kiếm quang lướt qua quần quái nao n a u mất mạng có quỳ xuống đất chi quái muốn thừa dịp thiếu niên cầm kiếm cao quét muốn chui vào dưới sườn đánh lén lại bị sớm đã rơi vào thiếu niên bên chân t r ồ n tuyết nắm bắt khẽ cắn kết thúc tính mệnh kiếm chiêu tận lúc t r ô n tuyết q u a y người trèo thanh s a m mà lên đạp tới thiếu niên khuỵu tay lúc mượn thiếu niên đột nhiên nhắc khuỵu tay chi lực như tiễn nhanh nảy ra tại không trung bắt lại con mồi cắn cổ họng t o a i mạng hoàn toàn bất chấp sau lưng mình thiếu niên sẽ ra tay bên trong trường kiếm thay hắn đoạn đi nỗi lo về sau thanh sang cho tuyết phối hợp đến cực kỳ hiệu ngầm trong huy động thế cục bỗng chuyển chiếm cứ số lượng ưu thế quái của nhóm tựa như thành thêm nữa quần quái đầu sớm mất mạng thanh sam d ư ớ i kiếm một lát sau cuối cùng là không chống đỡ được một người một t r ồ n thế công tứ tán t r ố n chạy trốn vào hang động c h ỗ sâu một trận nguy cơ cuối cùng hóa giải thiếu niên nhìn như dùng kiếm quăng nhẹ nhom đánh lui q u á i quần nhưng nếu nhìn kỹ mới có thể phát hiện trước ngực hắn thanh sam đã là bị máu tươi t h ấ m ư ớt mạng lớn lồng ngực hối hạ chập trùng bên dưới cũng hiện suy yếu c h i tướng thẳng đến quái quần t r ố n chạy mới dùng kiếm chống đất trẹo chống có chút lung lay thân hình trên vai chỗ tuyết tựa như phát giác chủ nhân suy yếu vội vươn ra đầu l ư i liếm láp thiếu niên gò má dâu quai nón đại hắn cũng đ tạm thời thoát hiểm cơ giả đỡ dậy muốn tiếp tục đi đường chạy ra hang động đ ạ p tuyết yên tâm chính là vết thương nhỏ không có gì đáng ngại t i ế t đại ca chúng ta mau mau độc t h ầ n trước r a cái này kim kê quật lại thong thả bàn bạc thiếu niên chính chấn an trên vai t r â n tuyết l ờ i còn chưa dứt trong huy ệ t động dị biến lại sinh một tiếng nổ v a n g nương theo trời đất quay cùng chuyển tới kém chút lệnh vốn là suy yếu thiếu niên loạn t r o ạ n g n g ã xuống ẩm vang ẩm vang sụp đổ thanh â m từ xa đến gần luân tiên mà tới không tốt đi thiếu niên tinh mâu trợn co lại kinh hô trong nháy mắt mang theo trên vai trồn tuyết điểm địa mạ động thân hình mới ra đã có ngàn cân đá lớn rơi xuống phía dưới đem vừa rồi đ ấ t lập thân vùi lấp tiết hổ còn chưa phản ứng lại bị nhảy vọt đến bên thân thiếu niên kéo lại cánh tay lôi kéo mà ra ba người một t r ồ n mới đưa nhảy cách một cái cự trưởng đã cầm trong động vỡ vụn đá núi mà tới không cần quay đầu liền biết là đào n ộ t truy sát mà tới có lẽ là h u y ệ t động này chật hẹp lệnh đào n ộ t c h i trưởng vô pháp tinh chuẩn bắt giữ thiếu niên đám người vị trí thiếu niên lại phản ứng rất nhanh cuối cùng là miễn cưỡng tránh qua cự trưởng một kích cho dù chính mình mấy người như lúc t r ư ớ c đồng dạng nín hơi im lặng cũng sẽ bị đào nột g phát hiện trước mắt kế sách chỉ có tại đào nột g phát hiện mấy người phía trước gia tốc chạy ra kim k â quật mới là thượng sách trong lòng tại đăm chiêu thoát thân chi pháp thiếu niên thân hình cũng không dám có chỗ trì trệ cứ việc nội thương không nhẹ nhưng vẫn là tận lực mang theo hai người theo cơ dạ trước bên trái phía sau bên phải chi phương hướng hướng hang động bên ngoài bỏ chạy còn chưa chuyển hướng bên trái cửa động mấy người thân ở hang động chi địa lần nữa kịch liệt lung lay không cần nghĩ cũng biết là cái tia đào nột quậy phá t i ế t đại ca kinh lịch luân phiên tác h i ế n đã lượt kiệt đạp tuyết dù có thể tự vệ nhưng vô pháp mang mọi người thoát thân cơ dạ ả cụ tay đương nhiên không cần phải nói trước mắt có thể tạm bảo đảm tính mệnh đã là không dễ chỉ có chính mình còn có thể một trận chiến vừa lúc này trong n y mắt n g h e đến sau lưng nổ vàng dư quang n í t lên nhìn nào một cự trưởng đã phá vỡ hang động hướng mấy người trộm tới hung thú ẩn nộ bên d ư ớ i trưởng thế so với tại trong tế đàn t r e o đùa con ngồi hung manh gấp mấy lần không ngừng chính là cự trưởng cầm lên tinh phong đã đem chính mình tả tơi thanh sam thổi đến phần phật v a n lên trước mắt chi thế đã không cho phép tỉ mỉ suy xét thiếu niên định xuống tâm tư trưởng phong l ư ớ t hướng tiết hổ hai người sau lưng đem hai người trải qua tận lực đưa hướng phía trước cửa động la hét tiếng cùng ra t i ế t đại ca trước mang cơ m ì n h đ ạ p tuyết ly khai hang này ta tới đoàn hậu không thể dâu q u ai nón đại hán cùng cụt tay hán tử cũng cùng trông thấy đ à o ngột t r ờ n g thế đồng thời mở miệng có thể thiếu niên tâm tư sớm định đâu cho bọn hắn khuyên bảo cơ hội mở miệng lúc hai người sớm bị thiếu niên trưởng phong đưa tới chỗ cửa động tri đ i ệ mới đưa đứng vững đã vụn tung bay trong động chồn tuyết trắng sữa thân ảnh cũng bị thiếu niên trưởng phong đưa tới tiết hổ đành phải rang hai cánh tay cơ minh tự đi ngoài động chờ đợi ta muốn tiến đến tương trợ mộ huynh đệ trốn tuyết đều không nguyện tự mình chạy trốn tiết hổ lại chỗ nào là bực này quăng bạn chạy trốn hạng người hướng sau lưng cơ giả vung xuống một câu liền muốn đi vào trong động tương trợ thiếu niên lại bị sau lưng cơ giả mở miệng gọi lại hai người chúng ta tự tính tiến đến chỉ làm liên lụy mộ huynh đệ không bằng theo mộ t huynh đệ chi pháp trước tiên ly khai hắn không có nỗi lo về sau mới có thể cùng đào n ộ t chu toàn mới có thể thừa cơ thoát thân so với ngay thẳng tiết hổ cơ dạng ngược lại là trong nháy mắt minh bạch thiếu niên dù ý hướng muốn tiến đến tương trợ thiếu niên dâu quai nón đại hán bóng lưng cấp thiết mở miệng nhìn dâu quai nón đại hán thân hình theo tiếng trận ngưng biết chính mình lời nói đã có hiệu quả quả nhiên nói xong lúc dâu quai nón đại hán đã là cắn răng xoay người đỡ dậy chính mình hướng ngoài động nhanh nhạy mà đi lại nói thanh sam cảm giác đến hai người rời đi tâm thần hơi định ngước mắt thời khắc cự trưởng đã tới trong tay trường kiếm nguyễn quang đại thịnh trước người hớt tấc vô hình bình chướng hiện lộ thiếu niên tu vi dù còn chưa đến chi thiên chi cảnh. nhưng kiếm cảnh sơ hiển đã có thể đem thanh sam trường kiếm toàn bộ chụp ở trong đó tuân tú khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng thiếu niên trong đầu chuyển đội tính toán như thế nào tại ngăn cản cự t r ư ờ n g một kích phía sau thoát thân lúc lại n g h e sau lưng động tĩnh chuyển tới giữ q u a n g hơi giò xét chính thấy trắng sữa thân ảnh n h à y động mạ tới ngắn ngủi ngoái nhìn trong n g á y mắt trộn tuyết đã lại lên chính mình bà vai thiếu niên khẽ run ngay sau đó minh bạch đạp tuyết chi ý vốn là ngưng trọng trên mặt theo trộn tuyết tới lúc hiện ra một chút tiểu dung đang muốn mở miệng lại cảm giác rơi chân kịch liệt lung lay dưới núi đá ẩn có nguy hiểm đồ vật vô cùng sống động đến thi trong mắt ngưng trọng tái hiện trên vai trồn tuyết đen nhánh mắt to bên trong cũng đầy hung lệ chi sắc quanh thân lông tóc nổ dựng theo chủ phòng bị một người một trồn toàn bộ tinh thần phòng bị dưới chân nhưng rung động c h ậ t ngừng đang lúc thiếu niên không rõ thấp mắt điều tra thời khác hướng trên đỉnh đầu hang động bỗng nhiên sụp đổ đào n g ộ t bị luân phiên trêu e o a bên dưới cũng dùng da dương đông kích tây chi pháp cự trưởng cầm vô thượng chi uy theo phía trên hang động nhanh vô mà xuống lúc này tiết hổ hai người còn chưa chạy ra bao xa mà đào nộp trưởng này rõ ràng không chỉ là đ u i trong động thiếu niên trốn tuyết mà là muốn đem trong động hết thể phá hủy lại đánh ra thấp cái này hung thú Thiếu trong hô chủ niên liền quan, trong lòng bà i ế t đảo h a i người nghĩ, như rời đi ý nghĩ, như thế l ú châu c í n mình h l bước, sau lưng sau người hai tuyết gặp đảo độc ngột Bà tựa như cũng phát giác chủ nhân tâm tư không chờ thiếu niên mở miệng đã vọt lên đ ạ p tại phía trên hang động sụp đổ rơi xuống phía dưới đá vụn phía trên mấy cái nhảy vọt linh xào thân hình tránh né tự t r ư ờ n g trèo lại lông tóc muốn dùng lúc trước tế đàn phía trên đồng dạng phương pháp nhiễu loạn đào nộp chợ thiếu niên thoát thân nào có thể đ o á n được lần này hung thú có chuẩn bị mà đến đạp tuyết mới đưa leo lên cánh tay tự cảm giác một cỗ k ì n h phong của tới vốn là đào n g ộ t sớm có phòng bị cảm giác đến t r ồ n tuyết muốn chui vào trong lông tóc liền lấy hít thở phun ra k ì n h phong còn chưa tới kịp chui vào đào n g ộ t lông tóc bên trong t r ồ n tuyết đâu chịu đựng được hung thú phát này lập tức theo đào n g ộ t giữa cánh tay rơi xuống phát giác vật này chính là trước đây lệnh chính mình đau ngứa khó nhịn chi sâu k i ế n đào n g ộ t rơi trưởng chi thế không ngừng khắc một trong bàn tay vớt bén hơi cong đã có sắc bén đá vụn bị vần về trong tay bên trong chớ nói đối với nho nhỏ trốn tuyết chính là thanh sam hình bóng cũng tính được cự thạch mắt thấy rơi xuống phía dưới đạp tuyết liền muốn bị cự thạch nghiền thịt nát s ư ơ n g tan như trăng kiếm quan g cuối cùng là đổi đến đem đạp tuyết thân thể ôm vào lòng một s á t na thiếu niên huy động trong tay trường kiếm chém ra cự thạch kiếm thế không ngừng nên ngào n ộ t cự t r ư ờ n g mà đi không giống lúc trước dùng cảnh hộ thân có lưu đường lui biết rõ như không bước lui đ à o n ộ t chính mình mấy người đều muốn mất mạng kim kê quật bên trong thiếu niên phen này thi triển đem lĩnh ngộ kiếm cảnh toàn bộ dốc vào trong bàn tay thanh phòng thế muốn bước lui đảo nộp cự trưởng có lẽ là thiếu niên thẳng tiến không lùi chi thế, lệnh hoặc là đoạn nguyệt trên thân kiếm ngưng kiếm cảnh chi uy nhựa đào n g ộ t cảm thấy một tia b ấ t an cự trưởng đập xuống chi thế tạm hoãn một hai thiếu niên t h ấ y thế mày kiếm vặn một cái thân hình căng nhanh trong tay đoạn nguyệt hướng cự trưởng chém ngang mà đi đào n g ộ t trước đây bị đoạn nguyệt thương tổn phen này lại rõ lăng lệ chém tới hoãn xuống cự trưởng nhất thời thu v ề chỉ còn lại phía trên hang động một chỗ c h ố n g r ô n g lô lớn thấy được đào n g ộ t t ố i lui thiếu niên trong mắt vui mừng chạy sinh chính mình thi triển hết nội lực chính là là tiết đại ca hai người thoát đi tranh thủ thời gian mục đích đã đạt tới lúc này không lùi chờ đến khi nào Nắm chặt ta. thiếu niên thấp giọng cùng trong ngực t r ồ n tuyết nói lúc thanh sam thân ảnh trong nháy mắt hướng về đường ra nhanh nhảy mà đi mấy trượng khoảng cách chính tại tiếng nói rơi lúc liền tới nhẹ nhõm ra được nơi đây thiếu niên trong mắt phòng bị không giảm lòng còn sợ hãi nhìn lại một chút đ à o ngột cự trưởng biến mất trong động lại không do dự hướng ngoài động đi tới bất quá chốc lát đã thấy ẩn hiện tia sáng dù tia sáng không mạnh nhưng cũng là lệnh hệ vải thiếu niên tinh thần vì đó chấn động dưới chân tăng nhanh mà đi lại nói sủi lơ tại kim kê quật bên ngoài mềm xốp trên bùn đất hai người chính tham lam hưởng thụ mới mẻ không khí cơ dạ hơi chấn tinh thần phía sau cảm giác chỗ cụt tay cảm giác đau x u y ê n tim biết rõ chính mình thương thế cần mau chóng chữa trị cơ giả nỗ lực bỏ người lên ánh mắt q u é t nhanh thẳng tìm đến một gốc hơi tráng k i ệ t tây trong mắt sáng lên bước nhanh đi tới tiết hổ nhìn cơ giả cố nén cụt tay thống khổ m à lên còn nghĩ hắn muốn thừa cơ ly khai dù tại kim kê quật bên trong người này cứu xuống chính mình nhưng cố h i n h đệ bất chấp tính mệnh cũng muốn bảo vệ người này nghĩ đến nhất định có tâm h ý vội vàng đứng dậy kêu gọi cơ h u n h đệ muốn hướng nơi nào tiết h u n h yên tâm ta bộ dáng này chớ nói phải thoát đi nơi đây chính là đi ra ba năm dặm đường cũng không làm được cơ g i trong miệm ứng phó sau l ư n g tiết hổ đã loạn trọn đi tới tráng kiện dưới cây đơn trưởng nô ra vuốt ve thân cây thẳng tìm tới một chỗ lom xuống vừa mới thở phào nhẹ nhõm lập tức biến trưởng la bắt dùng sức tách ra tráng kiện thân cây bị cầm ra một khối trống rỗng đem lòng bàn tay hóa thành bột phân mấy thân toàn bộ vung rơi đem chính mình tiến vào k i m cây quật phía trước dấu tại nơi này màu đen bao khỏa lấy ra cơ dạ cảm thụ đến sau lưng dâu q u a y nón đại hán tràn đầy phòng bị ánh mắt chưa từng quay đầu suy yếu mở miệng một huynh đệ tới lúc này còn chưa ra kim c â quật nghĩ đến nhất định là cùng đảo nộp chiến đấu bất quá dùng một huynh đạo tết i hổ v ố nghe là lo l ắ n t i niên ế u huy, an phên g nói cơ dạ lời n t kinh g hãi thiết không lo được cụ tay cơ dạ ngược lập tức định phản hồi k i m kê quật bên trong tướng chợ lại bị sau lưng cơ dạ gọi lại ngươi lúc này chạy tới chỉ sẽ là một huynh đệ phân tâm không bằng trợ ta một chút sức lực nghe đến lời này tiết hổ tiến thối lưng nan nghĩ tới một huynh đệ để, để cho mình hai người trước tiên l y khai lúc chắc chắn n g ư ỡ khí cân nhắc bên dưới đành phải theo cơ dạ khuyên can quay người lại mở miệng tràn đầy cảnh cáo ý vị n g ư ơ i dù tại kim kê quật bên trong cứu qua tính mạng của ta nhưng nếu nghĩ đùa nghịch trò i a n gì cũng đừng trách tiết mội trở mặt vô tình chính dùng một cánh tay nghĩ cách giải khai bao k h ỏ a cơ dạ nghe nói g ầ n ra nhìn như quan sát trước người dâu quay nón đại hán thực ra dư quang lại không ngừng nhìn hướng kim kê quật lối vào chờ mong cái kia thanh sam thiếu niên chạy ra hang động mới có thể hảo nhìn một chút trên người hắn đến cùng có cái gì mã có thể nhượng trước mắt dâu quay nón đại hán đối với hắn một lòng mực dạ n g còn có chính mình vị kia nhiều năm không thấy sư đệ tại sao lại đem chính mình tặng cho bà mệnh đan dược c h u y ể n tăng với hắn trong lúc suy nghĩ lại nghe kim kê q u ậ t lối vào khối đá vỡ vụn thanh âm liên tục không ngừng thu lại tâm tư nước g mắt nhìn tới chính thấy hơn trượng cao kim kê q u ậ t lối vào kẽ nước đống h i ệ n đá vụn không ngừng rơi xuống cửa động mắt thấy đã sắp không chống đỡ nổi sụp đổ chính tại trong c h ấ ớ mắt ầm vang trước người dâu quay nón đại hán xoay người lúc kim cây cột lối vào cũng nhịn không được nữa ầm ầm sụp đổ thay thế lông mày dựng ngực cấp thiết nhìn g đầy, lại bất c ấ gấp p lúc loại, lối lẽ là trước cơ chối chân cây chạy Chẳng quật ta đánh giá cao thiếu ra hướng dạ hũ đánh nói kim đi. giá niên vung n đủ vào cao kia? mà thấy sụp đổ chi cảnh cơ dạ đồng dạng trong lòng thất kinh tâm tư chưa định lại gặp sụp đổ chi đ ị a biến cố tái khởi tiếng nổ tung lên trong nháy mắt vốn đã che đậy k i m cây u ậ t lối vào đống đá vụn bên trong một tiếng tiếng bạo liệt lên nương theo thanh sam thân ảnh bay ra đồng đá muốn đi tới tương trợ dâu quay nón đại hán cũng cụt tay cơ d ạ đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong mắt vui mừng mới lên lại nhìn loạn thạch đắp không ngừng r u n động mau lui lại cơ dạ nắm chặt trong tay báo khỏa hướng về trước người dâu q u a y nón đại h á n la hét mở miệng tiếng ra lúc một cái hung thú chi trưởng tại loạn thạch đắp bên trong truy tìm thanh sam thân ảnh cùng ra mái vòm bên dưới còn chưa trời sáng trong màn đêm cự trưởng đầu ngón tay nô ra sắc bén chi móng như địa ngục hiện tại nhân gian đ o ạ t hồn đòi mạng chi liêm hướng thanh sam bóng lưng đột nhiên bắt đi thiếu niên không phải ngồi chờ chết người phát giác sau lưng nguy cơ đánh tới phía trước một khắc gió lốc mà lên gió cuốn tư thế ngạnh sinh tại không trung biến đổi thân hình từ nhảy lên chuyển thành rơi nhanh chi thế tránh né đoạt mệnh nắm bắt và ảo ngạnh sinh sinh đụng ra sụp đổ đàn núi chui ra hang động mở ra miệng như chậu máu hướng hối h ạ r ắ t xuống thanh sam thân ảnh cắn xé mà đi h u n g thú hiện thế vốn là yên tĩnh trời đêm trong khoảnh khắc mây đen cuốn lại chốc lát sau m á i vòm bên dưới điện điểm lôi minh dị tượng chán lan không chỉ kim k ê sơn m á i vòm bên dưới tam sơn đều bị đào n ộ t chỗ kinh phi đ i ể u kinh động tẩu thú cúi đầu run dày không ngừng chỉ có thanh sam không sợ tránh chuyển xê dịch k i ế m quăng trong tay ngưng c ả n h tại lưỡi muốn ganh đua cao thấp đào nộp muốn báo trong hang động một kiếm mối thủ hung tính quá trớn lại chưa từng chú ý tới mãi vò Ba chương 556, vòng trời kiếm cân a m y đ e chảy n giận ầ m l ô minh thiểm mây kiếm minh kiếm Điện hiện lôi trời trời i còn sóng. Điện thiểm tích mây hiện kiếm ảnh, lôi chấn trời thành kiếm hình. Vòng tích cơn giận, chính dùng lôi điện chi thế truyền vào phía dưới kim kê sơn bên trong có thể đào nộp thật không dễ dàng mới thoát ra tìm đường sống mà lại một lòng chỉ đang tìm thiếu niên báo một kiếm mối thù bên trên vẹn vẹn lôi điện chỗ nào đưa đến sự chú ý của nó cảm giác thiếu niên rơi xuống lúc thi triển kiếm cảnh chi uy sông thẳng mạ tới miệng máu mở ra mặt người răng heo đầu lớn bên dưới che đậy thân thể đá vụn hướng về răng lúc hối hả chuyển đi thiếu niên nhìn đến cảnh này chi kỳ tới thời khắc sinh tử bất đồng m ộ dung cốc bên ngoài giang hồ chi đấu càng không giống cùng t h u ầ n vũ phục vượt cảnh chi chiến đối mặt cỡ này hung thú hơi không cẩn thận chính là hài cốt không còn không dám lại có chút điểm bảo lưu tay kia khẽ vỗ sau lưng hộ kiếm thân kiếm trừng âm bộ quan quốc g r a song kiếm cùng cầm n g u y ệ t quang mong mỏi kiếm cảnh tốc dương cổ kiếm bộ quang kiếm ý mãnh liệt ở thể nội gợn sóng gặp gỡ thiếu niên trong mắt tinh quang nhất thời đại thịnh không có chút nào do dự cắn răng đem vốn không tương quan hai thanh thần binh kiếm ý cường hành tương dung một chốc g i i nhanh mà xuống như trăng kiếm quang bao khỏa lên một tầm mãnh liệt kiếm ý, giống như thiên ngoại rơi xuống nhân dân gian lao xuống mới đào ngột răng nanh răng lúc tụ tập thành c h â u hung thú chi lực mà đi một màn này làm cho trong rừng muốn đi tới cứu giúp dâu quai nón đại hán trợn mắt mất mồm lúc này mới biết cơ h ì n h chỗ nói không giả dùng chính mình điểm này thô t h i ệ n võ nghệ tiến đến tương trợ đơn giản là kéo thiếu niên chân sau suy nghĩ đến đây dưới chân bước thế liền ngưng mà lập thân dâu quai nón đại hán sau lưng hơn trượng c ơ dạng càng là hai mắt t r ợ n tròn kém chút liền trong tay bao khỏa đều không có cầm ổn không dám trước mắt chỉ sợ bỏ lỡ cỡ này kiếm uy theo cái kia sau băng rực rỡ kiếm quang bên trong tựa như nhìn ra khắc họa lưu thất r u y ề n c i Khi cảnh. Kia là chính mình thậm chí mặc mình môn thậm là t cả mọi người đều kính ngưỡng đều thần ổ sư, càng là năm n một m đó ì chạm lòng, còn Chẳng có nhân gian Thái Bình thiên nhân. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã có như thế Thất h lòng, lẽ gian tiên tiểu kia vi sao? tử tu t đã bên dưới cơ dạ lẩm bẩm tự nói l ờ i còn chưa dứt, lại bị vòm trời bên dưới nổ tung thanh âm gọi hồi tâm thần gian g g i á c sấm sét chấn sinh linh thiên uy khiếp lòng người vòm trời bên dưới mây đen lôi mình c u ố i cùng hóa thành lấp lánh chi mang chút xuống mà ra trong nháy mắt nổ tung chiếu sáng vòm trời một thoáng cũng đem vòng tiên r ờ bao b phủ dưới d mộ uy n g c thanh i u g c lát, âm cũng h t r để cho giống như tinh lạc song kiếm hợp bích kiếm thế hơi hoãn bị song trọng kiếm quang bao khỏa thanh sam thiếu niên không khỏi hơi giương mắt ánh sáng hướng trên đầu thi triển tiên uy vòm trời nhìn tới cái này vừa nhìn nhượng hết sức chăm chú xính s o n g kiếm chi uy thiếu niên tâm thần vừa loạn kém chút không cách nào k h ô n g chế thể nội hai cỗ kiếm ý ngã xuống không trung chính vì cái kia vòm trời bên dưới sấm xét rực rỡ bên trong nghiễm nhiên có một thành to lớn kiếm ảnh ẩn hiện trong m â y đen hình kiếm to lớn không phải dùng xích khoảng cách duy trượng có thể hình nếu như nói đào nộp thân thể có thể chịu được mấy trượng như thế vòm trời bên dưới ẩn náu trong m â y đen cự kiếm tắt có hơn mười trượng không ngừng càng đáng sợ chính là cái này cự kiếm hình bóng tựa như còn tại chậm rãi kéo dài đào n ộ tựa như cũng cảm nhận được vòm trời bên dưới cự kiếm hình bóng m lại lại không đi tìm trước đây tổn thương chính mình sắc bén trì tung đem mục tiêu chuyển thành vòm trời cự kiếm hình bóng trong cổ phát ra ngột ngạt ngâm nga tiếng ngâm ra lúc trong miệng tụ tập đá núi mạnh vụn đã thành hình không giống đối phó thiếu niên tinh lạc kiếm chỉ riêng lúc đá núi thành cầu hiện tại đ à o n g ộ t giữa răng môi đá núi chi thể bên trong ẩn có hồng mang lưu chuyển cố tiêu mới từ vòm trời kiếm ảnh c h ấ n nhiếp bên dưới vững chắc tâm thần ngoái nhìn liền đã nhìn thấy đ à o n g ộ t răng nanh giữa răng môi tôn trào hồng mang tinh mâu hơi lạnh lẽo hầu như là trong n h y mắt liền đã chắc c h ắ n này không phải chính mình s sợ cũng không phải là địch thủ phải làm sao tâm tư chuyển đội trong một hơi đã là ngàn vạn suy nghĩ lóe qua trong lòng cảm giác bất lực thất bại cảm giác không biết thiếu niên trong lòng sao nghĩ đường kiếm liên hoa còn là bẻ gãy sư phụ ban tặng kiếm gỗ mới có thể bảo vệ tính mạng thiếu niên cũng không biết đang lúc luôn cúng thời khắc lại nhìn đào ngột đầu đắt đỏ thiếu niên tinh mâu nhất thời sáng lên đào ngột lúc này tư thế đã không phải hướng phía chính mình mà là hướng phía vòm trời bên dưới cự kiếm hình bóng đúng sao q u ê n mất đào ngột mắt không thể nhìn chỉ dùng mũi người thai nghe phân biệt được nhân con mồi vị trí lúc này vòm trời cự kiếm chi uy đoạn g nguyệt n chỉ. l bộ quang kiếm quang tiêu tan tinh lạc chi thế trong nháy mắt tạt hết thanh sang tái hiện vân tùng lướt nước lên ra thiếu niên mang theo trên vai trốn tuyết cuối cùng là yên ổn rơi xuống thân hình không ngừng hướng trong rừng còn đắm chìm ở vòm trời kiếm ảnh chi uy nhanh n h ả n mã đi trước mắt là tới dâu q u a y nón đại hán trước người hướng phía hai người mở miệng la hét tiết đại ca cơ minh nơi đ â y không thích hợp ở lâu mau theo ta ly khai càng xa càng tốt thiếu niên cấp thiết thanh â m lại chưa từng đem hai người đánh thức tiết hổ hai mắt phản chiếu vòng trời cự kiếm hình bóng tựa như mê muội lẩm bẩm tự nói có thể ngự a khí chấm thấp m ấ y không thể ngửi nổi lại xem cơ dạng cũng là dạng này mắt thấy tiết đại ca cùng cơ dạ hai người tựa như bị cự kiếm chấn nhiếp biết rõ trong đó lợi hại thiếu niên không lo được mở miệng giải thích liếc mắt bả vai cho tuyết thấy nó đang chừng lấy một đôi đen nhánh mắt to nhìn chính mình tựa như đã quan sát thể nghiệm chính mình cấp thiết c h i tâm mặt mũi hơi chuyển mở miệng phân phó đạp tuyết nói chúng ta chia ra hành động ngươi tìm cách tỉnh lại tiết đại ca ta đi đánh thức cơ minh thiếu niên nói xong trốn tuyết dựng lên thân thể từ thiếu niên bả vai nhảy vọt liền tới tiết hổ như thân t h ắ p thân vớt nhọn trèo lại quần áo không cần chốc lát đã tới dâu quai nón trên mặt nhìn đạp tuyết đạo y kế hành sự thiếu niên cũng không đợi lâu nhảy vọt liền tới cơ dạ bên thân đơn trưởng n h a n ra vận thành y g i quyết vô địch đem nội lực rót vào mà xuống đến thành y g i quyết nội lực tương trợ cơ d ạ như thể hồ quán đình trong nháy mắt lấy lại tinh thần trong mắt trong trèo hiện hiện. cũng nhìn rõ trước mặt thanh sam một lời nói chưa ra khỏi miệng tự bị thiếu niên mở miệng đánh gãy nhìn cơ dạ đã hoàn hồn thiếu niên ngoái đầu nhìn tới đạp t u y ế t tựa như đã tìm đến dâu quay nón đại hán ngạnh công mệnh môn vung lên phần đôi tại đại hán dưới nách tới lui quét qua liền e m dưới kiếm ảnh thất thần đại hán thất t ỉ n h lập tức cấp thiết mở miệng đi chữ ra lúc thiếu niên hướng sau lưng t r ồ n t u y ế t vây tay một cái tiết hổ trên thân t r ồ n t u y ế t lập tức hiểu ý theo đại hán trên thân n h ả xuống ba chân bốn cẳng nặng nhảy về thành sam bả vai lúc này đã không lo được phương hướng ra sao cơ dạ còn bảo trì một tia chấn định chủ động dẫn đường ở phía trước mang mấy người hướng nơi này ngoài rừng kim kê lâu phương hướng đi nhanh mà đi thiếu niên như cũ bọc h ầ u ngoái đầu nhìn tới chính thấy vòm trời phía trên vân ảnh cự kiếm chi hình lại không tựa như lúc trước chính tại lôi điện quang ảnh bên dưới mới nhìn hắn hình mà là đưa mắt có thể thấy mà đào n ộ t giữa răng môi tụ đá núi chi lực đã dần trong suốt lại không nhìn đá núi chi hình duy nhìn hồng mang tôn trào trong ba người duy dâu quay nón đại hán không thông nội lực chỉ có thể dùng cước lực đi đường thiếu niên chỉ có thể thỉnh thoảng dùng nội lực tương trợ khiến hắn có thể đổi kịp phía trước dẫn đường cơ dạng Thẳng đến đi kim ra lúc này g rầm vị t cơ dạ đã nói không ra lời chỉ có thể dùng thủ thế chỉ dẫn thiếu niên lấy ra trong đó một bình nghiên suất dược hoàn một viên nhét vào trong miệng cứng nhắc trên mặt mới hiện ra một tiêu huyết sắc thấy được c ả n h này cố tiêu trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống lúc lại theo cơ dại trong đôi mắt nhìn thấy kinh thiên hình chiếu không khỏi ngoái đầu nhìn tới vòng trời bên dưới cự kiếm c h i hình đã hiện lên thực hình vốn là nằm ngang ở vòng trời cự kiếm tại mấy người chạy ra trong rừng lúc đã dựng đứng trôi kiếm ở trên lưới kiếm hướng phía dưới nuôi kiếm chỗ chỉ chính là phá vỡ kim cây quật đá vụn mà ra đào n g ư đầu túc địch trùng phùng đặc biệt đỏ mắt giống giận tư thế trước ra sau đó tiếng g i n g phía sau tới t chợ, chợ hai người ổn định thân hình đem đạp tuyết ôm vào lòng thiếu niên vẫn đủ nội lực chặn lại đào nộp tiếng giống sóng khí dư uy đầy mắt chấn kinh nhìn hướng trùng thiên hường mang lòng còn sợ hãi như tại kim cây quật bên trong đào nộp thi triển cỡ này hung thú chi uy chính mình sợ là sớm đã hải quất không còn bất quá cái này không phải là kinh sợ thiếu niên sự tình chân chính lệnh thiếu niên kinh tại tại chỗ chính là cái kia lăng không cự kiếm nên lấy đào n ộ t dâng trào mà tới hầm mang vô thanh rơi xuống không phải chém không phải đâm chính là chấm rơi tựu như vòm trời bên trong c ó nhìn không thấy tiên nhân bàn tay vương lỏng lòng bàn tay trô n ắ m thanh phong mặc cho hắn rơi vào phản trần đồng dạng cự kiếm nội rơi một phần hầm mang liền tiêu tan một phần tại ba người trong mắt có trùng tiên tri lực đào n ộ t hầm mang tại cự kiếm bên d ư ớ i như bị lưỡi bén phá vỡ chi c h u ố bị một phân thành hai toàn lực chút xuống hung thú tựa như cũng cảm giáp đến chính mình một kích toàn lực không địch lại vòm trời kiếm ảnh. cứ như vậy đỉnh đầu kiếm ảnh tử rơi xuống thời khắc chính là chính mình mất m ạ n g lúc cánh mũi t r ợ t c ó lại đột nhiên phát lực đào n ộ t vặn vẹo thân thể muốn đem bị giấu tại kim cây quật bên trong thân thể toàn bộ trôi ra t ố t dương ra thần thông trông thấy hung thú đấu thiên uy thiếu niên ba người mới tại sóng khí dư duy bên dưới ổn định thân hình lại cảm giác đất d u n g núi chuyển nơi đây cũng không an toàn chúng ta đi mau kêu gọi tiết hồ hai người thiếu niên chưa làm do dự ôm ấp cho tuyết định động thân có thể tại thân hình đem đậm lúc nghe đến vòm trời bên dưới tiếng sấm rung trời hung thú thét dài cỡ này tiếng giống làm cho ba người một chồn mảng nhĩ m u n xuyên chấn nhiếp tại chỗ lại không cách nào di động nửa phần chỉ có thể kinh khủng n g o á i nhìn trông thấy cự thạch tung bay đào nột hai tay đã tránh thoát vùi lấp tự thân cự thạch từ trong núi trầm ra t ầ n g t ầ n g rơi vào kìm kê sơn thể phía trên chính d â y ruổi lấy vặn vẹo thân thể hướng lên trời gào thét muốn từ phía dưới trong hang động c h u i ra lại xem vòm trời chân trời vốn cầm vô thượng thiên uy cự kiếm lại cũng bị đào nột tiếng giống giận chấn nhiếp trên thân kiếm hiện hiện rõ ràng vết nước tại thiếu niên ba người nhìn chăm chú bên dưới vỡ v ụ n ra hóa thành vòm trời bên dưới sao trời điểm, điểm phiêu tán k ô n g trung c điểm điểm, hiện hiện một sao v một kiếm đâu chỉ trăm ngàn nếm nhân gian đau khổ phẩm trần thế thường tình như nhẹ dọn thì thầm tựa như bi thương t h c tố cuối cùng hóa kiếm ca mà ra một sư một kiếm bình sinh ý con tận tiên nhân bình sinh khí nhất xuyên khói bụi đầy gió đông giống như quả mơ vàng lúc mưa thù cũng tiêu hận cũng đi một đời từng đi mười và dặm mới biết ly b i ệ t gợn nghe do kiếm ca một s á t na thiếu niên tinh mâu đồng tử kịch trấn kiếm ca này không thể quen thuộc hơn được hà gia bảo bên trong thạch môn bắt t r ư ợ n trong x ư ơ n g mù tiên nhân chính miệng nói ra Táng. Táng bác tiên nhân quy bà trương 557, kiếm trận chi vi. tinh thành tiên từng thấy thẳng một biết tầm bác nhân Phồn nhân biển rộng, chính nói hồ lớn gợn sóng đã là sóng lớn, thẳng đến một ngày xem biển, bà chi chi Chưa kiếm vi. kiếm, vi. mới hồ quý qua là xem đã lộ rõ trên mặt trăm ngàn phồn tinh chi kiếm xoay quanh vòm trời chân trời ở phía dưới hung thú leo đem mà ra lúc giống như mưa to gió lớn vô tình rơi xuống hai kiếm trước rơi trong n g á y mắt xuyên thấu đào n ộ t mới từ kim kê quật sụp đổ trong đá vụn rút ra hai tay ngay sau đó trăm ngàn phồn tinh chi kiếm tới xuyên thấu đào n ộ t miệng mũi thân thể chui vào sớm đã sụp đổ đống đá vụn bên trong phía trước một khắp còn đại triển hung tính đào n ộ t cũng chống cự không nổi trăm ngàn phồn tinh trường kiếm chi uy tiêu thảm túi thấp thân thể có thể hung thú dù sao cũng là hung thú hơi rơi xuống hạ phòng một tiếng nộ hống hai tay phát lực, cuối cùng tại đem chính mình bị trôn ở kim cây quật bên trong còn lại nửa thân thể toàn bộ rút ra có lẽ là thân thể mở hết n h ự hung thú đ à o ngột tinh thần phân chấn ngựa mặt lên trời gào thét thời khắc thân thể bị tinh lạc kiếm mưa xuyên thủng miệng vết thương trong nháy mắt l à n h lại vung vẩy đôi dài một s á t na cong người lên làm ra muốn nhảy hướng vòm trời tư thế dưới chân đá núi cũng theo hung thân thể đẹp thấp hiện ra chẳng c h ị t n g h n v ă n nước nương theo trọng áp vỡ vụn thanh â m tiêu lúc kim cây quật bên trong lại không nhìn hung thú thân ảnh vòm trời trong trời đem lại hiện đảo n g t h â n hình khổng lộ hung thú lại lựa chọn chủ động xuất kích, nhảy vọt bay cao. t mắt thấy đào nột liền muốn xuyên qua tầng tầng mây đen thẳng đến v ò m trời kim cây quật đá vụn bên trong chật có kiếm quang lấp lánh chốc lát sao trời điểm điểm tại đá vụn bên trong bay lên chính là lúc trước đánh xuyên đào nột thân thể chui cây đầu kim vào sớm đã sụp đã trong bên t t i nháy lạc kiếm mưa. Trong n mắt tinh quang đã lần nữa hội tụ thành hình bất quá phen này lại không phải hình kiếm mà hiện lên mấy chục xích sắt hình dạng dây chỗ chỉ chính là lăng không muốn phá vỡ v ỏ m trời h u n g thú thân ảnh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh thành hình lúc cũng là mấy chục xích sắt ra hết thời khắc chiếu thẳng mà ra chính giữa lăng không h u n g thú thân thể đem hắn đuôi dài tứ chi tinh cả mặt người răng heo đầu cùng nhau trói lại phát tán điểm đ i ể m tinh quang mấy chục đạo x i n g xích trong nháy mắt thẳng băng vô luận đào n ộ t tại không trung dãy ruột như thế nào gào thét cũng hoặc vặn vẹo thân hình đều không thể tránh thoát nửa phần trái lại lấp loe tinh quang xiềng xích càng thêm thu chặt không chỉ như thế thâm nhập kim cây sơn bên trong xiềng xích một chỗ khác như có lực vô hình kéo lấy xiềng xích t h ẳ n g đem không trung hung thú thân thể chậm rãi lôi kéo mà xuống theo hung thú càng thêm dãy ruột lực kiệt xiềng xích co lại càng nhanh thẳng đến sau cùng đào n ộ t thân thể gần như là theo vòm trời rơi xuống phía dưới tầng tầng đập n ệ n sơn thể phía trên khuấy động quần quận khói bùi cùng động đất chi uy rất có đất trong núi hết thể chôn vùi chi thế. đang lúc thiếu niên tính cả trong núi ngàn vạn sinh linh muốn vong tại hung thú rơi xuống đất chi thế lúc lại nhìn một đạo cự kiếm hình bóng hiện lên đem khói bụi t ậ n t r ụ ổn núi g i a o động chi thế nghiễm nhiên chống trời hình dạng duy còn lại như rơi vào đầm lầy chỉ còn lại thủ cấp ở bên ngoài đảo n ộ t không cam lòng teo rên vang vọng kim kê sơn thật lâu không tan một lát sau kinh thiên kiếm ảnh kẽ nước hiện lên lanh lảnh vỡ vụn thanh â m vào thai phía trước một khắc cầm vô thượng tiên uy chống vòng trời không bị đảo nộp chỗ xâm kiếm ảnh nặng hóa sao trời điểm, điểm chậm rãi rơi vào phía dưới bửa bột bên trong bụi vốn đã sụp đổ kim kê y quật tại kiếm ảnh bên dưới hối hạ khôi phục theo đào n một mặt người r ă n g heo dần dần h ă m sâu thẳng đến bị triệt để vùi lấp trong đó lại tái hiện lúc trước huyệt động cửa vào hình dạng chính là lúc trước tại hung thú xính uy bên dưới hóa thành bùn đất trước động cây tối cũng khôi phục như thường chưa từng thấy qua táng bắc kiếm ca cũng nhìn thấy phồn tình kiếm rơi cầm hung thú cử chỉ vừa mới biết nhân thế phía trên đang lâm cảnh giới tiên nhân kiếm đạo chi uy thiếu niên tâm thần hơi loạn trong mắt mở mị thiện rõ trong nháy mắt thất thần nếu không phải bên thân cụt tay cơ dạ mở miệng liên thanh hô hoán chỉ sợ thiếu niên muốn vây hãm tại vòm trời bên dưới kiếm uy bên trong rút về suy nghĩ nghe do cơ dạ hô hoán chính mình lời nói mới cảm thấy trong ngực trốn tuyết đã chẳng biết lúc nào leo lên chính mình b ả vai dùng đầu lưỡi không ngừng liếm lắp chính mình có má h u y ệ t đạo đen nhánh hai mắt chính phản chiếu lấy một trường trẻ tuổi khuôn mặt thiếu niên nhìn chính mình khuôn mặt nhất thời tỉnh ngộ cần gì tại cái này tiên nhân chi, lực bên lo sợ không đâu. Tiên nhân chi kiếm có lẽ là, là chém nhân gian hung ác mà tới mà kiếm của ta lại là vì thủ hộ trọng yếu người mà tồn tại một bên cơ d ạ n h ì n thiếu niên trong mắt chỉ trệ chi quang lớp lóe chính nói hắn bị vừa rồi vòm trời bên dưới dị thú c h ấ n nhiếp cấp thiết bên dưới đã là lung lay lên thiếu niên hơi có vẻ sốt ruột một h u y n h đệ một h u y n h đệ cơ minh thiếu niên tâm thần đã định hoàn hồn đ á p lời cơ dạ nhìn thiếu niên cuối cùng lấy lại tinh thần thu trong mắt vui mừng vừa hiện ngay sau đó lại nghĩ tới trước mắt cục diện thu lại vui mừng ngưng trọng mở miệng nơi này động tinh quá lớn nhất định dẫn tới người trong cốc trước mắt còn cần nghĩ kỹ làm sao ứng đối mới là như tại mộ d u n g cốc bên ngoài thiếu niên tự có nhanh c í có lẽ có thể ứng đối có thể cái này mộ rung cốc bên trong dù đã biết đại khái nhưng như cũng không do tường tận chỉ có thể thỉnh giáo trước mắt cụt tay cơ dạ nói huynh trô nói rất đúng dùng huynh góc nhìn nên làm sao ứng đối tiết hổ lúc này đã nghe tiếng mà đến nhích lại gần trước người tính tình ngay thẳng hắn đã làm x o n g xấu nhất tính toán một huynh đệ thực sự không được ngươi cùng cơ huynh đệ đi trước một bước lao tiết lưu lại kéo lại trong cốc người tới cùng lắm thì vừa chết cơ dạ vốn cũng không cái gì ý kiến hay nhưng khi chỗ cụt tay cảm giác đau chuyển tới tựa như lệnh cơ dạ trong lòng lóe qua một tia linh quang đúng à ta thường thế kia một huynh đệ tiết h u n h thời gian cấp bách ta cũng không giàu giếm hai người các ngươi lẹn vào mộ dung cốc là vì cứu người đúng không cơ dạ ánh mắt s á n g rực đơn đau thảm vào bị câu hỏi này thiếu niên hơi ngây người tinh mô bên trong phòng bị b ỗ n g nổi nhưng khi ánh mắt lướt qua cơ dạ thân hướng t i u bựa bụn hắc ý kính sam lại nghĩ tới hắn tại kim cây quật bên trong nhận ra riêng mệnh hoàn phía sau luân p h i ê n xuất thủ cứu giúp chi cảnh vẻ đề phòng dần dần biến mất một phen cân nhắc phía sau cuối cùng là hơi chút gật đầu đáp đúng nghe đến thiếu niên thành thật trả lời cơ dạ cấp thiết truy hỏi cứu người phải trang mặc môn người trong đúng xích thiên ai chỉ tô mai là tiểu huy người nào trí giao hảo hữu luân viên vẫn đáp tại hạ xích dạ là mặc môn mặc giả nhìn thấy trưởng môn thất thủ mộ dung cốc bên trong nghị rỗi tay giúp đỡ cho nên mới thi kế không biết tiểu hình hậu thân phận còn mời tiểu hình thứ tội cố tiêu nhìn xích dạ bộc lộ thân phận vội vàng đỡ lấy hắn muốn bái tư thế tự huynh hỏi tới riêng mệnh hoàn lúc một mộ đã đoán ra mấy phần huynh thân phận chỉ bắt qua cái này mộ rung cốc bên trong hung hiểm v ạ n p h ầ n không thể không đề phòng cũng thỉnh xích giả đại ca xin đừng trách xích giả suy nghĩ tựa như trở lại mặc môn chi loạn ngày đó chính mình không muốn cùng xích thiên nhận cùng m ở r u ộ g tiếc rằng trưởng môn đám người không địch lại mắt thấy xích thiên nhận đám người muốn cầm chính mình liền thừa dịp đại loạn bắt đầu ăn vào tự chế giả chết chi dược lừa qua mọi người ngay sau đó mai danh nhận tích lưu lạc thiên ngai bây giờ nghe đến thiếu niên nhấc lên diên mệnh hoàn suy nghĩ cùng một chỗ lập tức mở miệng hỏi xích tín l à người trung hậu nhưng bị xích nhận tên kêu mê hoặc cho đến mặc môn nội loạn ngàn năm tốc môn sụp đồ tan giã h không biết một huynh đệ phải trăng nói lời thẳng thắn ta cái kia xích tín sư đệ như thế nào cố tiêu cũng không che đậy đem mười dặm thôn hoang bên trong xích tín hoàn toàn tỉnh ngộ xuất thủ cứu tống thư vợ chồng sau đó hiến diên mệnh hoàng cứu đứt cổ tay tống thư sự tình như thật b ẩ m báo nghe đến xích dạ lông mày ra hắn ra liên tục gật đầu như thế rất tốt xích tín sư dạ lông mày ra liên điếu h tục o à n n t g vui mừng, bầm t nói đầu lúc này hoàn hồn ngay bên trên trong đại điện thân khoác hồng bào đỏ thấm mặt nạ chi chủ chính nhìn trăm chú kim kê sơn phương hướng lúc trước vô luận cự kiếm hình bóng rơi tinh kiếm mưa còn có cái kia hung thú hiện thân muốn xông ra vòng trời sau đó kiếm ca c h ấ n cốc đều bị hắn mắt phượng thu hết bất quá cốc chủ trong mắt lại không có chút nào cấp thiết ngược lại thong r o n g bên trong hơi lộ tức giận bụi bầm lăn g xuống mây mù nặng c h e tam sơn cốc chủ thu hồi ánh mắt hướng sau lưng trong điện nhẹ liếc trong điện một người đi chậm mà tới vóc dáng không cao không h ư n g bảo cái kia hở h ư ớ n g hai mắt nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run người này bên thân còn lập một người vóc dáng cao lớn rất là hùng t r ắ n g chỉ cần một chút liền biết người này là binh nghiệp người bất quá người này ánh mắt đờ đẫn như cái xác không hồn lữ tản ngươi nói đồ vật ta đã sai người đi đấy ngươi cầm về sau tản quyền tri ân ta liền báo hai chúng ta rõ ràng lại không liên quan cốc chủ trong mắt phượng hơi có vẻ tức giận mở miệng tràn đầy không kiên nhẫn trong điện hai người chính là từ nhạn b ắ t thành bên trong dùng tàn mộng công không chế lại dương hồ thần tại tầng tầng vây khốn bên trong thoát đi lữ t à n lúc này nghe nói cốc chủ lời nói che đậy trong hai mắt lóe lên những kế được chi s á c c ù n g kính trả lời cốc chủ lời nói tự nhiên tuân theo chỉ bất quá ám sát tuần thủ quân tướng lĩnh một chuyện không thành mà tìm nhạn bắc mười trận đồ sự tỉnh lại là l ự mộ thi kế được đến đã như thế cốc chủ cùng tại hạ ước hẹn còn, còn chưa xong lời còn chưa dứt mạnh mẽ chân khí từ cốc chủ đồng bào bên trong vẫn ộ mà ra lao thẳng sau lưng lữ tàn mà tới vị này bắt tấn chi thiên cao thủ bị cái này ám ngưng kiếm ý chân khí chính giữa lồng ngực liền lùi lại hơn mười bước thân hình mới ngừng lại được sắc mặt t ạ m đạm há miệng h ẹ ra máu tươi bất quá lữ tàn trên mặt lại không có chút nào ý sợ hãi ngược lại đứng dậy lao đi khỏe môi vết máu tiếp tục mở miệng cốc chủ muốn lấy lữ mộ tính mệnh như giấm chết con kiến nhẹ nhõm có thể lữ mộ như chết rồi chỉ sợ cốc chủ cuối cùng một đời chi lực cũng không cách nào biết được còn lại tàn quyền vị trí ngay tàn quyền hai chữ cốc chủ dưới mặt nạ mắt p ư ợ n g hơi sáng vẩy bao quên người quan sát lữ tàn nói ta biết ngươi không s đã làm ệ n h không lâu vậy nói a nghĩ dùng còn lại tàn q u y ề n vị trí tin tức đổi cái gì lữ tàn biết đã cầm nắm vị này mộ dung cốc chủ uy hiếp nuốt trong miệng ngai ngái và bụng cất bước tiến lên b a y vệ như cái s ắ c không hồn cường tráng h á n t ử bên thân lạnh giọng mở miệng n g h e đồn năm đó tề lân từng gặp tiên nhân đến hắn trợ lực tại nhạn bắc bày xuống mười tòa đ ạ i trận muốn phá triệu cảnh trước phải phá trợ nhưng tề lân chết tại hôn q u â n tay phá trận chi pháp cũng theo hắn cùng chôn dưới đất nhưng lại chuyển tề vân bắt cảnh thống tướng và quân được tề lân dạy trận đồ bây giờ người này đã bị tề t i ệ u chốt cầm ta chủ do được trận đồ kia trong miệng nói xong lữ tàn hai mắt đã khe rời chuyển tại một bên cường tráng hán tử trên thân tựa như đang khoét hoang nói cho trước người cốc chủ người này chính là vạn quân tâm phúc dương hổ thần nhặn bác mười trận đồ vị trí liền tại hắn trong đầu ta dùng tàn mật công do được vị trí mà cốc chủ sai người đi l ấ y cũng chính là vật này người với ta nói những này có dụng ý gì cốc chủ lông mày hơi nhăn ẩn ẩn bất an Quy ba chương 558, đoạt xá chi Pháp. trong đại điện tuy là ngôn ngữ gia o p h ò n g lại có thể so với cao thủ so chiêu bộ bộ kinh tâm một lợi bất cẩn chính là vạn tiếp bất p h ụ chi thiên cảnh lữ tàn sớm đem sinh tử không để ý đối đầu cái này mộ dung cốc c h i chủ không hề sợ hãi ngược lại ẩn ẩn chiếm mưu cốc chủ quả nhiên đánh một tay tính toán thật hay không lữ mô nên n xưng cốc chủ là tiên tri kiếm chủ mới là không sợ sinh tử liền không có cố kỵ lữ tàn cười l ạ n h nghiễm nhiên không có đem trước mặt mộ dung cốc chủ để ở trong mắt bị lữ tàn điểm phá thân phận cốc chủ dưới mặt nạ trong mắt v ư ợ n g lóe ra nồng đậm sắc ý thậm chí lệnh đứng thẳng lữ tàn bên thân vẫn lạc lối tại tàn mộng công bên trong như cái sắc không hồn cường tráng hán tử đều có chỗ phát giác mờ mịt n g đầu nên tiếp ngưng đầy kiếm tựa như bị sát ý rót thân vô thần hai mắt tái hiện vẻ thanh tình nhưng cái này thanh tình chi sắc còn chưa lan tràn tới hai mắt bên thân lữ tàn đã là trong mắt cảnh giác trợ sinh cường vận nội lực ngăn cản cốc chủ trong mắt kiếm ý xuất trưởng v ỗ tại cường tráng hán tử sau lưng phía trên cường tráng hán tử hai mắt lại h ã m mê mang ổn định bên thân dương hổ thần lữ tàn cười lạnh một tiếng tiếp tục câm lanh mở miệng tựa như tại hướng trước mặt cốc chủ nhẹ nói càng tựa như tự dễ nếu không phải lữ mỗ lại hồi mộ dung cốc nhìn thấy cái này hung thú tránh thoắt gông c ù n một màn chỗ nào biết ta chủ đau khổ tìm kiếm nhạn bác n g i t r ợ vậy mà liền ngay dư thừa dịp ta còn có kiên nhẫn tốt nhất nói rõ cốc chủ trong mắt v ư ợ n g sát ý càng thịnh mở miệng hàn ý quá lớn so với cái này liên hoa sơn đỉnh lăng lệ làn gió càng lạnh mấy phần ha ha ha lữ tàn đã hoàn toàn không đem mộ dung cốc chủ đ ể ở trong mắt điên cuồng cười lớn tiếng truyền đỉnh núi đ ạ i điện tựa như đang cười nạo h người trước mắt càng tựa như đang cười nạo h chôn sâu dưới chân phòng băng bên trong áo lam đồng dạng thu lại ý cười ngước mắt nên tiếp tràn đầy sát ý cốc chủ mắt v ư ợ n g lạnh lưu nói lự mộ tại nhạn bác xảo nộ một người cốc chủ chỉ cần dùng người này tới trao đổi ta liền đem cái tia tàn quyển còn lại vị trí như thật bầm báo mắt phượng quét qua ngưng mắt nhìn chốc lát cốc chủ tạm thu trong mắt s á t ý nói nhìn tới ngươi biết đảo ngột vì sao tránh thoát gương cùng lời nói xoay chuyển hồng bào thân ảnh biến mất tái hiện lúc mang theo đỏ thấm găng tay bàn tay đã chụp lại lữ tàn n ư ớ hầu đầu ngón tay nội lực trong nháy mắt phong bế vị này chi tiên cao thủ nội lực năm ngón tay thu chặt một chút trầm giọng mở miệng sắt ý bỗng chản bất luận người nào muốn hủy ta mộ d u n g cốc đều cần bỏ ra tính mệnh lữ tàn sớm đã không sợ sinh tử càng lười nhác vận công chống cự khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên bất quá hắn lại không chút nào để ý như cũng là lúc cần gì tới cùng cốc chủ thương nghị trao đổi điều kiện cốc chủ như không quan tâm tàn quyền tung tích cứ việc đậu thủ tựa như bị cuồng vọng lời nói chọc giận cốc chủ chụp lại cái cổ đầu ngón tay không được phát lực trong t r ò n g mắt tình hình đã bị lựa dận chỗ thay mà lữ tàn đỏ lên khuôn mặt đã dần chuyển xanh sau một chốc t i ê u tính cốc chủ không chặt đứt hắn cái cổ dần đã nghẹt thở lữ tàn sợ cũng muốn m ệ n h tăng tại chỗ vị này chi thiên cao thủ trong đôi mắt vẫn không có mảy may ý sợ hãi ngược lại nỗ lực theo hàm răng bên trong gạt g a câu văn trường kiếm huyết phong bảo kiếm yên chi thành đôi thành cặp chỉ đáng tiếc huyết phong kiếm chủ chết sớm yên chi kiếm chủ không nguyện người yêu một kho lời vừa ra miệng cảm giác trên cổ như sắt quấn ngón tay bỗng lỏng mấy phần lữ tàn khoe miệng ý cười càn thịnh tiếp tục nói sáng lập mộ dung cốc mở phong l a n g đ ư ơ n g tìm khắp thiên hạ dị công ý ỳ đan muốn l ị c h chuyển thiên đạo khởi tử hồi sinh chỉ đáng t i ế p từ nơi sâu xa sớm có định số thiên đạo luân hồi nào có dễ dàng như vậy có thể n ị c h đúng lúc gặp ta lữ tàn mang theo tiên tri tàn quyển m à tới lệnh đã tuyệt vọng yên c h i kiếm chủ lại cháy lên hy vọng nghe đến đây cốc chủ đã tỉnh táo lại chính mình vừa rồi bị cái này lữ tàn hung hăng bộ dáng dẫn đến mất lý trí, rõ ràng như thế rõ rệt đạo lý nhưng tại dưới cơn thịnh nộ, Mất nguyên h h n lai hắn là cái này h mình c mộ dung cốc bên trong vốn là giam cầm hung thú vốn là nắm giữ tiên nhân xót lại chi lực nghiên cứu tàn quyền chi pháp mượn hung thú chi lực thành đan chật chật chật như thế liền có thể bảo vệ cái tiêu mộ dung phong lăng một hồn một phách không tan quay lưng đi cốc chủ hai mắt khép lại tựa như bị lữ tàn lời nói kêu gọi đ ấ y lòng thống khổ nhưng chỉ hơi nghĩ kỹ chốc lát đã lần nữa khôi phục h ỉ nộ không hiện tư thế lại trận mắt phượng lúc t h ô n g dong thanh â m thấu đỏ thấm mặt nạ mà ra ngươi biết nhiều như thế không sợ ta biết được tàn q u y ề n vị trí phía sau giết ngươi di ệ t khẩu lữ tàn càng thêm t h ô n g dong đáp nếu có thể t r ợ ta chủ nhất thống thiên hạ chớ nói cái này lự mộ tính mệnh chính là vĩnh viễn không vào luân hồi lại có sợ gì mà lại cốc chủ như biết ta muốn cầm người nào lại vì sao bắt lấy chỉ sợ cũng sẽ nguyện trợ ta một chút sức、lực. ồ ta cũng có chút hứng thú ngươi hay nói cốc chủ quét người lạnh nhạt mở miệng vậy liền muốn theo cốc chủ nghiên cứu tàn quyện này nói đến lữ tàn khỏe miệng xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác nụ cười ra vẻ cao thâm cốc chủ nhất thời vô pháp phân biệt đành phải l ặ n g lặng lắng nghe nghe lữ tàn thanh âm lại truyền vào thai thiên đạo viết luân hồi khổ trường sinh khó là dùng k h ố n linh thú đố ngục trợ lữ tàn tựa như cố tình làm nói tới nửa giờ liền đã ngừng lại ngữ thế nước mắt nhìn hướng đã rơi vào trầm tư không nói cốc chủ cái tia tàn quyện không phải tông sư tri cảnh không thể thấy được ngươi là như thế nào biết được tạm thu suy nghĩ cốc chủ răng môi khé mở trầm giọng đặt câu hỏi cốc chủ đại nhân ngươi là tông sư c h i cảnh nhưng cũng chỉ có thể thấy được tàn q u y ề n này tám chín không nên quên ta tấn chi hộ quốc tiên sư thế nhưng là đạo huyền c h â n nhân lữ tàn cười lạnh trong đôi mắt tràn đầy tự tin ánh mắt ngữ thế không ngừng tiếp tục nói ngươi dùng tàn q u y ề n c h i pháp mượn mộ dung cốc bên trong tiên nhân c h i trận muốn bị mộ dung phong lăng lịch chuyển luân hồi có thể tàn q u y ề n bên trong còn có một phần dùng ngươi vo cảnh lại không cách nào xem t ậ n cho dù cho ngươi tìm đến còn lại tàn quyển lại như thế nào cái này cùng trong miệng ngươi nâng lên người kia có liên quan gì Cốc chủ nhiều n lữ tàn là... r nói, nói xong lăng hai n g hồ, mắt khẽ nâng nhìn hướng có chủ tựa như sớm đã phát giác tâm tư của nàng Tàn q u y ý của ngươi là nghe đến lữ tàn lời nói cốc chủ trong mắt phượng lóe qua một tia sáng tiếp lấy lời nói tới lữ tàn trong mắt đều là tàn nhẫn không sai ta nói người kia chính là người chọn lựa thích hợp nhất ngươi là nói x o n g vào ta mộ rung cốc dẫn tới kim kê sơn đào n ộ hiện thế người cốc chủ nghe cái này lữ tàn quấn một vòng lớn lúc này mới chợt hiểu ta hao tổn tâm sức đem hắn dẫn vào mộ dung cốc chính là nghĩ dùng hắn tới cùng cốc chủ trao đổi chỉ cần cốc chủ nghĩ cách bắt sống người này chúng ta theo như nhu cầu ta cần lấy tàn mộng công tận dò xét trong đầu hắn cất dấu c h i bí mà cốc chủ tắc có thể vì mộ dung phong lăng chọn một cô thích hợp nhất thân xác đã như thế há chẳng phải tất cả đều vui vẻ càng tiến một bước đang lúc lữ tàn tự tin mộ dung cốc chủ vô pháp cự tuyệt chính mình để xuất điều k i ệ lúc lại nghe khinh miệt tiếng cười theo dưới mặt nạ truyền ra không biết là ngươi xem thường ta còn là xem thường ta cái này mộ dung cốc Mà lúc tới lúc này vị này từ trước đến giờ uy nghiêm mộ dung cốc chủ cuối cùng hiện nữ tử tư thế như mộ dung cốc bên trong đệ tử nhìn thấy sợ muốn chấn kinh cái cảm lữ tàn vẫn chưa lại nói nhiều chính là lẳng lặng nhìn vị này lẳng tuyệt bảng bên trên cao thủ trong lòng biết chính mình đã tính thành nếu nàng không nói ngược lại quả nhiên lữ tàn trong lòng còn tại suy nghĩ thời khắc cốc chủ tiếng cười đã ngừng người này đến cùng có chỗ gì hơn người có thể để ngươi bỏ qua ta mộ d u n g cốc bên trong rất nhiều đệ tử tận lực che đậy trong mắt vui mừng lữ tàn tận lực bình phục tâm cảnh để cho mình nói ra có thể thủ tín ở trước mắt người cốc chủ chớ có nóng nổi trước mắt thời cơ chưa đến chỉ cần bắt giữ người này đến lúc ta tự nhiên sẽ vì cốc chủ vén mở đáp án Nguyên lai ngươi u y ê n n lai g không phải không sợ chết cốc chủ cười lạnh một tiếng chưa lại hỏi nhiều chính là lay động h ư n g bảo chậm r i hướng ngoài điện đi tới lữ tàn không biết ý nghĩa lúc trước niềm tin tuyệt đối cũng theo cốc chủ đi ra đại điện mà yếu b ấ t mấy phần đang lúc trong lòng tự nghi nổi lên lúc cốc chủ thanh â m đã bay vào đại điện người ta này ước như ngươi lại n u ố t lời chớ có trách ta trở mặt vô tình đến lúc ta tự có vạn loại phương pháp treo lên ngươi một khẩu khí để ngươi nếm tận thế gian này nối khổ mà muốn chết không được chính là đạo huyền tự thân tới cũng cứu ngươi không được trong mắt vui mừng hiện rõ cố nén n g c b ụ n thấm khổ lữ tàn ôm quyền mở miệm còn mời cốc chủ chớ có trí ho đúng lữ mô còn cần nhắc nhở c ố c chủ có phải hay không gần đây huyết đan tỏa hồn công hiệu ngày càng hạ thấp cái này đoạt xá sự tình có thể chỉ hoãn không được hồng bào thân ảnh nghe nói hơi trệ sau đó tiếp tục động thân dần ẩn ngoài điện liên hoa sơn đỉnh gió lạnh lướt qua hồng bào đ ã tiêu lúc này như có người thị lực có thể xuyên tấu che giấu tam sơn mây mù mới có thể nhìn thấy cốc chủ hồng bào thân ảnh lại đạp mây sương mù mà lên lên như diều gặp gió từng bước đạp trời chi cảnh như bị trong giang hồ bất kỳ người nào nhìn thấy sợ muốn thất sắc kinh hô trích tiên chi cảnh nhưng nơi đây lại chỉ thuộc về năm đó cái kia chi mới ra rằng liền ái mộ ở làm bảo mộ dung yên chi kiếm chủ là nàng cùng mộ dung phong lăng một phương thiên địa nửa khác đặt trời đã tới đỉnh trên đỉnh nếu không phải cốc chủ hồng bào đặt chân ở đây sợ trong cốc không người có thể biết trong cốc còn có cỡ này b í cảnh mấy t r ộ t bông tam sơn mây mù lơ lửng ở nơi này giống như tiên n h â n rừng chân tri địa chỉ có nơi đây chính giữa một chỗ thiên nhiên tảng đá giống như rừng hẹp rất là nổi bật vòng trời bên trong ầ n có vô hình c h i lực hội tụ mà xuống thẳng vào khối đá này bên trong khẽ vậy hồng bào trong né mắt tàn quyền tự ra tới thiên nhiên đá chi ngay phía trên n g n g vô lực tự treo mà lên tràn ra nhàn nhạt còn sáng cùng luân g vỏm t hồi khổ trường sinh khó là dùng khốn linh thú đỗ ngục trợ nhưng công thành nghịch luân hồi trưởng sinh tử đoạt xá đạp thiên đạo nguyên lai、like、như thế đoạt xá hử là ta đánh một tay tính to tốt còn là người đạo huyền đánh một tay tính to tốt bất quá ta ngược lại là muốn gặp gỡ lệnh lữ tàn bất chấp tính mệnh cũng muốn bắt giữ người đến cùng bộ rắn gì g mắt phượng ngưng lại trong đôi mắt đều là xem thường lữ tàn chỗ nói tàn quyển sau cùng một phần sớm bị hồng bào rết c h h Quy hết cắt thịt uống thuốc. Vòng trời bên kiểu Duy nhất có thể biết, là dẫn dâu thiếu Lâu quay tuyết, luôn liệu này tay nhất Liên、Hoa、Sơn Đỉnh, trong điện hứng niên, chính bên trong, cùng dâu quay nón đại hán, trồn tuyết, luôn cúng tay chân thể Hoa chủ thú biết, tới tại tìm kiếm lấy trị có gốc lúc của đại Kim đại kiếm là lấy Kê tay tổn thương tổn lúc trước tại xích dạ đề điểm bên dưới ba người lo lắng sẽ có mộ dung cốc người trong bị đào n ộ t tránh thoát kim kê quật giam cầm động tĩnh hấp dẫn tới kim kê quật điều tra liền một khắc không ngừng chạy về kim kê lâu bên trong đi đường trên đường xích dạ cũng đem chính mình che giấu t hai mắt người chi pháp nói cho thiếu niên hai người pháp này ngược lại cũng đơn giản kim kê lâu chủ vợ chồng cùng kim kê lâu đệ tử tính cả ác nhân lĩnh tất cả mọi người đã mất mạng tại kim kê quật bên trong lúc này kim kê lâu thậm chí kim kê sơn liền chính còn lại ba người một trồn mà xích dạ lúc trước một mực là kim c â sơn thủ đô lúc này chính có thể mượn cụt tay có thể che giấu hết thảy chỉ cần mình một mực chắc chắn là lần này vào kim cây quật lấy huyết đan lúc cái tia đào n một hung tính quá độ kim cây lâu mọi người đều mất mạng hắn miệng duy chính mình cùng thiếu niên ba người tại v ò n g trời kiếm trận bên dưới trốn được một mạng ứng có thể lừa dối qua người tới cho tới trốn tuyết chỉ cần giấu ở ba người son hồng đấu đ ồ n g bên trong liền có thể nhẹ nhõm giấu qua thiếu niên cùng dâu quay nón đại hán hai người cũng cảm giác pháp này có thể được còn chưa từng tới k i ệ m tỉ m ỉ thương lượng xích dạng tại kim c â quật bên ngoài ăn vào đan dược dược hiệu đã qua mà lại một đường chạy về kim c â lâu đã là khó mà chống đỡ được. Thế là thừa là d bình bình lọ lọ chữ chữ. xích dạ lúc này đã là sắc mặt tái xanh mắt thấy tiết hổ đã tìm đến chính mình cần thiết đồ vật giang chống đỡ suy yếu thân thể mở miệng một huynh đệ người theo kim cây quật bên trong lấy tới huyết đan ở đâu thiếu niên nghe hắn hỏi tới huyết đan vội vàng trong n g ự c một trận tìm kiếm cuối cùng là đem lúc trước dùng thanh s a m bao k h ỏ a hơn mười viên huyết đan tìm tới mở ra thanh sam hơn mười viên huyết đan lập hiện lên trước mắt b ó n g ánh long lanh tựa như trong thủy tinh đỏ tâm h huyết dịch chính sống động chạy xuôi tỏa ra từng trận mùi thuốc khó mà tưởng tượng đan này càng là cái kia đảo ngột tanh hôi nhỏ r ã i mà thành chính tại thiếu niên tinh mâu ngưng mắt nhìn thời khắc đỏ tâm h chạy xuôi trong đan huyết dịch tại sòng cửa sổ bên ngoài rơi vãi trong phòng vòm trời nguyệt mang cùng chiếu bên dưới tỏa ra nhàn nhạt hờ mang đem thiếu niên hai mắt chiếu xòe bàn tay ra lấy ra một viên nhẹ dương bàn tay đưa hướng trong miệng lại bị bên thân sớm đã phát giác dị thường t r ồ n tuyết leo lên cánh tay lộ ra bén nhọn chi răng trong c ổ phát ra cảnh báo xì xì thanh âm nhưng lúc này thiếu niên sớm rơi vào huyết đan h à o quang bên trong cái k i a còn nghe được t r ồ n tuyết cảnh báo giơ tay không ngừng mắt thấy liền muốn đem huyết đan đưa vào trong miệng trong thai chuyển tới xích dạ quát mắng thanh âm một h u y n h đệ t r ồ n tuyết cuối cùng cũng phát giác thiếu niên nguy hiểm lại không lên tiếng cảnh báo chính tại xích dạ quát mắng vang lên đồng thời dùng răng nhọn khẽ lây thiếu niên bàn tay cuối cùng nhượng hắn lấy lại tinh thần may m à xích dạ huynh cùng đạp tuyết ở bên không nghĩ tới cái này huyết đan có thể mê hoặc nhân tâm dùng cái kia hung thú chi lực nếu là lầm phục đan này sợ rằng sẽ không chịu nổi cái này trong huyết đan bao hàm hung thú chi lực bạo thể mà chết trong lòng hơi lạnh lẽo lúc trước tại kim kê quật bên trong k i a sáng u ám chưa từng phát giác lúc này vòm trời n u hoàng nguyệt quang phối hợp trong tay trong đan h n g mang mới cảm giác cái này hung thú chi đan q u ỷ dị như vậy thiếu niên lẩm bẩm tự nói đang suy nghĩ đan này đến cùng có gì công hiệu lúc lại nghe được xích dạ suy yếu thanh âm lại truyền vào thai đan này có thể tại người chết về sau khóa lại ba hồn bảy phách bên trong 1 hồn 1 phách. một hình đệ mượn ngươi tùy thân binh khí dùng một chút cố tiêu không biết xích dạ trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng biết hắn là mặc môn bên trong luyện rượu tiên tài trên người mình chỗ mang theo diên mệnh hoàn chính là xuất từ tay hắn trước mắt thương thế hắn không nhẹ cứu người trọng yếu vẫn chưa nói nhiều vội vàng từ phía sau trong hộp kiếm lấy đoạn nguyệt tại tay đoạn nguyệt vừa hiển lập đem xuyên qua xuyên qua xong cửa sổ mà vào nguyệt quang hít tại trên thân kiếm bảng nhàn nhạt nguyệt mang thần binh giống như trăng rơi trong phòng tràn ra chói mắt chi mang thẳng đến thần binh cho dù trước đây tại kim kê quật bên trong đã gặp qua thiếu niên cầm kiếm này x i n h uy lực địch đảo n ộ t lúc này xem gần xích dạ mắt ngưng đoạn n g u y ệ t kế i m quang vẫn không khỏi phát ra tán thưởng bất quá cụt tay thống khổ liền lệnh hắn trong mắt suy yếu c n g thịnh đành phải rút về suy nghĩ t h ư ơ n g thiếu niên mở miệng nói làm phiền m ù a huynh đệ tìm một vật chứa lấy huyết đan một viên dùng thần binh đem hắn một phân thành ba khu khúc ụ lác đác mấy lời đã lệnh xích dạ khé động miệm vết thương kịch liệt ho khan khiến hắn ngữ thế liền ngưng nh vội vàng giơ tay ngừng lại bình phục một hai tiếp tục nói lại lại dùng nửa viên diên m ệ n h hoàn dùng tiết minh trong tay xuân lộ tư ơ n g dung m u ố nhanh n lời nói tới sau cùng xích dạ vốn là suy yếu trong mắt đã ẩn hiện từ khí tiếng rơi lúc lại vô lực mở miệng thiếu niên c h i kỷ không thể trì hoãn vội vàng theo tiết hổ trong tay tiếp lấy xuân lộ bình nhỏ tinh m u q u á nhanh tìm thấy một mạ vàng ống bút đơn trưởng nhanh ra năm ngón tay vồ lấy nội lực từ trưởng mà ra đem ống bút hút vào trong tay không làm do dự đem huyết đan mua đất theo xích dạ chỗ nói đoạn nguyện vúng khẽ một phân thành ba trước đây bị cái này huyết đan k h i ế tâm Cẩn thiếu niên dâu quen đón chỉ nghe hương đan vào mũi đã là tinh thần phân trấn chính là xổm xuống thanh sang bả vai t r n tuyết đen nhánh mắt to bên trong cũng sinh hào quang béo mập cái lưỡi không ngừng nhô nhô tại đen nhánh trên đầu mũi tựa như bị cái này dị hương dẫn dắt bưng lên ống bút thiếu niên đỡ lấy đã vô lực mở miệng xích dạ nhẹ dọn g kêu gọi xích minh n g ư ơ i dùng chớp mắt bày tỏ uống vào bôi ngoài nhìn xích dạ liên tiếp trước mắt thiếu niên nhất thời rõ ràng trước đem trong ống bút dược dịch rót vào xích dạ trong miệng sau đó tại đây trong phòng tìm kiếm đến băng bó sử dụng v à i miệng giật ra đâm với hắn chỗ cụt tay thành sang m ề m h v i dính đầy rực dịch đều đặn bôi lên tại chỗ cụt tay có lẽ là miệng vết thương kịch liệt đau nhức hoặc là dược hiệu đã sinh xích dạ trên mặt nhất thời và mẹo to như hạt đậu mồ hôi hột lập đầy mặt gò má thiếu niên thay thế chính nghĩ dùng nội lực trợ giúp hóa giải d ư lực lại nghe xích giả đã là cắn răng mở miệng một huynh đệ yên tâm mà lại trợ ta khoanh chân liền tốt nhất định không thể dùng nội lực tương trợ thiếu niên nghe nói đem hắn đỡ ngồi khoanh chân lại gặp hắn đơn trưởng dựng đứng hai mắt hơi khép nghiễm nhiên đã tại tự mình vận công chữ a thương không dám quấy giày chỉ quay người cầm k i ế m chờ đợi ở bên thời gian uống cạn chung trà xích giả cứng nhắc hiện xanh trên khuôn mặt đã là ẩn hiện huyết sắc làm cho một bên thủ hộ thiếu niên dâu quay đón đưa mắt nhìn nhau âm thầm cảm thán dược này lại thần ký như thế có thể cái này còn xa xa không ngừng ngắn ngủ xích dạ cụt tay huyết một chỗ đã tại hối hả lành lại lại qua một nén hương thời giờ chỗ cụt tay đã lại không thấy s ư ớ n g thịt xích dạ trên mặt mồ hôi hột cũng đã tật tiêu đợi đến mở mắt ra lúc xích dạ lại không lúc trước trạng thái suy sụp ngược lại trong mắt tinh quang ám ngưng tụ n g h i ê m nhiên một bộ phá cảnh tư thế một màn này cũng để cho thiếu niên dâu quai nón tấm tắc lấy làm kỳ lạ còn chưa hoàn hồn lại nhìn xích dạ tự mình đứng d ậ y đi tới trước người túi đầu liền bái xích dạ đa t ạ một huynh đệ ân cứu mạng xích dạ huynh không cần đa lễ mau đứng vậy thiếu niên vội vàng đỡ lấy xích dạ tư thế có lẽ là khé động trước ngực miệm v thiếu niên trên mặt vẻ mặt bị xích dạ thu hết vào mắt chỉ mượn thiếu niên đỡ lấy chính mình hạ bái thân hình lúc đã là thuận thế bắt mạch ngước mắt thời khắc xích dạ trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng chịu trọng thương như thế có thể dáng chống đỡ đến đây tập đan đạo người tự nhiên tinh thông y thuật không đợi thiếu niên mở miệng xích dạ chầm giọng hỏi còn mong tiểu hình chớ có dấu diếm người dáng chống đỡ này thương có bao lâu nhìn xích dạ trịnh trọng như vậy thiếu niên tự lại không giấu nhập cốc phía trước ta từng gặp cường địch cùng hắn vượt cảnh một trận chiến nói ra thật xấu hổ ta không địch lại mà chạy sau đó bất đắc dĩ liền t r i ể n bế h u y ệ t c h i pháp mang thương x u ố n g cốc bất quá may mắn được quý nhân t ư ơ n g trợ tạm trị liệu nội ngoại thương hồ đồ hồ đồ xích dạ nghe nói cao mày cả giận nói không biết là tại nộ i thiếu niên luân phiên thi t r i ể n bế h u y ệ t c h i pháp còn là tại nộ i lúc trước là thiếu niên chữa thương người tựa như nhìn thấy thiếu niên tinh mô bên trong lộ ra vẻ không hiểu xích dạ bình phục tâm thần cấp thiết mở miệng ngươi vượt cảnh một trận chiến đã là nỗ lực mà đi nội thương vốn là không nhẹ lại liên tiếp thi c h u ể n bế huyện tri pháp càng là lo tới vạn hạnh giút ngươi chữa thương, người cũng không ý, chỉ bất quá người thương thế kia như không tính dưỡng một năm nửa năm định lưu bệnh căn lời nói mới tới nửa s í c h dạ đã nhìn thấy thiếu niên ngực thanh s a m bởi vì máu tươi thâm ư ớt vung lòng bắt mạch tay giật ra thiếu niên thanh s a m chính thấy đỏ thấm một phiến mới đưa kết vảy chẳng phải miệng vết thương đã dạn n ớ c huyết nục chỗ đã có thối giữa chi tượng thàng đến s í c h dạ giật ra thiếu niên thanh s a m g dâu khoe nón t r ồ n tuyết mới nhìn thiếu niên lại chịu trọng thương như thế tiết hổ kinh hô mở miệng mục tiểu hình người thường thế kia s í c h minh đệ người nhưng có pháp đạp tuyết càng là từ thiếu niên bả vai nhảy xuống gấp đến độ dựng lên thân thể v à đầu bếp hai tam giác đầu não càng là chuyển hướng cụt tay n g i đen nhánh mắt to chạy ra cầu xin chi quang. đ ặ p tuyết chớ có lo lắng các ngươi nhìn ta đây không phải hảo hảo hả thiếu niên khỏe môi hiện ra lún đồng tiền muốn thi triển kiếm chiêu dùng c h ấ n an h á n tâm lại bởi vì khẽ động miệng vết thương lại nghe răng trận mắt địa phủ cuối người có n h ữ n mày trầm tư xích dạ ánh mắt rơi vào một bên mạ vàng ống bút bên trên lúc trong mắt sáng lên tựa như đã có là thiếu niên phương pháp chữa thương thanh â m vừa ra lệnh trong phòng hai người một t r ồ n ánh mắt lập ngưng ở trên người mình xích dạ cân nhắc một hai phía sau n ữ n mày mở miệng một h u n h đệ vừa rồi ngươi chữa thương cho ta huyết đan cùng diên mệnh hoàn còn lại hơn nửa ta có pháp vì ngươi chữa thương vất quá mộ dung cốc mười ba quan chính mình mới tới đầu núi nghĩ muốn cứu r a lâm nhi đám người sau đó không biết còn có bao nhiêu g á c chiến thiếu niên nghe xích dạ có phương pháp chữa thương nhất thời đại hỷ có thể đương nhìn thấy hắn m í u chặt l ô n g mày lập tức liền biết việc này không dễ nhướng mày cười nói trên đời các chuyện không có dễ pháp võ đạo một đường ma luyện g ầ n cốt tới hành khí đan điển đều cần nhận thưởng nhân không thể nhẫn cho dù theo văn cũng phải cầm đ u ố c vào khuya ngày ngày tập bút không ngừng trải qua vô số ngày đêm mới đến đại đạo xích dạ huynh có phương pháp gì có gì cứ nói nhìn thiếu niên tiêu sái khuôn mặt xích dạ cuối cùng là định xuống tâm tư ta dùng diên m ệ n h hoản đào nội huyết đan thành dược dùng xuân lộ hỗ trợ có thể lệnh ngươi ngược tổn thương thế như ta cụt tay đồng dạng khôi phục bất quá ngươi thương thế này không giống ta cái này c ụ a tay miệng vết thương của ngươi chưa từng xử lý sạch sẽ liền lấy dược bôi ngoài phen này dán nước đã có thối giữa c h i tượng cần trước dùng lưới bén k h u é t đi thì thối lại dùng ta dược này bôi ngoài sau cùng tận phục dược này mới có thể trị tận gốc ngươi cái này nội ngoại tổn thương không lưu bệnh căn tiếng nói rơi nhìn thiếu niên chính muốn đầy miệng đáp ứng xích dạ trầm giọng lại nói một tiểu huynh trớ nên sảng khoá cắt thịt thống khổ có lẽ có thể nhịn nhưng dược này bên trong gần hung thú trí lực mà lại riêng mệnh hoàn dược tính mạnh liệt ngươi chớ có cảm thấy ta vừa rồi dùng dược nhìn như nhẹ nhõm thực bởi vì ta thở nhỏ tập đan sớm đan nếm qua bất thảo thể nội tự sinh ngăn cản dược tính trí lực ngươi chưa từng phục qua cỡ này đang ăn dược Sách cổ có nói đau phân mười hai đạo một đạo là con mũi trích thống khổ cắt thịt thống khổ có thể chịu được mười đạo cái này thứ mười hai đạo chính là nữ t ử sinh nợ thống khổ nhưng phục dược này thống khổ s、so、a cái này thứ mười hai đạo đ a u đập ra còn muốn đau trên ba phần kể ra đau cùng chịu nhẹ thì tổn hại kinh mạch võ cảnh nạp thì nói đến đây xích dạng ngừng lại ngữ thế nước g mắt nhìn hướng thiếu niên lại gặp hắn cặp kia tinh mâu bên trong tựa như không sợ ý khỏe miệng như cũ treo lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt hiện ra khỏe môi lún đồng tiền chậm rãi mở miệng t h ự c không dám dâu dếm nghe xích dạng huynh kiểu nói này trong lòng ta quả thực kinh sợ nhưng cái này mộ d u n g cốc bên trong còn có người trông mong chờ đợi ta trong miệng thì thầm thiếu niên trong mắt tinh quang theo tiếng kiên định giá quỷ mê hồn phong, đô lạnh, vô gian phong lăng liên hoa bờ bạn hoàn hồn nhân gian như chưa muộn còn có những ải này muốn xông như không đem thương thế triệt để chữa khỏi nói gì tới cứu người ta tâm đã định thỉnh xích dạ huynh trợ ta q u ba chương năm trăm sáu mươi dưới phong đô thành vòng trời d ị biến hung t h ú hiện thân kinh động mộ rung cốc bên trong ngàn vạn sinh linh ngay sau đó tiêu tán quay về bình tĩnh nhưng vòm trời bên dưới tam sơn lại hiếm thấy náo nhiệt lên q uy củ một khi bị đánh vỡ thời gian yên bình cuối cùng đem không còn lần núi chi đ ỉ n h đồng dạng cuồn phong c u ố lại mây mủ bộc phát càng là trong tiếng t h é t đạo ẩn lẫn tiếng quỷ khóc xói chu khiến người kinh ngạc chính là cái này mây mù lại không bị cuồn phong nước tán mà là theo gió dần dần dày đặc đập vào mắt hoàn toàn chắn bệnh nếu có người đi tới nơi đây nhất định cảm thấy theo nhân thế đi tới âm tạo địa phủ hết lần này tới lần khác bực này q u ỷ dị chi địa trong mây mù hiện ra một đạo loạn trọn thân ảnh tựa như đối cuồng phong xương dày không chút nào để ý thong rong m à đi cùng hắn loạn trọn tư thế cực không tương xứng eo thon lắc nhẹ mặt may ở tỉnh r ă ngôi m như đ ả o có lẽ là một đường đi tới nơi đây s ớ m đã bề hoài cao vút lồng ngực không ngừng chập trùng thở ra chi k h í cùng tầng tầng xương dày tương d u n g đợi đến tiếp tục tiến lên mặt sinh tại t r o n g xương dày hiện hiện dù không phải kinh diễm chi dung mạo có thể loạn trọn bước chân cùng hắn cặp kia nhu mỉ hai mắt tương xứng không khỏi khiến người lòng sinh yêu mến như là kim kê lâu bên trong thiếu niên thấy được nữ tử này khuôn mặt nhất định kinh hô mộ dung cô đ ư ơ n g người vừa tới không phải là người khác chính là cùng cố tiêu cùng nhau theo cầu vãng sinh sông vào trong cốc mộ dung vũ mặt sinh cứng nhắc quần áo nhức nhác vừa nhìn liền biết nàng tự nhập cốc phía sau một k h ắ c không ngừng đi đường đến đây lại đi thời gian uống cạn trung t r à dày đặc s ư n g ngủ như cũ không thấy phần cuối nhưng mộ dung vũ tiến lên tư thế đã ngừng lại ngẩng đầu nước g mắt mắt đẹp bên trong vẻ đ ể phòng cuối cùng là tiêu tan mấy phần trong xương dày chợ có h ắ t ảnh hiện lên ngưng mắt nhìn kỹ mơ hồ có thể thấy được trang nghiêm thành lâu cao cao tại tượng h không biết là xương dày ngăn trở còn là bởi vì thành lâu che đậy lúc trước còn có thể mơ hồ xuyên qua xương dày vương vãi xuống vòm trời chi quang đã không thể thấy theo mộ dung vũ ngước nhìn ngầm đầu xương dày lại lặng yên mà tán một phiến tường thành hiện lộ mấy trượng bên ngoài không biết là năm tháng xa xưa còn là không người quét dọn thành này tuy là h ù n g vĩ lại trải đầy đốn ban vết tích chính là khép kín cổng thành đình tán đều đã sinh ra vết gì ngước nhìn mà lên thành lâu bên trong càng không một tiếng động chỉ có gió lạnh lức thành phát ra từng trận n ẹ n ngào thanh âm như ngàn vạn đoan hồn đều bờn mắt đẹp hơi chuyển rơi vào cổng thành biển hiệu phong đô hai chữ trong mắt phòng bị triệt để tiêu tán nhìn trên thành này không chút nào phản ứng ngược lại lộ ra vẻ nghĩ hoặc nhẹ g i ọ n g tự nói vừa rồi kim kê q u ậ t đồ vật kia phát ra như thế động tĩnh phong đô thành nhưng lại không có một người phát giác chẳng lẽ phong đô thành bên trong biến cố lan tràn hay sao lẩm bẩm tự nói lúc lại nghe cổng thành ma sát đá núi mặt đất phát ra dậy nặng thanh âm truyền vào trong t hai theo tiếng mà lên còn có cao cao trên cổng thành vô số giấy trắng đèn lồng một sáng một tối có thứ tự sắp xếp chu s a một viết mộ d u n g một viết phong đô tại đèn lồng phía trên đang lúc mộ dung vũ ngẩng đầu ngước nhìn thành lâu giấy trắng đèn lồng thời khắc một tiếng nụ cười kiều mị tại cổng thành h ắ t cám bên trong đồng bền truyền ra ta tưởng là ai sao mà to gan như vậy dám xông vào ta phong đô thành vốn là vũ nhi mội mội v ề g ố c tiếng chưa rơi ảnh chất tới hồng bao mị ảnh ngồi sương mù mà tới như nói mộ dung vũ chính là nhu mị tư thế làm người yêu mến đợi đến thanh em c h i chủ lạc định thân hình chưng kia yêu mị khuôn mặt hợp với hồng bảo cùng mộ dung vũ cùng đứng phong đô thành phía trước đủ để cho trên đời này bất kỳ nam tử lập tâm thấy được nữ tử này mộ dung vũ hơi ngây người sau đó chính là đầy mắt vui vẻ đi đường mang đến mệt mọi cảm giác quét sạch sành xanh, xanh bước nhanh về phía trước thân mật kéo lại nữ tử này cánh tay thanh n h ư tỷ nhưng nhớ chết mộn mọi m ộ i mộ dung thanh trên mặt ý cười càn g thịnh vén lên hồng bảo đang muốn cùng mộ dung vũ một thân bừa bộn tóc đen lộn xộn đầy người bừa bộn không khỏi nghi ngờ nói mộn không phải phục lệnh của sư phụ xuất cốc vì sao chật mộ dung hưng tên kia đây hắn không phải cùng ngươi một đạo xuất cốc vì sao chỉ ngươi một người phản hồi nghe đến mộ dung thanh hỏi tới sớm mất mạng ngoài cốc sư m i n h mộ dung vũ mắt đẹp hơi chuyển những mày sụp mắt một bộ bộ dáng bị khuất nhìn đến cảnh này phía trước một khắc còn yêu mị vô cùng mộ dung thanh nhất thời mày liễu dựng thẳng trong mị nhãn tràn đầy lạnh lẽo hảo muội muội sao chẳng lẽ là tại ngoài cốc bị khi dễ là ai lớn mật như thế nói cho tỷ nghe tỷ tỷ lên hết phong đô thành bên trong cao thủ định vị ngươi đòi cái công đạo nói tới lúc này dư quang nhìn thấy bên thân mộ dung vũ trên mặt vẫn là ưỡng thanh em thanh em dù、nhẹ. nhưng so với vừa rồi lạnh lẽo ngựa bên trong sát ý đã đầy phong đô âm binh quỷ sai ở đâu nói ra trong n y mắt treo ở trên cổng thành giấy trắng đèn lồng bên cạnh mấy chục đạo thân ảnh lặng yên hiện lên những người này đều thân mang hồng bảo dùng mũ t r ù m che mặt t ầ n g t ầ n g mây mù che chắn cao vút thành lâu chỉ có đèn lồng yếu ớt quang mang cùng hồng bảo tương xứng đám này hồng bảo đệ tử liền tựa như đứng ở trong m â y mù so sánh ác nhân l ĩ n h cùng kim kê lâu ngoại môn đệ tử đều lấy son hồng đấu đồng phong đô đệ tử hồng bảo khóc thân lại toàn là mộ dung cấp thân truyền đệ tử có lẽ là nhìn mộ dung thanh nổi giận lại thật lên hết phong đô thành bên trong cao thủ mộ dung vũ vội vàng thu lại trên mặt ủy khuất t h ầ n sắc kề thai nhẹ nói mấy lời làm cho mộ dung thanh mặt mũi b ỗ n g dương liếc mắt cả k i n h nói thật mộ dung ngưng lại lớn mật như thế m ộ i m ộ i câu câu lời thật như có lừa dối nguyện lĩnh trách phạt mộ dung vũ đem sư huynh lúc trước muốn làm chuyện xấu như thật b ẩ m báo có lẽ là lo lắng thanh nhi tỉ tỉ lại tỉ mỹ truy hỏi đến lúc mộp nhất xông cốc sự tỉnh liền vô pháp che giấu không đợi mộ dung thanh lại hỏi vội vàng đổi chủ đề tỉ tỉ ta lần này xuất cốc làm hỏng sư phụ bàn giao công vụ, muốn làm sao cho phải. Chỉ liếc mắt, mộ d u n gặp thanh tiệu nhìn h ra c í mình vị sư mội này vẫn là lo lắng không giảm mộ dung thanh cân nhắc một hai giơ tay lui sạch phong đô thành trên lầu hồng bảo đệ tử kéo lên mộ dung vũ tay tới chấn an nói được rồi chớ có lo lắng người ta tỉ mỗi hai người đã có hơn tháng không thấy trước mắt ngươi vừa về cốc trước vào phong đô tẩy rửa nghỉ ngơi một phen đợi đến trời sáng tỉ tỉ ta bồi ngươi lên liên hoa sơn đi hoàn hồn nhai hướng sư phụ b ẩ m báo biết chính mình vị sư tỉ này thâm thụ sư phụ tin t ậ y có nàng t ư ơ n g trợ tất sẽ không chịu trách phạt mộ dung vũ lập tức vui mừng tít mắt kéo chặt mộ dung thanh cánh tay xoay người đồng hành nói tỉ tỉ tốt liền biết ngươi sẽ không thấy chết không cứu vũ nhi cái này liền theo tỉ tỉ vào thành mộ dung thanh cảm giác phong đô thành bên trên đệ tử đã đi hết nơi này duy còn lại, mỗi hai người, vừa mới thu lại tiểu dung sắc mặt hơi trầm ta còn chưa có nói xong thấy chết không cứu t ỷ t ỷ tự nhiên không làm được có thể ngươi không cùng ta nói thật cùng lên liên hoa sơn một chuyện ta nhưng phải cân nhắc một ít lời ra khỏi miệng lúc cảm giác kéo lại chính mình cánh tay mội mội thân hình hơi trệ mộ dung thanh lập tức chắc chắn chính mình suy đoán không sai lại h o a n xuống ngựa khi nói mội mội ngươi cái này tính tỉnh chớ nói không gạt được sư phụ chính là ta ngươi đều không gạt được đến sư phụ trước mặt bị n à n g nhìn ra đến lúc chịu thiệt thế nhưng là chính ngươi vung lòng cánh tay nhìn sư mội mặt lộ ra do dự mộ dung thanh tiếp tục quên n ủ lúc sớm cái kia hung thú tránh thoắt kim c â quật giam cầm lại bị ta trong cốc kiếm trận b ư ớ lui ngươi có thể nhìn thấy mộ dung vũ biết rõ sư tỷ đối chính mình cực kỳ thấu hiểu nhìn không gạt được nàng đành phải nhẹ g i ọ n g đáp lời ta đều nhìn thấy cái này đào nột qua nhiều năm đều chưa từng có dị tượng này vì sao trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác tại có người sông cốc lúc tránh thoát giang cầm ngươi thật coi tỷ tỷ tại cái này phong đô thành bên trong đợi đến ốc an ngay nói thật có lẽ ta có phương pháp giúp ngươi mộ dung thanh nhẹ g i ọ n g mở miệng cái gì tỷ tỷ là nói có người sông cốc mới lệnh cái tia đào nột tránh thoát mộ dung vũ tự nhiên biết rõ sông cốc người chính là người nào tận lực giả bộ vẻ kinh hoàng càng l à n g h e đến thanh nhi tỷ tỷ nâng lên kim cây quật không khỏi trong lòng hơi loạn nhìn lại phong đô thành bên ngoài đường về tựa như tại trong mây m ù tìm kiếm lấy cái gì mộ dung vũ nhất cử nhất động đều bị mộ dung thanh nhạy bén phát giác tiếp tục mở miệng nói nhìn tới mội mội gặp phải phiền toái không nhỏ còn l à như thật cùng tỷ tỷ nói a ngươi vì sao muốn dẫn ngoại nhân nhập cốc ta ai tỷ tỷ ta cựu với ngươi ăn ngay nói thật ta biết mình không gạt được mộ dung vũ cân nhắc một hai cuối cùng là đem ngoài cốc hết thể như thật nói ra biết rõ chính mình vị sư tỷ này tuy là khuôn mặt yêu mị kỳ thực tính tình nóng này vốn cho rằng sẽ dẫn nàng giận dữ nào có thể đoán được nghe xong chính mình chuyện trò sư tỷ không chỉ chưa nộ ngược lại nghe đến say x ư ơ n g ngơ lành thẳng đến chính mình nói đến thiếu niên thanh sam thiếu niên dùng lực lượng một người ngạnh xinh xinh đi qua cầu vang sinh xông vào trong cốc sư tỷ lại vỗ tay mà cười rất là thú vị như thế năm cái này vô tình mộ dung cốc cuối cùng thú vị chút tỷ tỷ không tức giận trong lúc nhất thời mộ dung vụ không biết sư tỷ là thật cảm giác thú vị còn là giận quá mà cười đành phải cẩn thận từng ly từng tí giỏ x nói sinh ra cái gì khí ngược lại là hảo bội của ta thế nhưng là đối cái này thanh sam thiếu niên động tâm mộ dung thanh quét qua lúc trước vẻ nghiêm túc ý cười tái hiện bị điểm phá tâm sự mộ dung vũ trên mặt bay lên đỏ ửng may mà lúc này vòm trời còn ám thẹn thùng không hiện chính là liên tiếp mở miệng sư tỷ nói lời gì chính là ta chỉ nghĩ tại sư phụ trước mặt báo cáo mộ dung ứng chết lúc tốt có cái nhân chứng m ộ i m ộ i nói đúng vì nhân chứng này dám cùng hắn cùng sông tam quan ngươi ngược lại là tâm rộng mộ dung thanh nghiễm nhiên nhìn thấu sư m ộ i nữ nhi tâm tư cũng chính là bực này mới biết yêu bộ dáng phản phất chạm đến mộ dung thanh đáy lòng sự tình không khỏi liếp mắt nhìn hướng liên hoa sơn phương hướng tự lẩm bẩm cũng có trách trừ chúng ta trưởng con người chưa có người biết ngươi thường ngày đến sư phụ chi sủng lại không để ý tới trong c ố c hỗn loạn các chuyện không biết cũng thuộc bình thường đáng tiếc như thế t h ú vị người lại không có cơ hội gặp một lần bạn còn đắm chìm tại sư tỷ r ê u c ợ n bên dưới mộ dung vũ nghe đến lời này trong nháy mắt lấy lại tinh thần sư tỷ lời này chẳng lẽ trong ngày thường sư phụ sủng ái nhất ngươi dùng ngươi đối n à n g lão nhân gia lý giải ngươi cảm thấy có người kém chút hỏng huyết đan một chuyện nản lão nhân gia sẽ bỏ qua nàng sao sư tỷ rõ ràng trong bị nhãn ngưng đầy ý cười nhưng n g khí lại lạnh như phong đô trong c ổ n thành làn gió mộ dung vũ không khỏi d ù n mình thình lình quay người xoay người m u ố n đi lại nghe tiếng tay áo vang lên hông bao trận lóe mộ dung thanh đã ngăn trở tại đường về như cũng là cái tiêu mê hoặc lòng người tiêu d u n g nhưng mở miệng lại tràn đầy khuyên n ủ chi ý sư muội n g ư ơ i ta tỉ mội một trận ta khuyên ngươi chớ có làm chuyện điên rộ ngươi thế nhưng là rất có cơ hội từ sư phụ trong tay tiếp lấy mộ dung cấp người cũng đừng bởi vì nhỏ mất lớn như là như vậy tỉ tỉ năm đó tại sao lại bị giáng trước xuống hoàn hôn nay tới thủ cái này phong đ ô thành ý ta đã quyết còn mời tỉ, tỉ nhượng ta đi tìm hắn nhìn thấy sư tỉ cản đường không chỉ chưa hiện cấp thiết mộ dung vũ mắt đẹp chỗ sâu ẩn ẩn hiện ra một chút hào quang mở miệng lúc nhưng lại ngưng đầy cấp thiết mắt thấy chính mình sủng ái sư mội phạm tính b v ớ g mình mộ dung thanh lông mày cao lại kế chạy lên á o hướng về sư mội dương m i kinh hô sư phụ nghe nói kinh mà nhìn lại có thể chiếu vào mộ dung vũ trong mắt chỉ có trống rỗng nào có nửa phần bóng người liền hô trúng kế còn chưa từng tới kịp quay người ngăn cản tự cảm giác cái cổ chịu tầng tầng một kích mắt tối sầm lại hồng bào thân ảnh chấp lên mộ dung thanh bước nhanh tiến lên tiếp được sư mội hôn mê thân thể nhẹ dọn than thở mụi chớ nên trách tỉ tỉ lòng Bác cốc nước tấn. Trong cốc này nước đã đủ đủ. đ e mộ mềm ôm mà m yếu không xương thân thể xương ngang mà lên,、mộ、dung thanh quay trong i miệng sơn phương hướng, tựa như tựa bầm tự l ạ loạn kim kê sơn xong cốc, người, nói, cốc lúc, lên, giấu, mụ, loạn người lúc này chính tại kim kê lâu bên trong một phòng bên trong ngồi xếp bằng nhắm mắt trầm tư dâu quai nón đại hán sắc mặt ngưng trọng hộ pháp ở bên bên đầu gối t r ồ n tuyết cũng lại không làm loạn âm thầm l ặ n g lặng nuốt ở bên đen nhánh mắt to chăm chú nhìn thanh sam